chương chín trăm chín mươi bốn trở về phế tích chương chín trăm chín mươi bốn trở về phế tích người liên lạc như thế một loại kỳ q u á i sinh vật rõ ràng vừa mới muốn chết muốn sống kết quả vừa có điểm hy vọng liền lập tức lại không muốn chết so với tử vong tựa hồ sống điều kiện càng thêm đơn giản tùy tiện một điểm gì đó đều có thể làm sinh ý chí tiểu bạch bị nhân loại tư tưởng ngâm quá lâu dài ý nghĩ cũng cùng người đồng d ạ n g đơn giản bị mạc linh nhẹ nhàng điểm một cái phát liền tìm được sống tiếp lý do trở về thân mèo về sau tiểu bạch lại lần nữa xác nhận thế giới màu trắng cùng hiện thực vẫn là cắt đứt trạng thái đồng thời đem phát hiện này nói cho mạc、linh. xác định rời đi thanh toán sẽ lại không có tác dụng phía sau mạc linh liền để tiểu bạch mang theo chính mình rời đi cái này cái thế giới về tới lê lạc cùng vương xuyên bên cạnh đây chính là toàn bộ trải qua mà nó chính là bối bao đang giải thích xong tất cả phía sau mạc linh chỉ chỉ trên bả vai mèo trắng chậm dai nói lê lạc nhìn xem cái kêu mèo trắng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc liền vương xuyên thần sắc đều có chút biến hóa h i ể n nhiên bọn họ đều không nghĩ tới sự tình là dạng này phát triển bất quá vương xuyên rất nhanh liền phản ứng lại đi ra ngoài trước nói sau đi nhìn xem phía ngoài tình hình tất nhiên mạc linh không có lựa chọn phá hủy bối bao l hắn, hắn, hắn cảm thán một câu vội vàng nhìn về phía bà vai phát hiện mèo trắng còn lạc liên ngồi ở phía trên mèo trắng hiển nhiên cũng rất tò mò hoàn cảnh xung quanh mở to hai mắt nhìn đánh giá xung quanh bởi vì phế tích bên trên đều là tối tăm mờ mịt con của nó cũng trận đến lớn nhất phản xạ kỳ dị chỉ riêng biến hóa rất lớn sao mạc linh tò mò hỏi không không có gì khác biệt còn l ạ i như thế hoa n g vu nhân loại rời đi về sau liền nên là cái dạng này mèo trắng miệng không có động âm thanh nhưng từ bên trong thân thể của nó phát ra nói xong sau nó liền thả người nhảy lên từ mạc linh trên bả vai nhảy xuống tới tiến tới một bên l ê lạc bên cạnh ngửi ngửi sau đó lại về tới mạc linh bên cạnh đi vòng qua phía sau hắn tìm tới thanh kia một mực gần nút cực kỳ ẩn nấp phi kiếm phi kiếm một mực tại hết sức giảm xuống chính mình tồn tại cảm bây giờ lại bị cái này thoạt nhìn liền vô cùng kỳ lạ mèo trắng chú ý tới cái kia lau màu trắng tại tối t ă m mở mịt phế tích bên trên dị thường đột ngột tựa như là một khối bụi bẩn khăn lau bên trên xuất hiện một viên tuyệt đối sạch sẽ điểm trắng thoạt nhìn chính là không thuộc về nơi này lại càng không cần phải nói con mèo này sẽ còn miệng nói tiếng người ngươi muốn làm gì phi kiếm run rẩy đối góp đi lên mèo trắng hỏi nó lúc này đối bất kỳ cái gì sự vật đều tràn đầy đề phòng trên người ngươi có mùi vị quen thuộc mèo trắng cũng không tỉ hiểm trực tiếp nói phi kiếm nghe được câu này lại là run lên không có khả năng nó vội vàng trốn đến mạc linh thân thể bên kia mèo trắng không có đội theo chỉ là xa xa nhìn qua cái k i a c ũ n g b i ế t chạy trốn phi kiếm ta không có lừa ngươi ta đích xác là người thấy nó do dự một hồi tiếp tục nói là chủ nhân ta mùi trên người chủ nhân mạc linh nghe lấy bọn họ đối thoại đột nhiên sửng sốt phi kiếm lại cùng tiểu bạch chủ nhân có quan hệ gì tiểu bạch cùng vương xuyên có quan hệ cái này còn có thể nhấc lên suy nghĩ của hắn hoàn toàn loạn làm sao cũng không nghĩ đến cái này là như thế nào liên lạc lên hắn nhìn một chút mèo trắng lại nhìn một chút phi kiếm trong đầu trống g i n g ngươi xác định ngươi không có nghe sai sao mạc linh hướng tiểu bạch nghiêm túc hỏi sẽ không sai tiểu bạch một bên đáp trả một bên lại hướng phi kiếm phương hướng bước một bước nhìn thấy cái kia mèo trắng lại bưu lại phi kiếm nên kích nhảy lên bay đến m ặ c linh trên đầu thân kiếm còn đang run run dày gặp một mặt này tiểu bạch chỉ có thể tạm thời ngừng lại ngồi trên mặt đất ngẩng đầu nhìn cái kia trên không phi kiếm bầu không khí có chút kỳ quái vốn cho rằng trở lại phế tích bên trên phía sau muốn thương thảo bước kế tiếp nên làm như thế nào là đi xem một chút kẻ sống sót bọn họ thế nào vẫn là thử xem thiên binh còn có thể hay không vận hành bình thường kết quả hiện tại thế mà thành nhận thân đại hội mạc linh nhìn một chút lệ lạc phát hiện lệ lạc cũng là một bộ vẻ m hai người đưa mắt nhìn nhau cũng không biết nên làm thế nào mới tốt liền tại rơi vào cục diện bế tắc thời điểm vương xuyên âm thanh lại lần nữa vang lên ta xác nhận qua thiên binh đã hoàn toàn mất đi di vật năng lực hiện tại bọn họ đang chuẩn bị phát động phản kháng cuối cùng các ngươi muốn đến giúp đỡ sao m u ố n m ặ c linh cùng lên lạc trong miệng một lời đáp tốt vậy ta hiện tại đem các ngươi mang tới vương xuyên hời hợt nói xong vừa dứt lời m ặ c linh liền phát hiện chính mình xung quanh phế tích lại lần nữa biến thành đen hắn giác quan lại lần nữa bị tức đoạn nháy mắt bị kéo vào cái tia đen nhánh vô cùng thế giới bên trong nhưng dạng này trạng thái cũng không có duy trì liên tục bao lâu hắn á ám c lại r ấ h h a n tán, tiêu giác làm quay đầu nhìn đứng một chút o xung quanh phát hiện liên lạc tiểu bạch thậm chí phi kiếm đều xuất hiện ở bên cạnh mà lúc này tiểu bạch chính nhìn chằm chặp đứng ở đằng kia vương xuyên chủ nhân nó nhẹ nhàng lẩm bẩm nhưng cái kia thanh âm không linh tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe đến nghe đến m è o trắng kêu gọi vương xuyên chậm rãi n g h i ê n g đầu nhìn sang ngươi gọi ta cái gì chủ nhân ta không phải chủ nhân của ngươi vương xuyên lạnh lùng hồi đáp tiểu bạch s ử n u sốt nó không nghĩ tới chờ đến lại là như vậy trả lời có thể ngươi cùng chủ nhân ta dáng dấp giống nhau hương vị cũng đồng d ạ n g nó chưa từ bỏ ý định giải thích thậm chí hướng về vương xuyên đi tới vương xuyên có chút lui về phía sau một bước nhữ mày ngươi đại khái là nhận sai ta người nào cũng có thể nhận sai chỉ có chủ nhân sẽ không nhận sai con mắt của ta nhớ tới hắn răng dấp cái mũi của ta cũng nhớ tới hắn h ư vị chỉ cần hắn xuất hiện ở bên cạnh ta ta là tuyệt đối sẽ không nhận sai người chính là hắn tiểu bạch như bảo thạch con mắt l ó i ra nhìn chằm chặp vương xuyên vương xuyên t r ầ mặc m chỉ chốc lát chằm chằm một hồi tiểu bạch lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên phi kiếm tựa hầu nghĩ đến cái gì ta đại khái hiểu chuyện gì xảy ra về sau lại cùng ngươi giải thích rõ ràng hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn hắn một bên nói một bên nhấc ngón tay chỉ thiên không theo ngón tay hắn phương hướng nhịn mọi người mới chú ý tới trên trời cái kia thật dậy mây s á m bên trong thỉnh thoảng phản xạ ra kim loại rực rỡ đó là r ầ m rạp chẳng trị thiên binh so mạc linh lần thứ nhất nhìn thấy thiên binh ma trận lúc còn muốn dày đặc đen nghịt một mảnh giống như là muốn đem chỉnh tòa thành thị đều cho bao phủ hoàn toàn chương chín trăm chín mươi lăm báo kim loại chương chín trăm chín mươi lăm báo kim loại bọn họ không có di vật năng lực cũng chỉ có thể dùng đơn giản nhất vật lý thủ đoạn nhưng cái này cũng không thể khinh thường tòa thành thị này thiên binh số lượng nhiều đến kinh người phía trước nhìn thấy những cái kia chỉ là một phần nhỏ cái này thế tất là một cuộc tác chiến các ngươi chuẩn bị xong chưa vương xuyên mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi thăm mặc linh cùng l ê lạc liếc nhau một cái cùng nhau gật gật đầu tiểu tử trở về l ê lạc đem tiểu tử một lần nữa kêu trở về trên người mình làm tốt chiến đấu chuẩn bị ta không chế một nhóm k i a thiên binh ngay tại chạy tới chúng ta trước tiên cần phải chống cự một hồi vương xuyên nhìn lên bầu trời trong lòng bàn tay chậm rãi nắm chặt lúc này bầu trời giống như là một tấm vải đầy kim loại lân phiến giáp trụ cái k i a giáp trụ còn theo gió có chút di động giống như một loại nào đó cự thú làn da thiên binh tại hóa thành lân giáp tựa hồ đang nổi lên một loại nào đó kinh khủng công kích m ạ c linh nhìn xem cái kia đen nghịt bầu trời cảm giác chính mình giống như là đang ngước nhìn một đầu to lớn cá cái kia cá thấy không rõ toàn bộ thân thể chỉ để lộ ra một phần nhỏ tại trong mây mù c u ầ n quận bơi lội phảng phất một giây sau liền muốn hướng về phía dưới đánh tới một cổ áp lực bầu không khí tại phế tích bên trên lan tràn những cái kia thiên binh tựa hồ đang điều chỉnh lẫn nhau ở giữa kết cấu thay đổi đến tầng tầng địa điện càng ngày càng kiên cố càng ngày càng dày đặc không theo quy tắc hình đa diện tiết diện chặt chẽ dán hợp lại cùng nhau giống như là một mực bày ra trò chơi xếp hình mỗi một cái thiên binh đều có chuyên môn vị trí cùng phía trước mạc linh nhìn thấy cái kia ma trận vô cùng tương tự nhưng lại càng lớn lớn càng kinh khủng ma trận mặt còn giống mặt nước đồng dạng dao động tựa như là cái kia con cá đang đong đưa thân thể của mình làm sau cùng dãy ruộng nhìn xem một màn này mạc linh đột nhiên nghĩ đến chính mình từ thâm viên năm tầng đi tới thâm viên lục tầng lúc trải qua đoạn kia kỳ dị kinh lịch cái kia trắng đen sen kẽ âm dương ngư một khi sinh ra dạng này ký thị cảm liền đã phát ra là không thể ngăn cản trắng cùng đen kim loại cùng máy móc hắn đi tới thâm viên lục tầng phía sau tiếp xúc đến tất cả đã sớm tại con cá kia trên thân có chỗ báo trước đầu kia trắng đen sen k é cá c u ố trong n đầu của hắn tràn đầy nghi vấn nhưng lại không cách nào kể ra chỉ có thể nhìn kiềm chế bầu trời không ngừng mà tái hiện cái kia âm dương ngư xuất hiện hình ảnh mỗi lần tiên binh chấn động mạc linh đều sẽ tưởng tượng thành cá đang đong đưa thân thể hắn đem v ả y cá mảnh tính ra rõ ràng kim loại tạo thành thân thể xuyên qua tại mây trong sương mù giống như là một dây sau liền muốn bắn ra ra mặt biển nước biển tại c u ồ n c u ộ n mây mù như sóng biển cái k i a cá lớn cuối cùng kìm nén không được hướng về mọi người đánh tới nhẹ khẽ v â y một cái đôi tầm mây liền giống gợn sóng đẩy ra cho thấy không thể địch n ổ i thân thể vô số thiên binh tạo thành một cái kinh khủng không theo quy tắc thể lưu toàn thân mang theo kiên cố lân thiến giống như là sờ làm biến hóa thân thể lúc thì g i n g cá lúc thì lại g i n g rắn là mạc linh từ cái kia tràn đầy ký thị cảm hình ảnh bên trong lấy lại tinh thần lúc cái kia báo kim loại đã càn qu thiên binh phun trào kích thích cùng loạn khí lưu giống như là con cá khuấy động lên nước biển đồng dạng chỉ là một điểm dư âm liền khiến phía dưới mọi người cảm nhận được đáng sợ cảm giác c áp bách ôn bạo khí áp đem tất cả mọi người ở đây đều định ngay tại chỗ chờ đợi cái kêu b á o kim loại triệt để rơi xuống đem phía dưới tất cả sẽ thành mảnh vỡ cũng là thời điểm nên phản kháng lúc này cũng không thể ngồi chờ chết mặc linh trực tiếp phát động truyền t ố n g tại cái kêu b á o kim loại bên trong cắt ra từng cái quy tắc lỗ hỏng lại đem đưa đến phương khối bên trong thiên binh lại ném trở về đem nguyên bản trôi chạy kim loại thể lưu biến thành tập hợp hợp lại cùng nhau thiết khối cũng không còn cách nào linh hoạt di động. tại thử một cái phương thức công kích như vậy phía sau hắn lại cảm thấy dạng này quá chậm vì vậy trực tiếp lợi dụng truyền thống tại những cái kia thiên binh trong cơ thể mở ra lỗ thủng đem vô số không khí rót vào trong đó tựa như là hướng d ầ m dạp chẳng trị t đàn mũi bên trong phun ra một đoàn thuốc sắt trùng đồng dạng mặc linh loại này cách làm trực tiếp để tập hợp tại một khối bão kim loại phá vỡ một cái cự đại lỗ hổng nhìn thấy cái này lỗ hổng về sau l ê lạc cũng không có nhàn rỗi nàng suy nghĩ một hồi phía sau không có lựa chọn để tiểu tử biến thành dương đầu nhân hình thái mà là biến thành lan tâm hình thái từ xác lan tâm vung tay lên vô số băng tinh liền rót vào mạc linh chế tạo lỗ hổng bên trong theo vết cắt lan tràn ra nhiệt độ chợt hạ xuống băng tinh giống như d ễ cây dọc theo chặt chẽ dán vào thiên binh chuyển tới mặt khác thiên binh trên thân bọn họ cái tiêu bền chắc không thể phá được kết cấu tại nhiệt độ chuyển lại quá trình bên trong phản mà đưa đến hỏa thiêu liên doanh tác dụng vô số thiên binh đã thành bị xích sắc hóa cùng một chỗ thuyền gỗ bị lê lạc một cái hỏa đốt sạch cái tiêu băng tinh liền kim loại đều có thể ngưng cố bị đông thành khối băng thiên binh thế mà không biết rơi xuống mà là hoàn toàn bị đính tại trên không tựa hồ liền trọng lực đều bị đông lại bị tuyệt đối đóng băng neo định vị trí rốt cuộc không thể động đậy. thiên binh bị không ngừng lan tràn băng tinh đánh trở tay không kịp thậm chí trực tiếp dừng ở trên không tốt tại m a trận phản ứng rất nhanh kịp thời cắt đứt một bộ phận bị đóng băng thiên binh tụ quần những cái kia không có bị băng tinh ảnh hưởng đến thiên binh lại lần nữa tập hợp hợp lại cùng nhau lần nữa khôi phục kiên cố hình thái nhưng chúng nó cũng hao phí không ít thời gian những cái kia phi kiếm từ hào quang màu trắng bên trong chui ra tập hợp tại mọi người trên không cũng học những cái kia thiên binh bộ dạng chặt chẽ dán hợp lại cùng nhau biến thành một cỗ khác từ thấp tới cao báo kim loại tại cái kia thiên binh phong bạo một lần nữa tập hợp sau khi hoàn thành vương xuyên phi kiếm phong bạo cũng không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy hai cỗ kim loại thủy triều liền cứng đối cứng như vậy đụng vào nhau thiên binh đâm vào phi kiếm bên trong phi kiếm mở ra thiên binh khẽ hở kim thạch giao hưởng lập tức vang vọng chân trời phong bạo giao hội chỗ truyền đến đủ kiểu tiếng va chạm cứng đối cứng người này cũng không làm gì được người kia chỉ có thể cưỡng ép đem đối phương tình thế chậm lại đem thế cục quấy thành một đoàn vũng nước đ ủ nhưng đây chính là vương xuyên mục đích chỉ cần đem những cái kia thiên binh ngăn cản mạc linh cùng lê lạc liền có thể đại triển thân thủ đối với khu vực kia trực tiếp công kích hắn hướng hai người hô nhưng người phi kiếm cũng ở bên trong mạc linh có chút do dự. không sao cái kia cũng có thể tiêu hao đồ vật vương xuyên tờ ơ nói hắn một bên hô hào không có chú ý tới mạc linh bên cạnh phi kiếm run lên mấy lần vội vàng trốn đến phế tích bên trong lê lạc ngược lại là không do dự trực tiếp liền đối với phía trên kim loại hôn tạp khu vực phát động công kích băng tinh lại lần nữa tại trên không lan tràn lần này lê lạc còn chi kỷ tại khu giao chiến vực xung quanh chế tạo ra tường băng đem tất cả thiên binh đều vây ở trong đó phòng ngừa bọn họ thoát ly chiến đấu một lần nữa tụ hợp lần này không quản là thiên binh vẫn là vương xuyên phi kiếm cũng khó khăn trốn cực hàn quét nhộn nhị bị đông cứng thành khối băng Cái k càng càng một i n g viên chạm g ngày băng lam tử tinh cứ như vậy như ngừng lại giữa không trùng xuyên thấu qua tầng băng còn có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong những cái kia kim loại giao thoát hành tử bọn họ còn bảo lưu lấy dao chiến lúc tư thái phảng phất còn có thể nghe đến kịch liệt tiếng va chạm những ư cái kia thiên binh hấp thụ phía trước dạy dỗ cũng không có tụ tập rất chặn dày mà là ở giữa trời lại khe hở bọn họ giao thoa giống như bay ra phiến lá rất nhanh lại đối mọi người phát động một vòng mới công kích phiến lá giống như giọt mưa rơi xuống s á t mưa lại lần nữa bị vương xuyên mới chế tạo ra phi kiếm c h ặ n đường lê lạc cũng bắt t r ư ớ c làm theo tại trên không chế tạo ra một viên khắc băng lam t ử tinh bất quá lần này bởi vì thiên binh phân tán đến tương đối mở có rất nhiều cá lọt lưới trốn thoát nhưng những n à y cá lọt lưới cũng bị mặc linh từng cái điểm giết cũng không lâu lắm trên bầu trời lại khôi phục yên tĩnh còn nước không có nhưng ta điều khiển thiên binh đã đến chỉ thấy giữa bầu trời kia thiên binh đang muốn tập hợp đột nhiên từ bên kia đánh tới vô số cao tốc vận hành kim loại lưu tinh trực tiếp nện đến thiên binh tụ q u ầ n bên trong làm rối loạn bọn họ nguyên bản tập kết hành động bị đánh trở tay không kịp thiên binh đang muốn phản kích lại phát hiện những cái kia đánh tới kim loại lưu tinh hoàn toàn lăn lộn đến toàn bộ thiên binh tụ q u ầ n bên trong tràn g diện hỗn loạn không chịu nổi thiên binh bọn họ bắt đầu tự giết lẫn nhau theo tầng m â y bên trong chuyển đến tiếng va chạm không ngừng mà có thiên binh bị kích phá rơi xuống từ trên không vương xuyên không chút hoang mang dùng phi kiếm hội tụ thành một đạo cách ly tưởng đem những cái kia r m ạ c linh nhìn xem những cái kia không biết từ chỗ nào xuất hiện thiên b i n h tò mò hỏi ta cũng không biết cụ thể số lượng dù sao rất nhiều rất nhiều nhiều năm như vậy trung s u không những tại thi hành cứu vãn kế hoạch cũng đang không ngừng chế tạo thiên b i n h bọn họ sản lượng vốn là vô hạn chế tạo thiên b i n h tự nhiên cũng là vô cùng vô tận nhưng tòa thành thị này không gian có hạn cất giữ thiên b i n h cũng khẳng định có hạn trung s u sẽ đem nhiều ra đến thiên binh cất giữ trong di vật chế tạo không gian bên trong nhưng theo bối bao tác n giã bộ phận này thiên binh liền không cách nào vận dụng chỉ còn lại lưu ở trong thành thị những này chỉ cần đem bộ phận này thiên binh loại bỏ tòa thành thị này liền sạch sẽ trung s u cũng chỉ có thể từ bỏ chống lại thúc thủ chịu trói vương xuyên ngẩng đầu nhìn những cái kia càng thêm thưa thất thiên binh c h ầ m dai nói cũng nhanh bọn họ không chịu nổi tiêu hao như thế không có di vật năng lực phối hợp những n à y thiên binh đều chỉ là lợi hại điểm cuộc sát không đáng sợ đúng là như thế mạc linh đồng ý gật gật đầu hắn thậm chí cảm giác nơi này đều hoàn toàn không cần hắn lê lạc cùng vương xuyên là có thể đem tất cả thiên binh tiêu diệt hắn đến đây cũng chỉ là vạch vệ nước hiện tại hắn thậm chí không một chút nào cảm thấy khẩn trường cùng lúc trước cùng thiên binh lúc đối chiến cực h ạ n cao áp hoàn toàn khác biệt lần này chiến đấu vô cùng nhẹ nhõm lúc giành dối, hắn thậm chí bắt đầu quan sát xung quanh tình hình phi kiếm lúc này đã trốn đến phế tích trong kẽ h hở nó nắm giữ vương xuyên bộ phận ký ức mạc linh suy đoán nó nhìn thấy vương xuyên bản thể về sau khẳng định là ý thức được cái gì mà tiểu bạch thì vẫn đang ngó chừng vương xuyên giống như là đã nhận định vị này chủ nhân mạc linh vẫn là nghĩ mãi mà không rõ vương xuyên đến cùng cùng tiểu bạch chủ nhân có quan hệ gì cả hai rõ ràng là bắn đại bắc cũng không tới tồn tại làm sao sẽ lấy cái này loại phương thức liên hệ ở cùng nhau thiên minh tri vũ còn tại bên dưới mạc linh cũng không nắm này hắn biết một hồi xe qua đáp án liền sẽ triệt để tuyên bố tối tăm mở mị tầng ngây giống như có lẽ đã không nhìn thấy thiên binh ảnh tử không q u ả n là nguyên bản tập kết những cái kia vẫn là vương xuyên điều khiển những cái kia đều tại kịch liệt trong giao chiến đồng quy vô tận rơi xuống phế tích bên trong xung quanh thỉnh thoảng truyền đến kim loại đập về phía mặt đất âm thanh tại mạc linh trong tầm mắt phi kiếm phòng hộ phạm vi bên ngoài tổn hại thiên binh đã trồng chất như núi bọn họ cùng những cái kia đổ nát thê lương nằm ở cùng nhau những này đến từ cựu thế giới tạo vật cũng vốn nên cùng cựu thế giới cùng một chỗ mai táng rơi vào p h ế tích bên trong thiên binh đã không có cái k i a kinh khủng cảm giác c áp bách thoạt nhìn tựa như là một khối không theo quy tắc s á t vụn mặt ngoài vết cắt cùng tổn hại chính là bọn họ sau cùng vinh quang nhưng cái này vinh quang cũng không có người có thể nhìn thấy bọn họ người chế tạo đã sớm mất phương hướng tại thời gian trong kẽ h hở trở thành xa xôi đi qua trên trời mấy viên to lớn băng cầu còn tại bay xuống băng tinh vụ băng xuyên qua phi kiếm ở giữa kẽ h hở nhẹ nhàng rơi tại mọi người trên thân mặt linh còn có thể cảm nhận được cái k i a lạnh leo thâu xương nháy mắt liền đem hắn kích thích vô cùng thanh tịnh có lẽ kết thúc a hắn bay đầu hướng vương xuyên hỏi vương xuyên nhẹ gật đầu nhưng còn đang ngó chừng bầu trời ánh mắt kia không biết đang nhìn cái gì ngươi điều khiển những cái kia thiên minh đều không có sao không có vương xuyên bình tĩnh hồi đáp thật đáng tiếc mạc linh cho rằng còn có thể lưu lại một chút không có gì có thể t i ế c bọn họ dùng tại nơi thích hợp cái này vốn là thu về bọn họ ý nghĩa thâm viên bên trong chính là không bao giờ thiếu lực lượng không có lại thu thập liền tốt vương xuyên hời hợt nói xong sơ lược hắn nhiều năm như vậy cố gắng ở trong thành phố này cô độc trông coi lâu như vậy cuối cùng còn lại chỉ có đầy trời b ă n vũ cái kia bị thiên binh đẩy ra mây đen lại dần dần khép lại ở cùng nhau tối tăm mở mịt bầu trời khôi phục đã từng a n bình phế tích bên trên b ụ i bặm cùng băng tinh cùng nhau rơi xuống bình tĩnh lại vương xuyên phi kiếm tại trên không quanh đi còn lại cuối cùng lại xuyên vào hào q u a n g màu trắng bên trong biến mất không thấy gì nữa đi cứu người hắn nhẹ nhàng nói mấy chữ liền hướng phế tích bên kia chạy đi tại một cái cùng loại phòng không cơ sở địa phương hắn dùng phi kiếm anh mở biên giới hòn đá tìm tới trốn ở phía dưới kẻ sống sót bọn họ không có sao chứ vương xuyên trực tiếp hướng về bên trong h ồ nhưng bên trong kẻ sống sót đều cảnh giác nhìn xem hắn mãi đến mạc linh theo sau những cái kia kẻ sống sót mới ý thức tới người đến cũng không phải là đ ị c h nhân không có việc gì tiểu không đi lên phía trước ứng thanh áp tị nạn sở bên trong còn có người sao vương xuyên trực tiếp hỏi tiểu không hơi kinh ngạc hiển nhiên là không biết tại sao người trước mắt này biết hắn năng lực đừng lo lắng ta cùng những cái kia thiên binh không có quan hệ gì vương xuyên nhìn ra tiểu không do dự vội vàng xuất khẩu giải thích nói tiểu không quan sát một chút vương xuyên lại liếc mắt nhìn vương xuyên sau l ư n g mạc linh do dự một chút cuối cùng bông xuống đề phòng tị nạn sở bên trong nạn bên sở không có n vương xuyên binh t là lắc đầu chỉ, chỉ sau lưng mặt linh hắn làm chương chín trăm chín mươi bảy chiến hậu chương chín trăm chín mươi bảy chiến hậu mặc dù cùng tiên h binh đại chiến kết thúc nhưng còn có rất nhiều chuyện muốn làm vương xuyên một bên mang theo những này kẻ sống sót tìm tới một cái địa phương an toàn một bên hướng bọn họ giải thích năng lực mất đi hiệu lực nguyên nhân các ngươi hiện tại uy nguyên có thể sử dụng năng lực thế nhưng cần đại giới tựa như các ngươi tùy thân mang theo một kiện di vật đồng dạng mỗi kiện di vật đại giới là không giống nhau các ngươi phải tự mình đi tìm những cái kêu bỏ hoang thiên binh nội bộ có thể cũng có một chút di vật hiện tại cũng đã có một bộ phận đã trốn ra ngoài bọn họ đều là các ngươi thể bối các ngươi có thể thử cùng bọn họ giao lưu nhưng chúng nó năng lực cũng không có cách nào sử dụng cũng muốn tìm đại giới hiện tại cái này mảnh phế tích bên trên khắp nơi trên đất là bảo thiên binh cũng bị tiêu diệt đến còn dư lại không có mấy mất đi sản lượng t r ù n g su không cách nào tiếp tục chế tạo thiên binh không cần lo lắng bọn họ ngóc đầu trở lại bất quá có lẽ một số địa phương còn giữ lại còn chờ mệnh thiên binh còn x u ấ t lại các ngươi vẫn phải cẩn thận nhiều hơn vương xuyên không rõ chi tiết giao phó như cái già phụ thân đồng dạng đáp trả kẻ sống sót bọn họ nghi vấn đem các loại bọn họ không hiểu khái niệm nói đến rõ ràng bạch bạch cũng cho bọn họ hoạch định xong về sau đường tựa hồ hắn sớm liền nghĩ kỹ xử lý như thế nào những này kẻ sống sót chỉ là tình huống có chút biến hóa cần lại nhiều hoa một chút tinh lực. mãi đến những cái k i a kẻ sống sót bọn họ không có cái gì nghi vấn hắn lại tiếp tục nói ta còn lại ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian nếu như các ngươi còn có vấn đề gì lại tới tìm ta nói xong sau hắn liền trở về mạc linh cùng l ê lạc bên cạnh ngươi đối với bọn họ còn rất tốt gặp vương xuyên cuối cùng xử lý xong kẻ sống sót sự tình mạc linh t r e o k ẹ o nói đây là trả lại ta khoanh tay đứng nhìn lâu như vậy dù sao cũng nên đối với bọn họ chịu trách nhiệm nghe đến vương xuyên lời nói mạc linh là người ngươi không hề thiếu bọn họ cái gì cái này không có quan hệ gì với bọn họ ta phải xứng đáng ta nội tâm của mình ta nhìn xem một đời lại một đời kẻ sống sót ở trong thành phố này bị thiên binh thu hoạch nhìn xem những cái kia dài đến cùng nhân loại giống nhau như lúc có cùng nhân loại đồng dạng tư tưởng cá thể bị chuyển hóa thành di vật bị vây ở không thể động đậy lồng giam bên trong ta lại bất lực hiện tại có cơ hội vì bọn họ làm những gì ta dù sao cũng phải đi làm vương xuyên bình tĩnh giải thích trên mặt vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc nhưng mặt linh vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn nội tâm nóng bỏng hắn không hề giống ở bề ngoài thoạt nhìn lạnh lùng như vậy ngược lại là cái nhiệt tình trợ giúp l â lạc trợ giúp mặt linh trợ giúp kẻ sống sót bày biện một bộ người nào đều không để ý mặt l mà một bên một mực quan sát đến vương xuyên tiểu bạch đôi mắt cũng càng thêm loại sáng chủ nhân ta trước đây chính là rất nhiệt tình người hắn sẽ đem ta nhặt về trong nhà đi sẽ thường xuyên cùng dưới lầu lão mãi mãi làm nhảm việc nhà sẽ mang theo nhà hàng xóm tiểu bằng hữu cùng một châu năm sao hắn thường xuyên sẽ làm một chút thoạt nhìn không có chỗ tốt gì sự tình nhưng hắn làm những chuyện này chính là sẽ rất vui vẻ mà ngươi giống như hắn không ngươi chính là hắn mặc dù có một số khác biệt nhưng hai người quả thực giống nhau như đ ú c tiểu bạch tiến tới vương xuyên dưới chân vui vẻ đối hắn nói vương xuyên lần này cuối cùng không có tránh đi mà là ngồi s ổ m xuống thân thể tựa hồ muốn sờ một cái tiểu bạch nhưng bàn tay đến một nửa lại thu về tựa hồ là đột nhiên nhớ ra cái gì đó hắn nhìn xem tiểu bạch trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc ta không phải hắn vậy ngươi vì cái gì cùng hắn g i ả i đến giống nhau như lúc trên thân còn có một thứ hương vị chiến đấu cũng kết thúc ngươi cũng có thể nói cho ta b i ế ta t ân vương xuyên nhẹ gật đầu không có cự tuyệt cái này muốn theo ta di vật nói lên tại đi tới thâm liên lục tầng phía trước vương xuyên kiện kia phi kiếm di vật là không có cái gì phân thân công năng cái này di vật chỉ có thể sáng tạo ra phô thiên cái địa phi kiếm những này phi kiếm cũng chỉ có chiến đấu tác dụng mặc dù năng lực đ ơ n nhất nhưng tại thâm viên bên trong cũng đủ vương xuyên một đường dết tới tầng năm lại tại cấp trên an bài xuống đi tới tầng sáu vừa tới đến tầng sáu lúc phi kiếm y nguyên còn duy trì lấy vốn có năng lực mãi đến hắn tiếp xúc đến một cái khác bị thâm viên thôn vệ thế giới song song vương xuyên trong cái thế giới kia gặp một cái khác hắn hắn cũng ôm có một dạng di vật cũng là một thanh phi kiếm nắm giữ cùng ta đồng dạng năng lực thế nhưng hắn thế giới chết chết tại hắn tiến vào thâm viên về sau hắn chỉ có thể nhìn thế giới của mình dần dần châm luân từ sinh đến chết biến thành thâm viên bên trong hư tượng cái kia vương xuyên cũng, cũng rất kinh ngạc thế mà lại có một cái khác chính mình cùng lúc đó bọn họ phi kiếm sinh ra cộng minh hai vị vương xuyên tại nghiên cứu phi kiếm biến hóa sau khi mới ý thức tới bọn họ gặp nhau có thể chính là cái này di vật tại tối t ă m bên trong hướng dẫn tạo thành mỗi cái thế giới song song phi kiếm đều chỉ là phi kiếm hoàn toàn thân thể một cái mảnh vỡ mỗi cái mảnh vỡ ở giữa sẽ lẫn nhau hấp dẫn sinh ra c ộ minh để người sử dụng gặp nhau mà mỗi thanh phi kiếm chủ nhân lại trùng hợp là khác biệt thế giới vương xuyên cái này mới đưa đến bọn họ tại thâm v i ê n bên trong gặp nhau hai vị vương xuyên tại tò mò cầm trong tay mảnh vỡ tiến hành kết hợp hai cái kiếm tại trên không đồng thời rung động dần dần điều chỉnh thân kiếm chấn động tần số cuối cùng triệt để đạt tới tần số tương đồng hoàn thành cộng minh ở trong nháy mắt này hai vị người sử dụng cũng nối liền với nhau cảm nhận được đối phương bọn họ vốn là là giống nhau người chỉ là bởi vì sinh ở thế giới khác nhau hoàn cảnh tạo thành một ít khác biệt hai vị vương xuyên liếc nhau phía sau liền hiệu phi kiếm mảnh vỡ kết hợp phía sau lấy được mới năng lực phân thân cái này có lẽ cũng không tính phân thân mà là một loại đem ý thức cùng ký ức bám vào phi kiếm bên trên năng lực hai vị vương xuyên có thể hợp hai là một cũng có thể lại tiếp tục chia cắt sáng tạo ra mới vương xuyên bọn họ có thể thiết lập những học sinh mới này vương xuyên q u a n trọng thiết lập bọn họ nắm giữ ký ức cùng tự chủ tính có thể để điều chỉnh bọn họ có thể sử dụng phi kiếm số lượng năng lực cao thấp ý chí mạnh yếu những này nhược hóa bản vương xuyên cũng có ũ n g c thể giúp bọn họ thăm dò thâm nguyên dùng làm phá h ô i tại thu hoạch cái này năng lực phía sau vương xuyên càng thêm như cá gặp nước hắn lại trước sau tìm tới cái khác vương xuyên cùng cái khác mạnh vỡ đem các cái thế giới vương xuy bọn họ ở giữa có thể cùng hưởng khác biệt thế giới tri thức có thể mang tính lựa chọn chia sẻ ký ức có thể mượn dùng đối phương ý chí tựa như là có một sợi dây đem toàn bộ vương xuyên đều liền ở cùng nhau đồng dạng nhưng mà dạng này không có chút nào lo lắng lẫn nhau kết nối cuối cùng lại tạo thành một cái đáng sợ hậu quả vương xuyên vừa bắt đầu còn không có phát hiện mãi đến có một lần hắn muốn hướng cái khác vương xuyên hỏi thăm một việc mới đột nhiên phát hiện chính mình tìm không được đối phương đối phương tại toàn bộ vương xuyên mạng lưới bên trong biến mất tựa như là gạch bỏ tài khoản đồng dạng phi kiếm không tại c ộ minh ý thức chống rỗng tựa như chưa từng tồn tại đồng、dạng. v ị kia hắn muốn tìm vương xuyên triệt để không tồn tại chương chín trăm chín mươi tám biến mất vương xuyên chương chín trăm chín mươi tám biến mất vương xuyên vương xuyên lúc này liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề đối phương là chết sao thâm viên nguy hiểm như vậy xác thực có cái này loại khả năng nhưng đối phương trước khi chết vì cái gì không có đem ý thức chuyển rời đến phân thân của hắn trên thân đâu bọn họ những n à y khác biệt vương xuyên theo một ý nghĩa nào đó kỳ thật đã đạt tới vĩnh sinh không chết những cái kia ở khắp mọi nơi phân thân tựa như v u yêu hộp sinh mệnh đồng dạng bọn họ có thể tùy thời tùy chỗ rời đi linh hồn thay đổi chính mình hẳn phải chết tình cảnh ô n có dạng này vương xuyên đối với cái này tràn đầy n g h i hoặc hắn cũng lập tức bắt đầu điều tra rất nhanh hắn liền tìm được nguyên nhân nhưng cái này nguyên nhân nghe tới lại có chút b u ồ n c ư ờ i cái này cùng vương xuyên tính cách có quan hệ bởi vì không quản là cái k i a cái thế giới vương xuyên đều là phi thường nhiệt tâm khi cái khác thế giới vương xuyên cần muốn trợ giúp thời điểm bọn họ liền sẽ vô tư đem ý thức của mình cùng ký ức chia sẻ đi qua dùng cho bổ sung phân thân một cái hoàn chỉnh vương xuyên có thể chế tạo ra rất nhiều nhược hóa vương xuyên nhưng nếu như phải bảo đảm phân thân chất lượng bọn họ liền phải đầu nhập càng nhiều tài nguyên cái này cũng chỉ có thể từ cái khác vương xuyên nơi đó、mượn. thế giới khác chính mình cần muốn giúp đỡ vương xuyên bọn họ đều rất vui lòng húng chi tuyệt đại bộ phận thế giới vương xuyên vị trí thế giới song song đã hủy diệt bọn họ bản thân đã không có cái gì tưởng niệm vì vậy liền thờ ơ đem chính mình toàn bộ ý thức cùng ký ức mượn đi ra mượn nhiều những n à y vương xuyên quyền trọng cũng biến thành càng ngày càng thấp bọn họ dần dần thay đổi đến cùng phân thân đồng d ạ n g nhỏ yếu tại toàn bộ vương xuyên mạng lưới bên trong bọn họ vốn là là bình đẳng phân thân có thể coi như phá hôi bọn họ cũng có thể làm làm phá hôi tại lần lượn mượn bên trong bọn họ dần, dần mất đi bản thân bị cắt phân vô số lần vừa trọng tổ vô số lần có chút vương xuyên bị mượn c h ố n g không chỉ để lại một cái không có c o i ý thức phi kiếm có bị gây dựng lại đến mất đi nguyên bản ký ức làm không rõ ràng chính mình đến từ thế giới nào chỉ nhớ rõ chính mình gọi là vương xuyên bọn họ linh hồn bị chia làm rất nhiều phần lại nắn bóp ở cùng nhau vô số mảnh vỡ tạo thành từng cái hỗn loạn cá thể có người biến mất cũng biến mất l ạ g yên không một tiếng động vị kia mất tích vương xuyên liền là như thế không thấy mượn tới mượn đi cuối cùng mượn đến chính mình cũng không có vương xuyên hiểu rõ điểm này về sau lập tức liền ý thức được tiếp tục như thế là không được vội vàng thông báo cái khác vương xuyên để bọn họ không muốn làm như thế nhưng mà thì đã trễ đại đa số vương xuyên đều đã biến thành dung hợp linh hồn bọn họ trong ý thức hoặc nhiều hoặc ít xen lẫn cái khác vương xuyên ký ức có chút thậm chí đã triệt để lâm vào mê man bắt đầu cả ngày suy nghĩ mình rốt cuộc đến từ chỗ nào còn có một chút vương xuyên mất phương hướng tại liên quan tới ý thức cùng cá thể bản thân cãi lại bên trong ta là hoàn chính ta, phân ra một cái phân thân, ta liền không phải là hoàn chính ta cái kia ta vẫn là ta sao cái kia phân thân có phải là cũng là ta ta dùng hắn coi như phá hôi có phải là tương đương chính ta đi làm b ĩ a lỡ đạn mặc dù hắn cuối cùng cũng có thể trở về bản thân nhưng ta đi cùng hắn đi không là giống nhau sao vì cái gì ta muốn tạo ra ra hắn đến đâu với bắt đầu ta không phân ra hắn đến kết quả không cũng đồng dạng sao ngươi là vương xuyên ta cũng là vương xuyên ngươi phân ra một phần hai cho hắn ta cũng phân ra một phần hai cho hắn cuối cùng hợp thành một cái mới vương xuyên cái kia vương xuyên lại là mới cá thể cuối cùng hắn còn một phần hai cho ta lại còn một phần hai cho ngươi nhưng lần này một phần hai đã không phải là chúng ta mượn đi ra một phần hai ta có phải là vẫn là ta ngươi có phải hay không vẫn là ngươi chúng ta có tính hay không giết chết cái kia tân sinh vương xuyên tại chúng ta thị giác nhìn hắn chỉ là một cái phân thân phân thân mặc dù sẽ không chết nhưng chúng ta suy cho cùng vẫn là để hắn tồn tại biến mất hắn toàn bộ ý thức cùng tồn tại đều bị chúng ta cướp đi chúng ta là kẻ đầu sỏ chúng ta đến cùng có hay không thu hoạch được v ĩ n h sinh đến cùng phải hay không thật sẽ không chết nếu như ta một ngày nào đó bị hoàn toàn mượn đi sau đó qua một ngày lại triệt để trả lại cái kia phía trước ta có phải là đã hoàn toàn chết tựa như là người tế bào bị phân chia thành vô số cái cho người khác mượn cuối cùng lại từ người khác cái kia mượn trở về tạo thành một cái tân sinh nhưng lại cùng với phía trước hoàn toàn khác biệt chính mình cái này chính mình đến cùng có còn hay không là tân sinh chính mình chúng ta đến cùng còn có hay không chia vô số cái thân thể cần phải mỗi cái vương xuyên kỳ thật đã sớm m ư ợ n nhờ phi kiếm liên hệ ở cùng nhau vì cái gì chúng ta còn muốn quan tâm ý thức độc lập tính chúng ta chỉ cần đem ý thức đô thống hợp lại cùng nhau sau đó làm từng bước giải quyết riêng phần mình vấn đề chuyên công một việc có thể hay không càng tốt nhưng cái này lại sẽ sinh ra cái khác xung đột chuyện nào trọng yếu nhất là ngươi vẫn là ta còn là hắn làm ý thức độc lập tính biến mất chúng ta thành là một thể có phải là lại muốn lấy quyền trọng để cân nhắc chúng ta nên làm sự tỉnh tầm quan trọng dựa vào cái gì thế giới của ta muốn so thế giới của ngươi trọng yếu đâu tại khác biệt thị giác nhìn lại sẽ có được khác biệt đáp án chúng ta hình như không nên liên hệ không liên hệ chúng ta tựa hồ lại không sống tới hiện tại chúng ta hưởng thụ lấy cái này năng lực tiện lợi lại đang phiền não cái này năng lực mang tới q u á i nhiễu đã muốn kết hợp lại muốn độc lập nhưng những này xoắn suýt hình như từ đầu đến cuối đều tồn tại chúng ta thân là nhân loại nghĩ không rõ cái này ý thức cùng cá thể chết đi mang tới hậu quả chỉ có thể tại vô tận nghị phân biệt bên trong trầm luân đây là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên vốn có siêu thoát nhân loại cường đại năng lực về sau rất nhiều vương xuyên mê mang bọn họ có chút cảm giác phải tự mình đã không tính nhân loại có chút cảm giác phải tự mình vẫn là nhân loại chỉ là thu được một chút người bình thường không có có đồ vật ý thức căn loạn ký ức căn loạn loại này nghĩ phân biệt liền càng thường xuyên bọn họ tựa như là ngược lại vào trong nước khác biệt p h ầ n tử đ o à n l ẫ n n h a u hỗn hợp hỗn hợp sinh ra phản ứng lại sinh ra mới phần tử mới phần tử lại cùng mặt khác phần tử sinh ra phản ứng tuần hoàn q u á lại cuối cùng chỉ còn lại một chút không cách nào lại sinh ra phản ứng tính chơ vật chất bọn họ trên bản chất đều là cùng một người nhưng cùng là một người vô số nhiều cái linh hồn hỗn hợp cùng một chỗ còn là sẽ để bọn họ sinh ra mê man xem như một vị còn duy trì lý trí cá thể vương xuyên đang xoắn suýt một đoạn thời gian sau đó hạ quyết tâm dùng kiện kia có khả năng ngăn cách cảm giác di vật cắt đứt cùng mặt khác vương xuyên ở giữa liên hệ hắn không nghĩ lại đi vào những cái kia vương xuyên góp chân không nghĩ chính mình ngày nào mềm lòng đem ý thức mượn đi ra trả lại lúc sau đã không là mình hắn đem chính mình vĩnh sinh năng lực giới hạn tại bản thể cùng bản thể sáng tạo phân thân bên trong t ậ t h ả năng giảm bất năng lực sử dụng số lần trở thành một cái ngăn cách độc lập cá thể Ta đoán, sở dĩ nhiều như thế vương xuyên thế giới đều tiêu v o n g bọn họ lại còn sống cùng cái này di vật cũng thoát không khỏi liên quan nó hình như đang giúp chúng ta sống sót hướng dẫn chúng ta tiến hành dung hợp ta hồi tưởng lại đến thâm viên lục t ầ n g kinh lịch phát hiện có chút quá thuận lợi hình như khắp nơi đều lộ ra t r ù n g hợp tìm tới mặt khác vương xuyên thời điểm cũng đồng dạng đột nhiên liền phát hiện một thế giới khác đột nhiên liền gặp hắn hình như tối t ă m bên trong đã sớm hoạch định xong đồng dạng nói đến đây vương xuyên đột nhiên nghiêm túc nhìn hướng tiểu mạch hỏi ngươi vị chủ nhân kia rất có thể cũng là chúng ta bên trong một thành viên hắn cũng tiến vào thâm viên đúng không h á n tại thâm viên bên trong thăm gió lúc cũng vô cùng thuận lợi đúng không n g ư ơ i biết hắn mang theo gì vật sao có phải là cũng là một thanh kiếm chương chín trăm chín mươi chín phía trước không đường chương chín trăm chín mươi chín phía trước không đường h á n tại thâm viên bên trong s á c thực thuận buồn xôi gió hắn mang theo di vật tiểu bạch đôi mắt lập l ò e giống như là đang nhớ lại cái gì không sai có một thanh kiếm thanh kiếm k i a chính là đem các ngươi liên hệ với nhau kẻ đầu s ỏ sao ân vương xuyên nhẹ gật đầu không có tiếp tục nói nữa nói đến đây nên minh bạch cũng đều hiểu hắn vừa nhìn về phía cái kia đang liệu mạng giảm xuống tồn tại cả phi kiếm ngươi hẳn là cũng biết lai lịch của mình đi biết phi kiếm chậm rãi bay ra đi tới vương xuyên bên cạnh ngươi là bản thể ta là phân thân thanh â m hắn có chút yếu đớt nói nghe được lời như vậy vương xuyên lắc đầu giữa chúng ta không có cái gì bản thể cùng phân thân khác nhau chỉ là ta q u y ề n trọng lớn một chút ngươi nhỏ một chút mà thôi chúng ta đều là độc lập cá thể cho nên ngươi muốn đem ta thu hồi sao phi kiếm tiếp tục hỏi không ta đã t h í chứng không có ngươi tồn tại nếu như lại đem ngươi thu hồi ta liền không phải là ta vương xuyên bình tĩnh giải thích nhưng mà n g h e xong vương xuyên giải thích phi kiếm do dự một hồi lại hỏi ra một vấn đề có thể là ngươi không đem ta thu hồi trở về ngươi không phải một mực không hoàn chỉnh sao không hoàn chỉnh ngươi còn là ngươi sao tại phi kiếm hỏi ra vấn đề này phía sau vương xuyên không nói gì chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem nó nhìn đến phi kiếm lại run lên một cái muốn bay về phía sau nhưng vương xuyên tay mắt lanh lẹ trực tiếp cất bước tiến lên bắt lấy phi kiếm ngươi muốn làm gì ngươi muốn làm gì phi kiếm lo lắng hô ngươi không làm u ố n đ ể ta đem người thu hồi sao không có ta chỉ là tại cùng ngươi thảo luận cá thể cùng tồn tại quan hệ thảo luận những này không có ý nghĩa xoắn suýt đối với chuyện như thế này sẽ nổi điên về sau chớ nói nữa tốt tốt tốt không nói rõ ràng là vương xuyên phân thân phi kiếm lại hoàn toàn là một loại khác tính cách có lẽ là cái kia nhiều năm lao ngục sinh hoạt hoàn toàn thay đổi nó lại hoặc là ý chí của nó được thiết lập thành d ạ n g này tại gặp phải nguy hiểm lúc nội tâm nhát gan luôn là không tự giác hiện lộ ra vương xuyên nắm một hồi phi kiếm về sau liền bông u ra nó tùy ý nó chạy trốn tới mạc linh sau lưng vương xuyên ánh mắt cũng một lần nữa thả lại mạc linh cùng l i lạc t r ê thân các ngươi tiếp xuống là chuẩn bị muốn rời đi a l i lạc nhẹ gật đầu là muốn đi đâu đi đáy thâm v i ê n l i ê lạc lại lần nữa buột miệng nói ra quả nhiên mỗi người nghe đến đáp án này đều sẽ xứng sờ một cái vương xuyên cũng không ngoại lệ đi cái kia làm cái gì tìm người l i ê lạc trực tiếp đáp lại nói tìm người nơi đó có thể không có người nào vương xuyên nhỏ giọng lầm bầm nghe đến vương xuyên lời nói l i ê lạc hai mắt tỏa sáng n g ư ơ i đi qua đáy thâm v i ê n nàng kích động hỏi không có chỉ là gặp qua từ cái kia trở về người n g ư ơ i nào người sẽ không nhận biết cái kia người đã biến mất rất lâu rồi dựa theo tuổi của người người chắc chắn sẽ không gặp qua hắn hắn tên gọi là gì lê lạc tiếp tục truy vân nói gặp lê lạc đối người kia cảm thấy hứng thú như vậy trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ vương xuyên cũng không che giấu trực tiếp hồi đáp ta không biết tên của hắn ta liền biết hắn xưng hảo rè ớt hắn xưng hảo kêu rè ớt rất kỳ quái một cái xưng hảo cho nên ta nhớ kỹ rất rõ ràng nghe đến vương xuyên trả lời lê lạc đầu tiên là s ư n g sở sau đó trong ánh mắt liền để lộ ra thất vọng ta biết rè ớt người cũng đã gặp hắn không có ta đọc qua hắn viết văn chương cái kia còn rất bình thường hắn là một cái đối thâm viên có đặc biệt lý giải người đưa ra rất nhiều quan điểm đến hiện nay đều vẫn là quan phương chủ lưu tư tưởng nhưng hắn đi đến đ ấ y thâm viên về sau cả người cũng thay đổi vương xuyên nói đến một nửa dừng lại một chút dù sao đ ấ y thâm viên không phải địa phương tốt gì thâm viên là c à n g hướng xuống c à n g quái gì, nơi đó có thể đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại lý giải thậm chí có thể trực tiếp để người điên cuồng đây là rẽ ớ nói cho người sao lê lạc hỏi tiếp vương xuyên lắc đầu không ta chỉ cùng hắn đánh cái đối mặt xuất phát từ hiếu kỳ ta hỏi hắn đ ấ y thâm viên là cái dặm gì câu trả lời của hắn ta hiện tại còn nhớ rõ hắn nói cái gì cũng không có đã là phương lại là t r ố n g không nghe đến trả lời như vậy ta liền biết đây không phải là ta có thể lý giải sự t ì n h tựa như ta phi kiếm đồng dạng đối với những này không thể nào hiểu được sự t ì n h lựa chọn tốt nhất chính là đứng xa mà t r ô n g không muốn đi đục vào bằng không rất dễ dàng vượt qua k h ô n g chế một bên nói vương xuyên lại nhìn một chút cái kia trốn tại mạc linh sau lưng phi kiếm các ngươi muốn mang nó cùng đi sao ta có thể sửa một cái nó thiết lập để nó bị các ngươi chỗ điều khiển ngươi có thể mang nó đi đ ấ y thâm viên làm bia l ỡ đạn nghe đến vương xuyên cái này nghiêm túc đề nghị cái kia phi kiếm vụt một cái liền từ mạc linh sau lưng nhảy lên đi ra hướng lên lạc sau lưng bay đi lại đột nhiên ý thức được lê lạc cùng mạc linh làm một đường quay đầu lại hướng về vương xuyên p h ó n g đi kết quả bay đến một nửa lại thắng xe gấp một cái tới tới lui lui cuối cùng trốn đến tiểu bạch bên cạnh vẫn là quên đi nhìn xem một màn này lê lạc vội vàng cự tuyệt vương xuyên đem chủ đ ề quay lại chính đ ề chư zeus ngươi có từ những địa phương khác hiểu được liên quan tới đ ấ y thâm u y ê n tin tức sao không có tốt h ta trông trở tại một cái đóng giữ thành thị phế tích nhiều năm như vậy thân thể bên trên thu hoạch tin tức vốn là một cái không thế nào đáng tin cậy sự tình nếu như vương xuyên còn cùng cái khác vương xuyên có liên hệ có thể còn có thể giúp l ê lạc vân vấn nhưng bây giờ hắn đã chủ động cắt ra kết nối cùng mặt khác nhân loại cũng thật lâu đều không có liên hệ thông tin vô cùng tắc nghẽn muốn biết càng nhiều còn phải l ê lạc chính mình đi tìm vậy ngươi biết làm sao đi xuống nhất tầng sao rời đi tòa thành thị này về sau chúng ta nên chạy đi đâu lê lạc tiếp tục hỏi nên chạy đi đâu không phải ngươi quyết định vương xuyên hồi đáp có ý tứ gì di động là ngẫu nhiên rời đi cái này t ỏ a thành thị về sau ngươi sẽ đi đến một cái khác thế giới song song cái này thế giới song song cũng là bị thâm viên thôn phệ một cái thế giới khác ngươi không cách nào lựa chọn chỗ cần đến chỉ có thể ngẫu nhiên xuyên qua lê là sửng sốt nàng không nghĩ tới thâm viên lục tầng cơ chế lại là như vậy vậy ta một mực ngẫu nhiên di động nên làm sao tìm được bên dưới nhất tầng giao lộ xem v ậ n khí v ậ n khí tốt ngươi kế tiếp thế giới liền có thể tìm được đường cửa ra vào v ậ n khí không tốt ngươi vẫn tại các cái thế giới bên trong xuyên qua gặp phải những cái kia an toàn thế giới còn tốt trực tiếp rời đi là được rồi có một ít thế giới là phong bế chỉ có thể vào không thể ra liền phải tìm kiếm rời đi phương pháp thật là phiền phức l ê lạc buột miệng nói ra là thâm liên lục tầng phiền thoái thì phiền thoái tại cái này liền quan phương cũng không làm rõ ràng được loại này ngẫu nhiên truyền t ố n g cơ chế bởi vì thế giới song song quá nhiều lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì liên quan ta hiểu được hai người trò chuyện với nhau l ê lạc âm thanh thay đổi đến càng ngày càng nhỏ ánh mắt cũng dần dần ảm đạm xuống chứ một nghìn phế tích bên trong một mùi lửa chứ một nghìn phế tích bên trong một mùi lửa kẻ sống sót tại phế tích trung ương hiện lên một mùi lửa thành công bọn họ vây tụ tại bên cạnh bấm lửa tò mò nhìn cái tia càng đốt càng v ư ợ n g ánh lửa đứng xa một chút một bên vương xuyên nhắc nhở bọn họ cái này mới lưu luyến không bỏ kéo cự ly xa nhóm l ử a phương thức các ngươi đã học được về sau các ngươi liền tự mình đến vương xuyên đối với tiểu không nói、tốt. tiểu ố t t không nhìn chằm chằm cái tia chậm rãi đốt lên đống lửa trong mắt lóe ra tia sáng các ngươi phía trước là thế nào đem đồ ăn đun sôi vương xuyên tò mò hỏi để tiểu dương làm nóng nếu không liền ăn sống chư chư thảo cùng viên viên trùng đều có thể ăn sống chỉ là hương vị không bằng quen tốt mà thôi sẽ không tiêu chạy sao tiêu chạy liền để tiểu liên trị tốt là được rồi thì ra là thế vậy các ngươi về sau chú ý một chút vương xuyên nhàn nhạt nhắc nhở tại bối bao biến mất về sau tiểu liên cũng vô pháp sử dụng năng lực bọn họ biến thành cùng bình thường nhân loại đồng dạng về sau cũng không thể sống đến như thế thô giáp nơi này cũng không có bình thường nhân loại xã hội chữa bệnh điều kiện vạn vương nga bệnh cũng không có như thế dễ dàng trị tốt vương xuyên lại nghiêm túc dặn dò mấy lần để tiểu không nhìn bạn bè tốt đừng để bọn họ tùy tiện ăn đồ sống tiểu không cũng chỉnh trọng đáp ứng xuống hỏa càng đốt càng vượng Kẻ sống s ó tiểu bọn họ đ từng chút, từng chút e、so, dương, dương nhìn ế t c thấy vương xuyên lập tức liền khéo léo rừng động tắt lại vương xuyên tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong dạy cho bọn họ rất nhiều thứ những ngày kẻ sống sót đều rất kính nghệ vị này lao sư ta để các ngươi chuẩn bị viên vi ê n trùng chất lỏng chuẩn bị sao vương xuyên hướng kẻ sống s ó t bọn họ hỏi chuẩn bị xong tốt tiếp xuống ta cho các ngươi biểu thị một lần các ngươi nhìn kỹ về sau muốn dựa theo trình tự đến chờ đồ ăn làm tốt lại ăn bằng không sẽ tiêu chảy các ngươi không nghĩ tiêu chảy à? không nghĩ kẻ sống s ó t bọn họ trang miệng một lời đáp trả giống như là trên lớp học trả lời lao sư vấn đề học sinh chờ đợi nồi làm nóng hoàn toàn vương xuyên cầm cái bình sắp xếp gọn viên vi trùng chất lỏng đều rơi tại nồi bên trên một bên vùng một bên hướng xung quanh kẻ sống x u t giảng giải viên v i ê n trùng chất lỏng là tự mang dầu trơn tại để một đoạn thời gian phía sau chờ bên trong trộn lẫn trình độ bốc hơi liền có thể coi như thức ăn dầu sử dụng nếu như không có dầu đơn dùng n ồ i để nấu đồ ăn rất dễ dàng liền nhiệt độ chuyển không đều dẫn đến dính n ồ i hoặc là đốt c h ụ i đốt c h ụ i đồ ăn không n h ữ n g ăn không ngon còn không khỏe mạnh tiểu dương trước đây ngươi làm nóng đồ ăn hẳn là cũng có thừa nóng quá mức thời điểm a có phải là rất khó ăn tiểu dương dùng sức gật gật đầu dầu là cái thứ tốt viên v i ê n trùng nếu như trực tiếp làm nóng bên trong dinh dưỡng cũng càng tốt khống chế đồ ăn q u n độ dầu thêm đến nhiều như thế là được rồi hiện tại liền chờ dầu nóng không nên gấp gáp vương xuyên kiên nhẫn chờ đợi rất nhanh trong n ồ i dầu liền l a n l ộ t tiểu dương đem đồ ăn đổ vào trước thả thịt chờ một lúc lại thả đồ ăn dầu sẽ tóe lên đến đừng bị nóng đến tiểu dương nói xong không có việc gì liền lỗ mãng đi tới nồi bên cạnh cầm trong tay viên viên trùng một mạch đổ đi vào kết quả tóe lên dầu kém chút liền đem hắn bị bỏng còn tốt vương xuyên đã sớm dự liệu được tình hình này trực tiếp đem hắn kéo đến phía sau nhìn thấy không để ngươi cẩn thận một chút cũng không biết là cạnh nồi quá nóng vẫn là ngượng n n g tiểu dương mặt bá một m cái liền đỏ lên hắn yếu ớt gật gật đầu đối vương xuyên nói lời xin lỗi không cần nói xin lỗi về sau chính n g ư y i n ấ u cơm thời điểm chú ý một chút liền tốt vương xuyên nghiêm túc dặn dò còn lôi kéo tiểu dương đi đến n ồ i phía trước để hắn nhìn tận mắt bên trong lăn lộn ván dầu tiểu dương một vừa nhìn vương xuyên lại dành thời gian đến bên cạnh cầm một cái giản dị cái n ồ i cái kia cái n ồ i là dùng trong phế tích nhặt được gậy kim loại cùng kim loại tâm trói thành vì cách nhiệt trôi nắm chỗ còn trói lại một vòng lại một vòng dây dẫn mặc dù thoạt nhìn r á c dưới nhưng vương xuyên ước lượng còn rất kiên cố hắ thiếu nữ tay vẫn là đen như mực thế nhưng đã không thể sử dụng năng lực nàng đối với vương xuyên khiêm tốn cởi cười lại có chút thẹn thùng túi đầu cầm cái n ồ i vương xuyên về tới n ồ i lớn bên cạnh tiểu dương còn tại cái kia nghiêm túc nhìn xem ta biểu diễn một lượn chờ chút người đến、Tốt. tiểu ố t t dương giống như có lẽ đã thu hồi lòng kính thị trên mặt xuất hiện lúc chiến đấu mới có thể xuất hiện chuyên chú biểu lộ ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý vương xuyên không nhanh không chậm dùng cái n ồ i điểm một cái lăn lộn vắng dầu để cái nổi cũng nắm nóng, nóng quen thuộc một cái cái này giản dị cái nổi phía sau liền bắt đầu lặn xào lên bên trong viên biên trùng những cái kia côn trùng vỏ ngoài bị dầu chiên về sau thay đổi đến chân mượn, rất khó khống chế nhưng vương xuyên lại giống đánh thái cực đồng dạng đưa bọn họ hoàn toàn khống chế tại cái n ồ i bên trên để những cái kia viên n g cầu trong n ồ i quy luật đào quanh mỗi cái mặt đều bị đều làm nóng nguyên bản trắng bóng trùng vỏ cũng biến thành có chút tóc vàng người đến vương xuyên trực tiếp đem cái n ồ i đưa cho tiểu dương tiểu dương sững sờ nhận lấy hắn cầm cái n ồ i thực tế thao túng vậy mà như thế khó khăn váng dầu thỉnh thoảng lăn lộn mà lên thấy không rõ bên trong tình hình những cái kia viên viên trùng chân ngựa tiểu lực điểm lại là không nổi đến lực lớn lại sợ vùng đến nồi bên ngoài tiểu dương như dẫm trên băng mỏng một bên phát run một bên học vương xuyên bộ dạng chậm rãi đẩy mạnh những cái kia nhẹ nhàng viên cầu đừng như thế bó tay bó chân đây không phải là chiến đấu ngươi cảm thụ một chút đồ ăn quả tính để bọn họ theo nổi độ c o n g đ ặ o quanh bọn họ nhận đến váng dầu s u n g kích tự nhiên sẽ quay cuồng lên cái này so ngươi khống chế năng lực muốn đơn giản hơn nhiều thả lỏng vương xuyên ở một bên ăn đ ổ i tiểu dương khóa chặt lông mày cũng dần dần bông u lỏng xuống hắn lúc này mới ý thức được không nên đẩy những cái kia viên cầu liền tính đẩy mạnh viên cầu cũng sẽ không chuyển động muốn cho bọn họ một cái tác dụng lực để chính bọn chúng vận động lại kịp thời điều chỉnh để đồ ăn cùng váng d ầ u chính mình sinh ra phản ứng cái kia cứng ngắc động tác dần dần thư giãn ra tại vương xuyên chú đáo chỉ đạo bên d ư ớ i tiểu dương dần dần nắm giữ kỹ xảo cái này vốn cũng không phải là chuyện rất khó bọn họ t ạ i huấn luyện năng lực thời điểm trải qua c à n g tra tấn luyện tập rất nhanh những cái kia viên viên trùng mặt ngoài hơi vàng cũng biến thành v à n g rực thoạt nhìn tựa như là từng khỏa hoàng kim làm thành trô cô lép bóng hiện tại bên giới đồ ăn đem chư chư thảo đổ vào dọc theo biên giới thả sau đó dùng cái nổi đẩy đến trung ương nhớ tới những、người. đừng để d ầ u vắng đến minh bạch lúc này tiểu dương trên mặt đã tràn đầy tự tin ánh mắt chuyên chú trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nghiễm nhiên giống như là cái kinh nghiệm xa trường đồ bếp chương một nghìn r ă m linh một chiếu sáng lạc đường người chương một nghìn r ă m linh một chiếu sáng lạc đường người r a nổi r a nổi kẻ sống sót bọn họ kích động phân ra vừa vặn ra lò đồ ăn đem đồ ăn đưa cho nơi xa đồng bạn dạng này hài lòng lúc chỉ riêng bọn họ từ trước đến nay đều không có trải qua bọn họ sinh hoạt tại cái này mảnh thành thị phế tích bên trên nhưng cái này mảnh phế tích cũng không phải là bọn họ chỗ nương thân mà là thiên binh địa bản bọn họ chỉ có thể giống chuột đồng dạng t r ố n t r ố n tránh tránh tại mọi thời khắc lo lắng đến tự thân an n g uy lê lạc ngồi tại cách đó không xa một đống phế tích đỉnh nhìn xem cái kia càng đốt càng vượn g đống lửa không biết đang suy nghĩ gì khi biết thâm viên lục tầng di động phương thức là ngẫu nhiên về sau nàng liền thay đổi đến lo lắng nguyên bản tiến lên kế hoạch cũng tạm thời gác lại xuống dưới ngưng đọng lưu tại trong tòa thành thị này trên mặt của nàng tỉnh phản hiện lộ ra một t i ê mê man có khi lại lại đột nhiên nhìn hướng phương、xa. m ạ c linh đứng ở một bên nhìn xem tình trạng của nàng có chút bận tâm chúng ta không tiếp tục đi tới sao hắn hướng l i ê lạc hỏi qua vấn đề này l i ê lạc lắc đầu đối hắn nói không có ý nghĩa tiếp tục hướng phía trước cũng chỉ là tại tầng sáu đ ả o quanh chúng ta phải tìm đến một đầu chính s á t đường bằng không đều chỉ là tại làm chuyện vô ích có thể chỗ nào là một đầu chính s á t đường trước đó l i ê lạc vẫn luôn là có phương hướng nhưng bây giờ phương hướng không tồn tại nàng cũng đã trở thành một loại ý nghĩa khác bên trên lý tưởng ý nghĩa vô luận đi hướng nào mục đích cuối cùng nhất đều không xác định hoàn toàn dựa vào vật khí lý tưởng y d u ít nhất còn có sợi tơ chỉ dẫn mà lúc này thân ở thâm v i ê n lục tầng lê lạc t r i t để thành một cái con rồi không đầu l i ê n tại mạc linh tự hỏi làm sao an ủi lê lạc lúc một cái thấp bé thân ảnh nhảy nhảy nhót nhót bỏ tới phế tích trên đỉnh t ỷ t ỷ còn có ca ca ta cho các ngươi mang thức ă n tới người đến chính là tiểu liên nàng lúc này chính dẻo dẻo mà nhìn xem mạc linh phương k ố i đầu tựa hồ đang suy tư chính mình sưng hô chính đáng hay không xác thực tiểu thúc, thúc mạc linh nhìn thấy tiểu hải tử liền lên chơi tâm nghi trêu t r ọ n nàng thúc thúc là có ý gì tiểu liên trên mặt xuất hiện nghi ngờ biểu lộ một đôi đại nhãn con ngươi mê man chừng mạc linh đừng nghe hắn nói têu ca ca liền tốt thiết khối ca ca l ê lạc đánh gãy mạc linh vô s ỉ hành động trực tiếp đốn nắn tiểu liên cách gọi thiết khối ca ca ngươi có thể ăn đồ ăn sao tiểu liên tò mò nhìn qua mạc linh p h ư ơ n g c ố i đầu hỏi ăn không được mạc linh nhìn một chút tiểu liên trong tay bưng viên viên chủng yên định nói hắn cũng không muốn ăn loại này đồ vật lần trước bị lao từ lửa gạt ăn g ó c nước trả lại hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ đó là cái thống khổ hồi ức thiết khối ca ca miệng của ngươi ở nơi nào tiểu liên cùng mỗi người hiếu kỳ tiểu hài đ ồ n dạng đối với mạc linh hỏi liên tiếp vấn đề ngươi không có có mắt là làm sao thấy được đồ vật không có cái mũi ngửi được viên viên trùng m ũ i thâm sao ngươi là dùng thứ gì nói chuyện mạc linh lần này biết vì cái gì những cái kia kẻ sống sót đ ề u tiểu liên tới cho bọn hắn đưa đồ ăn quả nhiên không q u ả n ở thế giới nào mang tiểu bằng hữu đều là một kiện rất sốt ruột sự tỉnh dùng cái này nói chuyện mạc linh đem chính mình bằng đá thủ hoàn hai xuống đeo ở tiểu liên trên cổ tay tiểu liên giống như là lấy được một cái khuyết đại âm thanh loa càng không ngừng a ngươi tốt uy, uy uy ta là tiểu liên ta là thiết khối một g h a i ba bốn bởi vì đứng tại chỗ cao nhất tiểu liên phát ra âm thanh lại rất lớn phía dưới kẻ sống sót đều hiếu kỳ nhìn lại mạc linh vội vàng lúng túng đem thủ hoàn muốn trở về thật tốt chơi thiết khối ca ca đây không phải là dùng để đồ chơi không có thứ này ta liền không nói được lời nói a tiểu liên rất ngoan cũng không có lại quân lấy mạc linh chỉ là lưu luyến không bỏ mà nhìn xem cái kia thủ hoàn đầy mặt hướng về mạc linh đột nhiên cảm giác có chút đau lòng những n à y kẻ sống sót không hề giống nhân loại tiểu hài như thế sinh ra liền nắm giữ tốt đẹp điều kiện vật chất cầm tới một kiện không tính đồ chơi đồ chơi liền xem như bảo tuổi con nhỏ liền có không nên có thành thụ dị thường nghe lời tỉ tỉ nhanh ăn đi lạnh liền ăn không ngon lê lạc cầm lên để ở một bên kim loại đĩa đó là dùng một khối con mảnh kim loại chế thành thoạt nhìn vô cùng đơn sơ phía trên để đó mấy viên màu vàng kim viến cầu còn có một chút mạch bạch giống như là m u ố i tỏi đồng dạng khối hình g á n g vật chỉ là do dự một hồi lê lạc liền cầm lên viên kia bóng nhét vào trong miệng giang rắc xốp giòn vỏ ngoài lập tức liền bể nát bên trong nồng đậm nước cũng chảy ra nóng hầm hập bỏng đến lê lạc trực tiếp há miệng ra nhưng nàng biểu lộ lại vô cùng kinh ngạc rõ ràng là bị cái kia viên viêm trùng hương vị khiếp sợ đến chờ nhiệt độ hạ xuống một hồi phía sau nàng vừa cẩn thận ch nuốt xuống chỉnh con côn trùng phía sau còn liếm môi một cái có phải là ăn thật ngon tiểu liên mong đợi hỏi ân ăn thật ngon l ê lạc đối nàng nhẹ gật đầu tay đã không tự giác đưa về phía đĩa lại cầm lên một cái phối thêm chư chư thảo càng ăn ngon hơn tỉ tỉ ngươi thử xem n g h e lấy tiểu liên đề nghị l ê lạc lại cầm lên một khối chư chư thảo dễ cây đặt ở trong miệng trên mặt của nàng xuất hiện lần nữa biểu tình khiết sợ khuôn mặt cũng biến thành vỏ bừng giống như là uống say đồng dạng ăn ngon nàng một bên n a y một bên lẩm bẩm nói ngoài miệng còn không dừng lại tay lại đưa về phía đĩa g i cuốn mây tan làm l ê n lạc một lần cuối cùng đem bàn tay hướng đĩa lúc lại phát hiện phía trên đ ã t r ố n g không nàng là người lại liếm môi một cái không có nàng kinh ngạc nhìn thì thầm liên nhiễu như thế tỉ tỉ tiểu liên có chút ủy k h u ấ t nói chúng ta bây giờ không thể sử dụng năng lực có thể bắt được viên viên trùng cũng trở nên ít đi, đi hôm nay liền bắt đến nhiều như thế đây là hai người phần đều bị tỉ tỉ ăn sạch nghe đến tiểu liên lời nói l ê n lạc ngượng ngùng nhìn một chút một bên m ặ c linh gặp l ê n lạc tại nhìn chính mình m ặ c linh trực tiếp đem đầu v ư n g bỏ qua một bên một bên ghét bỏ nói khẳng định ăn không ngon l ê n lạc sờ lên tiểu liên đầu nói tiếng cảm ơn tiểu liên bị cảm tạ đến có chút xấu hổ cười đến miệng đều muốn vỡ ra tỉ tỉ các ngươi khi nào thì đi nàng đột nhiên đối với lê lạc hỏi lê lạc động tác nháy mắt đông lại không biết trả lời như thế nào trầm mặc một hồi phía sau nàng mới đối tiểu liên nói chúng ta còn không tìm được rời đi phương hướng làm sao sẽ tìm không được đâu tiểu liên lộ ra một bộ nghi hoặc biểu lộ nàng ngâng lên tay nhỏ hướng biên giới thành thị chỉ chỉ đi ra cái này mảnh phế tích sau đó đi đến khác một vùng phế tích sau đó lại đi đến mặt khác một vùng phế tích bò qua cái kia tòa nhà rất cao rất cao lầu vòng qua cái kia rất sâu rất sâu hố xuyên qua đầu kia rất dài rất dài đường liền có thể đi ra hoặc là hướng bên kia tiểu liên lại chỉ một cái phương hướng bên kia có một b ứ c tường một mực dọc theo t ư ờ n g đi cũng có thể tìm tới đường ra bên kia cũng có thể nàng lại quay người chỉ hướng bên kia hình như đều có thể tiểu liên đem tay thu hồi lại gãi đầu một cái không q u ả n đi hướng nào đều có thể đi ra chỉ là có chút khá xa có chút tương đối gần chỉ cần một mực dọc theo một cái phương hướng đi liền nhất định có thể đi ra nàng quay đầu nghiêm túc nhìn xem lê lạc tỉ, tỉ phương hướng không chọc yếu nghe đến tiểu liên lời nói lê lạc nháy mắt sửng sốt liền tại cùng một thời gian phía dưới đóng lửa đống lửa bỗng nhiên cháy bùng một cái lê lạc trong mắt cũng lóe lên một đạo q u a n mang thiểu liên cảm ơn không cần cảm ơn ngươi hỏi mặt khác ca ca tỉ tỉ bọn họ cũng sẽ nói cho ngươi biết còn có tỉ tỉ không muốn sờ đầu của ta trên tay ngươi tất cả đều là d ầ u t r ư ơ n g một nghìn không trăm linh hai lại lần nữa lên đường t r ư ơ n g một nghìn không trăm linh hai lại lần nữa lên đường cần phải đi lê lạc đứng tại phế tích bên trên nhìn qua phương xa tại cái này mảnh tàn t ạ đại đ i ệ một lần nữa dâng lên hy vọng mới thời điểm cũng là bọn hắn lúc rời đi ân mặt linh nhẹ nhàng đáp vì cái đến là m ộ gì ư mạc linh rất hiếu kỳ nó vì sao lại có loại này ý nghĩ trực giác kẻ sống sót bọn họ đều đối hai người vô cùng không lớn nhất là tiểu liên tại ở tại thành thị cuối cùng trong vòng vài ngày m ạ c linh đem phương khối bên trong rất nhiều thứ đều đưa cho tiểu liên chơi hồng sắc đầu cân màu xanh mầm non kém chút liền đem mát tin giường cũng lấy ra tốt tại hắn kịp thời n h ì n xuống nhìn xem tiểu liên đầy mặt mới là đáng yêu bộ dáng xác thực vô cùng có ý tứ dạng này hài lòng thời gian tại thâm v i ê n bên trong là ít có tại bị tiểu liên điểm t ỉ n h về sau l ê lạc cũng không đi xoắn suýt đường vòng vấn đề chỉ cần một mực đi về phía trước con đường liền sẽ tự mình xuất hiện ở trước mắt cũng là thời điểm nên kết thúc cái này có chút b ả nát thời gian muốn đi cùng bọn họ chào hỏi mới đi sao tính toán quá phiền thức cũng là hai người một bên trò chuyện một bên đi hạ phế tích hướng biên giới thành thị đi đến xung quanh đổ nát thê lương vẫn như cũ là vừa vặn đi tới tòa thành thị này lúc nhìn thấy bộ dạng nhưng trên bầu trời cái k i a tối t ă n g mở mịt mây đen ngược lại là tản đi không ít mây mù ngược lại là đời ra bình minh còn chưa thấy đến cựu thế giới quang minh đã lưu tại đi qua chưa tới vẫn là biển số cái này mảnh phế tích lại biến thành bộ rắn gì còn phải nhìn những cái k i a kẻ sống sót bọn họ làm sao thay đổi thế giới t hư tối h trên g ũ có thể mọc ra mầm non cái này mảnh phế tích bên trên cũng có thể lớn lên da mới văn minh một cái tại thâm viên bên trong sinh ra nhân loại văn minh m ạ c linh mảnh suy nghĩ một chút cảm giác vô cùng nhiệt huyết dâng trào l i ê n tại m ạ c linh mặc sức tưởng tượng thời điểm lê lạc đột nhiên ở một bên hỏi n g ư ơ i cảm giác đến chúng ta kế tiếp đến nơi thế giới song song sẽ là cái dạng gì m ạ c linh là người trong đầu bắt đầu hiện lên các loại tận thế tai nạn tình cảnh tất nhiên là bị thâm viên thôn vệ hủy diệt thế giới khẳng định đều là dạng này a chỉ là hủy diệt nguyên nhân có chỗ khác biệt mà thôi đoán chừng cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi bụi b ằ n đầy trời tối t ă n không mặt trời bộ dạng có lẽ lưu lại phế tích hình thức có chỗ khác biệt nhưng tất nhiên đều là nhân loại văn minh sản vật thoặc nhìn h ẳ n là cũng đều cơ bản giống nhau. Khẳng định là mạc linh đối lê là nói nghe đến mạc linh trả lời lê lạc túi đầu chầm tư một hồi c h ầ m rãi lắc đầu không nhất định vì cái gì tất nhiên đều là bị phá hủy thế giới không cũng đều là rách dưới sao thôn vệ phương thức không nhất định là hủy diệt lê lạc nghiêm túc nói nhưng không hủy diệt làm sao thôn vệ một bên nói mạc linh trong đầu đột nhiên lại hiện ra đi tới thâm viên lục tầng phía trước cái kêu mảnh dưới biển sâu hình ảnh một tấm miệng lớn từ dưới biển sâu dâng lên trực tiếp đem dạo chơi âm dương ngư nuốt vào trong đó có thể trực tiếp nuốt lấy sao hắn nghi hoặc lẩm bẩm đương nhiên có thể lê lạc chắc chắn hồi đáp chỉ cần thâm viên lực lượng so nhân loại văn minh cao hơn rất nhiều liền có thể trực tiếp thôn p h ệ mặc dù ta không biết loại này thôn p h ệ là nguyên lý gì nhưng chỉ cần lực lượng có thể đạt tới tuyệt đối áp chế là có thể đem văn minh hạn chế tại tầng sáu bên trong sở dĩ lựa chọn hủy diệt nhân loại chỉ nuốt vào một bộ thi thể cũng là bởi vì thi thể càng tốt áp chế tựa như là đi săn đồng dạng khẳng định là đem thu săn g i ế t sau khi chết lại ăn so ăn sống nuốt tươi càng đơn giản đem thâm viên thôn p h ệ tương tự là một loại đi săn hành động cũng là hợp lý từ trên bản chất đến nói thôn vệ cùng hủy diệt là hai cái khác biệt trình tự không phải cùng một việc chỉ là lẫn nhau liên quan mặt tôi tựa như đi săn thời điểm ăn hết thú săn cùng giết chết thú săn là hai chuyện đồng dạng nếu như là một cái báo săn đi săn linh dương khẳng định là đem linh dương giết sau khi chết lại ăn càng tiết kiệm thể lực nếu như là một cái cự kình thôn vệ tôn l ầ n vậy nó liền căn bản không có cái gì đem thú săn giết chết cần phải trực tiếp mang theo dòng nước cùng một chỗ nuốt xuống là được rồi nghe đến l ê lạc nói đến cự kình cái từ ngữ này m ặ c linh trong đầu lại lần nữa lóe lên tấm kia miệng lớn hình ảnh thật đúng là giống một cái cá voi thật chẳng lẽ giống l ê lạc nói như vậy đây là thâm viên đi săn hành động thú săn là cái gì nhân loại hắn phía trước vì sao lại nhìn thấy thâm viên đi săn Mạc lệ lạc, lạc nhẹ ấ y t o gật đầu vậy thì không phải là rách giới bọn họ có thể còn đang nghĩ biện pháp giải cứu chính mình thoát đi thâm nguyên nhưng lực lượng có hạn lại chỉ có thể bị giới hạn tại thâm nguyên bên trong chỉ có thể áp dụng các loại cực đoan hành động như thế thế giới có thể so chết đi thế giới càng thêm nguy hiểm mạc linh tiếp lấy lê lạc lời nói nói không sai lê lạc nhẹ gật đầu đồng dạng đều là nhân loại nhưng một điểm khác biệt cũng sẽ dẫn đến to lớn bất đồng tại đối mặt toàn bộ văn minh diệt vong thai ưỡng lúc làm ra lựa chọn cũng sẽ sai lệch quá nhiều cái này cái thế giới nhân loại lựa chọn để thiên binh đến trừng cứu chính mình lựa chọn hy sinh kẻ sống sót đến tỉnh lại toàn bộ nhân loại người tại gần như diệt vong thời điểm chuyện làm sẽ đánh phá ranh giới cuối cùng mất đi nguyên tắc chỉ vì sống một cái đối di vật cực hạn lợi dụng độ cao phát đạt nhân loại văn minh còn như vậy nếu như là một cái không cách nào đối kháng thâm viên lạc hậu nhân loại văn minh bọn họ lại sẽ làm ra như thế nào không lý trí lựa chọ thế giới như vậy tuyệt đối càng thêm nguy hiểm một bên nói l ê lạc biểu lộ cũng biến thành càng thêm ngưng trọng đừng lo lắng như vậy mặc linh vội và ngăn ủi đại đa số nhân loại vẫn là có điểm mấu chốt không l ê lạc lắc đầu phủ định nói người nếu biết rõ tại nhân loại tồn vong lúc làm ra quyết định không phải có điểm mấu chốt có lương chi cá thể mà là giống như máy móc băng lanh quần thể bọn họ sẽ vứt bỏ tất cả cảm tính làm ra nhất lý trí chính xác nhất tỷ lệ thành công cao nhất lựa chọn khi đó nhân loại làm ra quyết định cùng máy tính, tính ra kết quả là giống nhau một chính là một không chính là không không có cái gì tả một thiện lương không cái gì luân lý đạo đức nhân tính tại thoát ly cá thể thời điểm liền không tồn tại tuyệt đối lý trí sẽ ép qua tất cả đem người thay đổi làm một cái cái băng lánh tính toán bài mục t r ư ơ n g một nghìn không trăm linh ba trong biển bạc khí chương một nghìn không trăm linh ba trong biển bạc khí hai người thảo luận kế tiếp thế giới bất chi bất giác bên trong chạy tới thành thị bên liên giới phế tích thay đổi đến càng ngày càng tán loạn còn xuất hiện một chút giống như là bỏ hoàng công s ư ở n g đồng dạng kiến trúc vượt qua công h a khu lại gặp được một chút phá mất liều lớn đây cũng là nông nghiệp khu tòa thành thị này quy hoạch cực kỳ có trật tự nhưng đều đã theo cựu thế giới tiêu vong thành không có ý nghĩa tồn tại vương xuyên nói nhìn thấy lều lớn khu về sau liền có thể xuyên qua biên giới trước đây thiên binh chính là tại chỗ này bố trí p h o n g bế mang đi tới nơi này về sau quả nhiên phát hiện rất nhiều bỏ hoang thiên binh bọn họ loạn sạn đện rơi trên mặt đất tựa hồ là bởi vì bối bao biến mất dẫn đến năng lực mất khống chế xuất hiện vấn đề mạc linh cùng l ê lạc từ bỏ hoang nông nghiệp khu ở giữa xuyên qua tại vượt qua một tòa cự đại núi rác thải về sau liền thấy một hình ảnh kỳ quái chỉ thấy tại cái kia dưới núi rác xuất hiện rất nhiều giống như là giống như tấm gương lối vào những cái kia nhập khẩu có lớn nhỏ đường kính lớn đường có hơn hai mét lộn xộn phân bố ở phía dưới những cái kia tấm gương nhập khẩu mặt ngoài thỉnh thoảng sẽ dập dần một cái giống như là sóng biển gợn sóng đồng dạng hướng bên trong nhìn còn có thể l o á n g thoáng nhìn thấy nhấp nô h nước biển đen nhánh mà vật đủ trước lúc rời đi vương xuyên đã nói cho mạc linh cùng liên lạc thông đạo bộ dạng chính là những n à y kỳ quái biển thủy k í n h mỗi một cái tấm gương đều thông hướng thế giới khác nhau bọn họ là kết nối lấy khác biệt thế giới khe hở cũng là duy nhất có thể rời đi nơi này phương thức đi phía dưới nhìn xem bọn họ cần muốn tìm tới một cái thoạt nhìn ổn định một chút biển thủy kính mà còn lớn nhỏ cùng hình dạng nhất định phải thích hợp có thể cung cấp hai người cùng một chỗ thông qua đi tới dưới núi rác về sau bọn họ mới phát hiện nơi này biển thủy kính mặc dù nhiều nhưng thích hợp lại rất khó tìm thì chính là quá nhỏ thì chính là hình dạng quá quái dị những này nhập khẩu hình dạng tựa như là tại trên trang giấy điểm một mùi lửa hỏa diễm thủy ý lan tràn đốt đi ra vết cháy không có quy luật không có hình dạng hạn chế có chút tấm gương biên giới thậm chí sẽ đưa ra một dài mảnh còn có trong gương ở giữa lưu lại rất nhiều không cách nào thông qua trống những này tấm gương cũng không thể bị coi như nh m ạ c linh cùng l i ê lạc chia ra hành động tại những n à y lung tung phân bố tấm gương ở giữa sàn trọn ư ớ c biển m ạ c linh nhìn xem những n à y trong gương nhấp nhô v ẫ n đục nước biển lại nghĩ tới chính mình phía trước đến qua cái k i a mảnh biển trong lúc này lại có quan hệ gì đâu hắn tự hỏi đột nhiên muốn làm một cái thí nghiệm hắn tìm tới một cái lớn chừng quả đấm biển thủy kính sau đó thừa dịp l i ê lạc không có chú ý lặng lẽ dùng khung dịch chuyển bao sau đó lại lặng yên không một tiếng động nhận đến phương khối bên trong tầm mắt chìm vào phương khối tấm gương kia còn tại phương khối bên trong nổi lơ lửng bên trong nước biển còn đang từ q u ầ u ầ n vẫn như c ũ n h ư thế vẩn đ ụ tựa hồ cái gì cũng không có thay đổi thành công nhưng đây chỉ là thí nghiệm bước đầu tiên tiếp xuống mới là trọng yếu nhất mạc linh cẩn thận từng ly từng tí điều khiển t â m mắt hướng cái kia biển thủy kính bên trong giỏ xét tới c n g ngực c n g ngực vận đục biển nháy mắt liền c h e mất mạc linh t â m mắt hắn lại lần nữa tiến vào cái kia hắc á m dưới biển sâu b ọ t khí không ngừng dâng lên lại bị hải lưu cuốn theo bắt đầu quỷ dị lạ quanh những cái kia b ọ t khí ngâm màng mang theo một loại kỳ dị mẩu tựa như mạc linh tại cái kia to lớn mộng cảnh trấn đang thu bên trên nhìn thấy đầng dạng p h ả n phất chỉ cần nhìn chằm chằm những cái kia bọc khí liền có thể nhìn thấy vô hạn thế giới. tựa hồ những cái kia vô cùng vô tận thế giới song song đều chỉ là ngâm một chút bên trên h u y ế n ảnh bọn họ đều là hư hảo một vệ ánh sáng bắn tại ngâm một chút bên trên lại bị chết xả ra vô số chỉ riêng một bức họa chiếu vào ngâm một chút bên trên lại biến thành vô số bức họa một cái thế giới bị khung tại ngâm một chút bên trong lại bị cái khác ngâm một chút chỗ chiếu rọi biến thành vô hạn nhiều cái thế giới mà những n à y ngũ thải ban lan thế giới ngâm tại toàn bộ đen nhánh sâu trong biển lại không tính là cái gì bọn họ chỉ riêng thậm chí đều chiếu rọi không đến nơi xa chỉ có thể tại phủ cận ngâm một chút ở giữa chiếu rọi cái tiêu ngâm màng bên trên phản xạ cảnh tượng cũng càng ngày càng mơ hồ càng lúc càng m ờ nhạt mỏng càng ngày càng vật mẹo cuối cùng biến thành hoàn toàn khác biệt bộ dạng hình hộp chữ n h ậ t hình dạng cao úc tại một lần chiếu dọi về sau biến thành q u a n g lại lần nữa chiếu dọi về sau lại xuất hiện quái dị bóng trồng lại lại chiếu dọi thay đổi đến mơ hồ mà hư hảo thế giới cũng là cái dạng này vốn là quy tắc sau đó q u a n g lặp lại mơ hồ giống như là có một đôi bàn tay vô hình tại lợi dụng tu cầu công cụ không ngừng mà cải biến thế giới bộ dạng cho thế giới gia nhập các loại thiết lập tại một cái hiện thực thế giới cơ sở bên trên tăng thêm vô số ảo tưởng những ngày h ảo tưởng liền thành vô số ngâm một chút đắm chìm tại vô hạn đen nhanh dưới biển sâu có chút ngâm một chút có thể được người nhìn thấy có chút ngâm một chút mãi đến dắt nước đều không thể thể hiện ra nó chỉ riêng mạc linh đột nhiên cảm giác tầm mắt của mình bóp méo giống như là theo những cái kia ngâm một chút mặt con bắt đầu chết đi hắn ngã vào ngâm một chút bên trong cái kia bị sửa đổi qua rất nhiều lần h ảo tưởng hư ảnh lại từ mơ hồ trạng thái lui đi ra vô số bóng trồng hợp là một m thể con biến thẳng giống như là đang điên cuồng điểm kích tu cầu công cụ lui lại chốt từng cái sửa chưa không ngừng lui về cuộc cái này hình như là một thế giới khác là cái kia m ặ c linh còn không thấy rõ ràng liền nghe đến một tiếng la lên tìm tới cái này nhập khẩu có thể là l ê lạc m ặ c linh liền vội vàng đem tầm mắt thu về từ bên trong thế giới kia kéo ra đi ra trở lại biển sâu trở lại phương k hối trở lại hiện thực mau tới đây Tốt. hắn một bên đáp ứng một bên hướng về l ê lạc phương hướng chạy đi đi tới l ê lạc phía sau người hắn liền nhìn thấy l ê lạc nói tới cái kia nhập khẩu đích thật là một cái rất hợp quy tắc lối vào dài đến tựa như một cánh cửa bên trong không có cái gì trống rỗng cũng không có cái gì tùy ý kéo dài dài mảnh vận đục nước biển ở trong đó chậm rãi lưu động mặt kính có chút d ậ p d ờ n mặc dù thoạt nhìn không có như thế ổn định nhưng tại nhiều như thế biển thủy kính mặt bên trong đã coi như là rất ưu tú một cái nó dung mạo thật là giống một cánh cửa mạc linh đem nội tâm ý nghĩ nói thẳng ra ân l i ê lạc nhẹ gật đầu ta liếc thấy chúng nó quá đặc biệt hiện tại muốn đi qua sao mạc linh hỏi còn chờ cái gì cũng là dù sao đều là muốn đi tin tưởng ta vật khí ta luôn luôn rất tốt l i lạc tự tin nói nàng quan sát một chút cái này quạt cửa lại quay đầu nhìn một chút sau l ư n g phế tích trong ánh mắt hiện lên một tia cảm k h á i gặp lại mặc niệm một tiếng phía sau nàng đối mặt linh nhẹ gật đầu liền hướng đi cửa lớn mạc linh cũng ngầm hiểu đi theo nước biển phun trào lại là quen thuộc một mảnh biển hải lưu ngâm một chút hồ quang mạc linh lại lần nữa chứng kiến cái k i a độ c o n g thay đổi tầm mắt của hắn tại k i a sáng cùng thế giới con bên trong và mẹo phân tán mơ hồ sau đó lại ngược lại kinh lịch một lần cuối cùng làm tất cả quay về lúc bình tĩnh trước mắt đã là một cái thế giới khác, trước 1004, một cái thế giới khác. 2004, một cái thế r ư ớ c cái 1004, một t giới khác. Thế nào lại là một cái thế giới khác đâu một đoá hoa bị ngâm một chút chiều đến ngâm một chút bên trên cũng sẽ xuất hiện một đoá hoa vậy có thể nói cái này ngâm một chút bên trên hoa là khác một đoá hoa sao thế giới cũng là như thế trên bản chất đều là cùng một cái thế giới khác biệt vặn mẹo hình thức còn có thể xưng là một cái thế giới khác sao mặc linh trong đầu xuất hiện một đống kỳ quá i ý nghĩ trước mắt không ngừng mà hiện lên những cái kia ngũ thải ban lan ngâm một chút cũng không biết trải qua bao lâu ngâm một chút tầm vang nộ tung hắn những cái kia lộn xộn ý nghĩ cũng nháy mắt mất tung ảnh ta vừa vẫn đang suy nghĩ cái gì m ạ c linh gãi đầu một cái ngay sau đó hắn lại sửng sốt một chút phát hiện xúc cảm hình như có chút không đúng trở về hắn nhìn một chút xung quanh phát hiện đã về tới phương khối bên trong làm nội tâm hắn rơi vào bình tĩnh trạng thái lúc liền sẽ trở lại phương khối hắn hiện tại đã hơi có thể khống chế loại này biến hóa nhưng đại đa số thời điểm vẫn là không nhận hắn khống chế cũng đã đi tới một cái thế giới khác đi hắn chậm rãi đem tầm mắt lộ ra phương khối phát hiện l i ê lạc chính đứng ở một bên thẳng vào nhìn xem phương khối làm sao vậy hắn lập tức luôn cuống khống chế phương khối lung lay một cái bay đến trên không lê lạc còn đang ngó trừng phương khối mắt mở thật to ngươi tại sao lại biến trở về tới vừa vặn ngươi đi nơi nào tại sao lâu như thế đều không có phản ứng ta còn tưởng rằng ngươi hỏng làm sao ta không thấy được ngươi quá trình biến hóa đây là một nháy mắt liền có thể hoàn thành sự tình sao lê lạc nhìn xem phương khối hỏi một chuỗi lớn vấn đề bất quá nàng cũng rất nhanh liền ý thức được hiện tại phương khối không thể giống phía trước như thế kịp thời cùng nàng đối thoại vì vậy liền đi lên trước vỗ vỗ phương khối chờ có thời gian lại cùng ta nói đi ngươi xem trước một chút đây là nơi nào n g h e đến l ê lạc lời nói, m ặ c linh mới hậu chi hậu giác chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. chật hẹp tắc nghẽn kiềm chế có thể dùng rất nhiều từ đến hình dung nơi này. bọn họ hình như bị chứa một cái chỉ có mấy mở trong kho hàng xung quanh chất đầy tạ vật đồ lau nhà thùng nước khăn lau phá thùng giấy con. chỉ cần có thể nghĩ tới đồ vật tựa hồ nơi này đều có lộn xộn cũng để cho vốn là nhỏ hẹp không gian thay đổi đến càng thêm chen trúc. là nhân loại văn tự tiếng anh các loại không đối đây là hy lạp văn tự. l ê lạc chỉ trên mặt đất phá thùng giấy con nói nàng còn kém chút n h ì lầm ta sẽ không tiếng hy lạp xem ra cần phải phiên dịch một cái lê lạc cầm lấy màn hình điện tử đối với thùng giấy bên trên văn tự chủ cái ảnh rất nhanh phiên dịch ra đến ý nghĩa lời nói liền biểu thị tại trên màn hình đích thật là tiếng hy lạp ý là toàn bộ long ngư dầu ăn nhìn thấy phiên dịch ra câu ý lê lạc nháy mắt liền sửng sốt nàng không tin t à lại quét một cái còn đổi một cái phần mềm một lần nữa thử một lần kết quả còn là hoàn toàn giống nhau toàn bộ long ngư dầu ăn a vì cái gì một cái tiếng hy lạp phá thùng giấy con bên trên sẽ có dạng này nhãn hiệu lê lạc lại đem màn hình điện tử nhắm ngay trên cái dương những vị trí khác phiên dịch ra đến kết quả chính là dầu ăn các loại đóng gói cảnh cáo bày ra cảnh cáo còn có một chút phối liệu đơn cùng lời quảng cáo thật đúng là cái này phá thùng giấy con nguyên lai liền là dùng để trang thức ăn dầu đúng lúc này l ê lạc lại tại nhà kho nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một tờ giấy rách ra đệm ở kệ hàng phía dưới nàng thử kéo ra phát hiện ép tới quá chặt không bỏ ra nổi đến nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng nhìn thấy phía trên văn tự đây không phải là tiếng hy đi thì chính là, là phản văn hoặc là n é văn ngữ một bên cùng phương khối giải thích l ê n lạc một bên lại cầm lên màn hình điện tử tìm một cái thích hợp góc độ đập xuống cái kia giấy rách trên da văn tự phiên dịch rất nhanh liền đi ra đích thật là tiếng hindi ý là trong lam rút giấy lê lạc nhìn xem màn hình điện tử lại một lần sửng sốt khắc khuôn mặt là xoắn suýt nhìn một hồi phía sau nàng liền đem màn hình điện tử thu vào bắt đầu tại trong kho hàng tạp vật bên trên tìm kiếm văn tự đồ lau nhà trôi bên trên văn tự là tiếng nhật Kệ hàng bên trên có một cái tiếng là tin n h ắ n hiệu nhà kho nơi hẻo lánh trên ly có tiếng ả rập lời nói món t h ậ cầm rõ ràng chỉ là một cái nho nhỏ nhà kho lại làm cho cùng liên hiệp quốc đồng dạng cái gì lời nói vật phẩm đều có hơn nữa còn hoàn toàn hôn tạp ở cùng nhau l ê lạc càng xem càng cảm thấy kỳ quái không chỉ có rất nhiều lưu truyền rộng hơn lời nói còn có rất nhiều tiểu chúng lời nói tốt tại l ê lạc khi đi học đều nhận qua mặc dù không biết những cái kia văn tự biểu đạt là có ý gì nhưng còn có thể căn cứ văn tự sắp xếp cùng loại hình phân biệt ra được đại thể ngữ hệ hô l ê lạc hít sâu một hơi không có lại tiếp tục xoắn suýt những văn tự này nàng tại cái này trong kho hàng kìm nén đến có chút khó chịu con cái lớn m ố i bao ở bên trong di động đều hơi có vẻ khó khăn nơi này trừ tạp vật bên ngoài cũng không có cái gì những thứ đồ khác vì vậy nàng quay đầu nhìn về phía cái kia quạt bị đống đồ lộn xộn đầy cửa kho hàng tốn sức rời đi những cái kia tạp vật l ê n lạc bắt lấy tay nắm cửa dùng sức ép một chút theo một đạo k ế t tâm thanh cửa mở l ê n lạc nhìn nhìn mình tay phía trên có chút cho bụi cùng vết gì nàng vội vàng vỗ vỗ sau đó lại thuận tay lao tới chính mình trên quần áo cửa chính mình chậm ung dung hướng bên ngoài mở l ê n lạc có chút vui mừng môn này không phải hướng bên trong mở bằng không nàng lại muốn phí một đợt sức lực vượt qua dưới chân trồng chất tạp vật l ê n lạc nhẹ nhàng nhẹ dựng liền nhẹ tới ngoài cửa có thể tới sao nàng đối phương hỏ phương khối chính xác vòng qua tạ vật cũng khó khăn từ nhỏ trong kho hàng b à y ra bên ngoài tựa hồ là một cái hành lang cùng nhà kho so sánh nơi này sáng rỡ không ít thường cách một đoạn khoảng cách liền yên tâm một chiếc đèn mặt đất đường đi hai bên còn có đèn hành lang hai bên đều là giống nhau như lúc cửa gian phòng tựa như là khách sạn hành lang đồng dạng tầng cao rất thấp hành lang cũng rất hẹp lộ ra vô cùng kiềm chế lê lạc hướng về hành lang hai bên nhìn một chút phát hiện đến cuối khoảng cách đều không sai bị lắm nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đi đến cửa đối diện ngay móng an an yên tĩnh trừ nàng tiếng tim mình đập cái gì đều nghe không được nơi này không người sao lại là một cái phế tích người đều biến mất chỉ lưu lại một cái thành thị hư tượng nhưng vì cái gì đèn vẫn sáng cái này hành lang mặc dù có vẻ hơi g i ả phá nhưng hiển nhiên là có người quét dọn qua bộ dạng nhưng cái k i a đèn cũng tốt tốt không có trục chặt chỉ là có chút quá mức yên tĩnh tại yên tĩnh như vậy hoàn cảnh bên dưới lê lạc động tác cũng trở nên cẩn thận nàng chỉnh sửa lại một chút chính mình y phục giật giật b ố i bao liền hướng về hành lang một bên đi tới đặc chế g i à y g dẫm tại trên mặt đất phát ra âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn là có thể nghe đến một ít âm thanh lê lạc không thể không thả chấm bước chân môi đến cửa một căn phòng nàng đều sẽ cẩn thận dựa vào trên cửa nghe một chút nhưng ý nguyên không nghe được gì liên l ạ m nàng lấy vì chính mình làm như vậy không có ý nghĩa gì lúc nàng đột nhiên tại một cái cửa phòng nghe đến một loại kỳ quá i âm thanh đem lỗ thai tới gần cẩn thận lắng nghe l ê n lạc biểu lộ từ hiếu kỳ biến thành nghĩ hoặc lại biến thành kinh ngạc s ắ p mặt trải qua biến hóa về sau nàng nhữ mày nhỏ giọng nói l ầ m bẩm làm sao sẽ có rắn t r ư ơ n g một nghìn lẻ năm rán chương một nghìn lẻ năm rán rán mặc linh nghe đến l ê n lạc nói thầm cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý mới tầm mắt của hắn xuyên qua cửa phòng hướng gian phòng bên trong nhìn kết quả không thấy gì cả theo lý đến nói hắn có lẽ có thể trước thời hạn nhìn thấy gian này mọi thứ trong phòng mới đối thế nhưng hắn căn bản không nhìn thấy tầm mắt của hắn bị chế ướp tại mạc linh thị giác bên dưới môn kia phía sau là trống rỗng cái gì cũng không có thậm chí ngay cả ánh sáng đều không có là một mảnh tuyệt đối hư vô hắn cũng không biết vì sao lại xuất hiện tình trạng như vậy tại v ừ a vặn cái kia gian tạp vật bên trong thời điểm cũng đồng dạng mạc linh căn bản không nhìn thấy ngoài cửa cũng không nhìn thấy tường bên kia tầm mắt của hắn mặc dù còn có thể kéo dài nhưng nhìn thấy chỉ có một cái phòng riêng tựa như là một cái gian phòng hộp lơ lửng tại một mảng lớn trống rỗng hư không bên trong đồng dạng mạc linh lúc ấy liền xuất hiện một loại kỳ quá i ý nghĩ cái này là địa đồ không làm xong tựa như là trò chơi bản đồ mô hình hóa chỉ xây một cái phòng đồng dạng gian phòng này cứ như vậy treo tại hình mẫu phần mềm trung tâm xung quanh cái gì cũng không có vô cùng kỳ dị tại vừa vặn l ê lạc mở cửa thời điểm mạc linh còn muốn nhắc nhở l ê lạc sợ hãi nàng trực tiếp lọt vào yếu ớt giữa không chúng nhưng mà làm l ê lạc mở cửa về sau bản đồ đột nhiên liền mở rộng ra một đoạn hành lang xuất hiện ở hư không bên trong trực tiếp kết nối tại vựa v ặ n lơ lửng gian phòng bên trên giống như là l ê lạc mở cửa động t á c sáng tạo ra đoạn này hành lang đồng dạng vô căn cứ tạo ra một bộ phận bản đồ mạc linh lúc ấy liền sửng sốt cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là theo l ê lạc trong hành lang cẩn thận từng ly từng tí thăm dò trong hành lang những cái kia cửa mạc linh cũng đều nhìn qua phía sau vẫn như cũng là vắng vẻ hư không cái gì cũng không có nhưng l ê lạc thế mà có thể nghe đến phía sau cửa truyền đến gián âm thanh đây là vì cái gì mạc linh còn là lần đầu tiên gặp phải loại này hiện tượng q u dị hắn cũng không biết đến cùng là tầm mắt của hắn mất hiệu lực vẫn là nơi này không gian đích thật là muốn phát động tạo ra bất quá từ cái kia c h ố n g rông hư không đến xem rất lớn khả năng là cái sau nơi này đến cùng là cái gì địa phương hắn nghi ngờ trong lòng càng ngày càng sâu cũng lên tinh thần nhìn chằm chằm lê lạc hành động lúc này lê lạc đã đem tay đặt ở gian kia chuyển đến dắn âm thanh tay nắm cửa bên trên nhẹ nhàng để ép cái k i a tay nắm cửa thế mà liền bị ép xuống dắt khóa cửa chuyển động âm thanh để lê lạc lập tức hai mắt tỏa sáng cái này cửa không có khóa nàng cũng không có lập tức đem cửa kéo ra mà là bông lỏng ra t quay đầu quan sát một chút lại cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy tay nắm cửa lần này nàng vô cùng quả quyết trực tiếp đệ xuống đem tay sau đó kéo ra một cái khe nhỏ hô một đạo ấm áp khí lưu từ trong khe cửa thổi đi ra thổi tới lê lạc trên mặt nàng nhẹ nhàng sờ lên mặt mình trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc do nóng trong phòng sẽ càng nóng sao lê lạc cân nhắc khe hở lại kéo dài một điểm cẩn thận hướng bên trong nhìn chỉ là lần đầu tiên nàng liền sửng sốt phía sau cửa là một mảnh rừng mưa nhiệt tới lê lạc mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tin được cái này giống như là khách sạn trong hành lang cửa phòng mở ra về sau lại là một mảnh rừng mưa nhiệt đới nhưng hình như lại có chút không đúng cái này rừng mưa nơi xa tựa hồ chỉ là tường giấy chỉ có tại một cái phòng lớn nhỏ khu vực bên trong mới thật sự là rừng mưa cái này rừng mưa lại cực kỳ chân thật đại thụ che trời ẩm ướt bùn đất dóc rách dòng suối xuyên thấu qua phiến lá khe hở ấm áp ánh mặt trời Tất cả n h ữ n g t h ứ n à y đều vô cùng c h â n t h ậ t hình như thật đem một khối rừng mưa nhiệt đới chứa vào trong phòng này cái t i ê gió nóng cũng là rừng mưa nhiệt độ quá cao cùng bên ngoài gian phòng sinh ra khí lưu trao đổi tạo thành p h lê, lê lạc nhìn một hồi hành vi của nàng hình như đưa tới cái kia con đại xà chú ý đại xà từ lười biếng trạng thái bên trong thoát ly đi ra dọc theo dễ cây bỏ tới hư thối lá rụng bên trên chờ bung dung hướng cửa phòng tới gần nhìn xem cái kia có chút dữ tợn mắt rắn lê lạc hít sâu một hơi nhanh chóng đem cửa phòng một lần nữa đóng lại trên mặt còn mang theo mưa kia rừng khí lưu nóng ướt cảm giác lê lạc cái chán bên cạnh chạy xuống một giọt mồ hôi nàng lúc này trong lòng không những tràn đầy nghi hoặc còn có một loại sâu sắc không hài hòa cảm giác đây là có người tại khách sạn trong phòng n u ô i rắn phương khối bên trong mạc linh đương nhiên cũng nhìn thấy trong phòng kia tất cả tại lê lạc kéo cửa ra khe hở một n g á y mắt dừng mưa gian phòng liền nháy mắt tạo ra đại thụ đàng mạ bùn đất ánh mặt trời còn có đầu kia to lớn quái x à trong nháy mắt xuất hiện ở mạc linh trong tấm mắt một cả phòng xanh biết phát sáng trực tiếp xuất hiện tại hành lang dài ràng g i ặ bên cạnh cái này màu xanh gian phòng bên ngoài vẫn là hư vô chân thật rừng mưa cứ như vậy bị vây ở một cái nho nhỏ gian phòng phạm vi bên trong nhưng lại có thể duy trì lấy bình thường sinh thái cái kia ánh mặt trời là từ đâu đến như thế nông bùn đất là thế nào gánh chịu rừng mưa đầu kia to lớn quái x à lại ở đâu ra đồ ăn vô số nghi vấn xuất hiện ở mạc linh trong lòng hắn còn không có cẩn thận xem xét mưa kia rừng gian phòng chi tiết l ê n lạc liền đóng cửa lại đầu kia quái x à đã chú ý tới gian phòng cửa được mở ra nếu để cho nó tới gần rất có thể sẽ có nguy hiểm nhưng tại cửa đóng lại một sắt na rừng mưa gian phòng cũng đã biến mất làm sao chống rông xuất hiện liền làm sao biến mất không còn t ă n hơi hình như gian phòng này tạo ra chính là vì để lê lạc nhìn thấy bên trong tất cả mạc linh trong lòng loại kia kỳ quá i ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng thật đúng là giống trò chơi đồng dạng người chơi không thấy được địa phương liền trực tiếp lập bớt vậy tại sao vừa vặn cái kia gian tạp vật cũng không có biến mất mạc linh vội vàng quay đầu nhìn một chút lúc này mới phát hiện cái kia gian tạp vật không có biến mất nguyên nhân là lê lạc cũng không có đem gian tạp vật cửa hoàn toàn đóng lại còn lưu lại một đầu tinh tế khe cửa cho nên gian phòng xuất hiện cùng biến mất cùng cửa trạng thái có quan hệ cửa mở ra gian phòng liền tồn tại cửa đóng lại gian phòng liền biến mất mạc linh đang suy nghĩ. lê lạc đã đã tìm được mặt khác một cái phòng nàng lại lần nữa đem lô thai r ử a vào đi lên cẩn thận lắng nghe nước trong này có nước nàng nhỏ giọng nói thầm sau khi nghe xong nàng liền đem tay đặt ở tay nắm cửa bên trên nhưng rất nhanh nàng lại thu hồi lại không được vạn nhất bên trong là cái gì đại dương gian phòng liền nguy rồi nếu như bên trong thật là một mảnh biển mà nàng trực tiếp mở cửa phòng tại mở cửa một máy mắt bên trong nước biển liền sẽ toàn bộ trào ra đến lúc đó nàng lại nghĩ đông cửa lại liền khó như lên trời to lớn thủy áp sẽ trực tiếp đem cửa sông mở nước biển tràn vào hành lang đem nàng cuốn tới địa phương khác t r ư ơ n g một nghìn sáu gian phòng t r ư ơ n g một nghìn sáu gian phòng l ê lạc lại nghiêm túc tại từng cái cửa gian phòng lắng nghe đại đa số gian phòng đều là an an yên tĩnh sẽ không phát ra thanh âm gì trừ vừa vặn cái kia chuyển ra gián âm thanh gian phòng cùng chuyển ra tiếng nước gian phòng l ê lạc không còn có nghe đến thanh âm của hắn trong lúc bất chi bất giác nàng cũng sắp đi đến cuối hành lang tại nàng lấy vì chính mình sẽ lại không có thu hoạch thời điểm tại một cánh cửa phía trước nàng cuối cùng lại lần nữa nghe đến âm thanh là chó sửa bên trong có chó mà còn cái kia chó rời khỏi phòng cửa đặc biệt gần t ự a h ồ ự là người thấy lê lạc hư vị mới vội vã b u lại lê lạc còn có thể nghe đến nó trong phòng chạy âm thanh con chó kia chạy tới cửa phía sau liền đối với cửa ra vào thấp giọng kêu lên tựa như là đang nỗ lực gây nên lê lạc chú ý thanh âm kia còn rất rõ ràng liền mạc linh đều nghe được phía trước gian phòng âm thanh mạc linh bởi vì cách quá xa đều nghe không rõ ràng mà trong phòng này chó bởi vì rời khỏi phòng cửa quá gần hắn cũng nghe được rất rõ ràng có thể tại lê lạc không có mở ra cửa phòng phía trước mạc linh cũng không dám xác định bên trong đến cùng phải hay không thật chó nói không chừng là có một loại nào đó quái vật ngụy trang ra cho âm thanh tại mê ho mạc linh đang miên man suy nghĩ ngoài cửa phòng l ê lạc cũng bắt đầu lộ vẻ do dự nàng tại do dự muốn không nên mở ra cánh cửa này từ vừa vặn dừng mưa gian phòng đến xem những n à y trong phòng không có cái gì có thể dẫn đến nàng đột nhiên mất mạng nguy hiểm nhưng nhất định phải cẩn thận một chút vạn nhất giống vừa vặn căn phòng kia đồng dạng một con rắn liền treo ở trên cửa phòng nàng đột nhiên mở cửa hậu quả khó mà lường được phía sau cửa truyền đến cho âm thanh cái kia chó còn vừa vặn liền ở sau cửa trở lấy nàng cũng không biết con chó kia sẽ, sẽ không công kích người vạn nhất là chỉ ác quyển tại không có chút nào phòng bị d ư i tình huống cũng vô cùng nguy hiểm còn có thể có khác có thể mặt sau này cũng không phải là chó mà là một loại nào đó cùng loại chó sinh vật tựa như là vừa v ặ n đầu kia quái x a đồng dạng cũng không phải là bình thường sinh vật mang theo do dự l ê lạc suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là quyết định mở ra trước cánh cửa này nhìn xem bọn họ hiện tại trọng yếu nhất chính là làm rõ ràng đây là cái kia tất nhiên trong này có con chó cái kia rất có thể sẽ có nuôi chó người cái này là thế giới này người nàng cũng có thể hỏi rõ ràng bọn họ đến cùng đã đến nơi nào một bên ước lượng lợi và hại l ê lạc một bên chậm rãi đưa tay ra đặt ở tay nắm cửa bên trên nàng còn quay đầu đối phương khối làm thủ thế để phương khối chú ý cảnh giới chuẩn bị thỏa đáng về sau lê lạc liền đem tay nắm cửa đẻ xuống một tiếng khóa cửa giòn vang về sau nàng hít sâu một hơi mở cửa ra một cái khe nhỏ lại chậm rãi kéo ra một đạo đen xì ảnh từ vụn một cái từ trong khe cửa trôi ra đâm đầu vào lê lạc bên chân sau đó bắn đến một bên tại trên mặt đất xoay lên vòng vòng một bên xoay vòng vòng một bên phát ra hưng phấn gâu gâu tê ờ thật đúng là chó lê lạc trong lòng cảnh giác hàng nửa phần nhìn về phía cái kia đen xì ác quyển xem xét nàng liền vì chính mình vừa vặn cảnh giác cảm nhận được hối hận cái kia ác quyển còn không có đầu gối của nàng cao. cùng dây của nàng không xê xích bao nhiêu kêu lên bibo vừa vặn ở sau cửa cũng là bởi vì gian phòng cách âm mới đưa đến âm thanh thay đổi đến nặng nề cũng khó trách sẽ như vậy nhỏ rộng màu đen ác quyển chuyển b à i vòng lại hướng về lê lạc chân v ọ t tới kết quả xông đến quá nhanh lại bị bắn ra nó cũng không mệt mỏi tiếp tục xoay lên vòng một bên xoay quanh một bên ngẩng đầu nhìn lê lạc cái kêu mắt nhỏ tựa như là một đoàn than đá bên trong hai viên ngôi sao nhỏ lóe ra hiếu kỳ chỉ riêng nhìn xem đang yêu như vậy ác quyển lê lạc cưỡng chế trong lòng kiểm tra xúc động cẩn thận quan sát trên thân lông đen như mực giống như là rơi đến trảo nhu toàn thân chỉ có hai viên mắt nhỏ cùng phấn nộn lưới không phải đen từ ở bề ngoài nhìn không ra cho chủng loại chỉ có thể nhìn thấy đen xì một đ o ạ n ăn đến phì phì cái đuôi lắp cùng quạt điện đồng dạng nhanh tựa hồ là một cái rất thân nhân chó con thật đen a l i ê lạc phát ra từ đáy lòng cảm thán tại hạ xuống phòng bị về sau l i ê lạc lại mở cửa phòng ra nhìn về phía gian phòng bên trong chỉ là lần đầu tiên nàng lại sửng sốt cái này cùng vừa vặn dừng mưa gian phòng đồng dạng cũng là một khối bị cắt chém tốt hoàn cảnh bị hạn chế tại không lớn gian phòng bên trong hoàn cảnh nơi này là một mảnh công viên bãi cỏ đống đất chơi trò chơi cơ sở nho nhỏ gian phòng cái gì cần có đều có là cái dắt chó nơi đến tốt đẹp lê lạc nhìn một chút cái này công viên gian phòng lại nhìn một chút tại dưới chân ngoan ngoãn ngồi màu đen đắc quyển đột nhiên hình như minh bạch cái gì rừng mưa nhiệt đới cự x à công viên chó con còn có vừa vặn tiếng nước đây là vườn máy thú mỗi cái gian phòng đều có đối ứng hoàn cảnh chủ đề còn có đối ứng động vật lê lạc hai mắt tỏa sáng cho nên vừa vặn những cái kia không có âm thanh gian phòng bên trong cũng là một loại nào đó hoàn cảnh cùng động vật chỉ là bọn họ không có phát ra âm thanh cho nên ta nghe không được nghĩ đến cái này lê lạc bừng tỉnh đại ngộ nàng nhìn xem công viên gian phòng bên trong do dự một hồi liền nhanh chân đạp đi vào gian phòng bốn phía s o bình thường khách sạn gian phòng muốn lớn một chút trên tường dán đầy gian phòng này chủ đề từng giấy ánh mặt trời từ trần nhà ban xuống đến không biết là làm sao làm được thỉnh thoảng còn có một tia gió nhẹ thổi qua bãi cỏ mang đến một trận cỏ xanh m ù i thơm cái này vô cùng chân thật giác quan và hạn chế không gian cho lê lạc một loại hôn tạp không hài hòa cảm giác trong phòng xác thực đều là thật nhưng như thế chân thật hoàn cảnh là không nên xuất hiện tại trong một cái phòng lê lạc không có tìm được bất luận cái gì mô phỏng hoàn cảnh thiết bị cũng không thể nào hiểu được vì cái gì muốn đem vườn bách thú xây trong phòng liền tại nàng nghi hoặc lúc cái kêu màu đen ác quyển lại hấp tấp chạy vào tại trên bãi cỏ chạy chạy có thể nó còn không có chạy bao xa liền đâm đầu vào gian phòng v á c h tường ác quyển lung lay đầu ủy khuất tiến tới lê lạc bên cạnh ô ô ô, ô kêu to tựa hồ tại trách cứ cái này hát tâm vườn bách thú hành động nó đối với lê lạc kêu mấy tiếng lại hướng góc phòng chạy đi lê lạc to m ọ nhìn nó ác q u y chạy đến nơi hẻo lánh về sau liền nâng lên chân bắt đầu tiêu k nhiệt lưu theo vách tường chạy xuống ngâm vào đất cắt bên trong nhưng rất nhanh chuyện kỳ quái liền phát sinh cái kia ẩ m ư ớ c đất cắt đột nhiên lại khô cạn biến thành nguyên bản bộ dạng cái kia bị thấm ướp vách tường cũng trong c h ư ớ c mắt liền làm tựa như là có vật gì đó để bọn họ trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng cái này vườn bách thú còn có loại này công năng lê lạc tò mò nhìn cái kia ác h u y ể n tựa hồ phát hiện chính mình tiêu ký địa b ả n không thành công lại lần nữa ủy khuất đi tới lê lạc bên cạnh ô ô ô ô to nó rõ ràng là tại trong phòng này đợi đến không vui chạy cũng chạy không nổi tiêu ký địa bàn cũng đánh dấu không nhớ được ác quyển nhưng mới vừa đào không bao lâu nó đào ra hố lại biến trở về nguyên dạng những cái k i a c có cũng nháy mắt một lần nữa mọc tốt vì vậy ác quyển chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ nhìn xem l ê lạc hai viên mắt nhỏ bên trong tràn đầy v ị khuất linh thú, trưng 1007, vương bác thú. bách vươn lạc ê l cùng ác quyển cứ như vậy đại nhãn chừng mắt nhỏ trầm m ặ t rất lâu là ai đem ngươi b ắ t tới đây l ê lạc thăm dò mà hỏi thăm nàng cũng không trông chờ cái này ác quyển có thể trả lời nàng vấn đề nhưng ác quyển lại tựa hồ như nghe hiểu nó tại l ê lạc bên chân nhẹ nhàng cọ sát liền hướng ngoài cửa chạy đi không đi hai bước liền quay đầu hướng lê lạc gâu mấy tiếng tựa hồ là để lê lạc đi theo nó lê lạc sững sờ một hồi liền đi theo ác quyển nhảy lên đến ngoài cửa tò mò ước lượng xung quanh một cái hai viên mắt nhỏ bên trong tràn đầy h ứ n g phấn tựa hồ là tại trong phòng bị giam quá lâu dài nó lại kích động chuyển lên một vòng đến chờ lê lạc đuổi theo nó mới một bước lại quay đầu hướng cuối hành lang về sau nó liền đối với c ố i tường kêu lên một tiếng lại chạy tới lê lạc bên chân đem đầu co lại đến lê lạc chân phía sau giống như là đà điệu đồng dạng vô cùng một người lê lạc nghi hoặc nhìn nhìn mặt kia cuối hành lang tường lại quay đầu nhìn một chút trốn đi ác quyển nơi đó có vật gì đáng sợ sao nàng cảnh giác hướng phần cuối đi đến có thể đi thẳng đến bên tường lại cái gì cũng không có phát sinh nàng nhìn xung quanh nhìn thấy cuối bên cạnh lại là một cái thông hướng trên lầu cầu thang liền làm nàng muốn đi cầu thang kêu bên trên nhìn xem lúc đột nhiên sau lưng ác quyển lại đối mặt tường kêu lớn lên mặc dù bi bô nhưng vẫn là có mấy phần ý uy hiếp l ê lạc lập tức liền bị gọi tiếng hấp dẫn dừng bước nàng cẩn thận nhìn chằm chằm mặt tường cuối cùng phát hiện kỳ quái địa phương lúc này nàng đứng ở bên cạnh mượn nhờ ánh đèn thế mà có thể nhìn thấy cái kia trên mặt tường có một đạo mơ mơ hồ, hồ hồ hình người hình dáng tựa như là mặt tường bị nước dính ướt đồng dạng vô cùng quỷ dị l ê n lạc liền vội vàng c h u y ể n người lui về phía sau mấy bước cái kia hình dáng càng xem càng giống một cái người mà còn còn đang không ngừng mà trở nên rõ ràng không những như vậy tại l ê n lạc nhìn kỹ cái kia hình dáng bắt đầu biến động đầu tiên là mặt tường chậm rãi lồi lên giống như là tường bụi bị ẩm trong bao ngay sau đó cái kia nhô lên càng ngày càng cao bên trong người chậm rãi mọc ra trong núi ngực đầu gối đầu tiên là nửa bộ phật trước sau đó chính là toàn bộ người hắn hình dáng càng ngày càng nổi bật cuối cùng thế mà trực tiếp từ tường kia bên trong đi ra cái k i a người mặt cũng đang dần dần thay đổi đến rõ ràng trên người hắn nhan sắc bắt đầu từ vách tường nhan sắc biến thành làn da cùng quần áo nhan sắc giống như là thuốc màu tại trên thân thể ngất nhiễm mở đồng dạng dần dần tạo thành bình thường hình dạng coi hắn hoàn toàn bước ra phía trước thời điểm hình dạng cũng triệt để hiện ra đó là một vị quần áo coi trọng thị giả trên người mặc vừa vặn tây phục có chút không người mang trên mặt công thức hóa mỉ cười nhưng có một nơi kỳ quái vị này thị giả trên trán vẽ lấy một cái vòng nhỏ màu đen thoạt nhìn hết sức rõ ràng tựa như là cố ý đánh dấu lên đồng dạng thị giả tóc còn trải đến phía sau đem cái k i a trên c h á n vòng tròn tiêu ký thoải mái biểu hiện ra đi ra đi ra vách tường về sau vị này không giống người sống thị giả đột nhiên liền linh động trong mắt xoay tít nhìn về phía một bên cầu thang lại nhìn phía lê lạc ánh mắt tại ác quyển cùng phương khối bên trên quét qua một cái trước mắt lại lần nữa tập trung vào lê lạc con mắt vị này tuổi trẻ nữ sĩ cầu thang còn không cách nào thông hành mời ngài đường cũ trở về hắn một bên phát ra ôn nhu khuyên bảo một bên giơ tay lên làm ra một cái mời động tắt tay để lê lạc trở lại hành lang đi lên người là ai lê lạc không để ý đến khuyến cáo của hắn trực tiếp hỏi lên thân phận của hắn ta là nơi này nhân viên phục vụ ngài không cần ghi nhớ tên của ta thị giả mang theo công thức hóa nụ cười chậm rãi hồi đáp rõ ràng đối phương ôn tồn lễ độ nói chuyện cũng rất có lễ phép nhưng lê lạc lại cảm thấy một tia băng hàn nàng luôn cảm thấy có chút là lạ nhưng lại nói không nên lợi là chuyện gì xảy ra nhân viên phục vụ nơi này không phải vườn bách thú sao lê lạc trực tiếp điểm ra những n à y gian phòng bản chất muốn từ vị này thị giả trong miệng moi ra một điểm tin tức ngài nói đùa nơi này không phải vườn bách thú nơi này là khách sạn chỉ là ở khách trọ có chút đặc biệt mà thôi ngài yên tâm bọn họ sẽ không quáy dày đến ngài ngài có thể yên tâm ở bên trong căn phòng hoàn cảnh sẽ căn cứ nhu cầu của ngài b i ế n hóa ngài một nhất định có thể thu hoạch được thư thích nhất ở thể nghiệm nếu như ngài còn có cái gì không t h í chứng đều có thể đến tìm ta ta một mực tại chỗ này chờ lấy ngài đối phương vừa ra khỏi miệng chính là tiêu chuẩn khách sáo nhưng lê lạc vẫn là lời từ hắn bên trong rút ra tin tức hữu dụng khách sạn nơi này lại là khách sạn chỉ là khách trọ có chút đặc biệt mà thôi dựa theo đối phương thuyết pháp còn giống như thật có thể giải thích chỉ là cái này có chút quá không thể tưởng tượng nổi cái gì khách sạn cần tiếp đại đ ộ n vật ngài vừa vận là quái dày cái khác khách t r ọ đi thị giả đột nhiên hỏi nói xong hắn liền đưa tay ra hiệu một cái l ê lạc bên người ác q u y ề n ác q u y ề n cũng không q u ầ n hắn trực tiếp đối với hắn cảnh cáo kêu lên mấy tiếng nhưng cái kêu kêu gọi âm thanh thực sự là quá nhỏ hoàn toàn không có cái gì cảnh cáo cảm giác giống như là đang diễn kịch mua vui ta không có q u y g i dày nó nó là bằng hữu ta ta gọi nó đi ra chơi mà thôi lê lạc thuận miệng liền kéo cái dối m ặ t không đỏ tim không đập giải thích nói á quyển cũng gâu gâu mấy tiếng giống như là tại phối hợp lê lạc thì ra là thế là ta hiểu lầm hai vị ta tại chỗ này cho hai vị nói lời xin lỗi mời tha thứ cho ta nhiều lời ta cũng chỉ là lo lắng đám khách trọ ở thể nghiệm mời hai vị thứ lỗi hắn một bên nói xin lỗi một bên đối với l ê n lạc thật sâu túi mình vái c h à o nhưng cái này vẫn chưa xong tại cho l ê n lạc không lưng s o n g s o n g hắn lại đối ác quyển thật sâu túi mình vái c h à o mà còn lần này còn không lưng cong đến sâu hơn gâu gâu gâu ác quyển vẫn cứ không phục đối với thị giả không ngừng mà kêu to l ê n lạc quay đầu nhìn về phía bên cạnh cầu thang lên tiếng hỏi vì cái gì không thể lên lầu cầu thang hiện nay còn không cách nào thông hành vì cái gì không cách nào thông hành l ê n lạc hỏi tới bởi vì còn có khách trọ không có và o ở gian phòng thị giả một bên nói một bên tại lê lạc trên thân quan sát một chút tựa hồ đang ám chỉ cái gì lê lạc cũng nhìn ra ánh mắt của đối phương vội vàng chỉ chỉ chính mình ngươi là nói ta sao ta còn không có và o ở gian phòng xin lỗi ta không nên đối hành động của ngài chỉ trọ cũng không nên can thiệp quyết định của ngài và không vào không và o ở là ngài lựa chọn ta chỉ là tại nói cho ngài sự thật còn có khách trọ không có và o ở thông hướng trên lầu cầu thang là sẽ không n ở thả đi lê lạc trực tiếp đánh gây đối phương người này nhìn như là đang nói xin lỗi một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dạ trên thực tế nhưng là tại nói bóng nói gió hướng dẫn lê lạc đi và ở lê lạc khám phá hắn ý đồ nhưng cũng không có ở trước mặt điểm phá ta muốn làm sao và ở nàng thăm dò tính mà hỏi thăm tìm tới phòng của ngài liền có thể và ở thị giả hồi đáp ngươi không thể mang ta đi sao ngươi không phải nhân viên phục vụ sao rất xin lỗi ta không cách nào rời đi nơi này ta còn phải t r ồ n g coi cầu thang đến phiền phức chính ngài tìm một cái ngượng ủng nói xong thị giả lại cấp tốc đối lê lạc túi mình bài trào vị này thị giả tựa như cái không bao giờ ngừng nghỉ k h ô n g lưng máy móc cái này mới không có xuất hiện bao lâu liền nối lê lạc cúc không biết bao nhiêu cái cùng liên quan đối với lê lạc bên người ác quyển cũng cúc mấy cái ngoài miệng một mực nói xong xin lỗi xin lỗi trong lời nói cũng tràn đầy hay n ấ y hình như hắn thật có lỗi với lê lạc giống như có thể thái độ của hắn nhưng là rất cường ngạnh lê lạc lại hỏi mấy lần hắn hay là không muốn để lê lạc đi lên lầu bậc thang cũng không nguyện ý rời đi nơi này mang theo lê lạc đi và ở cầu thang mở ra hay không cùng khách trọ và ở có quan hệ gì đâu Khách s ạ n c ũ n g muốn n ép ta sao? vào ở g ư ơ i không phải nói không thể ảnh hưởng ta ở thể nghiệm sao ta hiện tại không nghĩ và o ở không được sao l ê n lạc từng bước một thử thăm dò đối phương d a n h giới cuối cùng có thể đổi lấy nhưng là một câu lại một câu xin lỗi thị giả một bên cuối cùng một bên cùng l ê lạc đánh lấy thái cực chính là không nói thang lầu này mở ra cùng và ở có quan hệ gì trong miệng tất cả đều là tha thứ cùng khách sạn quy củ nói hồi lâu cũng không nói ra cái như thế về sau rất xin lỗi ảnh hưởng ngại ở thể nghiệm nhưng ta nhất định phải phục tùng khách sạn quy củ đây cũng là vì càng tốt phục vụ khách nhân khác ngài cảm thấy không thích chúng ta cũng có thể hiểu được dù sao người nào đều không muốn nhận đến an bài cùng hạn chế thực tế xin lỗi thị giả máy móc cung c trên mặt công thức hóa nụ cười từ đầu đến cuối không thay đổi cứng ngắc đến tựa như ban đầu nhìn thấy lúc như thế l ê lạc cũng ý thức được từ trên người hắn hỏi không ra cái gì chỉ có thể bắt đầu hỏi thăm về liên quan tới và ở sự t ì n h tất nhiên đối phương nghị hướng dẫn nàng đi và ở vậy liền trước theo đối phương ý tứ ta muốn làm sao tìm được gian phòng của ta thích hợp ngài chính là phòng của ngài vậy ta làm sao tìm được thích hợp ta đâu một gian một gian tìm sao cái này nhìn ngài chỉ cần ngài có thể tìm tới liền tốt có thể là ta một gian một gian tìm không phải lại sẽ quay dày cái khác khách trọ sao lúc này ngươi liền không quản cái này lê lạc trực tiếp hỏi đây là ngài lựa chọn ta chỉ là lo lắng ngài quay dày mặt khác khách trọ lúc sẽ thương tổn đến chính mình gây nên phiền thoái không cần thiết đây cũng là suy nghĩ cho ngài lại tại đánh thái cực lê lạc trầm tư một hồi không có lại nếu lấy vấn đề này tiếp tục hỏi tiếp ta chỉ cần tới đây tìm ngươi ngươi sẽ xuất hiện có đúng không là chỉ cần ngài cần ta đều ở nơi này ngươi là thế nào từ trong tường đi ra đây là chúng ta nhân viên phục vụ lối đi bí mật rất xin lỗi không thể nói cho ngài ta có thể làm nhân viên phục vụ sao lê lạc bắt đầu dùng một chút vấn đề kỳ quái đi dò xét đối phương không được ngài không phù hợp nhân viên phục vụ điều kiện thị giả trực tiếp cự tuyệt nói ta đánh n g ư ơ i n g ư ơ i sẽ hoàn t h ủ sao đánh nhau là một loại chuyện nguy hiểm m ờ i không muốn làm như thế à cổ nhân nói quân tử động khẩu không độc thủ ngài nếu là đối ta có ý kiến có thể trực tiếp nói ra ta sẽ sửa không cần làm ra quá khích cử động để tránh tổn thương đến người khác cũng tổn thương đến chính mình ngươi cũng không nói ngươi sẽ, sẽ không đánh trả Lê l ngài nói như thế liên danh i lạc u ố i cũng không do dự trực tiếp một cái đấm thẳng liền hướng về thị giả trên đầu đánh qua tại năm đấm khó khăn lắm nệ đến đối phương trên đầu lúc mới cứ thế mà ngừng lại ta liền biết ngài chỉ là cùng ta chỉ đùa một chút thị giả gặp lê lạc thu nằm đ ấ m lại đối nàng cười cười lê lạc đương nhiên không có khả năng vô duyên vô cơ đánh người chỉ là thị giả thái độ có chút quá mức kỳ quái để nàng luôn cảm thấy có chút không đúng tại sao muốn để nàng đi vào ở đâu cái này khách sạn lại là thế nào cái chuyện quan trọng nơi này đến cùng là cái thế giới như thế nào quá mức tra cứu lê lạc cũng không muốn hỏi bởi vì cái này sẽ bại lộ nàng ngoại lai giả thân phận hỏi ra cái này là cái gì thế giới mang ý nghĩa nói cho đối phương biết ta không phải người của thế giới này lê lạc minh mạch đạo lý này Đường vẫn là muốn từng bước một đi lê lạc quay đầu nhìn một chút hành lang dài rằng giặc quyết định vẫn là trước theo đối phương nói tìm tới gian phòng của mình trước và o ở lại nhìn xem nơi này đến cùng là cái gì tình huống nàng đưa đầu nhìn một cái cái kia không cho đi cầu thang trên lầu không biết là thông hướng địa phương nào là khác nhất tầng hành là sao vẫn là khách sạn khu vực khác cái này chỗ khách sạn chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy lê lạc suy đoán là một loại nào đó di vật đưa đến hiện thực và mẹo vị này thị giả khẳng định cũng không phải bình thường nhân loại đoán chừng là di vật sáng tạo hợp chất diễn sinh loại hình cái này cái thế giới có thể cũng cùng phía trước thế giới kia đồng dạng trải qua một loại nào đó di vật lạm dụng mới để cho hiện thực nhận lấy ảnh hưởng không biết cái này thế giới đã bị di vật thống trị a lê lạc trong lòng xuất hiện một cái đáng sợ ý nghĩ nhưng rất nhanh liền bị nàng đẻ xuống nàng vội vàng an ủi mình không muốn lại suy nghĩ lung tung nhìn một chút trước mắt thị giả cái k i a trên mặt vẫn là công thức hóa mỉm cười để người nhìn xem run run r lê lạc tranh thủ thời gian chuyển mở rộng tầm mắt quay người hướng hành lang bên trên đi đến không đi hai bước nàng lại quay đầu lúc cái k i a thị giả đã mất tung ảnh chỉ còn c u ố hành l a n trên mặt tường một bãi mơ hồ ẩn ký lại chạy đến bên trong tường lê lạc lẩm bẩm nói thật đúng là kỳ qu hiện tại liền phải suy nghĩ một chút làm sao tìm được gian phòng của mình liên lạc nhiều những mày cái này trong hành lang cửa phòng đều dài đến giống nhau như lúc nếu muốn an toàn tìm tới gian phòng của mình thật đúng là không phải chuyện đơn giản chứ nghe o n â g pháp còn có biện pháp nào đâu tại cửa ra vào nghe thanh âm có thể bài trừ một bộ phận nhưng những cái kia yên t ĩ n h gian phòng trừ kéo cửa phòng ra bên ngoài liền không có biện pháp gì xác định bên trong hoàn cảnh liền tại liên lạc tự hỏi mở thế nào những mày đen d ư ơ n g lúc đột nhiên cảm giác có đồ vận tải kéo chính mình ô n quần nàng vô ý thức hướng dưới chân nhìn mới phát hiện là cái kia một mực đi theo nàng áo quyển suýt nữa quên mất ngươi a quyển gặp lê lạc cuối cùng chú ý tới mình liền vui vẻ kêu mấy tiếng sau đó liền hướng về cuối hành lang bên cạnh gian phòng thứ nhất ở giữa bắn ra tới đi tới trước cửa phòng cẩn thận ngửi ngửi giống như là ngửi thấy cái gì buồn nôn hương vị a quyển ghét bỏ nghiêng đầu qua hấp tấp lại chạy hướng về phía tiếp theo ở giữa lê lạc nhìn xem một màn này lập tức hai mắt tỏa sáng nàng vị này mới kết giao bằng hữu còn thật hữu dụng nhìn xem cái kia tại trước cửa phòng ngửi tới ngửi lui chân ngắn nhỏ không ngừng vặn vẹo màu đen lông đoàn lê lạc không do dự trực tiếp liền đuổi theo a quyển nhìn thấy lê lạc theo sau lại vui vẻ k trước hành hành lang. lang. Hư không. Trước Mạc i đây không lâu cái kia thị giả mới vừa khi mới xuất hiện mạc linh liền nhìn chằm chằm mặt tia tưởng tại liên lạc xem ra thị giả khả năng là từ bên trong tường đi đi ra nhưng tại mạc linh trong tầm mắt cũng không phải là sau tường đều là t r ố n g không làm sao có thể đi ra người cái kia thị giả rõ ràng chính là từ trên tường ấn ký bên trên bành trướng đi ra liền cùng những cái kia gian phòng đồng dạng vô căn cứ sáng tạo ra làm liên lạc phát động một loại nào đó lẫn nhau những vật này liền sẽ dùng một loại có thể bị lý giải phương thức xuất hiện mà còn cái kia thị giả cũng không phải là người bình thường làm mạc linh tầm mắt từ cái kia thị giả trên mặt thăm dò vào trong đó lúc nhìn thấy không phải huyết n h mà là từng cái kim loại linh kiện đây là cái người máy mặc dù bên ngoài thoạt nhìn là người biểu hiện cũng giống người nhưng che đậy không được m ặ c linh những cái kia kim loại linh kiện không lừa được người trừ phía ngoài cùng nhất tầng mô p h ỏ n g chân thật ra cái này liền là người máy không sai m ặ c linh vốn muốn nhắc nhở lê lạc nhưng lê lạc đã cùng vị này thị giả bắt đầu trò chuyện vì không đả thảo kinh xả m ặ c linh cũng chỉ có thể trước đẻ xuống không nhắc tới tại biết cái kia thị giả không phải chân nhân về sau m ặ c linh thấy thế nào đều cảm giác là lạ hắn mặc dù nói nhân loại lời nói trên mặt còn một mực mang theo m ỉ p cười lại cho hắn một loại cực kỳ cảm giác lạnh như băng cái này tại cái k i a thị giả không lưng thời điểm rõ ràng nhất mạc linh phản phất có thể nghe đến hắn kim loại mấu chốt tại ma sát bánh răng giấy r u ộ liền cán c h ố n g đỡ lấy nửa người trên của hắn xoay quanh phần eo hình tròn mấu chốt làm cứng ngắc máy móc chuyển động tròn một cái vừa lên trên mặt mang nụ cười càng là khiến mạc linh nhìn đến run r u dày giống như là có hai viên cây đinh kẹt lại cái k i a thật mỏng ra mặt đem khoe miệng c ứ n g ép kéo móc tại hai bên trên mặt những bộ phận khác cũng bị lôi kéo đến vô cùng càng cứng vì cái nụ cười này cả khuôn mặt đều đang liệu mạng để ép mạc linh càng xem càng cảm thấy khó chịu chỉ có thể bỏ qua một bên tầ vị k i a thị giả từ đầu đến cuối đều tại lộ ra một loại khó có thể lý giải được lễ phép thái độ khiêm tốn cùng lê lạc trao đổi tại mạc linh phát hiện hắn là máy móc về sau lập tức liền ý thức được đây là một loại viết tại chương trình bên trong thái độ đối mặt nhân loại nhất định phải ăn nói khép nép đối mặt nhân loại nhất định phải bảo trì mỉm cười đối mặt nhân loại nhất định phải không đúng như là loại này đài này thị giả người máy nhất định là bị cắm vào dạng này làm việc quy phạm mới sẽ từ đầu đến cuối duy trì lấy loại kia q u ỷ dị tư thái mãi đến cái kia thị giả một lần nữa đi vào tường bên trong biến thành trên tường ân ký mạc linh trong lòng loại kia q u á dị cảm giác mới dần dần ti vì cái gì nơi này sẽ có một đài dạng này người máy tại sao phải làm đến như vậy mô phỏng chân thật nếu như nơi này thật giống cái kia thị giả nói tới đồng dạng là một chỗ khách sạn vậy cái này chỗ khách sạn nhân viên phục vụ đều là người máy khách trọ là động vật nhân viên phục vụ là máy móc đây rốt cuộc là một chỗ cái gì khách sạn mạc linh muốn từ cái kia thông hướng trên lầu cầu thang hướng bên trên nhìn có thể tầm mắt xuyên qua trần nhà về sau nhìn thấy vẫn là trống rông hư không tựa hồ tại l ê lạc không có lên lầu phía trước trên lầu cũng không tồn tại nghi ngờ trong lòng động lại quá nhiều mạc linh cũng không tốt tùy ý phán đoán chỉ có thể tạm thời trước đi theo lê lạc sau lưng hắn còn thuận tiện nhìn một chút cái kia ác quyển thú vị là ác quyển cũng không phải là máy móc mà là sống sờ sờ c ậ u c ậ u thân thể các bộ phân kết cấu đều cùng bình thường c ậ u c ậ u không có gì khác biệt m ặ c linh cũng không phải cái gì chuyên gia giải phẫu chỉ có thể đại khái nhìn một chút cũng không có phát hiện chỗ kỳ quái gì chó là vật sống vừa vặn con rắn kia cũng là vật sống vậy những n à y trong phòng khách trọ đều là vật sống thật đúng là cái kỳ quái khách sạn ác quyển sưu tầm tốc độ rất nhanh nó tựa hồ chỉ cần tại cửa ra vào nghe bên trên một lát liền có thể biết rõ trong môn ở là cái gì khách trọ có một ít cửa phòng nó sẽ ghét bỏ đi mở có một ít cửa phòng nó sẽ tức giận mà đối với bên trong kêu to mấy tiếng còn có nó không thèm để ý trực tiếp hướng đi bên kia tựa hồ những này đều không phải lựa chọn chính xác lê lạc cũng không có gì những biện pháp khác chỉ có thể theo ở phía sau nhìn xem cái này ác quyển có thể hay không thật tìm tới gian phòng của nàng rất nhanh bọn họ liền đi tới mới vừa mới vừa đi tới gian tạp vật cửa ra vào từ khoảng cách đến xem gian này gian tạp vật vừa vận tải toàn bộ hành lang chính giữa hành lang bên kia bọn họ còn không có chạy qua á quyển nhìn thấy mở cửa gian tạp vật về sau chen vào khe cửa tò mò đi vào nhìn một chút về sau. lại chui ra, dính một thân bụi nó run l ê dậy đem trên thân bụi đều run lên cái sạch sẽ lại đối lê lạc kêu kêu hướng hành lang khác vừa đi lê lạc cũng kiên nhẫn đi theo nó nhìn xem ác h u y ể n tiếp tục bắt đầu lục soát gian phòng cuối cùng tại sắp đi đến bên kia phần cuối lúc ác h u y ể n tại một gian phòng cửa ra và o ngừng lại vui vẻ xoay lên vòng đối với lê lạc h ư n g phấn kêu hô lên gâu gâu gâu là gian này sao lê lạc không dám tin tưởng hỏi gâu gâu gâu ác h u y ể n giống như là nghe hiểu lại đối lê lạc kêu mấy tiếng còn trên cửa cọ sát tựa hồ là tại g a hiệu lê lạc mở cửa phòng lê lạc nhìn một chút tá c h u y ề n lại nhìn một chút cái kia cùng những phòng khác giống nhau như lúc cửa phòng quả quyết bắt lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng đ é p tay nắm cửa liền bị ép xuống lê lạc thuận thế mở cửa phòng ra một c ô mát m ẻ khí tức theo khe cửa thổi ra không khí bên trong tựa hồ còn mang theo một tia tươi mát hương phân vị nghe được hương vị kia về sau lê lạc lông mày nháy mắt liền giãn ra ra cái này thật đúng là nàng thích hương vị nàng to m ọ nhìn vào bên trong chỉ thấy được một tấm vô cùng đơn giản giường gian phòng bên trong không có cái gì lộng lây trang trí tất cả đều làm đến vô cùng đơn giản bên giường thả một cái thấp bé thủ mà trên tủ thì thả một cái quen thuộc đồ vật kim loại phương khối nhìn thấy cái kia phương khối về sau lê lạc trong mắt lóe lên một t i a mê man rất nhanh cái kia mê man liền hoàn toàn tiêu tán nàng trực tiếp vượt qua ác quyển hướng gian phòng bên trong đi đến sau đó đem cái kia đặt ở trên tủ phương khối cầm lên vớt ve phương khối lê lạc lại lần nữa đánh giá cái này không lớn gian phòng ký ức tựa hồ về tới lúc trước đây là ta ở qua gian phòng nàng quay đầu đối với một mực bay tại sau lưng phương khối nói ta khi còn bé ở chính là như vậy gian phòng cái gì cũng không có chỉ có một cái giường một cái, cái tủ cái mùi này là ta mẫu thân thường xuyên dùng hưng phân vì cái gì nơi này sẽ có cái này nàng nhìn hướng trong tay kim loại phương khối có chút nghi hoặc nói t r ư ơ n g một nghìn một mươi lê lạc gian phòng t r ư ơ n g một nghìn một mươi lê lạc gian phòng cho ngươi lê lạc đem nhỏ phương khối đặt ở lớn phương khối trên đỉnh nói đùa nói cầm đi trồng chất m ụ c chơi tựa hồ là nghĩ đến quá khứ của mình lê lạc trong mắt lóe lên một tia h ò a niệm vừa vặn người phục vụ sinh kia nói hoàn cảnh nơi này là sẽ dựa theo khách trọ nhu cầu biến động gian phòng này biến thành dạng này nói do nơi này chính là gian phòng của ta ta cũng dựa theo yêu cầu của hắn hoàn thành vào ở không nghĩ tới cái này chỗ khách sạn thế mà còn thật sự có một gian gian phòng của ta lê lạc nâng g cầm lên đầy mặt n g h i hoặc ngươi có phát hiện chỗ kỳ quái gì sao nàng đối mang một cái nhỏ phương khối lớn phương khối hỏi rất nhanh nhỏ phương khối liền biến mất rõ ràng là bị lớn phương khối truyền t ố n g đi phương khối trên đỉnh cũng đổi thành một khối viết đầy chữ màn hình điện tử lê lạc vội vàng cầm tới xem xét lên nội dung phía trên màn hình điện tử bên trên đương nhiên đều là mạc linh phía trước phát hiện bao gồm cái kia thị giả thân phận còn có nơi này gian phòng chống dông xuất hiện hiện tượng quỷ dị lê lạc rất nhanh liền nhìn xong trên mặt biểu lộ cũng biến thành kiếp sợ hắn là người máy c h ắ c không được ta luôn cảm thấy hắn là lạ n g ữ khí thần thái cùng động tác đều không giống như là người bình thường không nghĩ tới thế mà là người máy vậy liền có thể giải thích hắn có lẽ là thế giới này nhân loại lưu lại a tất nhiên là nhân loại hình dạng lại nói nhân loại lời nói nói do hắn người sáng tạo cũng là nhân loại cũng không biết gian này khách sạn có phải là cũng là nhân loại kiến tạo nếu thật là nhân loại kiến tạo cái kia khách sạn vì sao lại đem trừ nhân loại bên ngoài những sinh vật khác cũng làm làm khách cho đâu lê lạc túi đầu trầm tư một hồi kết quả cũng cùng mạc linh đồng dạng cái gì đều không nghĩ ra đến bọn họ nắm giữ manh mối còn có ít hiện tại lại bị nhốt tại đầu này trong hành lang nếu muốn biết càng nhiều chuyện hơn chỉ có thể đi đến đoạn k i a c ấ m chỉ thông hành cầu thang tiến về trên lầu hiện tại ta nên tính là và o ở đi lê lạc một bên nói một bên từ bối bao bên trong cầm một khối vải rách đặt ở trên tủ ta hành lý đều để ở chỗ này đi lại đi tìm một chút vị kia thị giả nàng không chút do dự rời đi gian phòng của mình lại lần nữa hướng hành lang bên kia đi đến ác quyển nhảy nhảy n h ó t n h ó t theo ở phía sau lê lạc đột nhiên nghĩ đến cái gì từ bối bao bên trong lấy ra một cái ruột h ư n khói phân cho ác quyển cảm ơn ngươi go go go. ác quyển không khách k h í chút nào đem lạp s ư ở n g hôn khói ăn sạch sẽ vui vẻ vây quanh l ê lạc đi vòng b à i vòng có ăn ngon nó cùng l ê lạc cùng càng c h ặ t hơn hấp tấp tại l ê lạc sau lưng ốn éo người còn làm ra một bộ cảnh giới bộ dạng lộ ra vô cùng b u ồ n c ư ờ i rất nhanh l ê lạc lại lần nữa đi tới cái k i a hình người ấn ký bên cạnh chờ đợi chỉ chốc lát vị tia thị giả cũng chầm chậm từ tưởng bên trong đi ra ngài tốt tuổi trẻ nữ sĩ c ả m tạ ngài phối hợp rất xin lỗi ta không thể cùng ngài cùng một chỗ và ở chuyện quan trọng trong n ờ i ta thực tế thoát thân không g i cho ngài mang tới phiền p h ư c ta thâm biểu h y náy nói xong hắn lại đối l ê lạc túi mình vô cùng công thức hóa ta có thể lên lầu sao l ê n lạc không đợi hắn đứng v ữ n g liền v ộ i vàng hỏi nàng cũng không muốn cùng cái này máy tại cái này đánh thai cực đương nhiên có thể đây là ngài lựa chọn thế nhưng trên lầu có thể có chút không an toàn ngài khẳng định muốn tiến về sao không an toàn trên lầu là địa phương nào vì sao lại không an toàn trên lầu là khách sạn phòng ăn phòng ăn l ê lạc n g à người n phòng ăn sẽ không an toàn sao đương nhiên nơi đó cũng không phải là chỉ có ngài một vị khách trọ còn có cái khác khách trọ bọn họ thích ăn cái gì chúng ta thân là khách sạn nhân viên phục vụ cũng không thể ép buộc bọn họ lựa chọn nếu như bọn họ vừa rất thích ăn cái khác khách trọ vậy chúng ta cũng không ngăn cản được ngài nói đúng không thị giả trên mặt nụ cười nói ra một đoạn dùng mình lời nói các ngươi không phải rất quan tâm khách trọ ở thể nghiệm sao khách trọ đều tại các ngươi nơi này bị ăn các ngươi cũng không quản lê lạc một mặt quái dị hỏi chúng ta đương nhiên quan tâm ngài có thể yên tâm khách trọ ở thể nghiệm luôn luôn là chúng ta coi trọng nhất đồ vật không có cái gì những chuyện khác so chuyện này càng trọng yếu hơn có thể là những cái kia bị ăn sạch khách trọ cũng không có nói với chúng ta bọn họ ở thể nghiệm không tốt đều bị ăn đương nhiên không thể nói không tốt Các ngượng i i l ngùng ta không cách nào đối với ngài lộ ra mặt khác khách trọ tư ẩn đây là nguyên tắc của chúng ta thị giả lại bắt đầu đánh lên thái cực đem liên lạc vấn đề lách đi qua m người tên là gì ta là nơi này nhân viên phục vụ ngài không cần ghi nhớ tên của ta thị giả mang theo công thức hóa nụ cười lại một lần nữa chậm rãi hồi đáp cái này cùng phía trước lần thứ nhất gặp mắt lúc l i n lạc hỏi hắn là ai thời điểm trả lời giống nhau như lúc liền tốc độ nói và âm điệu chập trùng đều hào không khác biệt nhưng liên lạc đã nghĩ kỹ sách lược ứng đối ta muốn khiếu nại ngươi cho nên cần tên của ngươi liên lạc nghiêm túc nói nghe đến l ê lạc lời nói thị giả hiếm thấy đứng máy một hồi sau một lát hắn mới chậm rãi mở miệng ngài là đối ta có cái gì không hài lòng sao ta đối ngươi rất không hài lòng cụ thể là có cái gì không hài lòng địa phương đâu ta tại sao phải nói cho ngươi biết nói cho ngươi ngươi chẳng phải có g ả o biện lý do sao ta muốn trực tiếp đem ngươi khiếu l ạ i ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết tên của ngươi liền tốt chờ trừng phạt xuống ngươi tự nhiên sẽ biết chính mình sai tại chỗ nào l ê lạc học đối phương b ộ đáng đánh lên thai cực tốt ta ta cái này liền nói cho ngài tên của ta ta phục vụ có cái gì không địa phương tốt hy vọng ngài có thể tha thứ khách sạn nhân thủ không đủ ta đối với ngài có chỗ lãnh đ ạ m không cách nào kịp thời thỏa mãn nhu cầu của ngài hy vọng ngài có thể rộng lòng tha thứ ta lại h n pha bày không nếu như ngài muốn khiếu lại mời khiếu lại cái tên này ta lại vì ngài lặp lại một lần ả n pha bày không bày không là nghe đến tên của đối phương l ê lạc đột nhiên nghĩ đến gian tạp vật bên trong những cái kia kỳ quái đồ vật mang theo các quốc gia lời nói lại loạn xạ nhét ở cùng nhau trước mắt vừa vặn có thể thuận tiện hỏi rõ ràng ta nhìn cái kia gian tạp vật bên trong rất nhiều thứ bọn họ đều là ở đầu ra những cái kia là trước kia khách trọ lưu lại một chút không muốn rắt r ư i chương một nghìn không trăm mười một trên lầu chương một nghìn không trăm mười một trên lầu phía trước khách trọ l ê lạc nghĩ đến những cái kia tạp vật bên trên văn tự bọn họ là ai ngượng ngùng thị giả lại lần nữa không n g ờ i mặc dù bọn họ đã không nhịn được cái này nhưng ta vẫn là đến bảo vệ bọn họ tư ẩ n rất xin lỗi vấn đề này ta không cách nào trả lời phía trước khách trọ cũng cùng ngại không có quan hệ ngươi không cần để ý những chuyện này gặp thị giả lại bắt đầu quay tới quay lui không chính diện trả lời l ê lạc cũng không có ý định tiếp tục hỏi tới nàng trực tiếp quay đầu hướng về trên bậc thang đi đến phương khối chậm rãi tung bay ở phía sau của nàng cái k i a ác quyển cũng hấp tấp nhảy lên bậc thang tại leo thang lầu thời điểm thân thể của nó hoàn toàn giãn ra ra từ nguyên lai quả cầu lông màu đen biến thành một đầu đen xì sâu gióm theo cầu thang chậm rãi nhuyễn động đi lên tại l ê lạc đến cầu thang chỗ ngọt lúc mặc linh tầm mắt đột nhiên lại thông thấu tại nguyên bản khách sạn hành làng trên lầu nháy mắt xuất hiện một khối mới khu vực lần này phát động điều kiện là đến cầu thang chỗ ngọt sao một bên khống chế phương khối đuổi theo l ê lạc mặc linh tầm mắt đã n g n g tới trước trên lầu hắn muốn nhìn một chút cái này phong ăn đến cùng là cái gì địa phương có phải là giống vị k Theo tầm mắt chậm đại sành hình, hình, hình tròn xung quanh có rất nhiều xuất khẩu hướng phương hướng khác nhau kéo dài phát tán xuyên qua những ngày xuất khẩu lại sẽ thấy một đầu thông đạo thật dài hai bên lối đi là rất nhiều đóng chặt bao xương cửa bao xương phía sau m ạ c linh liền cái gì đều không thấy được trống rỗng lại là cái kia mảnh cái gì cũng không có hư không lại là dạng này hắn chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận khu vực một bộ phận khác khu vực căn bản là còn không có tạo ra m ạ c linh có thể xác định tầng lầu này khẳng định cùng dưới lầu đồng dạng làm l i ê lạc mở ra cửa bao xương lúc bên trong tất cả liền sẽ n g á y mắt tạo ra đây rốt cuộc là nguyên lý gì m ạ c linh nghĩ mãi mà không rõ cùng lúc đó l i ê lạc cũng đi tới đại s ả n h trung ương nàng nhìn xem cái bản kia bên trên đồ ăn rơi vào trầm tư liền tại nàng suy nghĩ những thức ăn này là có ý gì lúc một thanh em đột nhiên ở bên t a i của nàng văng lên Ngài t hướng hướng lúc này lê lạc mới phát hiện vị này thị giả xác thực cùng dưới lầu vị kia có một chút khác biệt đầu tiên là hắn trên trán ký hiệu không phải vòng tròn màu đen mà là một cái màu đen tăm rác trên mặt cũng không có mang theo cái tia công thức hóa nụ cười ngược lại là băng băng lánh lánh không có bất kỳ cái gì biểu lộ âm thanh cũng so dưới lầu vị kia muốn âm u rõ ràng dài đến giống nhau như lúc lại cho người hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác v ề p h ầ n bọn hắn vì cái gì dáng dấp giống nhau biết bọn họ là người máy l ê n lạc cũng không kỳ quái những n à y máy móc đều là đại lượng sinh sản dáng dấp giống nhau là chuyện rất bình thường chỉ là có thể tác phong làm việc cùng tính cách bị thiết kế thành khác biệt phong cách mục đích là cho phục vụ đối tượng một loại khác biệt hóa thể nghiệm vậy ngươi là ai ta là đen t ạ ba phụ trách phòng ăn phục vụ vị này thị giả không hề giống dưới lầu vị kia đồng dạng nói chuyện con con con quấn, quấn trực tiếp liền đối l ê n lạc giới thiệu chính mình danh tự cùng chức trách vô cùng có hiệu suất lê lạc chỉ thích như vậy nàng nhìn một chút giữa đại s ả n h bàn tròn hướng thị giả hỏi những thức ăn này là làm cái gì ăn thị giả hào không gợn sóng hồi đáp khối này xà phòng cũng là ăn lê lạc chỉ chỉ một cái trên bàn ăn bày ra đến vô cùng tinh xảo xà phòng lại lần nữa xác nhận nói cái kia xà phòng yên tĩnh ở tại lau phải sạch sẽ trên mâm xà phòng bên trên bị sửa lại hoa đ a o đĩa biên giới còn vây một vòng bị cắt đến tinh tế xà phòng kia không những như vậy xà phòng bên trên còn bị giải lên một loại khắc nhan sắc xà phòng bọn giống như là bị cắt nát hành thái bày bàn đến như vậy tinh xảo nguyên liệu nấu ăn nhưng là xà phòng lê lạc đi tới bên cạnh bàn về sau liếc mắt liền thấy được cái này bàn k ỳ quái đồ ăn đây cũng là ăn thị giả hời hờ đáp cho ai ăn có khách trọ thích ăn cái này cái gì khách trọ lê lạc tiếp tục truy vấn nói l i ê n tại nàng cho rằng thị giả lại muốn giống dưới lầu vị kia đồng dạng cùng nàng nói lên không thể tiết lộ khách trọ tư ẩn loại hình quy cụ lúc đối phương lại trực tiếp đem vị kia khách trọ tin tức nói cho nàng Bọn thân thể vị kia khách trọ thích ăn cái này đồ ăn cái này có thể để nó ngâm một chút thay đổi đến càng nhiều võ thân thể lê lạc nghi hoặc nhớ kỹ cái này không lưu loát từ ngữ nàng tại trong trí nhớ của mình tìm kiếm lại không tìm được liên quan tới cái này sinh vật tin tức thị giả nhẹ gật đầu không có tiếp tục nói nữa mà lê lạc trong lòng cũng đã nổi lên kinh thiên vận sóng cái này nhất tầng k h á c h trọ không chỉ là đồ vật còn có sinh vật vực sâu bọn thân thể n g h e xong liền không phải là địa cầu bên trên đồ vật cái này nhất tầng k h á c h trọ đều là từ dưới lầu đi lên sao là thị giả không chút nào che giấu hồi đáp hắn cùng dưới lầu vị kia hoàn toàn không giống căn bản không có bất kỳ cái gì còn con quân quấn quả nhiên lê lạc suy nghĩ một hồi liền nghĩ minh bạch nguyên、nhân. có khả năng một mình đến lên trên lầu chắc chắn sẽ không là cái gì đầu vóc ngu si đậu vật những cái kia có trí k h ô n sinh vật sớm liền rời đi thứ nhất tầng đến nơi này mà lưu ở dưới lầu những cái kia thậm chí liền mở cửa cũng sẽ không cũng chỉ có thể bị một mực k h ô n trong phòng gian này khách sạn chiêu đãi không chỉ là đậu vật còn có cái khác đủ kiểu sinh vật bọn họ rất có thể đến từ thâm n g uyên cũng có thể tới từ những địa phương khác l ê n lạc hiện tại có chút không làm rõ ràng được gian này khách sạn mục đích rõ ràng là nhân loại mở vì cái gì muốn chiêu đãi những này sinh vật đâu nhân loại lại đi nơi nào đâu chứ l ê n lạc chính mình nàng tại cái này căn bản liền không nhìn thấy người nhưng khắp nơi đều là nhân loại tồn tại vết tích muốn là thế giới này chỉ để lại một vùng phế tích còn tốt mà lại lưu lại một gian khách sạn dạng này một cái dựa theo nhân loại chế độ vận hành cơ sở ở thế giới bị thâm biên sau khi thôn vệ còn duy trì vận chuyển ta muốn làm sao rời đi gian này khách sạn l ê lạc hướng trước mắt thị giả hỏi n g h e đến l ê lạc vấn đề thị giả trực tiếp lắc đầu trở về l ê lạc ba chữ không biết cái k i a phía trước khách trọ là thế nào trả phòng chết không có mất tích tự nhiên là trả phòng cho nên ta muốn tại cái này một mực ở lại đi â nơi này không tốt sao thị giả hỏi ngược lại Trước nơi g phòng ăn, 1012, phòng ăn. n trước này có chỗ ở còn có vô cùng vô tận đồ ăn chỉ nếu không đi trêu chọc mặt khác khách trọ liền có thể sống đến mười phần sinh động trên lầu còn có rất nhiều thú vị chỗ ăn chơi chúng ta khách sạn mặc dù rất nhiều chuyện làm không được tốt nhất nhưng khách trọ yêu cầu chúng ta đều là tận lực đi thỏa mãn thị giả nói đến đây ở giữa khách sạn sự t ì n h lúc tự hồ vô cùng tự hào lời nói cũng một cái liền thay đổi nhiều hơn có thể ta muốn rời khỏi nơi này l ê lạc đánh gây hắn tự biên tự diễn vì cái gì đây thị giả không hiểu hỏi ta không thuộc về cái này lê lạc đương nhiên sẽ không nói cho đối phương chính mình là đến từ thế giới khác nhân loại chỉ có thể đưa ra một cái lập lờ nước đôi đáp án n g h e đến lê lạc sau khi giải thích thị giả nhân tính hóa thở dài không thuộc về cái này khách trọ của nơi này đều không thuộc về cái này à nào có khách trọ là vốn liền thuộc về khách sạn dê b ò thuộc về thảo nguyên tôm cá thuộc về biển cả chim trùng thuộc tại trời xanh bọn họ đều không thuộc về khách sạn chỉ là đi tới khách sạn chúng ta đưa cho bọn họ thích ứng hoàn cảnh thị giả chỉ chỉ dưới lầu lại chỉ chỉ một bên bàn ăn đưa cho bọn họ muốn đồ ăn bọn họ muốn cái gì chúng ta liền cho chúng cái gì dùng hết tất cả thủ đoạn thỏa mãn yêu cầu của bọn nó để những này vốn là không thuộc về nơi này khách trọ tìm tới lòng cảm b i ế n tìm về đã từng sinh hoạt vì cái gì ngài còn muốn rời đi đâu ta không hiểu thị giả trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ nghiêm túc nhìn xem l ê lạc h ạ n t ự i hồ là thật đang vì nhà này khách sạn cân nhắc khách sạn không phải liền là muốn ở liền ở muốn rời khỏi liền rời đi sao đây là khách nhân lựa chọn nếu như nhất định muốn khách nhân một mực ở chỗ này cùng mục giam khác nhau ở chỗ nào l ê lạc nghiêm túc hỏi ngược lại ngay đến l ê lạc đem nơi này ví von thành mục giam thị giả mặt lập tức liền lạnh xuống ngay cùng ta đến ta mang ngài đi gặp nơi này m ặ t khác khách trọ để bọn họ đích thân cùng ngài nói một chút thị giả xoay người bưng lên bàn kia tinh xào xà phòng liền hướng một bên xuất khẩu đi đến lê lạc nhìn thấy đối phương thế mà thật chúng nàng phép khích tướng cũng rất bất ngờ rõ ràng chỉ là máy móc thế mà thật tại nàng hướng dẫn bên dưới làm ra vi phạm quy định hành động mang theo nàng đi gặp cái khác khách trọ thật đúng là cái thu hoạch ngoài ý muốn lê lạc cũng rất tò mò vì cái gì vị này tự xưng đẹn tạ ba thị giả muốn như thế giữ gìn gian này khách sạn đây cũng là viết tại hắn chương trình bên trong thiết lập sao một bên hiếu kỳ nàng vừa đi theo thị giả hướng đại sành xuất khẩu đi đến. xuyên qua xuất khẩu liền đi đến một đầu thông đạo thật dài bên trên thị giả không nhanh không chậm đi tới một gian bao xương phía trước chậm rãi kéo ra cửa bao xương một cỗ xả phòng hương vị đập vào mặt mấy cái nho nhỏ ngâm một chút phi ra ngoài cửa tại l ê lạc trước mặt nổ tung nàng hướng về trong bao xương nhìn chỉ thấy vô số ngâm một chút trồng chất cùng một chỗ giống như là bột giặt tăng thêm b ọ t tràn ra đến bên ngoài càng đắp càng nhiều cuối cùng chỉ còn lại một mảnh trắng xóa n g ư ờ i tới rồi một đoạn từ ngâm một chút tiếng nổ tung t ạ o thành nhân loại câu nói từ ngâm một chút đại dương bên trong truyền g a l â lạc xứng sờ một hồi mới ý thức tới là đ tới ta cho ngài mang tức h ăn tới thị giả lộ ra một cái mỉm cười đem chứa xà phòng đĩa thả trên mặt đất trong nháy mắt cái tia đĩa liền bị ngâm một chút đắp bao phủ lại ăn ngon cảm ơn ngươi đ ệ n tạ ba không cần cảm ơn đây là chức trách của ta thị giả có chút cung kính con g người đây là ngươi đồng sự sao các ngươi nhân viên đầy đủ rồi một cái ngâm một chút tại l ê lạc trước mặt n ổ t u n g giống như là tại cùng l ê lạc chào hỏi không phải nàng là vừa tới đến phòng ngắn c h c trọ vậy ngươi mang nàng tới làm cái gì các loại nàng không phải là ăn ngâm quỷ a ngươi là đem nàng mang tới ăn của ta đen ta ba n g ư ơ i cái đồ hư hỏng thiệt thòi ta còn tín nhiệm ngươi như vậy kết quả ngươi thế mà muốn hại ta Á á á, an ngâm quỷ muốn đem ta ăn hết cháy mau cháy mau trong phòng ngâm một chút nháy mắt lật dâng lên giống như là nhận lấy kích thích vô số ngâm một chút bắt đầu điên cuồng bỏ trốn theo cửa bao xương trốn ra phía ngoài đi tỉnh táo một điểm nàng không phải ăn ngâm quỷ vậy nàng là cái gì vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng ngâm một chút kích động ô nàng là cái gì thị giả trên mặt lóe lên một t i ế mê man hắn quay đầu nhìn hướng lê lạc ngài có thể tự giới thiệu mình một chút sao nói đơn giản một chút tên của ngài ngài lai lịch chỉ cần có thể giải thích rõ ràng liền tốt nghe đến thị giả yêu cầu lê lạc nhìn một chút thị giả thành cẩn mặt lại nhìn một chút những cái tia quần quận ngâm một chút há mồm liền nói ta là ăn ngâm quỷ ngâm một chút từ thị giả cùng lê lạc bên cạnh thổi qua hướng về bên ngoài giảm phóng đi trên đất bọn đắp cũng đang ngọ ngoại hết sức hướng dẫn ra ngoài r ô i có thể trong phòng này ngâm một, chút thực tế quá nhiều, ngâm một chút ở giữa lẫn nhau dính liền dùng hết toàn lực cũng chỉ chạy đi một bộ phận tha cho ta đi chờ ăn ta ngâm một chút một bên, cầu khẩn, một bên chửi đồng thị giả. Tạ chất vấn thị giả càng không ngừng lắc đầu phủ định thật không phải là dạng này ta là chân tâm thật ý phục vụ ngài những thức ăn này cũng là tỉ mỉ chuẩn bị chỉ là vì để ngài ăn đến vui vẻ vậy ngươi đem ăn ngâm quỷ mang tới làm cái gì ngâm một chút không ngừng nổ tung phát ra đinh thai n h ứ c cóc chất vấn nàng không phải ăn n g â m quỷ ta mang nàng đến đều chỉ là vì để ngài nói một chút khách sạn tốt vậy nàng là cái gì nàng là nàng là thị giả trong miệng lẩm bẩm hai tay ôm lấy đầu h ạ n tự hồ là tại tự hỏi lê lạc thân phận nhưng làm thế nào đều nghĩ không ra rõ ràng là khách sạn bên trong khách trọ có thể hắn không có chút nào hiểu rõ lê lạc chỉ biết là nàng là vừa vặn từ dưới lầu đi lên ngài đến cùng là ai thị giả nhìn hướng lê lạc hai mắt đỏ bừng hỏi ngươi không biết sao không biết thị giả lắc đầu ta cùng dung mạo ngươi như thế tương tự ngươi không biết sao lê lạc tiếp tục truy vấn nói ngài cũng là chúng ta khách sạn nhân viên phục vụ sao không chúng ta khách sạn nhân viên phục vụ ta đều biết ngài cùng chúng ta có khác biệt rất lớn ngài không phải nhân viên phục vụ ngài chính là khách trọ thị giả lời nói có chút rối loạn một mực tại lẩm bẩm phải hay không phải trước đưa ra một giả thiết lại lập tức phủ định làm sao đều xác định không được lê lạc thân phận chẳng lẽ ngài thật là ăn n g â m quỷ không ta biết ăn mâm quỷ không phải cái dạng này ngài đến cùng là cái gì lê lạc nhìn xem gần như sụp đổ thị giả tâm trầm xuống nàng không nghĩ tới đối phương thế mà lại liền nhân loại cũng không nhận ra có thể những n à y thị giả rõ ràng chính là nhân loại bộ dạng a chương một nghìn một mươi ba không biết nhân loại chương một nghìn một mươi ba không biết nhân loại sự tình phát triển có chút vượt ra khỏi lê lạc d ự liệu nàng lúc đầu chỉ muốn cùng thị giả đi xem một chút cái khác khách trọ không nghĩ tới thế mà để nàng phát hiện chuyện quỷ dị như vậy những n à y thị giả có nhân loại b ê ngoài n nói xong nhân loại lời nói kết quả nhưng lại không biết nhân loại là vật gì bọn họ chẳng lẽ là bị vô căn cứ sáng tạo ra sao chế tạo bọn họ căn bản không phải nhân loại lê lạc trong lòng tràn đầy mỹ hoặc nhưng trên mặt nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài chỉ tiếp tục thi hành chính mình khích tướng sách lược vị này đẹn tạ ba cảm xúc tựa hồ so dưới lầu vị k i a càng thêm phong phú cũng càng dễ dàng bị châm ngòi ngươi liền khách trọ thân phận cũng không biết sao ngươi cái này nhân viên phục vụ là làm kiểu gì lê lạc nhìn trước mắt thị giả tiếp tục tạo áp lực không ta thị giả nói chuyện đã bắt đầu bắt đầu cả lăm ta nên biết m ư i đối mỗi một vị khách trọ thân phận ta đều nhớ rất rõ ràng sẽ không nhớ lầm cũng sẽ không làm l ă lộn ngài không phải ăn ngâm ủy phòng ăn không có ăn ngâm ủy có thể là ngài lại là từ dưới lầu đến ta suy nghĩ một chút Ta nhớ kỹ giới lầu cũng không có ăn mâm quỷ ngài khẳng định không phải thế nhưng giới lầu có thể hay không tới mới khách trọ đâu có khả năng hay không ta vừa lúc không biết thị giả lại bắt đầu bản thân phủ định hắn không cách nào xác định l ê lạc lời nói đến cùng phải hay không thật cũng căn bản là không có cách xác định l ê lạc thân phận bởi vì không có một cái câu trả lời chính xác thị giả lâm vào lặp đi lặp lại xoắn suýt bên trong l ê lạc cứ như vậy nhìn xem thị giả tại cái kia lẩm bẩm cũng không cắt được hắn hắn hình như thật không biết ta là nhân loại tại cái kia lẩm bẩm một hồi về sau thị giả đột nhiên ngẩm đầu lên tựa hồ là nghĩ đến biện pháp có hắn nhìn về phía lê lạc ta có biện pháp chứng minh ngài thân phận nếu như ngài thật là ăn mâm quỷ, vậy bây giờ ngài liền đem bọn thân thể ăn đi dạng này liền không có cái gì nghi vấn tất cả đều có thể sáng tỏ nghe đến thị giả đề nghị lê lạc sửng sốt nàng không nghĩ tới đối phương nghĩ lâu như vậy liền nghĩ ra phương pháp như vậy thị giả hoàn toàn không có đem một bên bọn thân thể coi ra gì ở trước mặt liền đưa ra ăn hết đề nghị của nó lê lạc nhìn một chút những cái kia sao đ ộ n bọn nghi hoặc mà hỏi t h ă m ta ăn nó ngươi không có ý kiến sao đương nhiên không có ý kiến nơi này là phòng ăn vốn chính là chỗ ăn cơm thị giả không che giấu chút nào nói hoàn toàn không quan tâm cái kia bị coi như đồ ăn khách trọ liền trong phòng ta có ý kiến đ ệ n tạ ba n g u y ê n lai、like、n g ư ơ i phía trước nói đều là đang lừa ta n g ư ơ i căn vốn không có đem ta coi ra gì ta liều mạng với ngươi xung quanh ngâm một chút nghe đến thị giả phát biểu càng thêm sao động ủng h cùng n g ụ tuân ra bắt đầu chuyển động tựa như nổi điên hướng về thị giả vào tới nhưng mà thị giả lại một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng tùy ý những cái kia ngâm một chút áp vào trên người hắn vô số ngâm một chút ở trên người hắn nổ tung bọn tiến vào thân thể của hắn phát ra lốp bút ngâm một chút dạng nước â m thành những cái kia dạng nước ngâm một chút lại biến thành càng thêm nhỏ bé ngâm một chút vẹn vẹn một lát thị giả toàn thân liền dính đầy b ọ t màu trắng nhưng mà cái này ngâm một chút công kích cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ tại cái này mãnh liệt công kích đến thị giả lông tóc không tổn hao gì từ bọn bên trong đi ra trừ trên thân còn mang theo bạch bạch bọn chuyện gì đều không có lê lạc vốn cho rằng cái này ngâm một chút công kích thật có thể cho thị giả mang đến tổn thương gì kết quả những cái kia ngâm một chút liền thật chỉ là ngâm một chút không có bất kỳ cái gì tác dụng ngài làm sao còn không ăn nó ngài đang gạt ta đúng không thị giả nhìn xem lê lạc nghiêm túc nói hiện tại không nói bụng, không muốn ăn. lê lạc m ặ t không đỏ tim không đập tiếp tục vung dối nghe đến lê lạc lời nói thị giả lắc đầu ngài không phải ăn ngâm quỷ ăn ngâm quỷ nhẫn không lâu như vậy bọn họ nghe đến ngâm một chút dạng nước âm thanh phía sau liền sẽ áp chế không nổi chính mình thèm ăn ngài tại cái này đứng lâu như vậy một điểm phản ứng đều không có ngài căn bản cũng không phải là ăn ngâm quỷ ngươi hiểu rất rõ ăn ngâm quỷ lê lạc biết dâu không nổi nữa đối với thị giả hỏi đương nhiên mỗi một vị khách trọ ta đều hiểu rất rõ ăn ngâm quỷ là cái gì lê lạc tiếp tục hỏi đến vốn cho rằng đối phương không có trả lời nàng vấn đề nhưng đối phương nghe đến vấn đề này phía sau tại h chậm ế mà r mà vô số ngâm n một chút sinh ra cùng tiêu vong bên trong tại rộng lượng tạo ra cùng dạng nước bên trong bọn thân thể ý thức xuất hiện nó đến từ ngẫu nhiên tại xuất hiện trong nháy mắt đó nó liền hiểu tự thân tồn tại ý nghĩa để ngâm một chút ngắn ngủi sinh mệnh biến thành vô hạn có thể ngâm một chút sinh mệnh sao có thể đạt tới vô hạn thế là nó chỉ có thể mở ra lối riêng để ý thức theo một cái ngâm một chút dạng nước lưu chuyển đến mặt khác ngâm một chút trên thân vỡ vụn năng lượng khuấy động lên cái khác dịch b à o ngâm một chút sinh mệnh cũng phải lấy truyền lại tựa như là tế bào sinh mệnh phân liệt đồng dạng bọn thân thể chính là như vậy một dạng sự sống bọn họ lấy ngâm một chút là thân thể ý thức tại ngâm một chút nổ tung cùng tân sinh bên trong khuấy động nhưng mà có âm liền có dương tại bọn thân thể đem hết toàn lực muốn duy trì ngâm một chút sinh mệnh lúc xuất hiện một loại sinh mạng khác loại này sinh mệnh lấy ngâm một chút nổ tung lúc sinh ra năng lượng làm thức ăn tại chất lỏng sức căng bề mặt cũng không còn cách nào duy trì ngâm một chút tồn tại một nháy mắt đem thả ra năng lượng chiếm làm của riêng loại này sinh mệnh liền kêu ăn ngâm quỷ bọn thân thể cần bắn nổ năng lượng chế tạo mới ngâm một chút ăn ngâm quỷ lại muốn đem những năng lượng này toàn bộ đều thu thập lại bởi vì giống nhau nhu cầu bọn họ thành thiên địch lẫn nhau tranh đoạt năng lượng lẫn nhau giết chết đối phương nghe lấy thị giả giải thích liên quan tới bọn thân thể cùng ăn ngâm quỷ sự tình lê lạc hứng thú ngươi là làm sao biết chuyện của bọn đó bọn họ đều là khách sạn khách trọ, ta đương nhiên biết. cái kia ta cũng là các người khách sạn khách trọ ngươi làm sao không biết ta sự tỉnh lê lạc trực tiếp hỏi nghe đến lê lạc vấn đề này thị giả nháy mắt s ư ơ n g sở lại lâm vào đứng máy trạng thái ngài là khách trọ ta đích xác hẳn phải biết nhưng ta nhưng lại không biết cho nên ngài không phải khách trọ nhưng ngài lại xuất hiện ở khách sạn bên trong không phải nhân viên phục vụ cũng không phải cái khác nhân viên cho nên ta đích xác không thuộc về nơi này đúng không lê lạc đánh gây hắn suy nghĩ giúp hắn đến có kết luận đối đúng đúng không thị giả đã hoàn toàn bị lê lạc làm bối rối trong ánh mắt tràn đầy mê man không thuộc về nơi này có phải là nên rời đi nơi này lê lạc rèn sắc khi còn nóng mà hỏi thăm là không thuộc về khách sạn nên rời đi khách sạn thị giả mơ mơ màng màng hồi đáp vậy ta muốn làm sao rời đi nơi này ta không biết chương một nghìn r ă m mười bốn khách sạn quy củ chương một nghìn r ă m mười bốn khách sạn quy củ nghe đến thị giả trả lời lê lạc rơi vào trầm mặc vị này đẹn tạ ba cùng dưới lầu vị kia đồng dạng căn bản không biết làm sao rời đi khách sạn ngươi không phải nơi này nhân viên phục vụ sao l i ê n làm sao rời đi nơi này cũng không biết sao lê lạc nhìn xem thị giả khinh bị hỏi không biết ta không hề rời đi qua ta vẫn luôn ở tại cái này nhất tầng liền mặt khác tầng đều chưa từng đi xem ra từ trên người hắn căn bản hỏi không ra thứ gì lê lạc không nói gì quay đầu liền hướng về bên ngoài dạp đi đến những cái k i a ngâm một chút đã bay ra ngoài cửa ở trong đường hầm bay tới bay lui gặp lê lạc đi ra đến bên ngoài cái k i a thị giả vội vàng cùng đi qua ngài muốn đi đâu ta muốn rời đi nơi này rời đi cái này nhất tầng lê lạc một bên đáp trả một bên hướng rời xa đại sành khác vừa đi nàng loáng thoáng trông thấy phần cuối có một đạo cầu thang hành tử tựa hồ là thông hướng trên lầu thị giả y nguyên theo ở phía sau một bộ bộ dáng gấp gáp n g à i trước ăn một chút ta ta không ăn có thể là ngài không ăn lời nói là không thể rời đi cái này nhất tầng nghe đến hắn lời nói lê lạc xoay người qua có ý tứ gì n g à i trước tiên cần phải tìm tới ăn đồ vật mới có thể rời đi cái này nhất tầng bằng không n g à i là đi không lên thông hướng trên lầu cầu thang lê lạc lập tức s ữ n g sở tìm tới ăn đồ vật mới có thể rời đi cái này cùng dưới lầu cũng đồng dạng dưới lầu là tìm tới gian phòng của mình mới có thể rời đi cái này nhất tầng lại là tìm tới ăn mới có thể rời đi dựa vào cái gì nàng đối với thị giả hỏi thị giả xin lỗi cung kính c o người n đây không phải là ta làm k h ó ngài đây là khách sạn quy củ lê lạc nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi mới hồi đáp ta không thuộc về khách sạn cho nên không cần tuân thủ quy củ của nơi này nói xong sau lê lạc liền đi thẳng tới cuối thông đạo đạp lên bậc thang thị giả gặp ngăn không được lê lạc chỉ có thể lưu ngay tại chỗ nhìn xem lê lạc từng bước một đi tới đây không phải là có thể đi tới sao lê lạc còn tưởng rằng sẽ có đồ vật gì ngăn cản nàng kết quả dễ như chở bạn tay liền đi tới dễ dàng vòng qua một nửa chỗ ngặt lê lạc tiếp tục hướng bên trên đi đến nhưng làm nàng hướng trên lầu nhìn lúc lập tức liền ý thức được không thích hợp cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc làm nàng tiếp tục đi lên một cái vô cùng quen thuộc s ả n h đập vào mi mắt ngay sau đó là quen thuộc cái bản quen thuộc đĩa quen thuộc đồ ăn quen thuộc thông đạo còn có quen thuộc đèn tạ ba lê lạc còn đặc biệt quan sát một chút hắn cái chán ký hiệu xác định không phải một vị khác thị giả thế mà lại trở về lê lạc quay đầu nhìn một chút chính mình vừa vặn đi tới cầu thang rõ ràng là từ thứ nhị tầng đi lên thế mà lại về tới thứ nhị tầng nơi này không gian là rối loạn nguyên lai、like、đây chính là để nàng không cách nào rời đi thủ đoạn ngài nhìn thấy đi đúng là không có cách nào rời đi ta không có lừa gạt ngài thị giả quy củ đứng tại l ê lạc trước mặt hướng nàng nói vì sao lại dạng này đây là khách sạn quy củ thị giả còn là đồng dạng trả lời ở dưới lầu nhất định phải và o ở tại cái này nhất tầng nhất định phải ăn đồ ăn chỉ có tại vốn tầng làm cố định sự tình mới có thể rời đi cái này nhất tầng l ê lạc hướng thị giả nói ra nghi ngờ của mình thị giả nhẹ gật đầu không sai dựa theo quy củ đến nói là như vậy có thể tại sao muốn làm những chuyện này đâu l ê lạc hỏi tới đây là khách sạn quy củ thị giả lại lần nữa nói ra giống nhau như lúc đáp án ta chỉ biết là đây là quy củ ta cũng không biết đây là vì cái gì thị giả nhìn xem lê lạc nghiêm túc nói đối phương không giống như là đang gặp người những n à y máy móc nhân viên phục vụ đối với gian này khách sạn hiểu rõ tựa hồ cũng không nhiều bọn họ chỉ là dựa theo một loại nào đó chương trình làm việc cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm như thế nghĩ đến cái này lê lạc cũng quyết định không tại cùng thị giả r ô n g dài nàng đi tới bên cạnh bàn ăn xét lại một cái phía trên đồ ăn sau đó chọn lựa một khối bánh n g ọ t nhẹ nhàng dùng ngón tay dính một điểm ơ bỏ vào trong miệng những thức ăn này lai lịch không rõ làm như vậy đã rất mạo hiểm vạn nhất những cái kia trong đồ ăn tăng thêm thứ gì nàng căn bản không phát hiện được dạng này có thể sao lê lạc quay đầu hỏi thăm thị giả có thể thị giả nhẹ gật đầu ăn bao nhiêu đều có thể gặp lê lạc cẩn thận như vậy bộ dạng thị giả còn ăn ủi ngài có thể không cần cẩn thận như vậy chúng ta nguyên liệu nấu ăn đều là mới mẻ mỗi một bàn đồ ăn đều là cùng ngày làm không tăng thêm mặc cho hà hương tinh chất bảo quản cân nhắc đến các vị khách trọ khẩu vị dùng tài liệu tuyệt đối thuần túy sạch sẽ cam đoan để ngài ăn đến yên tâm nghe lấy thị giả cái này tự biên tự diễn lời nói lê lạc lo lắng cũng không có giảm bất nửa điểm nàng luôn cảm thấy gian này khách sạn q u ý củ nhất định là vì đ ạ t thành một loại mục đích mới quyết định tại sao muốn chọn lựa một cái phòng đâu tại sao muốn ăn đồ ăn đâu gian này khách sạn là muốn để ở vào bên trong khách trọ dùng những này cố định hành động phát động một loại nào đó cạm bẫy sao lê lạc nhìn t r ờ i một chút c h â n nhà nàng suy đoán nếu như tiếp tục đi lên lầu khẳng định cũng sẽ gặp phải càng nhiều q u ý củ ta hiện tại có thể lên lầu có thể thị giả nhẹ gật đầu được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau lê lạc lại hướng về vừa vặn thông đạo đi đến nhưng mà làm nàng đi đến lối đi lúc mới phát hiện chỉnh cái thông đạo đều bị bọt trò chăn đầy Đen ta bọn a Ta hiểu đ ư ợ g ơ i chính là muốn càng càng là khác cùng cùng điên cùng nổ tung lốp bốc âm thanh dao nhau thành từng đoạn kêu gào lời nói thị giả đã mở to hai mắt nhìn hiện nhiên là bị bọn thân thể lời nói cho kinh hai đến ngay tỉnh táo một điểm đừng tại khách sạn bên trong gây dối hắn đối với ngăn chặn thông đạo ngâm một chút nói ngươi là đang uy hiếp ta sao ta đã đem tất cả mọi người kêu đi ra ngươi đừng muốn ngăn chở ta cái này bọn thân thể bản lĩnh không lớn tính tình ngược lại là rất lớn không ngừng mà kêu gào cùng lúc đó tại ngâm một chút chìm ngập trong thông đạo phiến phiến cửa chính từ từ mở ra nó nói được thì làm được thế mà thật đem cái khác khách trọ đều, đều có thể cùng ta nói tại khách sạn bên trong gây dối hậu quả rất nghiêm trọng thị giả tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyên bảo có thể trong giọng nói đã mang lên một tia ý cảnh cáo hắn khuyên lớn không có đưa đến một chút hiệu quả ngược lại để những cái k i a n g âm một chút càng thêm không chút kiếm kỵ thậm chí hướng về cái khác trong thông đạo bay tới hiển nhiên là muốn đem mặt khác thông đạo trong bao xương khách trọ cũng cho quá yêu nhau đi ra lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng thu tay lại không nên náo sự tình thị giả trên mặt lấy lòng đã biến mất thay vào đó là đẩy mặt nghiêm túc hắn nuôi b ọ t thân thể xưng ơ hô cũng từ n g à i biến thành n g ư ờ i ngữ khí băng lãnh tại khách sạn kẻ náo sự chết t r ư ơ n g một nghìn lẻo sự chết t r ư ơ n g một nghìn lẻo sự chết đây là vị này thị giả lần thứ nhất lộ ra như vậy băng lãnh biểu lộ làm bọn thân thể tính toán tại khách sạn gây rối lúc tâm tình của hắn lập tức hạ xuống điểm đóng băng tại mấy lần cảnh cáo về sau những cái kia ngâm một chút vẫn là không chút kiên kỵ khắp nơi loại bay thậm chí có một ít rơi xuống giữa đại sành trên bàn ăn dính vào những cái kia tinh xảo đồ ăn bên trên thị giả mặt càng thêm lạnh như băng để ngài chê cười ta rất nhanh liền sẽ xử lý tốt nơi này sự t ì n h ngài trước tại cái này chờ một c h ú t lát yên tâm lập tức liền sẽ giải quyết đối với l i ê lạc nói một câu nói về sau hắn liền chậm ra hướng đã bị bọn chiếm cứ thông đạo đi đến chỉ thấy hắn đưa tay ra chia đều mở tay ra trường năm ngón tay mở ra, nhắm ngay thông đạo. lại lần nữa cảnh tạo nói cuối cùng cho ngươi một cơ hội thu tay lại bằng không ta liền muốn áp dụng cưỡng chế biện pháp đen tạ ba đừng nói nhảm ta bọn thân thể còn chưa nói xong thị giả liền hiểu nó i ý tứ chỉ thấy cái kia một mực ôn tồn lễ độ thị giả ánh mắt ngưng lại trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo cùng hắn trên c h á n đồng dạng tam giác đồ án ngay sau đó không khí xung quanh liền đ ố n g nhiên ngưng cố một cái chớp mắt hướng về lòng bàn tay ngưng tụ cái kia tam giác đồ án đột nhiên bắt đầu nhuyễn bắt đầu chuyển động sau đó liền bắt đầu quỷ dị xoay tròn cùng lúc đó một đạo thật dài màu đen xạ tuyến từ thị giả lòng bàn tay lan tràn đi ra xuyên thấu bọn trực tiếp đạt đến cuối thông đạo nhưng cái này còn chưa kết thúc theo tam giác đồ án xoay tròn càng lúc càng nhanh cái kia màu đen xạ tuyến cũng bắt đầu lập lọe từ trong tâm phân ra ba đạo giống nhau hát tuyến hát tuyến ở giữa còn có thẳng đứng dây nhỏ kết nối cái kia tinh tế màu đen xạ tuyến cứ như vậy bành trướng thành một đạo ngang qua thông đạo tam giác trụ tam giác trụ nội bộ làm ánh liệt hát c ám tựa hồ làm ộ t loại nào đó tàn phá bừa bãi năng lượng thể tam giác trụ vừa xuất hiện xung quanh bọt liền bị cái kia kinh khủng năng lượng màu đen hút vào trong đó cái kia năng lượng hoàn toàn đem không khí cho hát mọi rơi tạo thành áp lực thấp đen trong thông đạo bọt đều cái kia không chút kiêng kỵ bọn một cái liền bị màu đen tam giác trụ cho triệt để mẫn diện liền dạn n ư ớ c âm thanh đều không thể phát ra thị giả n â n g tay lạnh lùng nhìn xem thông đạo tam giác trụ cũng đang không ngừng bành trướng bọn thân thể thậm chí liền cầu xin tha thư âm thanh cũng không kịp phát ra liền bị hoàn toàn thốt vệ những cái kia khắp nơi rời rạc ngầm một chút tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng n ộ n nhịp nổ tung mới cũng không lâu lắm chỉnh cái thông đạo bên trong đã tràn đầy hát quang to lớn tam giác trụ ở trong đó v ắ n g càng đáng sợ chính là làm bọn hoàn toàn tản đi về sau mới phát hiện cái kia xạ tuyến cuối cùng đã đánh xuyên qua cuối thông đạo vách tượng, làm vách màu đen tam giác trụ trực tiếp xuyên tấu đến vắng vẻ hư không bên trong tại tràn đầy vô biên tế hư không bên trong một mực hướng phương xa kéo dài chẳng biết đi đâu trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh cái kia tam giác trụ bên trong rõ ràng có nhất mãnh liệt năng lượng lại thanh âm gì đều không có phát ra tựa hồ tất cả năng lượng đều bị hạn chế tại trụ trong cơ thể l ạ g yên đem chạm đến tất cả đều phá hủy đến không còn một mảnh không lưu lại một tia vết tích trong thông đạo những cái kia cửa bao xương từ từ mở ra m ộ thị giả sắc mặt bình thản nhìn xem trong thông đạo một câu cũng không nói những cái kia khách trọ sinh tử tựa hồ cũng không trọng yếu lựa chọn của bọn nó quyết định vận mệnh mà vận mệnh của bọn nó cũng hoàn toàn so ra kém khách sạn vận chuyển bình thường thị giả nhiệm vụ là quét sạch những người gây chuyện này hắn cũng sớm liền báo cho những ngày khách trọ kẻ nháo sự chết cái tia tam giác chủ còn ở trong đường hầm yên tinh treo lấy trên mặt đất đã mất đầy những cái tia không muốn mạng khách trọ tàn chi người thông minh đã một lần nữa tránh về trong bao xương sau đó bọn họ có lẽ thật lâu cũng không dám lô mãng gặp phong ba đã hoàn toàn l ắ n g lại thị giả sắc mặt bình thản khép lại năm ngón tay cái tia kinh khủng m à u đen tam giác chủ cũng theo đầu ngón tay hắn thu hồi dần dần kiềm chế biến trở về một cái tinh tế xa tuyến coi hắn hoàn toàn nắm tay thời điểm cái tia dây nhỏ cũng hoàn toàn biến mất thị giả đem tay nhẹ nhàng mà lấy tay để xuống tựa như là làm một kiện v mà cái kia c u ố i thông đạo trên tường thì lưu lại một hình tam giác chống giống chống giống bên ngoài là chống giống hư không trên mặt đất tràn đầy bờ bộn thị giả nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp quay người về tới bên cạnh bàn ăn nhìn xem những cái kia bị ô nhiễm qua đồ ăn phát ra tiếp hận thở dài đáng tiếc đều không thể ăn lại phải lần nữa làm phán phất cái kia phá hủy tất cả tam giác trụ không phải hắn cách làm cái kia món ăn thức ăn trên b à n ngược lại quan trọng hơn đang kiểm tra xong đồ ăn về sau hắn mới hể vải về tới lê lạc bên cạnh xin lỗi để ngài chờ lâu lê lạc lúc này đã nói không ra lời nàng nhìn xem cái kia một mảnh hỗn độn thông đ lại một cái chữ cũng nôn không ra ngài là muốn nói cầu thang hỏng đúng không không quan hệ chờ chút liền khôi phục những cái kia mấy thứ bẩn thiệu ta cũng sẽ quét sạch sẽ ngài yên tâm sẽ không ảnh hưởng ngài hành trình hắn bình tĩnh cùng l ê lạc nói xin lỗi có chút không người khôi phục phía trước cái kia có chút khiêm tốn tư thái phản phất trong thông đạo tất cả không phải hắn làm đồng dạng ngài mặc dù không thuộc về nơi này nhưng ta vẫn là hy vọng ngài tại khách sạn bên trong trôi qua vui vẻ không muốn bị những chuyện nhàm chán kia quấy dây mặc dù chúng ta đối khách sạn thái độ có chỗ khác biệt nhưng vậy cũng là hữu hảo biện luận ta rất cao hơn g có thể cùng ngài tán gấu ngài nguyện ý cùng ta giao lưu ngài quan điểm ta cũng vô cùng cảm kích thị giả một bên nói một bên nhìn về phía cái kia bừa bộn thông đạo ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông nhân viên phục vụ l ử a gạt ta cũng tốt khinh thường ta cũng được đều không có quan hệ nhưng tuyệt đối không thể tại khách sạn bên trong gây dối cái này sẽ ảnh hưởng mặt khác khách trọ một khi ảnh hưởng mặt khác khách trọ tính chất liền thay đổi đây là đối toàn bộ khách sạn bất lợi ta thân là khách sạn nhân viên có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đi ngăn cản loại này sự tính phát sinh ngài có thể yên tâm ta xuất thủ chỉ vì trường trị kẻ nháo sự tuyệt đối sẽ không đối với ngài tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì thị giả sắc mặt lạnh nhạt đối l i ê lạc giải thích như vậy thật đúng là như cái bình thường nhân viên phục vụ l i ê lạc hít sâu một hơi cuối cùng chỉ hoãn qua sức lực các ngươi đều lợi hại như vậy sao ngài ý là ta vừa vặn chiêu số sao ân l i ê lạc nhẹ gật đầu chúng ta thân là khách sạn nhân viên tại nhân thủ không đủ thời điểm luôn là phải học được một chút đường thủ đoạn kỹ nhiều không ép thân có đầy đủ lực lượng mới có thể ứng đối các loại đột phát sự kiện ngài nói đúng không cái t i ê ngược lại là l i lạc còn có thể nói cái gì chỉ có thể gật đầu khẳng định xem ra những n à y thị giả người máy lực lượng đều không thể coi thường được bọn họ đều chỉ là giả trang ra một bộ vân vân dạ dạ bộ dạng chân chính chạm tới khách sạn danh giới cuối cùng bọn họ mới sẽ thể hiện ra lực lượng chân chính nhìn xem cái kia cuối thông đạo lô lớn lê lạc trong mắt lại l ó e lên một tia khó mà che giấu rung động chương 1016, độc lập thế giới chương 1016, độc lập thế giới tại cái này chàng gây dối phong ba về sau phong ăn bên trong thay đổi đến bừa bộn u không ít trừ cái kia bị phá hủy vách tưởng khắp nơi g ả i rác tản chi còn có một chút cũng hẳn là sinh vật xác thất linh bắt lạc rơi ở trong đường hầm Trong tràn bọt trên trên trên, trùm trên nhất tầng thật mỏng màng nước. Đây đều là vừa vặn bọt thân thể biến mất triệt bao sảnh cũng nước nước đọng, bàn ăn, ăn bên cũng bên mỏng màng nước, vặn biến đến, chỉnh cái đại sảnh đều bị triệt để ô nhiễm. đại đầy đồ đều đây đều đưa đại đều để dạ lại cái bị lưu là mâm, vừa ô không những như vậy cái khác trong thông đạo cũng biến thành bẩn thiệu những cái kia bay vào trong đó ngâm một chút hôn tạp đùi bặm cùng chất bẩn tại nổ tung phía sau đem vết bẩn bắn tung tóe đến chỗ nào đều là trên mặt đất trên tường trên cửa khắp nơi có thể thấy được một chút khó mà coi nhẹ đ ư ờ đen cái kia to lớn màu đen tam giác trụ tựa hồ không những đem thị giả trước mặt bọn cho mẫn diệt thậm chí liền bay tới địa phương khác ngâm một chút đều cho cùng nhau kích phá không biết đây là bởi vì bọn thân thể bản thân liên quan tử vong ảnh hưởng vẫn là cái kia màu đen tam giác trụ có cái khác sát thương cơ chế mạc linh tầm mắt tại cái này nhất tầng vừa đi vừa về tạo động quan sát đến trong đó biến hóa hắn cũng bị thị giả bất thình lình một chiêu cho kinh hai đến cái kia một mực vân vân dạ dạ bình thường nhân viên phục vụ thế mà nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng l i lạc phía trước còn đang một mực thăm dò danh giới cuối cùng của hắn mạc linh không nhịn được là l i lạc hành động lau một v mặc dù đó cũng là vì thu thập tình báo nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút còn có chút nghĩ mà sợ vạn nhất cái kia thị giả thật đối l ê lạc xuất thủ còn không biết có thể không thể kịp thời kịp phản ứng cái này nhất tầng không gian cũng không lớn đi tới cái này nhất tầng về sau mạc linh liền phát hiện tầm mắt của mình lại không nhìn thấy dưới lầu tầng kia tựa hồ là bọn họ đã đi tới một cái k h á c không gian bên trong cái này nhất tầng giống như là một cái độc lập mô hình hóa bằng không địa lơ lửng ở trong hư không ở giữa là lộng lấy đại sảnh xung quanh là phát tán thông đạo thoạt nhìn như là một cái đặt ngang thái dương vừa vạn thị giả cái kia một cái khủng bố công kích trực tiếp đánh xuyên qua toàn bộ mô hình hóa. màu đen tam giác trụ từ thái dương một đạo ánh mặt trời bên trong xuyên ra ngoài trực tiếp xuyên thấu đến hư không bên trong một mực bắn tới m ặ c l i n h tầm mắt bên d ư ớ i mà còn còn đang không ngừng hướng nơi xa kéo dài không biết bắn tới nơi bao xa cái kia bị phá hủy vách tường đến bây giờ còn có một cái động lớn bên trong đại s ả n h khí lưu đang không ngừng từ cái kia động khẩu bỏ trốn đi ra tạo thành một cơn gió lớn những cái kia rơi trên mặt đất sinh vật sắc cũng theo cùng phong quấn vào hư không bên trong tựa như là một cái máy hút bụi tại tự động dọn dẹp hiện trường mạc linh quan sát một hồi lại phát hiện một nơi kỳ quái bị đánh ra một cái tam giác lỗ lớn vái t đ ộ những, từ từ những cái kia dính ở trên vách tường vết bẩn cũng tại bị cái này loại sức mạnh tiêu mất một chút không có dính vào bao nhiêu vết bẩn địa phương rất nhanh liền thay đổi phải sạch sẽ trắng tinh như lúc ban đầu nơi này có bản thân phục hồi như cũ công năng hình như một loại nào đó sinh vật đồng dạng đang thong thả khôi phục nguyên bản trạng thái thị giả làm ra động tính mặc dù lớn nhưng tựa hồ cũng, cũng không cần tiêu tốn bao dài thời gian cái này nhất tầng liền có thể hoàn toàn chữa trị mặc linh tầm mắt vừa đi vừa về tạo động quan sát đến loại này kỳ dị phục hồi như cũ nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện duy nhất một loại không có phục hồi như cũ đồ vật đồ ăn không quản là phong ăn bản thân vẫn là bàn ăn cùng đĩa đều tại bị loại kia phục hồi như cũ lực lượng vệ sinh thế nhưng những cái kia trên mâm đồ ăn lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào tựa hồ o bọn nó giống một cái kia thị giả nói đồng dạng những thức ăn này đều nhất định muốn bảo trì tươi mới hiện nhận được ô nhiễm cũng chỉ có thể đổi lại một nhóm phục hồi như cũ vẫn tại tiếp tục xung quanh chỉ còn lại thị giả cùng lê l n g trò chuyện âm thanh á cái cái tại mạc linh n trong tầm mắt vừa vặn những cái kia bị mở cửa bào xương bên trong không gian đột nhiên liền hiện lên đi ra tựa như dưới lầu những cái kia gian phòng đồng dạng có chút cửa bao xương lại lần nữa đóng lại không gian cũng lần nữa biến mất nhưng vẫn là có một bộ phận gian phòng bởi vì trong bao xương khách trọ quá ngu đã biến thành trên lối đi sát cái kia cửa phòng vẫn như cũ mở rộng ra mặc linh tầm mắt tiến vào quét mấy cái phát hiện bên trong căn phòng cấu tạo cũng đều cùng vừa vặn bọn thân thể cái kia ghế lô không kém bao nhiêu bên trong còn có những cái kia khách trọ lưu lại ăn vết tích những này vết tích cũng tại bị đồng dạng lực lượng xóa đi đoán chừng không lâu sau đó những này bao xương liền sẽ khôi phục chưa có ai ở qua bộ dạng nơi này không gian đến cùng là thế nào một loại hình thức mặc linh rất hiếu kỳ vì cái gì hắn từ trước đến nay dùng rất tốt tầm mắt tại cái này hoàn toàn mất đi hiệu quả cái này từng cái không gian hình như hoàn toàn độc lập đồng dạng nhất định phải thân ở trong đó hoặc là dùng một loại nào đó phát động phương thức tạo thành liên thông mới có thể liên hệ với nhau tầm mắt của hắn cũng chỉ có thể bị hạn chế tại trước mắt không gian bên trong bị một cái độc lập khu vực cho hạn chế lại thừa dịp những cái k i a bao xương còn không có khôi phục nguyên bản bộ dạng mạc linh quyết định làm một cái cực kỳ lớn can đảm thí nghiệm tại xác định sẽ không ảnh hưởng lê lạc về sau mạc linh chọn lựa một cái cách đại sành khá xa bao xương không dịch chuyển bắt đầu chậm rãi kéo dài nếu là ta đem cái này cả một cái bao xương đều đưa đến phương khối bên trong sẽ đối với nơi này không gian tạo thành ảnh hưởng gì cái này cửa bao xương còn mở nếu như một hồi đóng lại cái này bị ta đưa đến phương khối bên trong bao xương không gian sẽ còn biến mất sao nếu như sẽ biến mất nói rõ cái này không gian là do mở cửa hành động này sinh ra nó tồn tại chỉ cùng cửa có mở hay không có quan hệ nếu như không có biến mất vậy đã nói rõ cái này không gian là hoàn toàn độc lập mở cửa hành động này chỉ là đem khu vực khác nhau nối liền với nhau mà thôi không những như vậy nếu như chứng minh cái này không gian là độc lập mặt linh còn có một cái to gan hơn ý nghĩ nếu như ta đem bao xương đưa đến phương khối bên trong sau đó ta đi tới cái này trong bao xương có thể hay không thông qua cửa bao xương đi đến khách sạn trên lối đi vậy ta không phải triệt để thoát đi phương khối sao c h ư ơ n một nghìn không trăm mười bảy thất bại thí nghiệm c h ư ơ n một nghìn không trăm mười bảy thất bại thí nghiệm mạc linh không nghĩ tới chính mình thế mà lại ở chỗ này tìm tới thoát đi phương khối cơ hội nghĩ rõ ràng trong đó con con c u ố n c u ố n về sau hắn liền quả quyết phát động truyền t ố n g trực tiếp đem toàn bộ bao xương đều nhét vào phương khối bên trong phương khối hiện tại không gian rất lớn trang kế tiếp nho nhỏ gian phòng đương nhiên không nói chơi theo mạc linh phát động truyền t ố n g một cả phòng liền trực tiếp xuất hiện tại kim loại trên mặt đất m ạ c linh hưng phấn chạy tới bao xương huyền quan chỗ bởi vì truyền t ố n g nhất định phải có một cái đường phân cách m ạ c linh liền đem đường phân cách thiết lập tại cửa bao xương phía sau huyền quan chỗ toàn bộ bao xương hoàn hoàn chỉnh chỉnh giữ lại có tường có mặt đất có trần nhà đồ vật bên trong cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại chỉ có huyền quan chỗ bị bóng loáng dọc theo mở ra cho toàn bộ bóc xuống gian phòng mở một cái cửa ra vào đây cũng là duy nhất lối vào m ạ c linh đầy cõi lòng mong đợi đi vào huyền quan bên trong sau đó nghiênh đầu chúng ta đâu hắn nhìn xem trống rông sau lưng sửng sốt mặt linh tại nguyên chỗ xứng sờ một hồi liền ngơ ngác đi về về tới phương khối b sau đó lại sững sờ xuyên qua đường ngăn cách đi tới huyền quan chỗ cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần hắn mới gãi đầu một cái tự đủ đúng nha ta từ huyền quan nơi này cắt đi đương nhiên không có cửa thí nghiệm hình như thất bại ý nghĩ rất tốt đáng tiếc chấp hành có vấn đề rất lớn mạc linh hình như chứng minh không được cái này không gian có phải là độc lập có phải là liên thông hắn cũng không cách nào làm đến thoát đi phương khối tại đem toàn bộ bao xương cắt đi về sau liền thật triệt để tách rời lưu tại phương khối bên trong chỉ là một cái phá phòng ở nhìn xem cái kia liền cửa đều không có phòng nhỏ mạc linh trên mặt dần dần bỏ đầy hát tuyến nhưng rất nhanh hắn liền cùng bản thân hòa giải tính toán ta vậy cũng là có phòng người chờ có thời gian đem giường chuyển tới bên trong đi ngủ đến an ổn một điểm không nghĩ tới đến thâm nguyên phòng ở cũng là không cần mua trực tiếp trộm là được rồi chính là thiếu cái cửa được rồi được rồi không cửa liền không cửa a dù sao nơi này cũng sẽ không l ọ t gió tại tiếp nhận thí nghiệm thất bại sự thật phía sau mạc linh lại lần nữa đem tầm mắt d ò xét đi ra đi ra phía ngoài hắn còn phải nhìn xem túi kia mái hiên bị cắt đứt về sau phòng ă n bên trong c ó hay không phát sinh biến hóa gì phía ngoài lỗ lớn đã chữa trị đến không sai bị lắm trên tường hình tam giác dần dần biến thành hình tròn cái kia trên đất sắc cũng bị tiêu mất đến không còn một mảnh trên lối đi vết bẩn lúc này đã không thấy được đến mức bị mạc linh cắt đứt cái kia ghế lô tại còn lại một đoạn nhỏ huyền u a n chỗ thế mà cũng bắt đầu bản thân chữa trị tựa hồ không lâu sau đó lại sẽ lớn lên ra một cái hoàn chỉnh gian phòng thế mà lại dạng này đây là mạc linh làm sao đều không nờ g tới hắn đ ầ y trong đầu đều là chính mình thí nghiệm hoàn toàn không nghĩ tới sự t ì n h sẽ là như vậy phát triển lại sẽ xuất hiện mới gian phòng cùng nguyên lai、like、giống nhau như lúc sao đây chẳng phải là có vô hạn gian phòng ta cắt đi một cái lại mọc ra một cái sau đó lại có thể cắt đi phòng ở vô cùng vô tận nếu là cắt đi phòng ở có thể đem ra bán liền tốt mạc linh lại bắt đầu suy nghĩ lung tung cái kia cửa bao x ư ơ n g khe tre mạc linh lặng lẽ trộm một cái phòng hành động tựa hồ hoàn toàn không có gây nên thị giả chú ý hắn còn tại cùng lê lạc một bên trò chuyện với nhau một bên chờ đợi thông đạo hoàn toàn khôi phục lê lạc lúc này cũng chú ý tới nơi này không gian là sẽ tự động chữa trị mang theo nghi ngờ nàng cũng không con con con quấn, quấn trực tiếp liền đối thị giả đưa ra nghi vấn của mình trên đất vết bẩn đều đang từ từ biến mất những cái kia tản chi cũng không thấy trên tường động nhỏ không b t cái này đều là các n g ư ơ i khách sạn năng lực sao tự động phục hồi như cũ nghe đến l i ê lạc hỏi thăm thị giả không có che giấu ngược lại tự hào gật gật đầu chúng ta khách sạn có thể làm sự t ì n h còn không chỉ chừng này đâu cái này cũng là vì khách trọ có thể có càng tốt ở thể nghiệm đây là làm sao làm được l i ê lạc nhìn xem cái kia đang chậm rãi chữa trị l ô lớn nghiêm túc hỏi ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông nhân viên phục vụ ngài hỏi ta ta cũng không rõ ràng những chuyện này có lẽ chỉ có xây dựng khách sạn công trình xứ biết gặp chủ đề đi tới khách sạn xây dựng bên trên l i lạc lập tức dò hỏi g i a này khách sạn là lúc nào kiến tạo n g ư ơ i biết kiến tạo giả là ai chăng đối mặt l i ê lạc hỏi thăm thị giả vẫn lắc đầu một cái ta chỉ là một cái nhân viên phục vụ thậm chí đều không có đi qua cái k h á c tầng ngài những vấn đề này ta không rõ ràng cũng vô pháp cho ngài đáp án gặp thị giả hỏi gì cũng không biết l i ê lạc chỉ có thể lại đem đề tài chuyển rời đến trên người hắn vậy ngươi tại cái này bao lâu ta nghe đến l i ê lạc vấn đề thị giả trên mặt lộ ra thần sắc mê man như thế một vấn đề đơn giản hắn thế mà suy tư không sai biệt lắm một phút một lát sau về sau trên mặt hắn mê man mới dần dần biến mất mở miệm chậm rãi hồi đáp rất lâu rồi khách trọ của nơi này tới một nhóm lại một nhóm có chút đi cái khác tầng có chút tại chỗ này đợi đến tự nhiên tử vong sau đó lại tới một nhóm lại đợi đến c h ế t giả ta chỉ nhớ rõ cực kỳ lâu nhưng bao lâu ta tính toán không rõ rõ ràng chỉ là một máy thế mà cũng sẽ xuất hiện tính toán không rõ tình huống lê lạc có chút ngoài ý mớn theo hắn lời nói hỏi tiếp tại đi tới cái này phía trước ngươi ở đâu tại huấn luyện huấn luyện đương nhiên tại vào trước phía trước không phải đều đến huấn luyện sao ta đến có đầy đủ kỹ năng mới có thể vào cương vị không phải sao chúng ta khách sạn cũng không phải tùy tiện tìm đến người nào đều có thể làm nhân viên phục vụ lê lạc l i người tiếp tục hỏi vậy là ngươi làm sao huấn luyện nghe đến vấn đề này thị giả lại rơi vào trầm tư tựa hồ đang suy tư một chút rất xa xưa sự tình ký ức xuất hiện mơ hồ lại một lát sau hắn mới mở miệng lần nữa tất cả mọi người tập hợp một chỗ từ nhất thứ đơn giản học lên tiết khóa thứ nhất nói chính là làm sao đi bộ tại thị giả ký ức bên trong đây là khó khăn nhất một tiết khóa vạn sự khởi đầu nan muốn đi tốt đường cần phải hiểu đi bộ các loại yếu tố trong đó chi thức điểm rất nhiều hắn cũng là hoa rất dài thời gian mới thoáng nắm giữ một điểm bí quyết nếu muốn học tốt đi bộ đầu tiên phải học giỏi đứng thẳng tư thế trước phải học được làm sao đứng bảo trì thân thể đứng thẳng đầu bả vai bờ mông cùng mắt cá chân tại một đường thẳng bên trên trọng tâm nằm ở trong thân thể tâm hơi gần phía trước dùng bàn chân nửa bộ phận trước đứng vững khé nghiêng thân thể đem toàn bộ thân thể bảo trì tại tuyệt đối ổn định trạng thái trọng tâm không thể quá phía trước sẽ hướng về phía trước như đổ không thể thái hậu sẽ trực tiếp cái hốt chạm đất đây là cái rất khó nắm giữ kỹ xảo lúc ấy cùng một chỗ huấn luyện đồng bạn rất nhiều đều đổ vào một bước này huấn luyện thất bại bị hu bởi vì bảo trì đứng thẳng cùng đi bộ là hoàn toàn khác biệt hai loại trạng thái có chút đồng bạn tại đứng thẳng trạng thái lúc thân thể trọng tâm bảo trì rất khá nhưng đi trên đường lại bởi vì quá mức cứng gắc không cách nào tiến hành bước kế tiếp từ đứng thẳng bắt đầu Một cái chân á i c sau ngay sau đó cũng phải rời đi mặt đất hướng về phía trước đong đưa hoàn thành xung quanh chuyển đổi tiến vào kế tiếp tuần hoàn cũng chính là phóng ra bước kế tiếp trọng tâm quá mức chấm ổn thân thể quá mức cứng góc mặc dù có thể đứng thẳng cực kỳ ổn nhưng lại không cách nào đi tốt đường đang bước đi quá trình bên trong trọng tâm là tại ru di theo thân thể đong đưa không ngừng chuyển đổi vị trí duy chỉ lấy thân thể dọc theo đây là phi thường khó khăn thị giả thiên phu không cao tại hạn chế thời gian kết thúc phía trước mới khó khăn lắm đi đi đến cũng siêu siêu vẹo vẹo cực kỳ mất tự nhiên nhưng tốt tại là có thể đi huấn luyện viên đào thải những cái kia không cách nào đi bộ đồng bạn về sau l i ề n bắt đầu dạy bọn họ làm sao đi đến càng tốt đầu tiên là cánh tay muốn tự nhiên đong đưa hai bên cánh tay cùng chân phương hướng ngược nhau đong đưa chân phải hướng về phía trước lúc cánh tay trái hướng về phía trước mặt khác cũng thế đong đưa biên độ muốn v ừ i phải không thích hợp quá lớn hoặc quá nhỏ căn cứ thân thể lắc lư tự nhiên đong đưa tháo bỏ xuống thân thể dư thử lực thứ nhì là cam đoan thân thể khẩn trương. t ảnh đi mắt muốn mắt nhìn phía trước tranh cho cúi đầu hoặc quá độ ngầm đầu dùng xung quanh mặt đất hoặc là kiến trúc xem như vật tham chiếu cảm thụ trọng lực tồn tại quan sát phía trước chướng ngại vật không nên đụng đến trên tường hoặc là dẫm lên trong hố huấn luyện viên còn tự thân đi một đoạn để huấn luyện các học viên quan sát tư thái của hắn mô phỏng theo hắn động tác lại thông qua luyện tập từng bước điều chỉnh tìm tới thuộc về mình nhất ổn định tự nhiên nhất dám đi học biết đi đường hoa thị giả rất dài thời gian tại học tập đi bộ quá trình bên trong huấn luyện viên cũng đào thải rất nhiều hạng người vô năng bọn họ thiên phú quá kém không thích hợp tại khách sạn công tác đi bộ học được huấn luyện viên lại bắt đầu huấn luyện lên cái khác kỹ năng làm sao mỉm cười làm sao không lưng làm sao ăn đồ ăn làm sao chạy nhanh làm sao rửa c h é n đĩa những chương trình học này đều không có đi bộ khó trải qua đi bộ sản chọn lưu lại đệ tử đều có nhất định tư chất học tập những chương trình học này cũng là hạ bút thành văn học xong những n à y rất cơ sở đồ vật phía sau chính là một chút cao cấp hơn kỹ năng nấu cơm giặt quần áo quét dọn vệ sinh những n à y kỹ năng tại đã nắm giữ thân thể các học viên xem ra cũng vô cùng đơn giản chỉ là đại đa số đệ tử cũng không biết làm những chuyện này có ý nghĩa gì chỉ là làm từng bước địa học xuống đen tạ ba ngược lại là rất thông minh hắn biết học những n à y kỹ năng cũng là vì càng tốt phục vụ khách hàng khách sạn tất nhiên an bài những chương trình học này liền nhất định có thể phát huy được tác dụng cho nên hắn mỗi tiết hóa đều học được rất chân thành hắn biết thiên phú của mình không cao bởi vậy cũng càng thêm cố gắng sợ hai chính mình theo không kịp học được những ngày phức tạp công việc phía sau huấn luyện viên lại dạy cho các học viên làm sao chiến đấu nếu có người tại khách sạn bên trong gây dối các người muốn thể hiện ra đủ thực lực một mặt là ngăn chặn những người gây chuyện kia một mặt khác là kinh sợ mặt khác no g ngoe nghe muốn động hạng giá áo túi cơm đèn tạ ba đem lời của huấn luyện viên vững vàng đi xuống bọn họ cùng khách sạn có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục ảnh hưởng khách sạn vận chuyển chính là tại uy hiếp bọn họ sinh tồn nhất định phải vô cùng coi trọng huấn luyện viên đầu tiên là dạy bọn họ một chút công phu quyền cước làm sao đem lực lượng tập hợp tại trên nắm tay một quyền đánh nổ một mặt tường bao nhiêu lực độ đá chân có khả năng vỡ nát sinh vật xương cốt. làm sao chính xác sử dụng sống bàn tay đem địch nhân cắt thành hai nửa như thế nào thông qua đánh gãy đối phương thân thể đánh rơi đối phương vũ khí làm sao đánh ra đánh tan ý thức liên kích phá hư mấu chốt tiến công g ấ p độ tại học tập chiến đấu chương trình học quá trình bên trong đèn tạo ba kinh ngạc phát hiện tại phương diện khác thiên phú thường thường hắn lúc chiến đấu thế mà có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chuẩn xác xuất hiện lại ra huấn luyện viên động tác có một ít chiêu thức đánh tới hiệu quả thế mà so huấn luyện viên biểu thị còn muốn cường đại huấn luyện viên cũng phát hiện điểm này tại quan sát hắn huấn luyện về sau trực tiếp liền nói cho hắn nguyên nhân n g u y ê một mực tại rèn luyện th ta gặp ngươi thường thường một người đi chạy bộ luyện tập một chút ta phía trước d ậ y qua đồ vật là huấn luyện viên ân cũng là bởi vì ngươi một mực tại luyện tập cho nên dẫn đến thân thể khống chế năng lực rất mạnh người khác khả năng sẽ tại sử dụng chiêu số thời điểm bởi vì khống chế đối với thân thể không đủ dẫn đến thân thể tư thái xuất hiện nhỏ xíu sai lầm dùng đến chiêu thức hiệu quả cũng tạm được nhưng ngươi sẽ không ngươi đối thân thể khống chế rất h o à n mỹ cho nên dùng đến chiêu thức cũng rất là mỹ đây là ngươi cố gắng kết quả ông trời đền đủ cho người cần cụ hậu tích bạc phát nghe lấy huấn luyện viên khích lệ đệ tạ ba vô cùng ngượng ủng Hắn chúng ố ta sau đó muốn học liền không phải là công phu quyền cước là đối với tự thân năng lượng phong thích đây là áp đáy hòm chiêu số dùng tới đối phó một chút không cách nào dùng công phu quyền cước đối phó địch nhân huấn luyện viên một bên giới thiệu một bên chia đều mở tay ra trường chúng ta năng lượng trong cơ thể tính chất sai lệch quá nhiều có ổn định có tàn phá bừa bãi có khổng lồ có nhỏ yếu cái này do trời phú chỗ quyết định không thể sửa đổi tiếp xuống ta sẽ dạy các ngươi làm sao đem cố năng lượng này thả ra ngoài dùng để đối địch đầu tiên giống như là học tập đi bộ đồng dạng cảm thụ thân thể trọng tâm bảo trì đứng thẳng tại duy trì đứng thẳng đồng thời để trọng tâm lên cao xuyên qua thân thể rời rạc hướng lên trên cuối cùng ở lòng bàn tay tập hợp đồng thời dùng đoạn này thời gian huấn luyện nắm giữ lực lượng vững vàng ổn định thân thể của mình cho dù trọng tâm chết đi cũng muốn sừng sững tại đại địa bên trên cùng trọng lực chống lại cùng thế giới tách rời làm đến tuyệt đối vững chắc cũng độc tuyệt đối lợp. huấn luyện viên m ộ trong bên nói, t tay c màu đen g một t lôi đỉnh vẫn chỉ là một viên hạt giống một màn kế tiếp càng làm cho đ ệ tạ ba cảm thấy rung động chỉ thấy đoàn kia áp suất lực lượng kinh khủng màu đen lôi đỉnh bắt đầu theo huấn luyện viên không chê trong không khí sinh trưởng ra màu đen hạt giống bắt đầu mọc dễ nảy mầm lôi điện phân nhánh hóa thành bộ r ễ tại trên không không chút k i ê n kỵ lan tràn kèm theo lốp búp tiếng vang đen nhánh hồ quang điện đánh xuyên trong không khí t r ở kháng chỗ đến đều bị đốt ra từng đạo vô căn cứ dâng lên khói đen huấn luyện viên trong tay đạo kia lôi đ ỉ n h càng ngày càng cao hướng lên bầu trời bên trong nhảy lên đi vô số phân nhánh bổ sung trong sấm xét khé hở hóa thành một cái đậu lớn huấn luyện viên chỉ là nhẹ nhàng n u n g tay lên cái kia vạn quân lôi đình hóa thành cự kiếm liền ầm ầm một tiếng bổ xuống mũi kiếm tại dưới tác dụng của trọng lực rơi xuống vô số điện tích theo trọng tâm hạ lạ lạc vết tích chút xuống. hóa thành một đạo lại một đạo đen nhánh vô cùng lôi điện nóng nảy bộ tại sân huấn luyện đại địa bên trên đem đi tới chỗ tất cả hóa thành hư không cái kia lôi đỉnh tới cũng nhanh đi cũng nhanh không biết có phải hay không huấn luyện viên tận lực khống chế công kích biến độ làm cái kia vô số đạo lôi điện đánh xuống về sau sau cơn mưa trời lại sáng chỉ còn lại bị đâm thủng một lô lớn mái vòm còn có cháy đen mặt đất không khí bên trong tràn đầy ổ rỗ h ề n hương vị chúng đệ tử cũng chưa từng từ vừa vặn cái kia đáng sợ một màn bên trong lấy lại tinh thần bọn họ nhìn qua huấn luyện viên cái kia phổ, phổ thông thông còn chưa hoàn toàn thả hạ thủ không dám tưởng tượng chính là cái tay tay kia ch nhìn thấy đi đây chính là chúng ta lực lượng trong cơ thể làm công phu quyền cước không giải quyết được vấn đề thời điểm liền muốn dựa vào cái này huấn luyện viên quay đầu nhìn xem các vị đệ tử hời hợt nói các học viên cũng chỉ có thể sưng sờ gật đầu chờ mong huấn luyện viên dạy bảo tiếp xuống chính là chính thức dạy học trải qua tầng tầng sàng trọn còn ở lại chỗ này đệ tử đều có thiên phú cực cao ự c c chỉ cần hơi hướng dẫn liền có thể tự mình lĩnh mộ các học viên cũng nhộn nhịp đang huấn luyện viên trợ giúp bên giới điều động lên thân thể bên trong cỗ này lực lượng đáng sợ cũng đúng như huấn luyện viên nói như vậy mỗi vị đệ tử lực lượng trong cơ thể tính chất cùng mạnh yếu đều có khác biệt có đệ tử hiện ra giống huấn luyện viên lực lượng như vậy tính chất chế tạo ra năng lượng màu đen mang theo lôi điện thuộc tính lực phá hoại cường đại lại cực kỳ tàn phá bừa bãi có cường đại tiến công tính có đệ tử chế tạo năng lượng cực kỳ vững chắc nắm giữ đại địa đồng dạng thuộc tính bền bỉ mà khó mà làm hao mòn liên tục không ngừng hùng hậu b ă n g bạc chỉ là vừa mới nắm giữ liền có thể thả ra bao phủ toàn bộ sân huấn luyện năng lượng dị thường đáng sợ sân huấn l luyện cứ như vậy bị phá hủy đến thùng trăm ngàn lỗ huấn luyện viên cũng không có hạn chế đệ tử để bọn họ tự mình phát huy cảm thụ được tự thân năng lượng phá hư tính nhận biết đau bước đầu tiên chính là cảm thụ đau chém vào nhục thân bên trên cảm giác minh bạch đau đáng sợ lý giải nguy hiểm trong đỏ tính Các học v đen tạ ba nhìn thấy huấn luyện viên cùng học viên khác thao tác cũng mang theo tất cả chờ mong bắt đầu chính mình luyện tập có thể là làm học viên khác đều đã tại tùy ý phá hư lúc hắn vẫn không có gọi ra thuộc về mình lực lượng chuyện gì xảy ra hắn dựa theo huấn luyện viên nói tới không ngừng điều chỉnh trọng tâm cảm thụ được lực lượng lại dựa theo chuyển thụ bí quyết tập trung tinh thần của mình cũng mặc kệ hắn cố gắng như thế nào trong lòng bàn tay vẫn là trống rỗng cái gì cũng không có nhìn xem sân huấn luyện bên trong đầy trời năng lượng màu đen hắn dần dần hoảng hồn nội tâm lâm vào sợ hãi làm sao vậy huấn luyện viên cũng chú ý tới hắn q u ấ n bách đi tới bên cạnh hắn ta dùng không ra chiêu số này đệm tạ ba cấp thiết hồi đáp ngươi đương nhiên có thể dùng đến thử lại lần nữa đang huấn luyện viên chỉ đạo bên dưới đệm tạ ba lại lần nữa kinh sợ thử mấy lần kết quả lòng bàn tay vẫn là trống r ỗ n g ngươi thật không cảm giác được sao huấn luyện viên nhàn n h ạ t hỏi ân đ ệ tạ ba thành thật gật gật đầu ngay đến đ ệ tạ ba trả lời phía sau huấn luyện viên không nói gì chỉ là đứng tại chỗ t i ê n tính đánh giá đện tạ ba rất lâu l i ệ n tại đện tạ ba cho rằng huấn luyện viên sẽ trực tiếp đem hắn đào thải thời điểm huấn luyện viên đột nhiên mở miệng nói một câu kỳ quái lời nói thâm ngươi loạn đện tạ ba sửng sốt một chút huấn luyện viên đây là ý gì chính là mặt chữ ý tứ trái tim của ngươi quá loạn không có dụng tâm đi cảm thụ lực lượng huấn luyện viên nhìn xem hắn bình tĩnh nói chú ý của ngươi lực không có trên người mình mà là từ đầu đến cuối tại ngoại giới sự vật bên trên ngươi tại chú ý hành vi của ta cử chỉ đang bắt chước động tác của ta ngươi tại quan sát học viên của hắn đang cảm thán bọn họ thiên phú ngươi đang hâm mộ bọn họ lực lượng tại trong lòng dâng lên so sánh ngươi tại bị ngoại giới không ngừng quay nhiễu tại cho tất cả sự vật viết kế tiếp đánh giá những đánh giá này sẽ không để nội tâm của ngươi càng thêm bình tĩnh ngược lại sẽ để ngươi càng thêm lo nghĩ bực bội ngươi đến đ i nhớ ngoại giới chỉ là ngoại giới ngươi mới là ngươi sân huấn luyện bên trong thỉnh thoảng truyền đến bạo tạc hủy diệt tâm thanh một vị nào đó đệ tử lại bổ ra mái vòm một vị nào đó đệ tử lại oanh tạc mặt đất một vị nào đó đệ tử lại suýt chút nữa đánh tới huấn luyện viên một vị nào đó đệ tử lại đem chính mình làm cho mình đầy thương tích năng lượng màu đen đầy trời bay loạn tất cả mọi người tại tùy ý phóng thích ra bản th tựa như huấn luyện viên nói như vậy hắn từ đầu đến cuối đang quan sát ngoại giới để nội tâm của mình theo ngoại vật chỗ ba động hắn sẽ lo lắng chính mình không bằng học viên của hắn lo lắng chính mình bị đào thải hắn sẽ để ý huấn luyện viên đánh giá sẽ cẩn thận đắn đo huấn luyện viên mỗi một câu lời nói mỗi một cái động tác hắn sẽ thời khắc nhìn kỹ chính mình sở tác sở vi đem chính mình gò b ỏ tại một cái nhất uy củ khôn sáo bên trong hết sức cẩn tàng chân chính bản thân dạng này nội tâm làm sao có thể không lo đâu đen tạ ba mặc dù thiên phú không cao nhưng cũng không ngu dốt huấn luyện viên đều nói đến rõ ràng như vậy hắn đương nhiên cũng minh mạch tự thân vấn đề ta hiểu được h u ấn luyện viên minh bạch liền tốt huấn luyện viên cũng không nói thêm gì trực tiếp quay người rời đi chỉ đạo học viên khác đi chỉ để lại đ ệ n tạ ba tại nguyên chỗ tự hỏi làm sao để nội tâm dự vững bình tĩnh không đi để ý ngoại giới trở về bản thân sao có thể cái này giống như cũng không l ạ như thế dễ dàng làm đến Trước t 1020, h i ê nội phú phú khác biệt, trước 1020, thiên phú khác trước biệt, biệt. 1020, n tâm vốn là từ đối với ngoại giới cảm giác cùng bản thân dò xét chỗ cấu tạo cả hai thiếu một thứ cũng không được đ ệ n tạ ba từ huấn luyện bắt đầu đến nay liền chú ý tới hắn cùng học viên khác ở giữa tranh lệch loại kia tranh lệch là hoàn toàn khó mà coi nhẹ thiên phú ở giữa khác biệt giống như lạch trời thiên phú cao người một bước lên trời thiên phú thấp người đem hết toàn lực cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ thậm chí bước vào nước bùn không cách nào thoát thân thân v ị thiên phú cao người có thể vân đạm p h o n g khinh coi nhẹ tất cả một câu ngoại giới đều là giả vọng mang qua tất cả nhưng thân v ị thiên phú thấp người nhất định không có khả năng không nhìn loại này tranh l ệ n h có khả năng không lòng sinh ghen ghét chính xác đối đãi đã là rất khó được sự tình hiện tại để đẹn tạ ba không đi để ý ngoại giới cái này lại làm sao có thể ý chí của hắn hoàn toàn chính là xây dựng ở không cam tâm bên trên có khả năng kiên trì đến bây giờ vì chính là chứng minh cố gắng cũng có thể trở thành khách sạn nhân viên chính là loại này đối với ngoại giới mất cảm mới để cho hắn từng bước một đi cho tới bây giờ thiên phú tranh lệch giống như là một cây gai không ngừng mà để nội tâm hắn sinh ra kịch liệt đau nhức nhưng kịch liệt đau nhức cũng đang khích lệ hắn tiến lên khích lệ hắn là bản thân mà chiến đen tạ ban nếu như thiên phú đầy đủ hắn đương nhiên cũng có thể đem ý nghĩ thả trên người mình không đi bị ngoại giới những cái kia hào quang trói sáng hấp dẫn nhưng hắn thiên phu thực tế quá kém ngoại giới bất luận cái gì một điểm chất động đối với hắn mà nói đều là đáng giá ngưỡng mộ tia sáng cũng là hắn thu hoạch được động lực nơi phát ra hắn nghĩ đến thông qua chính mình cố gắng có một ngày cũng có thể chạm đến những ánh sáng kia lấy một cái bình thường phong thái thông qua huấn luyện trở thành khách sạn nhân viên có thể tại học viên khác xem ra huấn luyện đồng thời không tính là cái gì gia nhập khách sạn cũng chỉ là một chuyện rất bình thường nhưng tại đện tạ ba xem ra đây chính là một lần chứng minh từ ta cơ hội làm tất cả những thứ này cũng là muốn để bản thân có thể tổn tiếp theo để ngoại giới với hắn mà nói không tại như thế lấp lánh thay đổi đến hơi bình thường một chút đèn tạ ba đứng tại chỗ không ngừng mà tự hỏi đoạn này thời gian kinh lịch huấn luyện viên để hắn bảo trì nội tâm bình tĩnh quay về bản thân có thể hắn thật làm được sao hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh những đồng bạn kia bọn họ tùy ý tùy ý lực lượng trong cơ thể chính mình khó mà làm đến sự tình bọn họ dễ như chở bàn tay liền có thể thi triển đi ra có được thiên phú thế giới liền sẽ trở nên rất tốt đẹp hình như chuyện gì đều vô cùng đơn giản dễ dàng xung quanh những học viên này cũng là huấn luyện viên cũng là bọn họ có thể vân đạm phong khinh nói ra không muốn là ngoại giới quấy nhiễu bởi vì ngoại giới đối với bọn họ đến nói từ trước đến nay liền không tính là cái gì ngoại giới không có cho bọn họ áp lực cũng không có biến thành một cây gai cắm ở trái tim của bọn họ bên trong bọn họ chưa hề cảm thụ qua đèn tạ ba chỗ cảm nhận được loại kia tự thi đúng vậy à, bọn họ chưa hề tự ti qua đương nhiên cũng lý giải không được ta đèn tạ ba lúc này mới ý thức được hắn loại này không cách nào coi nhẹ ngoại giới tâm lý chính là tự thi tự thi kèm theo huấn luyện tiến độ càng lúc càng kịch liệt trở thành hắn trạng thái bình thường tại biến thành động lực đồng thời cũng tại để hắn tâm càng ngày càng loạn ta nên làm cái gì bây giờ đứng tại sân huấn luyện trung ương đ è n tạ ba mê mang đứng không biết bao lâu xung quanh vẫn là thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ năng lượng màu đen đ ầ y trời bay loạn đ è n tạ ba vẫn là đứng bình tĩnh hắn có khi sẽ nhìn chằm chằm một vị nào đó đệ tử nhìn có khi lại sẽ chẳng có mục đích nhìn xung quanh có khi lại nhìn chằm chằm dưới chân mình nghĩ đến lần thứ nhất học tập đi bộ lúc l ê n g ô hắn không biết mình là nghĩ như thế nào đột nhiên bước đi bộ pháp tại đầy trời bay loạn công kích chúng đi lên đường tới bảo trì trọng tâm thân thể dọc theo chân trái hướng về phía trước trọng tâm nghiêng về phía trước ch chuyển chuyển động thân thể đây là hắn tổng kết đi bộ bí quyết phía trước luyện tập thời điểm hắn liền sẽ tại chính mình trong đầu lưng công thức dựa theo công thức hoàn thành đi bộ cho dù đến bây giờ đi đến quen thuộc hắn y nguyên vẫn là sẽ không tự giác cong lên những cái kia công thức làm đi bộ công thức tại trong đầu vang lên đệm tạ ba dần dần cảm thấy xung quanh â m thanh nhỏ đi những cái kia tiếng nổ dần dần biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh tại hắn lần thứ nhất đi bộ ngây ngô luyện tập thế đ ứ n g lúc nội tâm tự ti đồng thời không có hiện tại kịch liệt như vậy thời điểm đó tự ti còn chưa trở thành một cây gai hắn ánh mắt còn không có đặt ở học viên khác trên thân chỉ là đơn thuần nhìn về phía trước từng b lung la lung đi đi mặc dù tục danh nghe có chút một người nhưng ít ra là thiên phú cao nhất cái tiết nhưng là bây giờ hắn nghĩ cũng không dám nghĩ thời điểm đó ta là thật trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chỉ để ý tự thân tâm cũng vô cùng bình tĩnh làm sao bây giờ trở nên như vậy tự ti đâu loại kia bình tĩnh hắn hiện tại đã không tìm về được cho dù đọc thuộc lòng lúc trước công thức đi cùng lúc trước giống nhau đường tưởng tượng lấy đi qua chính mình cũng vẫn như c ũ không tìm về được tự ti chính là tự ti đâm ở trong lòng phía sau liền rốt cuộc không rút ra được cứ đi như thế một đoạn thời gian phía sau đ ệ n tạ ba lại lần nữa đi vòng qua huấn luyện viên bên cạnh thế nào tâm còn loạn sao huấn luyện viên nhàn n h ạ t hỏi loạn người coi nhẹ không được ngoại giới huấn luyện viên nhìn ra hắn tâm lý là đệm tạ ba cũng không muốn che giấu cái gì trực tiếp khẳng định lời của huấn luyện viên ta không có cách nào không đi để ý những cái kia ta quá tự ti luôn luôn luôn từ sắc bén huấn luyện viên lúc này tựa hồ cũng nói không nên lời cái gì có chỗ trợ giúp lời nói tới dù sao hắn không thể nào hiểu được đện tạ ba tình cảnh không có giống nhau kinh lịch đương nhiên cũng vô pháp cảm động thân thụ lại càng không cần phải nói đặt mình vào hoàn cảnh người khác đưa ra có lực đề nghị ta không giúp được ngươi ta minh bạch huấn luyện viên đện tạ ba có chút không dám cùng huấn luyện viên đối mặt hắn biết chính mình làm cho đối phương thất vọng ngài sẽ đem ta đào thải sao hắn có chút hề p ả i mà hỏi tham sẽ không huấn luyện viên trả lời để đện tạ ba vô cùng kinh ngạc vì cái gì sẽ không ngày trước học không được kỹ năng không phải đều sẽ đào thải sao lần này sẽ không đây là cuối cùng một tiết hóa dạy xong cái này tiết hóa các ngươi liền có thể trực tiếp vào cương vị áp đáy hỏng chiêu số cũng chỉ là để các ngươi quản lý khách sạn thời điểm có một chút sức tự vệ mà thôi cũng không phải là thủ đoạn cần thiết huấn luyện viên bình tĩnh giải thích mỗi nói một cái chữ đều để đẹn tạ ba cảm thấy vô cùng ngoài ý m u ố n hắn ở nhưng đã có thể vào cương vị cuối cùng này một tiết hóa không cần đào thải không quản hắn làm đến thế nào đều sẽ không nhận ngoại giới đánh giá huấn luyện viên những lời này để hắn đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt phía trước lo âu và lo nghĩ đều thành buồn lo vô cớ lo sợ không đâu giờ k h ắ c này áp lực từ bên ngoài nháy mắt tan thành mây khói đen tạ ba tự ti vốn liền đến từ huấn luyện khảo hạch cho áp t ạ i ý thức đến chính mình không tại cần tại khảo hạch bên trong cùng học viên khác so sánh về sau nội tâm hắn lập tức không tại đau nhói một nháy mắt bình tĩnh rất nhiều tùy theo mà đến làm mênh mông vui sướng ta có thể trở thành khách sạn nhân viên tất cả cố gắng đều là có giá trị hắn chống đỡ cho tới bây giờ cũng là tại giờ khác này trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cái chưa bao giờ có ý nghĩ ta ta h h ể so cho viên c kém. rằng ư ớ c c cần muốn khảo hạch thời điểm không có nắm giữ kết quả biết được không cần khảo hạch ta lại nắm giữ nước chạy thành sông cây gai kia hình như vẫn luôn là ta cho chính ta có lên là ta đem chính ta cho hạn chế tại cùng ngoại giới chống lại bên trên không cách nào nhìn thẳng vào bản thân thả xuống cũng chỉ là sự tình trong n g a y mắt đèn t ạ ba một bên giải thích quá khứ của mình một bên nhìn về phía trần nhà về sau ta liền bị phân phối đến nơi này phụ trách quản lý phòng ăn đây là ta tha thiết ước mơ công tác cũng là ta cho tới nay cố gắng mục tiêu bây giờ suy nghĩ một chút cho tới nay ta cùng hắn học viên của hắn tương đối tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy hiện tại ta thoát ly như thế tình cảnh lại cảm thấy cái k i a tự ti chính mình có chút ngây thơ không nghĩ tới ta liền đi qua chính mình cũng không thể nào hiểu được thật là kỳ quái ngài sẽ có cảm thụ như vậy sao đ e n tạ ba đột nhiên nhìn hướng l i ê lạc nghiêm túc hỏi không có l i ê lạc lắc đầu ta không có tự ti qua nghe đến l i ê lạc trả lời đ e n tạ ba cười xấu hổ cười tựa hồ là bởi vì tại cái này khách sạn bên trong quá cô độc hắn không có gì thổ lộ hết đối tượng mới đối l i ê lạc nói nhiều lời như vậy l i ê lạc cũng đích thật là một cái rất tốt lắng nghe người không ngắt lời cũng không đánh giá cứ như vậy yên lặng nghe xong tất cả ngươi nói các ngươi vừa bắt đầu kỹ năng gì cũng sẽ không đều là huấn luyện viên dạy các ngươi ân huấn luyện viên đối chúng ta rất tốt sẽ đem hắn biết rõ tất cả đều truyền thụ cho chúng ta l i lạc trầm tư một hồi tiếp tục hỏi những cái kia đào thải đệ từ đâu bọn họ đi nơi nào không biết đào thải về sau bọn họ liền rời đi sân huấn luyện có thể đi làm cái khác công tác ta cái kia tại huấn luyện phía trước ngươi ở đâu huấn luyện phía trước đèn tạ ba trên mặt đột nhiên xuất hiện một t i a mê man hắn sửng sốt u t r o n g mắt không nhúc ních giống như là lâm vào đứng máy t r ạ n g thái ta tại ta hình như ta ta không nhớ rõ quá lâu ta sớm nhất chỉ nhớ rõ huấn luyện sự tỉnh ở trước đó ở trước đó hắn ấp ú n g nói thầm một hồi lại cúi đầu rơi vào trầm tư tựa hồ là tại hồi tưởng đến chuyện của quá khứ có thể nghĩ nửa ngày vẫn Quên. là đối Lê Lạc lấp đối đầu. thời o n ê gian c h không sai biệt lắm liên lạc nhìn một chút cái tia bị đèn tạ ba phá hủy thông đạo đã gần như muốn chữa trị hoàn thành lại kia b muốn học tập đi bộ lại muốn nghiên cứu các loại kỹ năng làm cho cùng nhân loại huấn luyện giống nhau như lúc còn có một vị chuyên môn huấn luyện viên dạng này mô phỏng theo nhân loại có thể những này thị giả nhưng căn bản không biết cái gì là nhân loại cái này đã bị thâm viên thôn vệ thế giới Đến cùng p h á cái cái khách t kết sinh sẽ sạn, mới lại lại dẫn đến quỷ như này dạng có mục gì, gì dị đ quỷ quả. Lưu vậy í c h trước mạc ắ t tựa h h tiếp tục đi linh ớ mới n cũng đem nơi này không gian dị thường nói cho liên lạc nàng suy đoán gian này khách sạn hẳn là một loại nào đó ổn định không gian biểu hiện Cái những à y cái, cái t ế kiến giới thông phương cũng thông không gian xuống. cái loại Nơi sinh phải loại mới dối loại thái tồn tại đi chỉ có thức có khách có căn chí có trúc thức có cho cố thể định. thể thể hộ thậm thể nhà nhất định hạn định hình thể định h đó trì một một tư tồn để này ổn này sạn nào loạn n qua qua là là là lấy bảo vệ cái kia thị giả người máy cũng là vì duy trì cái này không gian mới bị chế tạo ra vì để cho bọn họ không đi phá hư cái này không gian kiến trúc định nghĩa mới cưỡng ép cho người máy tăng lên huấn luyện quá trình dùng cái này v ẽ y rắn thêm chân quá trình để duy trì bọn họ thị giả thân phận nhưng đây cũng chỉ là l ê lạc một cái suy đoán từ những này thị giả trên thân cũng hỏi không ra cái gì dưới lầu vị tiên là cái thái cực quyền cao thủ cái này nhất tầng mặc dù là cái lắm lợi lại hỏi gì cũng không biết cũng không biết trên lầu có thể hay không có mới thị giả vị tiết thị giả lại có thể hay không biết một chút mới đồ vật nghĩ đến cái này l ê lạc liền không kịp chờ đợi nghĩ chạy lên lầu gặp l ê lạc đã có chút không quan tâm đèn tạ ba giữ lại nói ngài thật không tại đợi một hồi sao nơi này còn có rất nhiều đồ ăn ngon không muốn bởi vì những cái kia gây chuyện khách trọ hỏng tâm tình của ngài l ê lạc lắc đầu tự tiên nói ta cùng ngươi nói ta không thuộc về nơi này tốt ta đ è tạ ba hễ p ả i gật đầu rất lâu không có khách trọ giống ngài dạng này cùng ta t h ắ n g g â u ngài mặc dù không thuộc về cái này thế nhưng cũng coi như bằng hữu ta ta biết ta lời nói rất nhiều cảm ơn ngài nguyện ý nghe ta l ạ i n g ạ i hắn một bên nói một bên lật lên túi sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong lấy ra một kiện lấp lánh tỏa sáng v ậ thể t như vậy đi ngài cầm cái này nếu như gặp phải khó khăn đây khả năng giúp đỡ đến ngài không quản ngài có hay không thuộc về tại nơi này đều hy vọng ngài tại khách sạn bên trong vượt qua một đoạn vui sướng lữ trình l ê lạc tập trung nhìn vào cái kia lấp lánh tỏa sáng có thể lại là một cái chìa khóa chìa khóa ân đây là khách sạn vạn năng chìa khóa có khả năng mở ra tùy ý một cái khóa vô luận là khóa lại cửa vẫn là khóa lại giường đều có thể mở ra l ê n lạc cũng không có lập tức nhận lấy mà là nhìn xem đ è n tạ ba nghiêm túc nói cái này không được đâu tùy tiện mở ra khóa lại địa phương không phải tại khách sạn gây dối sao nàng có chút hoài nghi đối phương tại câu cá chấp pháp cho nàng một cái gây chuyện cơ hội lại nhân t ă n g đồng thời lấy được gặp l ê n lạc tại do dự đ è n tạ ba lắc đầu chỉ là mở ra mấy cánh cửa mấy cái khóa mà thôi vẫn còn không tính là gây dối huống chi nào hay không sự tình là chúng ta định đoạt Trước thượng tầng, trước thượng 1022, 1022, Cách, cách, tầng. lê lạc dày dẫm tại trên bậc thang phát ra có tiết tấu tiếng động tại tạm biệt đ è n tạ ba về sau nàng liền hướng về trên lầu trực tiếp đi đến cái này nhất tầng cầu thang tựa hồ so sánh với nhất tầng một lớn dài tại chuyển qua chấu g ặ t về sau lại hướng trên lầu nhìn nơi cửa thang lầu cái gì đều không nhìn thấy phía trên chỉ có đen kịt một màu không có đèn sao lê lạc tò mò đi lên đi đến đầu bậc thang mới phát hiện nơi này chiếu sáng rất kém cỏi chỉ có mấy ngọn đèn đũ ám đèn treo ở cách đó không xa ảm đạm ánh đèn chiếu vào một đầu thông hướng chỗ sâu hành lang chỗ xa hơn liền hoàn toàn không thấy được một mảnh đen như mực tựa hồ hành lang mặt tường cũng là đen t h ư ờ n h ư là một loại nào đó vết bẩn lê lạc nhìn xem cái k i a u ám dưới ánh đèn mặt tường có chút kỳ quái khách sạn vết bẩn không phải sẽ tự mình quét sạch sẽ sao những cái kia ánh đèn liền tính hư hại cũng có thể sẽ tự động chữa trị mới đối vì cái gì cái này nhất tầng sẽ là loại này kỳ quái tình cảnh đâu nàng to mò đi thẳng về phía trước làm g à y dâm tại cái kia hành lang trên mặt đất lúc đột nhiên phát ra một tiếng bẹp quái thanh lê lạc vội vàng hướng về dưới chân nhìn mới phát hiện vừa vặn nàng vẫn cho là hành lang thảm cái kia nhất tầng đồ vật lại là một chủng loại giống như rêu xanh sinh vật nàng một dấm lên tầng kia rêu xanh bên trên liền t o á t ra nước bắn tung tóe đến xung quanh cái kia kỳ quái âm thanh chính là dấm tại rêu xanh bên trên phát ra nếu như không phải lê lạc dày là đặc chế lúc này nàng đại khái đã trượt chân nhìn xem dưới chân tầng này thảm lê lạc không có tiếp tục hướng phía trước nàng ngừng ngay tại chỗ chậm dãi đem chân dơ lên vừa vặn bị nàng dấm lên địa phương đã xuất hiện một cái dấu chân phía trên rêu xanh bị đẩy ra bên giới nhưng tại lê lạc những cái kia rêu xanh lại bắt đầu chậm dai phục hồi như cũ mắt trần có thể thấy khôi phục bằng thẳng chỉ là một lát liền biến trở về không có dấm phía trước trạng thái nếu như là bình thường rêu xanh tuyệt đối sẽ không khôi phục nhanh như vậy tầng này cùng loại rêu xanh thảm tựa hồ nắm giữ rất mạnh hoạt tính nhìn xem dưới chân một màn này l ê n lạc cũng n h ư mày đúng lúc này phía sau nàng đột nhiên t r u y ề n đến ô ô ô âm thanh l ê n lạc vội vàng quay đầu nhìn mới phát hiện là trước kia cái kia ác quyển cũng từ dưới lầu theo sau lúc này ngay tại đầu bậc thang nhìn qua hành lang bên trên h ả m lo lắng đọc quanh một bên phát ra sợ hại âm thanh nó tại đầu bậc thang tới, tới lui lui chạy. Thỉnh thoảng mà đối với lê lạc kêu u to, tựa hồ là m ố nhìn để đi Lê Lạc rời rất nơi Nơi này. Nơi này, rất nguy i ể m sao? Lê Lạc n h một chút dưới chân rêu xanh lại hướng hành lang chỗ sâu nhìn một chút nơi này bầu không khí thật có chút cổ quái không giống như là một cái khách sạn giống như là cái phim kinh dị nơi lâu năm không sửa chữa ầm ũ ầm ướp che kín rêu xanh còn có mốc meo hương vị cái này nhất tầng thị giả đi đâu rồi hắn không có thật tốt quản lý cái này nhất tầng sao lê lạc hơi nghi hoặc một chút nhưng trước mắt cũng chỉ có một cái phương hướng mặc dù trên mặt đất tầng này rêu xanh thảm nhìn qua liền không quá bình thường thế nhưng cũng không có rất ảnh hưởng nàng di động dây lại lần nữa vững vàng rơi vào rêu xanh trên mặt thảm phát ra để ép tâm thanh mềm mềm chân làm cho người toàn thân căng cứng l ê lạc thích đứng một hồi mới mở ra chân sau hai cái chân đạp ở hành lang bên trên Ô ô, gâu sau lưng ác quyển phát ra gấp gáp tâm thanh gặp l ê lạc không nghe nó ngăn cản khăng khăng phải đi về phía trước đi nó gấp đến độ tại nơi cửa thang lầu xoay lên vòng vòng phát hiện l ê lạc lại hướng bước tới trước mấy bước về sau ác quyển tựa hồ làm quyết định gì đó nhai răng lên rằng trực tiếp nhảy tới hành lang bên trên nhưng tựa hồ nó đối trên mặt đất rêu xanh rất phản cảm dưới chân một mực nâng lên lại thả xuống hình như mặt đất có chút nóng chân giống như lê lạc nhìn xem ác quyển phản ứng cũng xác định dưới chân tầng này đồ vật khẳng định có vấn đề nàng yên lặng bắt lấy dây đeo tay nếu như tình huống không đúng liền lập tức gọi ra tiểu tử bẹp bẹp cứ như vậy lê lạc duy trì cảnh giác từng bước một hướng hành lang chỗ sâu đi đến càng đi bên trong tựa hồ càng ngày càng đen hành lang bên trên đèn đều bị những cái kia kỳ quái vết bẩn phủ lên chỉ có thể phát ra yêu ấ t chỉ riêng lê lạc cẩn thận quan sát một cái những cái kia vết bẩn phát hiện bọn họ cũng là một chút rêu xanh chẳng qua là sinh trưởng ở trên đèn mặt ngoài còn có chút nút n í c tựa như là một loại nào đó động vật nhuy k hành u sau y ể thể, n lưng, căng thẳng thân thể, không đi theo trước phía h o lê lạc có hai g cũng n thanh, phát tại ra âm xích lang lạc lên là bên chân, chi cái vô cùng thẳng tắp nguyên bản hẳn là cũng tương đối rộng mở nhưng bây giờ hai bên mặt tường cùng trên trần nhà đều b ò đầy thật dày rêu xanh khiến người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế cái k i a ánh đèn l ờ mở lại tăng lên loại này chật trội cảm giác l ê lạc lúc này cũng dâng lên mau rời khỏi nơi này ý nghĩ không bao lâu nàng liền thấy đầu này cuối hành lang phân cuối là một mặt tường trên tường hiện đầy rêu xanh thật dày nhất tầng hoàn toàn đem mặt tường trò che giấu lại là từ lộ l ê n lạc kinh ngạc nhìn xem cái kia cuối tường lại quay đầu nhìn phía sau nàng không nhớ rõ vừa vặn có gặp phải cái gì lối rẽ liên một đầu thẳng tắp hành lang trực tiếp thông hướng nơi này lên cầu thang về sau cũng chỉ có đầu này hành lang có thể đi chẳng lẽ là ta đi nhầm thang lầu dưới lầu còn có cái khác cầu thang có thể thông hướng địa phương khác vậy cái này đầu hành lang thiết kế ý nghĩa là cái gì nàng sửng s ố nhìn xem cái kia cuối tường không biết làm sao nhưng vào lúc này phương khối chầm rãi bay tới ngay sau đó tường kêu bên trên thật dày rêu xanh liền bị mở ra một cái hình vương lỗ hồng bị cắt mở chỗ lỗ hồng nháy mắt chạy ra trong suốt dòng nước d ầ m d ầ m chạy đến trên mặt đất l ê n lạc không biết phương khối đây là đang làm cái gì làm nàng hướng về cái kia chỗ lỗ hồng nhìn mới hiểu được làm như thế ý nghĩa cái kia bị phương khối mở ra một lỗ hồng địa phương là một cái lỗ khóa vì cái gì trên tường sẽ có lỗ khóa chỉ là sừng sốt một s á t na l ê n lạc liền hiểu đây không phải là tường đây là cửa nàng chậm rãi đi lên trước theo lỗ hồng vị trí tìm tới khe cửa đây là một cái cửa mở ngược vừa vặn bởi vì rêu xanh che giấu cho nên mới sẽ cảm thấy là một bức tượng lê lạc nhẫn nhịn khó chịu đem tay đặt ở cái kia lỗ hổng bên trong ở mất tay nắm cửa bên trên thử kéo đ ẩ y mấy lần phát hiện căn bản mở không ra là bản lệ gì xét sao như thế ở mức hoàn cảnh s ắ c thực có khả năng sẽ sinh nghỉ vẫn là bị khóa lại lê lạc nhìn một chút cái kia lỗ khóa đột nhiên nhớ tới đèn tạ b à cho nàng chiếc chìa khóa kia không nghĩ tới bây giờ liền muốn phát huy được tác dụng nàng đem chìa khóa từ trong túi quần áo một lần nữa đem ra không do dự trực tiếp liền nhắm ngay lỗ khóa cắm vào chìa khóa gạt ra trong lỗ khóa một chút rêu xanh may mắn là cái này trong lỗ khóa cũng không có gì xét vừa đi vừa về thử mấy lần phía sau chìa khóa liền kín kẽ đâm vào trong lỗ khóa l ê lạc hít sâu một hơi phía sau liền dùng lực vận động thủ bên trong chìa khóa chương một nghìn hai mươi ba rêu xanh bao trùm phía dưới chương một nghìn hai mươi ba rêu xanh bao trùm phía dưới giang d ắ c một tiếng thanh thúy tiếng động về sau khóa cửa mở cái kia trong lỗ khóa tựa hồ hoàn toàn không có gì xét những này rêu xanh hình như không có có ảnh hưởng đến bên trong l ê lạc lại lần nữa thử đẩy cửa một cái đem tay phát hiện cửa đã có thể hướng bên trong mở ra nhưng tựa hồ nhận lấy một loại nào đó là cản nàng ngầm đầu nhìn một cái lập tức hiểu là những cái kia rêu xanh bọn họ quá dày bao trùm trên cửa tạo thành một đạo c h ĩ u nặng màn cửa liền mở cửa đều nhận lấy ảnh hưởng nhưng đây chỉ là cái vấn đề nhỏ l ê n lạc từ bên hông rút ra một cây tiểu đao tính toán trực tiếp theo bên d ư ớ i đem những n à y rêu xanh toàn bộ đều cắt đi có thể không đợi đến nàng đậu thủ phương khối liền trực tiếp giúp nàng hoàn thành một bước này chỉ là trong nháy mắt cái kia bao trùm trên cửa rêu xanh liền quét sạch xanh biến mất hầu như không còn lê lạc cầm tiểu đao sửng sốt một chút lại yên lặng thu về trình p i ế n đại môn đã hoàn toàn hiện hiện、ra. nhưng lê lạc cũng không có lập tức mở cửa nàng nhìn xem trên cửa điêu khắc đã xuất thần đại môn kia không biết là kim loại vẫn là bằng gỗ tài liệu thoạt nhìn có chút biến thành màu đen vô cùng nặng nề g h phía trên điêu khắc một chút huyền diệu mà tinh xảo đồ án tại rêu xanh bị bỏ đi phía sau những hình này án không có chút nào ngăn cản hiện ra phía trên mặc dù còn mang theo nước động nhưng nhìn ra được là trải qua thiết kế tỉ mỉ lấy cửa lớn là vải vẽ làm ra một bức kinh thế tuyệt luân điêu khắc h o ạ không phải máy móc điêu khắc lê lạc nhìn xem những cái kia sâu có nông có cường độ không đồng nhất với khắc tựa hồ nhìn thấy người sáng tác đứng ở trước cửa dùng công cụ từng chút, từng chút khắc ra bức cái k i a trên họa nội dung cũng khiến l ê lạc vô cùng khiếp sợ đó là loại thuyền cứu nạn một chiếc to lớn vô cùng thuyền chính treo tại trong cửa l a đ ư ơ n g trên thuyền chính phát ra tường đạo thanh quang xuyên phá mây đen thẳng tới chân trời nơi xa tầng mây liên tục không ngừng t ầ n g tầm nhiệt điện rõ ràng là cứng nhắc điều khắc họa lại mang theo một k i a tranh thủy mặc phong cách giống như là chiếm cứ tại dãy núi bên trên biển mây lại mơ hồ cảm giác giống như là tường đạo hư vô mở mịt vợ sóng p h ả n phất cái tia đại hồng thủy đã treo ở chân trời không lâu sau đó liền sẽ chìm ngập đại địa thuyền cứu nạn bên ngoài là đứng xếp hàng leo lên khoang thuyền động vật bọn họ có đôi có cặp kéo dài vài dặm quanh c ó khúc hiệu kéo dài hướng nơi xa chỗ gần động vật v ẽ đến sinh động như thật bọn họ nhìn xung quanh tựa hồ là đã phát giác cái k i a đại hồng thủy đến trên mặt mang nhân tính hoa sầu lo nơi xa động vật thì c á c có khác biệt dùng đơn giản b ú t phát tại thấu thị bên dưới lồi hiện ra đặc điểm của bọn nó để đội ngũ thật dài không có bất kỳ cái gì một đôi bên trên cây cối đã sụp đổ khắp nơi trên đất bờ bộn v ù n đất khô nước vài chỗ còn phủ kín không biết là sinh vật gì thi cốt tựa hồ là nhân loại tồn tại đưa đến hậu quả như vậy Chính như đại kia môn g h này bên trên chỗ vẽ tất cả tựa hồ cũng là đến từ n loại thuyền cứu nạn bên trong tình cảnh có thể liên lạc nhìn lâu như vậy lại không nhìn thấy một cái thứ trọng yếu nhất nọa đâu tại nọa thuyền cứu nạn cố sự bên trong là nọa dùng bài hát phỉ mục chế tạo chiếc thuyền lớn này mang cầm người nhà, dẫn dắt đến phi cầm tàu thú, trốn đến thuyền cứu nạn theo dắt tàu thú, phi cứu lê n trong. Nhưng này trên khắc họa, cái bước điêu lạc không tin tả lại mượn nhờ ánh đèn lờ mờ tại đại môn kêu bên trên cẩn thận tìm kiếm kết quả vẫn là không có tìm được loại anh tử chẳng lẽ Hán dài trong sáu đầu chân giống như là ngưu họa sinh vật toàn thân đều là con sừng thú cựu có thật dài chân lại không có dài cái cổ hiệu cao cổ rõ ràng phi ở trên trời lại không có cánh chim hình thể to lớn vô cùng côn trùng chân trước là x ú c tu đầu lâu là cá heo t r ộ t túi đây vẫn chỉ là một phân nhỏ l ê lạc càng xem liền phát hiện càng nhiều sinh vật như vậy thế giới song song xuất hiện một số khác biệt giống loài cũng bình thường thế nhưng những cái kia vi phạm sinh mệnh thường thức động vật vì cái gì cũng bị vẽ ở bên trên đâu đây chẳng lẽ là người sáng tác tại sáng tác bức họa này thời điểm tăng thêm một chút chính mình nghệ thuật tư tưởng loại thuyền cứu nạn cố sự vốn chính là giả lập muốn làm sao biểu đạt cũng là người sáng tác tự do nhưng những n à y nhìn qua liền là ảo tưởng sinh vật động vật cùng những cái kia tả thực động vật hôn tạp cùng một chỗ xếp hàng liền để l ê lạc cảm giác đến mức dị thường q á i dị tăng thêm loại biến mất sự t ì n h nàng luôn cảm thấy cái này bức điêu khắc họa đang ám chỉ cái gì không có nhân loại còn xuất hiện nhiều như thế kỷ quái sinh vật làm mưa xuống kết thúc đại hồng thủy thối lui l o a thuyền cứu nạn một lần nữa mở ra cửa khoang những này còn sống sót sinh vật quay về tại thế toàn bộ thế giới lại biến thành cái dẳng gì lê lạc không khỏi sướng nghĩ tới một cái không có nhân loại thế giới lê lạc đột nhiên nghĩ đến phía trước thị giả không quen biết nhân loại sự t ì n h chẳng lẽ bức họa này nói cố sự là chân thật tồn tại cái này cái thế giới nhân loại cũng không có leo lên l o ạ thuyền cứu nạn chỉ là đem động vật đưa lên thuyền cứu nạn tất cả nhân loại đều tại đại hồng thủy bên trong hủy diệt theo lấy bọn hắn chế tạo tội ác cùng một chỗ bị mưa to rửa sạch những động vật liền tại mảnh này không có nhân loại trên thế giới sáng tạo ra mới văn minh cho nên gian này khách sạn thị giả cũng không nhận ra nhân loại khách trọ cũng đều là động vật nhưng cái này lại có chút nói không thông vì cái gì những cái kia thị giả đều có nhân loại hình dạng nói xong nhân loại lời nói đâu ban đầu gian tạp vật bên trong còn có đủ kiểu lời nói tại kinh thánh bên trong nhân loại xuất hiện khác biệt lời nói là tại đại hồng thủy chuyện sau đó loa hậu đại sinh sôi ra đại tân sinh nhân loại lúc đó nhân loại liên hợp lại khởi công xây dựng có thể thông hướng thiên đường tháp bày bèn vì ngăn cản nhân loại kế hoạch thượng đế để nhân loại nói khác biệt lời nói dùng nhân loại lẫn nhau ở giữa không thể c â u thông kế hoạch bởi vậy thất bại nhân loại từ đó c ấ p tàn đồ vật nếu như cái này cái thế giới n ọ ạ thuyền cứu nạn thật không có nhân loại liền sẽ không xuất hiện khác biệt lời nói chương một nghìn không trăm hai mươi bốn phía sau cửa chương một nghìn không trăm hai mươi bốn phía sau cửa lê lạc cảm giác phải tự mình vẫn là suy nghĩ nhiều quá đây chỉ là một mức điêu khắc họa mà thôi người sáng tác muốn làm sao họa liền làm sao họa tăng thêm một điểm ý nghĩ của mình cũng không có vấn đề gì đây chính là một cái phổ phổ thông thông cửa cũng không có người sẽ để ý nói không chừng người sáng tác chính là quên hoàn hòa đám chìm tại miêu tả tận thế cảnh tượng bên trong liền thứ trọng yếu nhất đ ề u quên lê lạc lắc đầu nàng đích sắc không nên ở trên đây hao phí d à i như vậy thời gian nên tiếp tục hướng phía trước cũng không biết đại môn này về sau là như thế nào một phen tình cảnh nghĩ đến cái này nàng dùng sức đẩy ra cửa lớn trên cửa kia vẽ thuyền cứu nạn cũng từ giữa đó nứt ra một đường vết rách đen như mực khe hở càng lúc càng lớn giống như là muốn đem nàng triệt để nuốt vào trong đó tầm mắt theo rách ra trong hỏa thuyền cứu nạn thẩm thấu đến đại môn kia phía sau nơi này ánh đèn đã hoàn toàn bị dập tắt một mảnh đen kịp giống như là lọt vào trống rông thuyền t r o n g k h o a n g thuyền dưới đất là bách mộc xếp thành nhưng bách mộc chi bên trên lại che lên nhất tầng thật mỏng thổ chất tầng thật dày rêu xanh liền ngoan cường mà lớn lên tại cái này tầng mỏng thổ chi bên trên bộ rễ xuyên qua tầng đất đâm vào bách mộc chi bên trong màu xanh biết rêu lá tựa hồ tại theo gió lắc lư có thể đó căn bản không có gió cũng không biết bọn họ là như thế nào duy trì dạng này hoạt tính tại cái này mảnh rêu xanh bên trên phiêu đã một chút bạch bạch còn bụi bọn họ theo mở cửa lúc khí lưu xoay tròn lấy liền s có chút dính vào người đến trên quần áo cái kia đen như mực chó con nhìn thấy đánh tới quần bụi như lâm đại địch cấp tốc trốn đến phía sau cửa chờ khí lưu t ả n đi mới sợ h a i rụt r ẻ tiến vào cửa lớn một lần nữa đi theo l ê lạc ống quần phía sau những cái kia quần bụi có vấn đề gì sao mặc linh nhìn xem chó con phản ứng có chút kỳ quái hắn cẩn thận nhìn c h ầ m c h ầ m những cái kia rơi xuống l ê lạc trên thân quần bụi có thể chờ một hồi lại cái gì đều không có phát sinh là ta quá nghi thần nghĩ quỷ mặc linh lại đem ánh mắt rời đi bắt đầu cẩn thận dò xét đại môn này phía sau thế giới vẫn như cũng là đầy đất rêu xanh ở mức vô cùng ánh đèn hoàn toàn tối đi một mảnh đạn kịt lê lạc đã bắt đầu lật lên bao tìm kiếm lên thiết bị chiếu sáng nhưng những n à y hắc cám đối mặt linh đến nói đồng thời không tính là cái gì tầm mắt của hắn dần dần kéo dài thăm dò vào cái kia hắc cám bên trong theo l y đến nói nếu như cái này nhất tầng cùng phía trước cái kia hai tầng đồng dạng mạc linh có lẽ rất nhanh liền có thể tìm được biên giới mới đối có thể một mực kéo dài đến tầm mắt phần cuối hắn vẫn không có đến mảnh thế giới này bên giới cái này còn tại khách sạn bên trong sao mạc linh có chút hoài nghi bọn họ xuyên qua đầu kia hành lang về sau phải chăng còn như cũ tại khách sạn bên trong không có quen thu nơi này cũng không có người quét dọn vệ sinh tựa như là đi tới mặt khác khu vực trừ cái kia một mặt nền còn có nhân tạo khí tức nơi này tất cả đều không giống như là một cái nhân loại kiến tạo ra khách sạn lê lạc lấy ra thiết bị chiếu sáng một đạo hào quan g trói sáng trực tiếp đâm xuyên qua h á cám vô số khuẩn bụi tại cái kia c ổ sáng phía dưới phiêu đãng lộ ra đến mức dị thường rõ ràng bị chiếu sáng đến rêu xanh tựa hồ nhận lấy một loại nào đó kích thích rêu lá lắc lư đến càng thêm kịch liệt c ộ sáng một mực hướng phương xa kéo dài cũng không có soi sáng mảnh này không gian phân cối lê lạc đem trong tay thiết bị chiếu sáng chuyển một cái hướng phương hướng của hắn. trừ sau lưng đứng thẳng cửa lớn mặt kia ngoài tường căn vốn không có soi sáng cái khác với tường lạch cạch một giọt nước từ trên bầu trời rơi xuống đập vào rêu xanh bên trên phát ra n ộ t ngạt â m thanh lê lạc liền vội vàng đem thiết bị chiếu sáng nhắm ngay trên trời có thể kỳ quái là có sáng cũng không có soi sáng trần nhà mà là một mực hướng trên bầu trời vào tới cuối cùng biến mất tại vô tận hắc cám bên trong giọt kia nước là ở đâu ra đâu m ặ c linh tầm mắt hướng về phía trên tìm kiếm mãi cho đến biên giới cũng không có chạm đến trần nhà phía sau bức tường kia không ngừng hướng lên trên kéo dài không biết sẽ kéo dài đến địa phương nào trên tường cũng đồng dạng hiện đ ẩ mức trình độ theo rêu xanh bộ rễ ở giữa khe hở từ trên xuống dưới chậm rãi chạy xuống thấm vào đến mỗi một cái khu vực mà những dòng nước này cùng cái kia bỗng nhiên rơi xuống giọt nước đ ồ n g d ạ n g cũng không biết là từ đ â u đến nơi này hình như dị nước chẳng biết tại sao rõ ràng một mực ở tại phương khối bên trong nhưng xuyên qua cái kia phiến đại môn về sau mặt linh liền cảm thấy một k i a ấm lãnh đây là chỉnh cái hoàn cảnh cho hắn tâm lý cảm giác khắp nơi đều là ẩ m ư ớ c rêu xanh trên trời còn thỉnh thoảng nhỏ xuống một giọc nước cái kia bay đầy khoản bụi không khí có chút tối tăm mờ mịt giống như là bao trùm bên trên nhất tầng mơ hồ lọc kính giống như lê lạc đạp những n à y mềm dẻo rêu xanh tiến lên tốc độ cũng chậm lại không ít bọn họ dần dần cách xa sau lưng cửa lớn đi tới hát cám chỗ càng sâu đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng khàn khàn gọi tiếng tùy theo mà đến là vỗ cánh âm thanh nghe đến những n à y kỳ quái âm thanh phía sau、lê、lạc ê l trực tiếp giơ tay lên bên trong thiết bị chiếu sáng để cột sáng nhắm ngay bầu trời mấy đạo hắc ảnh xuyên qua cột sáng xoay mấy lần lại nhanh chóng trốn hướng nơi xa hoa hoa cái t i ệ tựa h ồ là mấy cái giả vần tại bị cột sáng chiếu dọi đến về sau hoảng sợ phát ra mấy tiếng ngắn ngủi kêu to liền gặp không phải cái gì quái vật lê lạc thở dài một hơi một lần nữa đem thiết bị chiếu sáng nhắm ngay phía trước nhưng cái kia dạ v ầ n đến tựa hồ đưa tới phản ứng dây c h u y ể n rất nhanh h a cám bên trong lại xuất hiện những động tinh khác đầu tiên là một đoàn vang lên noong noong bẩy o n g đ ỗ n g nhiên từ bên cạnh xuất hiện tiếp cận lê lạc về sau lại bị cái kia chiếu sáng dọa đến rời khỏi nơi này ngay sau đó lại là một trận hì hụt cơm thanh từ xa mà đến gần chuyển đến làm lê lạc hướng bên kia chiếu đi phát hiện là một cái kỳ quái heo rừng tại heo rừng trên lưng còn đứng mấy cái sông ly cùng con sóc lê lạc đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu heo dừng không những như vậy phía sau lại liên tiếp xuất hiện một chút sinh vật bọn họ hoặc là đơn độc xuất hiện hay là lấy một loại quái dị phương thức tổ hợp cùng một chỗ một cái trên thân b ò đầy con mối bỏ rừng đạp nước hạ xuống rêu xanh bên trên thiên nga thành đàn kết đội thẳng lằn và vai đứng hai cái chuột đồng gấu ngựa những động vật này đột nhiên tới gần lại đột nhiên rời đi tựa hồ đối với l ê lạc đồng thời không có cái gì g ý, chỉ là bị cái kia thiết bị chiếu sáng quang mang hấp dẫn tới bọn họ cùng những sinh vật khác ở chung tựa hồ cũng dị thường hòa hợp có loại không nói ra được hài hòa bị những động vật này đột nhiên tập kích về sau l ê lạc cũng ngừng ngay tại chỗ không dám tiếp tục hướng phía trước mặc dù bọn họ đều không có tính công kích nhưng những cái kia hình thể to lớn động vật vẫn là thật hù do người cùng lúc đó mạc linh cũng đang không ngừng điều chỉnh ánh mắt tại cái kia từng cái trên thân động vật bà qua không muốn bỏ qua bất luận cái gì một điểm chi tiết có thể là tại cẩn thận quan sát phía sau mạc linh phát hiện bọn họ đều chỉ là bình thường động vật trừ hành động cử chỉ có chút kỳ quái bên ngoài đồng thời không có có gì đặc biệt bị l ê lạc chế tạo c ổ sáng hấp dẫn tới h i ế u kỳ nhìn thoáng qua liền đi những động vật này hình như đều là dạng này thế nhưng bọn họ tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu chẳng lẽ nói đây đều là khách sạn khách trọ sao Trước Trước 1025, 1025, Lê Lê Nhiễm. 2025, lây nhiễm. bọn họ đều tại cái này mảnh rêu xanh bên trên sinh hoạt sao đồ ăn từ chỗ nào đến đâu chẳng lẽ xuống lầu ăn không đúng cái k i a quạt thông hướng dưới lầu cửa không phải khóa lại sao bọn họ ăn cái gì vừa vặn cái k i a con lợn rừng còn có gấu ngựa đều là đỉnh cấp kẻ săn mồi có thể bọn họ lại cùng những sinh vật khác hữu hảo ở cùng một chỗ thậm chí để những sinh vật kia b ò tới trên người mình tựa như là tại cộng sinh đồng dạng cái này trên đất rêu xanh mặc dù có thể ăn nhưng cũng giới hạn tại động vật ăn cỏ những này ăn tạm động vật cùng động vật ăn thịt làm sao bây giờ đâu bọn họ không đi công kích cái khác sinh vật từ chỗ nào thu hoạch được đầy đủ năng lượng đâu mạc linh nhớ tới vừa vặn cái kia gấu ngựa toàn thân béo béo mập mập bụng tròn vo kém chút muốn rũ xuống tới trên mặt đất trên bả vai đừng cái kia hai cái chuột đồng càng làm mập giống hai quả cầu giống như rõ ràng không phải thiếu hụt đồ ăn bộ dạng giống như là dinh dưỡng quá thửa nếu như đồ ăn đầy đủ lời nói xác thực sẽ thiếu tính công kích nhưng thức ăn của bọn họ là ở đâu ra đâu nhìn xem những cái kia đột nhiên đi tới trong tầm mắt lại tản đi khắp nơi nẹ ra động vật mặc linh trong lòng dâng lên nồng đậm hiếu kỳ h ắ n có chút không kịp chờ đợi tiếp tục hướng phía trước thăm dò lại một lát sau những cái kia không ngừng đến gần sinh vật ít đi rất nhiều chỉ còn lại một chút vụn vặt l ẻ tẻ phi điệu cùng côn trùng xung quanh cũng yên tĩnh không ít nên tiếp tục đi a mặc linh nhìn về phía lê lạc lại phát hiện nàng vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ làm sao vậy mặc linh một bên n g h i hoặc một bên khống chế phương khối đáp xuống lê lạc trước mặt có thể lê lạc vẫn là ngơ ngác đứng không có làm già phản ứng ý thức được có chút không đúng m ạ c linh vội vàng khống chế phương khối lung lay muốn gây nên lê lạc chú ý có thể lê lạc vẫn là nhìn chằm chằm phía trước giống như là đang ngẩn người đồng dạng đối phương khối cử động không phản ứng chút nào một bên chó con cũng gâu gâu gâu kêu lên tựa hồ là vội vàng muốn gây nên lê lạc chú ý nhưng nàng vẫn không có phản ứng hoàn toàn biến thành một cái người gỗ duy trì đứng thẳng tư thái nhìn chằm chằm vào phía trước thỉnh thoảng nháy một cái con mắt hình như đối với ngoại giới hoàn toàn mất đi cảm giác nguy rồi nàng khẳng định là bị thứ gì công kích mặc linh hậu chi hậu giác ý thức được vấn đề hắn vội vàng cẩn thận hồi tương lại vợn là cái kia gấu ngựa vẫn là những cái kia o a n mật vẫn là vừa bắt đầu giả vẩn bọn họ rõ ràng không có tiếp xúc là thế nào công kích dựa vào âm thanh mạc linh gấp gáp hồi tưởng đến lại hoàn toàn nghĩ không ra một cái đáp án hợp lý cái kia một mực đi theo lê lạc sau lưng chó con gặp lê lạc đã không trả lời nó lại gấp gáp mà đối với phương khối kêu hô lên có ý tứ gì mạc linh nghe không hiểu gâu ngữ đương nhiên cũng không biết chó con muốn biểu đạt cái gì chó con gấp đến độ tại nguyên chỗ nhảy dựng lên cuối cùng trực tiếp chạy tới lê lạc thiết bị chiếu sáng phía trước đối với cột sáng kêu hô lên chỉ riêng chỉ riêng có vấn đề gì m ạ c linh vội vàng nhìn về phía cái kia của sáng đang nghi ngờ một hồi về sau hắn nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ khuẩn bụi những cái kia màu trắng khuẩn bụi hình như từ đầu đến cuối đều phiêu tán tại không khí nơi này bên trong l ê lạc từ khi xuyên qua đại môn phía sau liền dính vào những n à y khuẩn bụi cho nên là những n à y khuẩn bụi vấn đề m ạ c linh vội vàng nhìn về phía l ê lạc trên thân cái này xem xét liền tìm được vấn đề những cái kia rơi vào l ê lạc trên da khuẩn bụi tại ở n g ấ hoàn cảnh bên giới đã bắt đầu sinh trưởng bọn họ bám vào l ê lạc trên da dần dần hướng xung quanh lan tràn tìm tới lỗ chân lông về sau trực tiếp chui vào trong cơ thể hiện tại đã không biết lớn lên đến bao sâu địa phương lê lạc máu trên mặt quản đã bắt đầu hơi trắng bệnh những cái tia sợi nấm chân khuẩn khẳng định đã tiến vào mạch máu nói không chừng dọc theo hết u y dịch đến đại não thật sự là khó lòng phong bị không có nghĩ tới những thứ này khổn bụi thế mà lại lớn lên đến nhanh như vậy còn có thể tại sinh vật trong thân thể lớn lên c h ắ c không được chó con sẽ một mực gọi gọi còn trốn tránh những cái k i a k h u ẩ n bụi hiện tại còn thỉnh thoảng vung lông đem những cái k i a treo ở màu đen lông tơ bên trên khuẩn bụi đều vứt bỏ nó đã sớm phát giác nguy hiểm nhưng bây giờ nên làm cái gì mạc linh nhìn xem đã biến thành người gỗ lê lạc lòng nóng như lửa đốt hắn luôn luôn đánh đâu thắng đó truyền t ố n g năng lực đối mặt tình trạng như vậy cũng không có biện pháp hắn đào chỉ có thể dùng để chém chém giết g i ế t không có thể dùng để làm phẫu thuật còn có không có biện pháp khác mạc linh lo lắng tại phương khối đi tới đi lui suy nghĩ lên phá cục kế sách mà liên tại mạc linh tự hỏi giải thích như thế nào cứu lê lạc lúc lê lạc đã đi tới một địa phương khác đây là cái kia dóc rách tiếng nước chạy đem lê lạc từ trong hoảng hốt lôi trở lại hiện thực nàng nghĩ hoặc muốn hướng cái kia tiếng nước chạy phương hướng nhìn có thể lại phát hiện chính mình cái cổ hoàn toàn chuyện không động được nàng hình như bị giam cầm ở một cái cố định điểm bên trên không thể động đậy ta cái này là thế nào nàng thử rơi chuyển động thân thể nhưng thân thể lại như bị trôn ở trong đất c á t đồng dạng không cách nào di động mảy may hết thảy trước mắt mơ mơ hồ hồ không ngừng chất động giống như là có người trước mặt mình phát hình khó có thể lý giải được đoạn phim xanh xanh đỏ đỏ ít sắt tổ hợp thành quái dị tranh trự tượng tựa hồ là muốn biểu đạt cái gì nhưng lại căn bản nhìn không hiểu đâu cũng chóng mặt không ngừng mà có các loại ồn ào âm thanh truyền đến bên t a i nhưng bối cảnh đều là cái kia dốc rách tiếng nước chạy những âm thanh này hoàn toàn không có quy luật cũng nghe không ra cụ thể tin tức giống là một đám sinh vật đang kêu cái gì lại giống là nước sông c ỏ r ử a tạp vật nhấp nô âm thanh lộn xộn lê l à không biết cảm giác của mình vì cái gì đột nhiên biến thành dạng này nhưng nàng vẫn là lập tức bình tĩnh lại bắt đầu hồi tưởng lại chính mình kinh lịch vừa vặn gặp những cái kia động vật sau đó ta ngừng lại sau đó lại đột nhiên đi tới nơi này không đối ta hình như không có thay đổi đổi vị trí ta còn chờ tại nguyên chỗ nhưng vì cái gì cảm giác của ta đến nơi này còn phát sinh rối loạn là một loại nào đó công kích vẫn là ta trúng độc xung quanh tất cả những thứ này xác thực giống như là ăn nấm độc mới có thể xuất hiện tình cảnh loạn không thể nào hiểu được loạn nhưng cái này lộn xộn tin tức tự a hồ lại đang từ từ bình tĩnh dần dần xuất hiện một chút có thể lý giải lời nói những sinh vật kia quái khiếu tại liên lạc tỉnh táo lại về sau dần dần biến thành có nhịp tâm tiết bắt đầu xuất hiện âm điệu chập trùng từ mơ hồ không rõ chậm dai thay đổi đến rõ ràng cuối cùng thế mà biến thành n à n g có khả năng nghe h i ể u lời nói tự a như là đang đàm luận một loại nào đó nội dung những này lộn xộn quái khiếu cũng không phải tới từ đơn nhất sinh vật mà là rất nhiều loại sinh vật nàng tự hồ được đưa tới cái nào đó tin tức lẫn nhau sinh vật mạng lưới bên trong những cái kia ồn à o tin tức chính là tại trên internet phi tóc truyền lại thông tin tự như là dùng dùng bộ đàm lúc nhạn bầy vẫn ở bên hồ đào quanh chương một nghìn hai n mươi sáu kết nối chương một nghìn hai Nhạn mươi sáu kết nối nhạn bầy vẫn ở bên hồ đ ả o quanh bọn họ vốn nên hướng phương b ắ c bay đi sông ly đập nước một lần lại một lần bị p h á tan năm nay dòng nước so ngày trước đều muốn tàn phá bờ bãi ngủ đông gấu n g a trước thời hạn tỉnh lại đối với mặt trăng gạo t é t hồng sam cổ thụ bậy tại truyền lại dị thường tín hiệu điện c ò n mối tin tức tố thông đạo đã duy trì liên tục rung động mười cái ngày đêm toa đầu cá voi tiếp thu được lòng đất chấn động cá voi bài hát kho ký ức bên trong cùng loại hình sóng đối ứng là lần trước đại diện tuyệt kỳ hỏa sơn bộc phát danh sách bọn họ điên tại biển cạn bên trong hát vang liều lĩnh hướng trên bờ cắt va chạm một cái lại một cái mắc cạn tại trên bờ g ra vẩn g ra vẩn ngươi cảm thấy sao ân cảm thấy từ trường đang biên hóa đây là t a i nạn điều báo cái dạng gì t a i nạn đại hồng thủy chìm ngập tất cả đại hồng thủy sông băng hòa tan trên mặt biển thăng duy trì liên tục bốn mươi ngày mưa to sẽ đem tất cả đều rửa sạch mây đen đã t ạ i tập hợp đây là tự nhiên điều tiết đôi chúng ta đến nói là một trường hạo kiếp chúng ta có thể bay đến trên trời không được chúng ta cuối cùng đến rơi xuống đất hồng thủy sẽ đem tất cả đều c h ì m ngập chúng ta sẽ tìm không được chỗ đặt chân tại trên không hao hết tất cả lực lượng vậy phải làm thế nào gỗ nổi tìm tới một cái cứng rắn gỗ nổi xem như điểm dừng chân tuất ta hiện tại liền đi tìm các loại bọn họ hình như cũng muốn đến giúp đỡ song ly ngươi đi gặm ngược lại một trăm cây bài hát phỉ một dùng cái đôi đập thân cây kiểm tra cường độ con voi n g ư ơ i đi đem tất cả gỗ chuyển đến chỉ có n g ư ơ i ngả voi có thể nhấc nổi bọn họ con sóc n g ư ơ i tiêu ký xuất xứ có g ô n g ruột cây những này cây muốn dùng đến cung cấp sức nổi con nện các n g ư ơ i phun ra kia r ố i dắm cùng một chỗ v ệ n h thành đầy đủ mềm dẻo dây thừng k heo rừng n g ư ơ i đi thu hoạch đằng mạn để trốn giúp ngươi tại sâu dưới lòng đất tìm tới đằng mạn bộ dễ đem đằng mạn hoàn chỉnh lật ra đến châu nước n g ư ơ i đi trong rừng cây tùng cọ xuống cây son để bọn họ dính vào lồng của ngươi phát lên mang về thiên nga chúng ta cần ngươi rơi lâm vũ chúng ta muốn tạo một chiếc thuyền một chiếc thuyền lớn n g ư ơ i đi đem những cái kia gỗ g ặ m ra lỗ khảm sau đó gấu ngựa đem chúng nó ghép lại cùng một chỗ để hồ đi ngậm lấy n h ự a thông chờ n h ự a thông hóa liền tới đến ghép lại trong kẽ h hở đem chúng nó toàn bộ đều dính chặt viên hầu tay chân của n g ư ơ i đủ l i n h xảo n g ư ơ i đi cho dây thừng đánh liên kết đem gỗ đều trói cùng một chỗ chúng ta muốn chứa đựng đầy đủ đồ ăn để con sóc đi đem hạt giống mang đến o mật dùng sáp ong đem hạt giống bao trùm giấu đi đến mức những cái kia người ăn thịt để bọn họ ăn cỏ xì dê ơ cái kia đại hố bên trong có khả năng thay thế thịt hoạt tính dê ơ trong thịt tạo loại cùng vi sinh vật sẽ thỏa mãn nhu cầu của bọn nó. c h ờ i tuyên tạo tốt về sau chúng ta liền có thể tránh thoát đại hồng thủy lên thuyền lên thuyền nghe lấy những cái kiểu nào âm thanh liên lạc giờ mới hiểu được bọn họ không phải hiện tại mới phát ra mà là đi qua âm thanh những tin tức này tại mạng lưới bên trong quanh quẩn tựa như là thần kinh nguyên bên trên không ngừng quanh quẩn tín hiệu điện đồng dạng trở thành một loại nào đó một mực tồn tại ký ức đây là những sinh vật kia cộng đồng ký ức trí nhớ của bọn nó vì sao lại kết nối cùng một chỗ ta lại vì cái gì có khả năng cảm giác được lê lạc trong lòng tràn đầy n g h i hoặc nàng không biết chính mình vì sao đột nhiên chạm đến đoạn này ký ức được đưa tới cái này kỳ quái kết nối trạng thái bên trong là ta tiếp xúc thứ gì sao nàng cẩn thận suy nghĩ một chút đột nhiên nghĩ đến một điểm là những cái kia k h u ẩ n bụi lê lạc không hề đần rất nhanh liền nghĩ minh bạch tất cả những cái kia phiêu đáng trong không khí k h u ẩ n bụi tựa hồ chính là tạo thành cái này sinh vật tin tức mạng lưới nguyên nhân mỗi cái bị sợi nấm chân khuẩn lây nhiễm sinh vật đều sẽ bị tiếp vào cái này mạng lưới tư tưởng cùng ký ức ở trong đó quây quần biến thành mỗi cái sinh vật đều có thể hiểu được tin tức l ê lạc cũng đối vừa mới tiếp thu đến những cái kia tin tức cảm thấy khiếp sợ những cái kia đ ộ n g vật tập hợp một chỗ tạo một chiếc thuyền một chiếc không có nọa nọa thuyền cứu nạn bọn họ thông qua nấm liên thông mạng lưới thực hiện khác biệt giống l o à i ở giữa giao lưu chung sức hợp tác tại không có nhân loại dưới tình huống cứ thế mà tạo ra được một chiếc tự cứu thuyền chiếc thuyền này cũng trợ giúp bọn họ từ đại hồng thủy bên trong chạy trốn nếu như không phải đích thân tiếp xúc đoạn này ký ức l ê lạc làm sao đều không thể tin được cái này là chân thật phát sinh sự tình cho nên phía trước cửa lớn bên trên bức họa kia cũng không phải là hư cấu thật sự có một chiếc không có nhân loại nọa thuy lê lạc suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển tự hỏi các loại khả năng loại thuyền cứu nạn đem tất cả giống loại tập hợp ở cùng nhau tại đại hồng thủy sau đó sau cơn mưa trời lại sáng những động vật ý thức được hợp tác mới là hướng đi tốt đẹp đứng ra vì vậy giống loài rung hợp mưu toan xây dựng một tòa thông hướng thiên đường tháp bể bện nhưng thượng đế lại phân rời những động vật này lời nói lê lạc càng nghĩ càng quái nàng luôn cảm giác mình không nên dùng một cái tông giáo thần thoại đến lý giải tất cả những thứ này cái này cái thế giới phát sinh sự tình khẳng định phải dùng một cái khoa học hợp lý phương thức đến giải thích động vật phương chu có thể thật tồn tại nhưng đại hồng thủy nguyên nhân khẳng định không phải là bởi vì cái kia hư vô mở mị thượng đế lê là suy nghĩ một chút đột nhiên nghĩ đến một cái có thể nguyên nhân là thâm viên thâm viên mang đến hủy diệt thế giới đại hồng thủy tại nấm mạng lưới ký ức bên trong tựa hồ liền nâng lên cái tia đại hố những cái kia làm làm thức ăn cung cấp cho người ăn thịt cỏ xị dê ơ chính là từ đại hố bên trong lấy được có khả năng coi như thịt a n cỏ x ì r ê u xác thực có khả năng rất lớn đến từ thâm n g y ê n các loại những cái kia cỏ x ì r ê u l ê lạc đ ỗ n g nhiên nghĩ đến đi tới cái này nhất tầng phía sau nhìn thấy những cái kia r ê u xanh còn có những cái kia cử chỉ loài động vật kỳ quái cái này nhất tầng là động vật phương chu khoang thuyền không l à nên tại khách sạn bên trong sao tại sao lại đột nhiên chạy tới trong khoang thuyền l ê lạc suy nghĩ đã triệt để luận điệu nàng thậm chí có chút hoài nghi hiện tại chính mình nhìn thấy tất cả những thứ này đến cùng phải hay không thật cũng có thể là nấm lây nhiễm để nàng xuất hiện ảo giác đầu óc của nàng dựa theo vừa vặn nhìn thấy bức họa kia vô căn cứ tưởng tượng ra một đám sinh vật xây dựng thuyền cứu nạn huyết tượng không được trước tiên cần phải tranh thủ thời gian thoát ly loại này kết nối trạng thái để ý thức trở về thân thể không c ò n nhìn thấy đoạn kia ký ức là thật là giả hiện tại cũng không trọng yếu nàng hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là để chính mình thoát ly nấm ảnh hưởng có thể cái này lại nói nghe thì dễ những cái kia nấm nói không chừng đã đâm vào trong thân thể của nàng muốn triệt để trừ bỏ đoán chừng phải tốn nhiều sức lực lại càng không cần phải nói nàng bây giờ căn bản không thể động đậy lê lạc c ư ơ n g ép để chính mình tỉnh táo lại cẩn thận suy nghĩ một hồi rốt cuộc tìm được một cái điểm đột phá tất nhiên phía trước những cái kia động vật đều bị nấm lây nhiễm vì cái gì bọn họ còn có thể tự do di động đâu điều này nói rõ khẳng định có một loại cho dù duy trì kết nối cũng có thể để ý thức trở về thân thể phương pháp lê lạc đương nhiên không có cách nào đi làm mặt hỏi thăm những cái kia động vật là làm sao làm được nhưng nàng hiện tại liền đang đứng ở nấm mạng lưới bên trong đáp án ngay tại những này không ngừng quanh quẩn trong trí nhớ chỉ cần từ những cái kia ồn ào thanh âm bên trong tách ra tin tức hữu dụng liền có thể minh bạch bọn họ là làm sao làm nghĩ đến cái này l ê lạc lại lần nữa đem l ự c chú ý đặt ở những cái kia lộn xộn âm thanh bên trên dóc rách tiếng nước c h ả y vẫn còn tại lặp lại cái kia tựa hồ là cái này mạng lưới tầng dưới chót tin tức cũng không biết tại biểu đạt cái gì đủ kiểu khó có thể lý giải được tạm â m bao trùm tại cái kia tiếng nước c h ả y bên trên cùng dòng nước â m thanh hòa làm một thể lại lẫn nhau có cấp độ giống như là rất nhiều cái thanh âm bất đồng mảnh vỡ tổ hợp lại với nhau l ê lạc cần phải làm là chậm biến thành có khả năng lý giải đoạn ngắn mặc dù nhưng đã biến thành nàng có khả năng lý giải lời nói nhưng vẫn là quá loạn tựa như nàng một mình đứng tại rộng giữa sân xung quanh có vô số người đang nói chuyện c h u y ề n đạt tin tức đã mảnh vỡ hóa lại cực kỳ ly tán đại đa số đều là một chút không có ý nghĩa gì nghĩ linh tinh hôm nay ăn là cá hồi buổi tối muốn đi trong động đi ngủ cháy mau muốn bị ăn sạch lạnh quá a thịt này ăn không ngon không ăn sinh vật tuyệt đại đa số suy nghĩ đều cùng ăn cùng ngủ có rất lớn liên quan bọn họ tất cả hành động cũng đều tuần hoàn theo hai cái này cơ bản mục đích tìm tới ăn ngon tìm một cái địa phương an toàn đi ngủ nếu như tìm không được ăn ngon liền lùi lại mà cầu việc khác tìm có thể đỡ đói nếu như tìm không được địa phương an toàn đi ngủ muốn không trước hết không ngủ muốn không liền tìm cái tạm thời địa phương an toàn nghỉ ngơi một hồi mỗi ngày liền tại dạng này ăn cùng ngủ suy nghĩ bên trong v ừ t qua nấm trên mạng cũng tràn ngập thanh âm như vậy những cái kia bị nấm kết nối sinh vật đem chính mình đơn giản suy nghĩ trực tiếp bên trên truyền đến trên internet tựa như là sẽ không quan bế loa hài đồng đem loa đặt ở bên miệng càng không ngừng hô hảo ý nghĩ của mình những n à y sẽ không ẩn tàng suy nghĩ sinh vật â m thanh ngược lại là nhất ồn ào số lượng nhiều nhất bởi vì vì đại nhân sẽ không làm cầm loa loạn k những cái kia đối nấm mạng lưới có khái niệm thông minh sinh vật cũng sẽ khắt chế ý nghĩ của mình không tại nấm mạng lưới bên trong phát ra âm thanh lê lạc phát phát hiện mình cũng có thể tại nấm mạng lưới bên trong điều tiết â m lượng cái này tựa hồ là một loại cơ sở nhất k h ô n g chế nàng có thể lựa chọn phát ra tiếng cùng không phát ra tiếng nhưng nàng hiện nay còn không tìm được trở về thân thể biện pháp những cái kia đơn giản nhất sinh vật đều có thể trở về thân thể một bên sinh hoạt một bên phát ra âm thanh làm sao ta không được đâu nếu thử tại những cái kia n ào thanh â m bên trong nghe một hồi lê lạc vẫn là không có tìm được liên quan tới làm sao thoát ly nấm mạng lưới tin tức nàng suy ngh ta có thể hay không tại nấm mạng lưới bên trong đặt câu hỏi chờ lấy những sinh vật khác đến hồi phục ta có hiện đại internet tư duy liên lạc đương nhiên minh bạch tất nhiên chủ động tìm kiếm không lục ra được muốn tin tức cái kia liền có thể đi phát tiếp đưa ra nghi vấn để biết đáp án người sử dụng đến hồi phục chính mình cái này tại nấm mạng lưới bên trong cũng tương tự dùng thích hợp nhưng liên lạc không rõ ràng tại nấm mạng lưới bên trong phát biểu sẽ có hậu quả như thế nào nàng cái này mới đăng ký người sử dụng sẽ sẽ không gây nên mặt khác người sử dụng chú ý mặc dù có chút mạo hiểm nhưng liên lạc vẫn là quyết định phát cái này t h ế i suy nghĩ một h ồ i nàng quyết định giả vờ như một cái mới vừa bị nấm lây nhiễm ngu rốt sinh vật đây là nàng lâu dài trà trộn internet cho ra kinh nghiệm trên mạng người sử dụng càng thích dạy bảo cái gì cũng sẽ không tiểu bạch cái này có thể để bọn họ thu hoạch được khá lớn cảm giác ưu việt cấp độ khác biệt càng lớn dạng này cảm giác ưu việt liền càng mạnh ta làm sao không động được sợ thật ồn ào vì cái gì có nước l ê lạc một ngay cả phát ra mấy đầu câu cá tin tức đây cũng là một cái ngu rốt sinh vật sẽ làm sự tình cái gì đều không quản đem chính mình tất cả suy nghĩ đều phát đến nấm trên internet rất nhanh nàng âm thanh liền cùng những cái tiêu n ào tin tức lăn lộn ở cùng nhau có lẽ là vì nàng phát ra thời gian tại phía sau cùng cho nên nàng âm thanh trực tiếp che đậy trùn lên chỗ có âm thanh phía trên dị thường rõ ràng có thể cho dù là dạng này l ê lạc vẫn không có nhận được trả lời n ắ m trên mạng người sử dụng tựa hồ sớm đã thành thói quen loại này ồn ào hoàn cảnh bọn họ đã sớm tự động che giấu những này lộn xộn tin tức không đem chúng nó coi ra gì l ê lạc phát ra tiếng cũng không có gây nên bất cứ sinh vật nào chú ý l ê lạc suy nghĩ một hồi trực tiếp bắt đầu quét màn hình ta làm sao không động được ta làm sao không động được ta làm sao không động được lặp lại tin tức là dễ dàng nhất để người sinh ra chú ý húng chi nơi này âm thanh tất cả đều là trùng điệp cùng một chỗ đi qua hiện tại đều tại cùng một thời gian quanh quẩn làm liên lạc khác biệt thời gian phát ra âm thanh trùng điệp cùng một chỗ đưa đến hiệu quả chính là âm thanh thay đổi đến càng lúc càng lớn hoàn toàn ép qua mặt khác lộn xộn âm thanh biến thành một đầu bén nhọn oanh minh tại toàn bộ nấm mạng lưới bên trong khuấy động ta làm sao không động được ta làm sao không động được đừng đọc l i ê n tại l i ê lạc tiếp tục quét màn hình thời điểm một thanh âm nâm vào đi vào đó là một đầu mới tin tức vừa lúc bị điện đến l i lạc lặp lại trong thanh âm tựa hồ là một vị người sử dụng cuối cùng chịu không được lê lạc cầm ĩ phát ra phần nàn đây là một cái tốt đẹp mở đầu nói rõ nàng đã bị chú ý tới lê lạc cũng không có dựa theo vị kia người sử dụng nói dừng lại mà là tiếp tục tái diễn quét màn hình dù sao xem như một tên ngu dốt sinh vật sẽ không khống chế chính mình âm lượng mới là bình thường ta làm sao không động được l i ê n tại lê lạc lại một lần nữa phát ra l ặ p lại nghi vấn về sau thanh âm kia cuối cùng lại làm ra hồi phục chớ ồn nào chớ ồn nào chờ đợi một đoạn thời gian liền có thể động đừng có gấp chờ đợi một đoạn thời gian liền có thể động nghe đến vị kia người sử dụng hồi phục lê lạc sửng sốt một chút ý là ta một hồi liền có thể trở về thân thể sao chẳng lẽ là lây nhiễm nấm về sau cần một đoạn thích ư ớ n g kỳ làm thích ư ớ n g kỳ kết thúc sinh vật liền có thể trở về thân thể đồng thời cũng có thể tiếp thu đến nấm mạng lưới tin tức đúng à hình như cái này liền có thể giải thích vì cái gì những cái kia sinh vật cấp thấp cũng có thể tự do hoạt động bọn họ cũng không phải là dùng phương pháp gì thoát đi nấm mạng lưới mà là chờ đợi thích đứng kỳ đi qua một cách tự nhiên trở về thân thể nhưng cái này thích đứng kỳ phải bao lâu đâu lê lạc suy nghĩ một chút lại bắt đầu quét màn hình làm sao còn không động được làm sao còn không động được đều nói chờ một lát một hồi là bao lâu một hồi là bao lâu l ê lạc mỗi câu lời nói đều lặp lại rất nhiều lần để âm thanh tại nấm mạng lưới bên trong phát ra bén nhọn cộng mình tựa như là loa phóng thanh mịt rộ phồn rắn tại âm hưởng bên trên đồng dạng âm thanh bị không ngừng phóng to biến chất càng ngày càng trói hai chương một nghìn hai mươi tám nước bùn chương một nghìn hai mươi tám nước bùn một hồi là bao lâu một hồi là bao lâu tại l ê lạc kiên trì bền bỉ tra tấn bên dưới vị tia không chịu nổi quấy nhớ người sử dụng lại bị ép bắt đầu trả lời Cái người à y phải căn cứ n giống là o i đến định, cái gì giống loài nghe đến vấn đề này liên lạc dừng lại một lát sau đó lại bắt đầu ở mỹ n g ư ơ i là cái gì n g ư ơ i là cái gì nàng không có trả lời vấn đề của đối phương mà là trực tiếp bắt đầu hỏi lại vốn cho rằng vị kia người sử dụng sẽ trực tiếp che giấu nhưng không nghĩ tới chính là đối phương tự hồ là nghĩ nhanh lên kết thúc cùng l ê lạc đối thoại trực tiếp đem chủng tộc của mình nói ra ta là a n mâm Quỷ. ồ còn là người quen a n mâm Quỷ cũng chạy tới thuyền cứu nạn bên trên xem ra quả nhiên không thể lấy bình thường khái niệm đi tìm hiểu cái này cái thế giới thuyền cứu nạn người chờ bao lâu l ê lạc tiếp tục hỏi năm năm lâu như vậy cái kia nhân loại đại khái cũng muốn chờ thật lâu thật chờ lâu như vậy phía ngoài thân thể đã sớm mục nát quá lâu quá lâu phải chết phải chết l ê lạc lại bắt đầu ở mỹ sẽ không chết nấm sẽ cho thân thể của ngươi cung cấp chất dinh dưỡng bảo trì thân thể tươi mới còn sẽ dùng sợi nấm chân khuẩn bảo vệ ngươi ngươi liền yên tâm đợi à. nghe đến đối phương giải thích về sau l ê lạc cuối cùng yên tĩnh một hồi nguyên lai、like、những cái kia nấm còn có loại này tác dụng có thể ta không thể tại chỗ này chờ lâu như vậy phương khối còn ở bên ngoài chờ nàng cái này cái thế giới cổ quái như vậy khó tránh khỏi lại sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lệ lạc cũng không cho rằng nấm có thể bảo vệ nàng không thể ngồi cho chết nàng đến làm rõ ràng loại này kỳ quái nấm đến cùng là cái gì từ nguồn cội giải quyết vấn đề tất nhiên nấm trên mạng chứa đựng tất cả ký ức vậy khẳng định có thể tìm tới loại này nấm căn nguyên hiểu rõ loại này nấm căn nguyên nói không chừng có thể tìm tới biện pháp thoát ly nấm mạng lưới nếu như còn không được lại thử nghiệm biện pháp khác nghĩ đến cái này lê lạc lại lần nữa đầu nhập vào cái kia lộn xộn âm thanh tin tức bên trong xuyên qua nhất tầng tầng mảnh vỡ hóa tạ c âm hướng về tầng dưới c h ố t tìm kiếm một cái sinh vật một ngày có thể sinh ra bao nhiêu suy nghĩ một đám sinh vật tại vô tận t u ế nguyệt bên trong lại sẽ trồng chất bao nhiêu âm thanh mảnh này âm thanh đại dương vừa vặn có thể trả lời vấn đề này sinh vật tạp n i ệ m giống như là phiêu tán trong không khí bụi bặm đồng dạng bị nấm mạng lưới bắt chồng chất tại cái này cho bụi rơi trên mặt đất vừa mới bắt đầu chỉ là nhàn nhạt nhất tầng còn có thể thấy rõ mặt đất bộ dạng sau đó càng để lâu càng cao bụi bặm quấn quanh thành viên bị ép rúc vào một chỗ dần dần trải đầy mặt đất biến thành thật dày nhất tầng về sau bụi bặm lại hướng bên trên tiếp tục c h n g chất đủ k i ể u cho bụi đoàn quấn quanh đan vào một chỗ càng ngày càng khó lấy tách rời tạo thành một loại hàng dệt đồng dạng kết cấu nguyên bản bụi bặm bên trong khe hở cũng bị càng thêm nhỏ bẽ bụi bặm chỗ bổ khuy có chút bị cắt chia t bị ừ những g gì cái nói k ô n n g g hiểu từ ngữ hoặc một chữ độc một h ấ t c ù n h ắ này thanh tạp một t hắn hôn tạp cùng một chỗ, h của cùng biến âm n không có chút ý nghĩa nào, chống rông Những n h chút thì thầm. có ý à đến từ sinh vật dựa vào bản ý thức suy nghĩ tại bị đánh nát tổ hợp về sau lại lần nữa tổ hợp lại cùng nhau giống như là bị cắt nát tế bào loạn xạ xoa nắn thành một đoàn về sau lại biến thành một cái hoàn toàn mới sinh vật cái kia sinh vật tại trên mặt đất nọ g ngoẹ bò phát ra khàn giọng mà vặn vẹo quay thiếu giống như là đang kêu gọi đã chết đi ý thức truy tìm đã từng sinh mệnh quy luật hỗn độn càng hướng xuống liền càng thêm hỗn loạn sinh vật suy nghĩ tại vũng b ù n bên trong lên men có kỳ quái hương vị liên lạc rõ ràng chỉ là nghe đến những cái kia thì thầm âm thanh lại làm dấy lên nàng t h u giác nàng hình như ngửi thấy rất nhiều lá rụng trồng chất hương vị lá khô rơi trên mặt đất không có người thanh lý dần dần biến thành một đống ở mức nước b ùn bên ngoài còn duy trì lá hình dạng nội bộ lại đã hoàn toàn hư thối mùi hôi thối theo phiến lá khoảng cách phiêu tán ra bên ngoài dọc theo ở mức không khí lan tràn ra ở mức r i n h r í n h mang theo một cô kỳ quái thực vật vị nhưng lại tràn đầy đắm trác thật kỳ quái chỉ là nghe lấy âm thanh tại sao lại sẽ nghe được hương vị đâu d ó c rách tiếng nước chạy tại trồng chất âm thanh mảnh vỡ phía dưới chạy qua lê lạc cũng đang không ngừng chìm xuống để những cái kia vỡ vụn tạp nghiệm phất qua bên thai của mình những cái kia suy nghĩ thả quá lâu đã bắt đầu phát ra mùi hôi thối đi qua sinh mệnh không ngừng mất đi bọn họ lưu lại âm thanh vẫn còn tại vang vọng phát ra âm thanh đầu nguồn đã theo tự nhiên biến thiên tiêu tán tại thế gian những âm thanh này cũng không có biểu đạt lý do chỉ là tại không có ý nghĩa dê ê n gì lê lạc không biết khi nào mới có thể chạm đến thành âm kia nước bùn dưới đáy nhưng nàng có thể cảm giác được cái kia tiếng nước chạy càng ngày càng gần ù ngục n g ụ một chút bọt khí ngay tại g i ấ y rủa xuất hiện những cái kia b ọ t khí tại l ê lạc bên thai nổ tung nàng thế mà ở trong đó nghe đến một chút hư nhược la lên nàng cẩn thận nghe một hồi cái kia tựa hồ là một loại nào đó cầu cứu tín hiệu thả ta đi ra thật n ặ o n ặ o thứ gì n ặ o là ép tại những này b ọ t khí bên trên nước bùng sao l ê lạc ý thức tiếp tục chìm xuống xuyên qua những cái kia đã hoàn toàn bị phân giải thành không có ý nghĩa âm tiết âm thanh m ả n h vỡ cuối cùng nhìn thấy cái kia dòng nước toàn cảnh cái kia n g u y ê n lai không phải cái gì dòng nước mà là một cái chính đang kích động bồi dưỡng mân bồi dưỡng mân bên trong có mấy cây sợi nấm chân khuẩn đang từ từ lan tràn cái này là đến từ nấm mạng lưới tầng dưới chốt nhất ký ức cũng là những n à y nấm sinh ra lúc ký ức bọn họ là bị bồi dưỡng ra được là ai bồi dưỡng bọn họ đây cũng là những n à y nấm một mực đang suy nghĩ vấn đề bọn họ tựa hồ không biết mình là làm sao bị bồi dưỡng ra được chỉ nhớ rõ từ một cái bồi dưỡng mân bên trong bò đi ra rơi xuống đất sau đó theo đại điệu bò tới nơi xa tiếp xúc đến cái thứ nhất sinh vật sau đó là cái thứ hai cái thứ ba dần dần đem tiếp xúc đến sinh vật toàn bộ đều kết nối cùng một chỗ vô số suy nghĩ đẻ ở bọn họ nguyên bản ký ức bên trên đến từ tự nhiên giới vạn vật sung kích để ý thức của bọn nó trở thành nước bùn phía dưới dòng nước chỉ có thể bắt t r ư ớ c ban đầu sinh ra bồi dưỡng n â n bên trong âm thanh không ngừng mà cầu cứu nhưng thanh âm của bọn nó lại không có người để ý bị tất cả sinh vật coi như không có ý nghĩa tạ tâm tựa như là dùng dùng bộ đàm thời điểm không có người sẽ đi để ý những cái kia dòng điện âm thanh đồng dạng bọn họ xem như nấm mạng lưới tầng d ư ớ i chót có thể được tất cả người sử dụng nghe đến lại sẽ chỉ bị xem nhẹ thành làm bối cảnh bọn họ muốn bỏ ra nước bùn bò đến những cái kia n i ệ m trên đầu có thể trí nhớ của bọn nó bị thời gian vững vàng cố định tại tầng dưới chót nhất bọn họ thậm chí không biết ý nghĩa sự tồn tại của mình chỉ biết là được sáng tạo đi ra kết nối văn vận sau đó bị trôn ở vô tận tin tức phía dưới không thể động đậy chương 1029, c ô độc kết nối người chương 1029, c ô độc kết nối người người là tới cứu ta sao cái k i ê u bồi dưỡng mân bên trong ngâm ý thức hướng đi tới cái này lê lạc dò hỏi nó giống như là tìm tới cây cỏ cứu mạng thanh âm bên trong tràn đầy chờ mong ta là đến tìm kiếm rời đi nơi này biện pháp rời đi rời đi chỗ nào rời đi cái này m ạ lưới ta muốn trở lại ta trong thân thể của mình vì cái gì muốn rời khỏi ta làm đến không tốt sao cái kia nấm ý thức khó chịu nói tựa hồ nó còn đang để trong lòng sứ mạng của mình chẳng biết tại sao l ê lạc cũng không muốn che giấu nó có lẽ là cảm nhận được cái này nước bùn phía dưới cô độc l ê lạc đối cái này nấm mạng lưới tầng dưới chót ý thức sinh ra một ít đồng tình thích ứng mạng lưới thời gian quá lâu ta còn có sự t ì n h khác phải tranh thủ thời gian trở lại ta trong thân thể của mình nguyên lai、like、là dạng này có lỗi với là lỗi của ta ta có thể giúp ngươi Nấm ý thức đối lệ lạc thành khẩn nói lời xin lỗi đem sai lầm toàn bộ đều quy tội tại trên người mình ta sẽ để cho sợi nấm chân khuẩn rời đi thân thể của ngươi dạng này ngươi liền có thể thoát cách nơi này rất xin lỗi ta lấy vì mọi người đều nghĩ kết nối cùng một chỗ vì cái gì ngươi sẽ cho là như vậy lệ lạc hỏi ngược lại bởi vì tất cả mọi người là cô độc ta nấm bình tĩnh giải thích nói liền cá thể ở giữa đều khó mà hiểu nhau lại càng không cần phải nói giống l o à i giữa tất cả mọi người sinh tồn ở một cái cô độc thế giới bên trong chỉ có chính mình có khả năng nghe đến thanh âm của mình nếu như đều kết nối cùng một chỗ liền có thể để cho hắn cô độc cá thể cũng nghe đến mọi người cùng nhau đi hoàn thành một ít chuyện liền sẽ không lại cô độc nghe đến giải thích như vậy lê lạc trầm mặc một hồi mới tiếp tục hỏi đây là ngươi người sáng tạo nói cho người sao người sáng tạo nắm ý thức tựa hồ không biết lê lạc đang nói cái gì ân ngươi không phải từ một cái bồi dưỡng mân bên trong sinh ra sao vật kêu kêu bồi dưỡng mân sao nấm hỏi ngược lại l à ngươi là bị bồi dưỡng được đến vì đặt thành một loại sứ mệnh cái này không phải liền là ngươi vẫn đang làm sự tình sao lê lạc hỏi đến cái kia nước bùn phía dưới dòng nước đột nhiên kích đống một lát ý của ngươi là ta tại làm tất cả những thứ này đều là bị an bài tốt ân cho nên ta mới hỏi ngươi người sáng tạo là ai hắn muốn đạt tới mục đích gì người sáng tạo người sáng tạo nghe đến liên lạc vấn đề phía sau ngầm ý thức không ngừng lẩm nhẩm từ ngữ này nó tựa hồ đang cố gắng hồi t ư ở n g đến cái k i a bồi dưỡng m â n bên trong dòng nước cũng lại lần nữa kích đống ta nhớ kỹ không rõ lắm hắn tựa như là màu trắng hình dáng giống là một con nhện có năm cái chân năm cái chân có dài có ngắn gần nhất cái tia là ngắn nhất chính giữa cái tia là dài nhất lúc thì lật đến chính diện lúc thì lật đến mặt sau chính diện có rất nhiều thật dài đúng vân có chút giống là toàn qua có chút giống là dễ cây mặt sau có rất nhiều nhô r a khớp xương còn có một chút thưa thất lông chân cuối cùng có cứng rắn móng tay đập vào bồi dưỡng mân bên trên sẽ phát ra tiếng vang l a n h lảnh thân thể của hắn ta thấy không rõ tựa hồ một mực kéo dài đến rất cao rất cao địa phương lúc ấy ta còn quá yếu nhỏ không nhìn thấy như thế địa phương xa chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy khác biệt nhan sắc đại đa số thời điểm là màu trắng có đôi khi lại lại biến thành màu đen hồng s ắ c hoặc là cái khác nhan sắc thanh âm của hắn vô cùng to nhưng khi đó ta căn bản nghe không hiểu chỉ có thể cảm giác được hắn nói chuyện thời điểm bồi dưỡng mân tại rung động dòng nước nội n ạ o lên vận sóng tính cả thân thể của ta cũng đang lắc lư hán hán n g m ý thức còn đang hồi tưởng l ê lạc đột nhiên đánh gây nó kể rõ ngươi biết nhân loại sao nhân loại đó là cái gì một loại sinh vật sao ân ngươi miêu tả vị tia người sáng tạo là nhân loại thân thể một bộ phận gọi là tay tay ta biết tay đó là nhân loại tay sao khi đó ta quá nhỏ thấy không rõ lắm chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận n g m ý thức yếu ớt đáp trả mà l ê lạc trong lòng đã nổi lên vận sóng sáng tạo những này nâm tác giả lại là nhân loại nhưng vì cái gì nấm đang khuyết tán về sau chưa bao giờ gặp nhân loại đâu nhân loại lại đi nơi nào chẳng lẽ nhân loại toàn bộ đều biến mất sao là bị thâm huyên thôn p h ệ vẫn là chết tại lần kia đại hồng thủy bên trong ngươi về sau liền chưa từng gặp qua vị kia người sáng tạo sao lê lạc hướng nấm dò hỏi ân ta kết nối nhiều như thế sinh vật chưa từng có kết nối qua như lời ngươi nói nhân loại ngươi kết nối bao nhiêu sinh vật rất nhiều địa cầu bên trên đại hố bên trong có thể kết nối bên trên đều kết nối bên trên đại hố bên trong sinh vật ngươi kết nối bao nhiêu nghe đến n ấm nói tới cái kia hư hư thực thực là thâm viên đại hố l ê lạc vội vàng tiếp lấy hỏi tiếp không nhiều bên trong sinh vật cùng ngoại giới sinh vật sinh lý kết cấu không giống rất nhiều đều kết nối không lên ta chỉ có thể từ bỏ còn có một chút sinh vật hùng mạnh không cho ta kết nối bọn họ để ta rời đi thậm chí có chút đối ta phát động công kích về sau ta cảm thấy cái kia đại hố quá nguy hiểm liền không có lại tiến bảo là n g ư y i để những sinh vật kia chế tạo thuyền cứu nạn tránh né đại hùng thủy đây là l ê lạc rất muốn biết vấn đề nàng rất h ế u kỳ cái này cái thế giới địa cầu đến cùng phát sinh cái gì không phải ta là bọn họ tự phát làm vạn vật lẫn nhau kết nối lúc tư tưởng va chạm liền sẽ sinh ra kỳ diệu phản ứng những sinh vật kia phát hiện địa cầu từ trường biến hóa phát giác hai nạn điểm báo liền hội tụ vào một chỗ xây dựng lên thuyền cứu nạn ta cũng không có hướng dẫn bọn họ thống chi bọn họ cũng nghe không được thanh âm của ta đại hồng thủy là thế nào đến người biết không l ê lạc tiếp lấy h ỏ i tiếp là từ trường biến hóa địa cầu tự quay xuất hiện vấn đề từ trường vì sao lại biến hóa không biết đột nhiên liền thay đổi rất nhiều sinh vật đều phát giác một bên cùng nắm ý thức trò chuyện với nhau l ê lạc suy nghĩ cũng cực nhanh vận chuyển tại đại hồng thủy thời điểm thậm chí từ trường biến hóa phía trước nhân loại liền không tồn tại sao đây là một cái không có nhân loại thế giới có thể là khách sạn lại là ở đâu ra đâu vì cái gì những cái kia thị giả đều là nhân loại hình dạng nói xong nhân loại lời nói đâu chẳng lẽ khách sạn là tại nhân loại biến mất phía trước kiến tạo nhân loại tại biến mất phía trước kiến tạo khách sạn nghiên cứu nấm mạng lưới biến mất về sau mới xuất hiện từ trường biến hóa cùng đại hồng thủy động vật phương chu lại trời xuôi đất khiến cùng khách sạn đụng vào nhau l ê lạc đại khái trải sửa lại một chút có lẽ là như vậy thời gian trình tự nhưng thuyền cứu nạn cùng khách sạn lại là thế nào dính líu quan hệ lây này vì cái gì khách sạn cái này nhất tầng sẽ là thuyền cứu nạn khoang thuyền đâu cái này bên trong còn có thật nhiều điểm đáng ngờ suy đoán của nàng cũng có rất nhiều nơi chân đứng không vững l ê lạc chỉ là hơi hơi vớt vớt cũng không có ngông cùng hạ kết luận ngươi muốn ta làm sao cứu ngươi nàng hướng nầm ý thức hỏi n g h e đến l ê lạc hỏi thăm nầm ý thức có chút ngoài ý m u ố n ngươi nguyện ý cứu ta đương nhiên ngươi không phải cũng nguyện ý giúp ta sao có qua có lại ai cũng không nợ người nào t r ư ơ n g một nghìn ba mươi bạo động chương một nghìn ba mươi bạo động hiện tại l ê lạc đắm chìm tại cái tia nấm mạng lưới thời điểm phía ngoài thế giới cũng phát sinh biến động mạc linh chính trông coi l i ê lạc không núp ních thân thể đang suy nghĩ làm sao để l i ê lạc tỉnh lại đột nhiên phát hiện những sinh vật kia lại bắt đầu thường xuyên xuất hiện tại rêu xanh bên trên chạy bắt đầu chuyển động chỉ bất quá mục tiêu của bọn nó tựa hồ không phải l i ê lạc mà là mặt khác một cái phương hướng lại xảy ra chuyện gì sao có lẽ đây chính là giải cứu l i ê lạc thời cơ mạc linh không chút do dự liền đem tầm mắt lộ ra hướng về những sinh vật kia di động phương hướng tới gần gấu ngựa k e o rừng c h â u nước con sóc dạ v những này mới vừa mới xuất hiện tại l ê lạc bên người sinh vật đều lo lắng tại rêu xanh bên trên buôn tập một chút tiểu động vật thậm chí trực tiếp nhảy tới cỡ lớn sinh vật trên thân hiệp trợ hướng cái hướng kia tới gần một chút vốn là thiên địch động vật cũng bắt đầu dắt tay cùng vào m ặ c linh thậm chí nhìn thấy một cái con ta tu dư trên thân bỏ đầy con kiến còn có một cái liệp ưng lăn lộn tại tức trong nhóm bọn họ giống là hoàn toàn không để ý xung quanh sinh vật chỉ đem chúng nó trở thành chính mình đồng bạn bọn họ đến cùng muốn làm gì mặt linh tầm mắt vượt qua những động vật này hướng về nơi xa tìm kiếm tốt tại hắn hiện tại tầm mắt đầy đ ủ tại vượt qua m đại bộ đội đã ngừng lại d ầ m d ạ p chẳng chị tạo thành một vòng vây trên trời côn trùng cùng chim nhỏ cũng tại lượn vòng lấy đen nghịt tập hợp thành một mảnh cái này cùng phía trước bọn họ đến quan sát l ê lạc thời điểm rất giống nhưng vây quanh lại càng dày đặc mà còn những động vật này tựa hồ cũng không hề rời đi ý tứ giống như là muốn một mực vây quanh đi xuống là tại vây quanh thứ gì mạc linh tỏ mò xuyên qua vòng vây hướng về trung tâm nhìn chỉ là lần đầu tiên hắn liền sửng sốt thị giả vòng vây kia trung tâm lại là một vị khách sạn thị giả mặc v ừ vặn thị giả p h ụ dáng người phản p h i u sắc mặt bình tĩnh tóc bị chỉnh t ề trải hướng phía sau lộ ra cái chắn trên chán là cùng phía trước nhìn thấy hai vị thị giả hoàn toàn khác biệt đồ án ô m mẹ g ạ vị này thị giả chính bình thản nhìn xem những cái kia đen nghị động vật trong ánh mắt mơ hồ để lộ ra một tia xa ý những cái kia động vật cũng bày ra một bộ trận địa sẵn sàng tư thế chiến đấu tựa hồ một giây sau đại chiến liền muốn hết sức căng thẳng mạc linh nhìn xem một màn này hơi kinh ngạc bọn họ là định nhân nơi này đến cùng phát sinh cái gì không đợi hắn suy nghĩ ra một cái giải thích hợp lý vòng vây kia trung tâm thị giả đột nhiên đối với vòng vây nói một câu nói các ngươi lần này tới đến càng sớm hơn lần này chẳng lẽ bọn họ đã chiến đấu qua rất nhiều lần nghe đến thị giả lời nói động vật bày ra một bộ hung á c tư thái đối với hắn phát ra gà o t h é t các ngươi là g i ế t không được ta nơi này là khách sạn là ta công tác địa điểm các ngươi vẫn chưa rõ sao g i ế t ta nhiều lần như vậy ta còn không phải lại lại xuất hiện lần này cũng sẽ là đồng dạng ta cũng không muốn cùng các ngươi tranh đấu khách sạn không phải trô đánh nhau nhưng các ngươi đem biến hội sảnh làm thành dạng này thực sự là không nên nơi này lúc đầu rất đẹp cần gì chứ ta quan sát qua các ngươi các ngươi ăn là trên đất rêu xanh tại cái này tối t ă n không mặt trời hoàn cảnh bên trong cả ngày dạo chơi âm ngũ ấm liền một tia sáng chiếu đều không có rõ ràng đều là động vật lại vứt bỏ chính mình tập tính biến thành tụ q u ầ n một thành viên đây là tại phản bội sinh mệnh bản chất bất luận cái gì giống l o à i đều có nên ăn đồ vật nên ở hoàn cảnh nên đối kháng thiên địch nên thỏa mãn dục vọng các ngươi tại vứt bỏ chính mình độc tập tính gấu ngựa không ăn cá con ta tu dư không ăn con kiến diều hâu không bắt chim sẻ con rơi không ăn c o n trùng con m ố i không đ ư c gỗ các ngươi biến thành chỉ có bên ngoài tế bào trồng chất vật giống l o à i ở giữa khác biệt chỉ còn lại trồng chất tế bào số lượng đây là các ngươi muốn sao không phải ta đang t í c h bác cái tia n ó n đúng là lợi dụng các ngươi nó đem các ngươi kết nối cùng một chỗ đem khác biệt giống loài đồng hóa nhưng thật ra là tại củng cố lấy nó làm trung tâm tụ quần mạng lưới các ngươi bị lợi dụng lại không tự biết quên hết bản tính của mình còn muốn giữ gìn cái này không nên tồn tại hợp tác đại đáng buồn lại b u ồ n cười gấu ngựa diếu hâu các ngươi không muốn ăn thì sao các ngươi không nghĩ phơi thái dương sao tiến hội sành bên trong cái gì cần có đ ề u có các ngươi có thể thỏa thích phóng thích ra dục vọng của mình tìm về thân là g i ã thú bản tính chỉ cần thể nghiệm một lần liền tuyệt đối sẽ lại không nghĩ trở lại cái này hắc á m bên trong ta sẽ không lừa các ngươi trong vòng vây thị giả mặt không đổi sắp thuyết phục hắn tự hồ t ạ i miêu tả một cái mỹ diệu tình cảnh nhưng những cái k i a động vật hoàn toàn cũng không để ý hắn ta biết các ngươi nghe hiểu được suy nghĩ thật kỹ một cái không muốn thấy ta cứ như vậy tràn đầy địch ý ta là đến phục vụ các ngươi tất nhiên đi tới khách sạn liền đều là khách ta với các ngươi cũng không có trên bản chất xung đột mặc dù nhưng đã đã nói rất nhiều lần rồi nhưng ta vẫn còn muốn lại lần nữa làm cái tự giới thiệu thị giả không thèm để ý chút nào những cái k i a những động vật muốn ăn hắn ánh mắt đối với xung quanh một bên xoay quanh một bên chậm dại k h n g lưng tựa như là buổi hòa nhạc minh tinh đồng dạng ta gọi ô m phụ trách khách sạn yến hội sành chiêu đãi công tác các người muốn ở chỗ này mở một tràng t i ệ t tùng ta mời phần đồng ý nhưng không thể đem yến hội sành biến thành dạng này đây là đề nghị cũng là cảnh cáo tại c u ố i xuống một lần cuối cùng thắt lưng đồng thời hắn nói xong câu nói sau cùng cái tia tre ở trên ngực bàn tay đột nhiên toát ra năng lượng màu đen ngay sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu lên lấy trưởng hóa đ a o xuất kỳ bất ý hướng về phía trước phóng đi năng lượng màu đen kia cấp tốc bao khoả toàn thân của hắn biến thành một cái hình bầu dục màu đen cái lồng tại thị giả để bàn tay vung ra đồng thời cái lồng bên trên cũng hiện ra một đạo tịch diệt ánh đao màu đen trực tiếp đem vòng vây ch bị đ a o q u a n g chém vào đến những động vật có đầu thân tách rời có bị cứ thế mà chặt thành hai nửa chỗ rạch mổ còn đang liều lĩnh q u ỷ dị khói đen một chút sợi nấm chân khuẩn chậm rãi lộ ra tựa hồ là muốn chữa trị vết thương có thể một nửa khác thân thể đã rơi xuống bên cạnh sợi nấm chân khuẩn bọn họ làm sao cũng không tìm tới lao ra khỏi vòng vây thị giả quay người nhảy lên cái kia màu đen cái lồng phía dưới lại rung ra một đạo sóng xung kích trực tiếp đem thị giả phản rung động đến trên không hai tay của hắn mở ra làm ra một cái bạch hạt lượng xí tư thái cùng lúc đó cái kia cái lồng bên trên cũng nổ tung một đôi to lớn cá Động vật trực tiếp đâm xuyên. trong khoảnh khắc thoạt nhìn dày không thông gió vòng vây liền sụp đổ mà cái tia thị giả thì mượn nhờ cánh màu đen giữ lại khoảng cách chậm rãi rơi xuống từ trên không bị giết chết chim thi giống như, như mưa rơi nện tại bên người hắn vung tay lên màu đen cái lồng bên trên lại lần nữa hiện lên ba quang tăng tốc độ lại xông về trên mặt đất động vật chương một nghìn g n ba mươi một sắt lục kiến hội chương một nghìn m ba mươi một sắt lục kiến hội các ngươi quên mùi máu tươi à? còn nhớ rõ làm sao sử dụng lợi t r ả o làm sao xé ra thu săn ra lông sao g i a n g đâu cắn lấy hết hầu bên trên cảm giác là như thế nào còn nghĩ đến thu săn không thể thở nổi lúc thở dốc sao các ngươi ngay cả chiến đấu lúc cảm giác đều quên nghe được mùi máu tươi về sau có lẽ đã sớm kịp phản ứng mới đối kết quả hiện tại còn đang ngơ ngác đứng an nhàn quá lâu vứt bỏ dục vọng quá lâu hiện tại cũng quên chính mình đã từng là cái gì đi thị giả một bên vung vẫy ánh đao màu đen một bên đối với những dã thú kia trào phúng g i hỏi mà những cái kia vốn nên dâng lên chiến ý giác thú thế mà cũng giống hắn nói như vậy trong ánh mắt tràn đầy mê man hình như đã hoàn toàn quên đi làm sao chiến đấu đ ồ n g dạng thị giả đều vọt tới bọn họ trước mặt bọn họ lại không có bất kỳ cái gì phản ứng chỉ có một số nhỏ dựa vào bản năng v ù n g da móng đ u ố t ngăn cản nhưng nục thể phạm thai sao có thể ngăn cản cái kia đáng sợ năng lượng màu đen chỉ là một nháy mắt chính là huyết nục văng tung tóe nửa người rơi xuống đất cuốn theo khủng bố năng lượng thị giả giống như là một tia chớp màu đen tại rậm chẳng trị trong vòng vây mạnh mẽ đâm tới chỗ đến lưu lại đầy đất thân thể khối vụt nấm e m các ngươi nhưng các ngươi hợp tác cũng hợp tác đến không hiểu lại mất đi bản thân lại không có phát huy tụ quần tác dụng cái này cũng không được vậy cũng không được năm vẻ b y mảng đụng một cái liền á t chính diện bất lực bên cạnh công tinh đội ngũ rời rạc phản ứng chậm chạp không có một cái r a dáng thị giả lại lần nữa giết vào c h ú n g đ â y hai tay mở ra trọng tâm rụi xuống giống như là đại phong s a ở bên trong xoay lên vòng ngoài thân năng lượng màu đen cũng như như con quay vặn vẹo ra một cái mặt phẳng mâm tròn đa quang tại biên giới vờn quanh một vòng biến thành liêm đao tử thần thu hoạch lên những cái tia động, động vật dựa đi tới một chút càng giã thú hung mánh cũng xuất hiện ở vòng vây biên giới sư tử lão hổ con voi có thể bọn họ chạy đến về sau cũng không có đưa đến tác dụng d ầ m d ạ p chẳng trị động vật cùng tàn chi đem nơi này chắn đến chật như nêm tối tựa như thị giả nói như vậy đội ngũ của bọn nó ngược lại ảnh hưởng đến cá thể phát huy một mạch nhét chung một chỗ trừ khí thế bên trên ép thị giả một đầu bên ngoài không có đưa đến bất cứ tác dụng gì thị giả cứ như vậy tại từng cái động vật ở giữa tránh chuyển xê dịch giống như là đang nhảy ba lê đồng dạng thoải mái mà giết chết mỗi một cái ngăn cản hắn động vật cái gì gấu ngựa heo rừng hình thể lại lớn Cũng sẽ bị ánh đao màu đen cắt thành thị giả đột nhiên ngừng lại đối cái kia quân lính tan giã những động vật nói giống là đối hắn lời nói làm ra đáp lại cái kia trên đất tản chi đột nhiên bắt đầu lắc lư bắt đầu chuyển động ngay sau đó vô số sợi nấm chân khuẩn phóng lên tận trời thị giả ngẩng đầu nhìn những cái kia sợi nấm chân khuẩn cuối cùng lộ ra nụ cười vui mừng này mới đúng mà hữu dụng chiêu số liền muốn sớm một chút xuất ra những cái kia phóng lên tận trời sợi nấm chân khuẩn cấp tốc bắt đầu c u ố n quýt nhau kiềm chế biến thành một cỗ to lớn b ạ c h sắc h ư n g lưu mà trên đất những cái kia tàn chi cũng bị lôi kéo giống như là để tuyến con rối linh kiện đồng dạng bị bỏ rơi động lên rán hợp lại cùng nhau sợi nấm chân khuẩn bó càng ngày càng thô vặn vẹo lên biến thành một đầu màu trắng c ự long nhảy lên lên thiên không phức tạp sợi tơ giống một mảnh to lớn màn lụa chùm lên những cái kia đầy đất tàn chi bên trên khuẩn bụi cũng theo cuốn lên khí lưu bay lên phô thiên cái đ i ệ nào đó căn thô to sợi nấm chân khuẩn bó đột nhiên co rú một cái phía dưới tàn chi khối vụn cũng đ ỗ n g nhiên bị lôi kéo máu thịt bên trong đứt gây sợi nấm chân khuẩn đ ỗ n g nhiên quấn quanh ở cùng nhau kia đến từ khác biệt sinh vật thân thể bộ vị thế mà lấy một loại quỷ dị tư thái bị khâu lại gấu nửa đầu bị gác ở c h â u nước trên lưng c h â u nước chân đạp con sóc cái đôi con sóc còn sót lại một nửa thân thể lại dán tại con rơi trên thân thể con rơi cánh thì không biết đi nơi nào ngược lại đổi thành dạ v ầ n cánh cái kia dạ vần lông vũ lại biến thành từng cây không biết đến từ cái gì côn trùng trùng cánh những n à y sinh vật thân thể hoàn toàn mất đi nguyên bản tác dụng sợi nấm chân khuẩn thay thế gân bắp thịt lôi kéo bắp thịt co rút lây rán hợp lại cùng nhau không quản phía trước đến từ sinh vật gì lúc này đều thành cái kia khâu lại khối thịt bên trong một thành viên bị vô số sợi nấm chân khuẩn nâng lên trên không thị giả ngẩng đầu nhìn một màn này trong ánh mắt l ó e lên v ẻ thất vọng mỗi lần đều là dạng này các ngươi những n à y chiêu số một điểm tiến bộ đều không có không quan tâm cá thể tác dụng toàn bộ đều chất thành một đống cùng cùng nhau tiến lên có cái gì khác nhau hắn giơ tay lên nhìn thẳng vào trên không bạch sắc tự long răng đanh không cần lợi trảo không cần lẫn phiến không cần t ụ quần trí tuệ cũng không phát huy liền loạn xạ khe hở hợp lại cùng nhau dùng man lực giải quyết tất cả giá thú chính là giá thú cứ việc có cường đại như vậy năng lực cũng vẫn là một mảnh ngu m ộ i một bên nói thị giả s o n g chân vừa đạp cái kia màu đen cái lồng lại tuôn ra một đạo sóng xung kích đẩy mạnh hắn phóng lên tận trời hắn điều chỉnh thân thể đến sợi nấm chân khuẩn cự long bên cạnh về sau một đao chém ra ánh đ ao màu đen nháy mắt cắt ra long thủ chặt đứt vô số sợi nấm chân khuẩn tại dưới tác dụng của trọng lực còn lại sợi nấm chân khuẩn cũng không còn cách nào chống đỡ to lớn huyết n ụ c tụ hợp thể loạn tra loạn tr cái kia vừa mới m ớ i khâu lại hoàn thành đục thân trực tiếp đem rêu xanh mặt đất đập ra một cái đại hố đỏ tươi huyết đục cùng mục nát rêu xanh lăn lộn cùng một chỗ xanh đỏ g i a o nhau bị chém đứt sợi nấm chân khuẩn cự long dưới tác dụng của quán tính vung đến bên kia nhưng lại kịp thời điều chỉnh tới từ khắc một bên toát ra vô số sợi nấm chân khuẩn hướng trên mặt đất huyết đục tụ hợp thể với tới muốn một lần nữa k h ô n g chế cô này con rối có thể ý đồ của nó đã sớm bị thị giả nhìn rõ thị giả lại lần nữa vọt lên lại là một đao tịch diệt đao quang trực tiếp đem lại lần nữa lộ ra sợi nấm chân khuẩn hóa thành khói đen chi thị giả những lời này hình như không có tác dụng gì không quản hắn nói cái gì những cái kia sợi nấm chân khuẩn như trước vẫn là làm từng bước hướng huyết nhục với tới thấy tình cảnh này thị giả lại lần nữa nhảy ra đem tất cả sợi nấm chân khuẩn đều cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ các n g ư ơ i đi tới r yến hội sảnh có lẽ đã rất lâu rồi ha mới vừa lúc đến nơi này các n g ư ơ i chính là cái dạng này chia vô số cá thể tại cái này mảnh rêu xanh trên mặt đất chẳng có mục đích dạo chơi động vật ăn thì không sàn bán con mối không xây tổ ong mật không hôn mật nếu như các ngươi bất tuân theo cá thể bản năng vì cái gì còn muốn duy trì cá thể hình thái ta cho qua các ngươi lựa chọn hoặc là phục tùng cá thể dục vọng hoặc là hoàn toàn tiến hóa trở thành tụ quần nhưng các ngươi mà lại lựa chọn duy trì tại cái này tiến thoái lưỡng nan trạng thái ta thực sự là làm không rõ ràng các ngươi đến cùng muốn cái gì nếu như các ngươi có cái gì to lớn kế hoạch đại khái có thể nói ra khách sạn lại trợ giúp các ngươi ta cũng lại trợ giúp các ngươi giữa chúng ta từ trước đến nay không là định nhân có thể là các ngươi cự tuyệt giao lưu c h i ế m cự yến hội sành còn xua đổi cái khác khách t r ọ đã ảnh hưởng nghiêm trọng khách sạn vận hành ta sẽ không mỗi một lần đều để các ngươi nếu như các ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ đi xuống cuối cùng sẽ chỉ bị khách sạn quét sạch ta thân là yến hội s ả n h quán giả còn có một chút quyền lực có thể vì các ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống nếu như khách sạn thật can thiệp nơi này sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào thị giả nhìn xem trên không sợi nấm chân khuẩn không tiêu ngạo không tự ti thuyết phục nhưng đáp lại nó chỉ có vô tận trầm mặc huyết nục đang nọ g ngoại sợi nấm chân khuẩn tại lan tràn chính là không có một câu chính thức hồi phục nhìn thấy tình trạng như vậy thị giả chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài trên người hắn màu đen cái lồng đột nhiên bắt đầu tránh bắt đầu chuyển động nguyên bản vô cùng gần sắt thân thể của hắn năng lượng màu đen đột nhiên bắt đầu đều hướng bên ngoài tiêu tán theo cái lồng bành trướng năng lượng màu đen bắt đầu tiếp xúc mẫn diệt tiếp xúc đến tất cả sự vật trên đất rêu xanh bị triệt để loại bỏ liền cái kêu bách một mặt nền cũng bị thiêu đến không còn một mảnh thị giả cứ như vậy đứng tại cái lồng bên trong mà cái lồng thì tung bay ở yếu ớt giữa không trung khí lưu thuận mặt đất lô lớn dung xuất ra ngoài nhấc lên một trận cuồng phong xung quanh vỡ vụn huyết nhục cùng sợi nấm chân khuẩn tất cả bị cuốn vào trong đó rơi vào hư không bên trong mất tung ả Cái không i a trên mặt đất t ậ t dày rêu x cái cái phá, phá đến một lát cái tia thị giả nguyên bản vị trí đã biến thành một cái kinh khủng viên cầu bên trong một mảnh đèn kịt năng lượng phun trào phản tất cả bầu trời mây đen đều bị áp xúc tại trong đó sấm xét vắng dội nhưng cái này vẫn chưa xong viên cầu còn đang lớn lên bóng loáng biên giới chạm đến mặt đất phía sau đầu tiên là hủy đi cái kia thật dày rêu xanh tầng lại trực tiếp đem bách một mặt đất thốt vệ cuối cùng trực tiếp kéo dài đến yếu ớt giữa không trung viên cầu cứ như vậy càng lúc càng lớn đem tất cả xung quanh đều c u ố n vào bên trong vô luận l à huyết lục vẫn là sợi nấm chân quẩn lại thế nào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tiến vào viên kia bóng bên trong đều sẽ bị vô tận năng lượng chỗ từng bước xâm chiếm mãi đến không còn sót lại một chút cặn ta không quản các ngươi đến cùng đang suy nghĩ cái gì ảnh hưởng tới khách sạn vận hành bình thường liền phải bị trừng phạt mu đánh bại ta lại đi đối kháng khách sạn mặt khác nhân viên ta cho qua các ngươi cơ hội nếu như nước của các ngươi bình giới hạn tại cái này vậy liền để tất cả đều kết thúc ca viên cầu bên trong truyền ra lời nói lạnh như băng biên giới cũng tại cùng một thời gian lại lần nữa bảo dương đem trên bầu trời sợi nấm chân khuẩn n u ố t lấy hơn phân nửa những cái kia chập trần sợi nấm chân khuẩn liền tính lại cứng cỏi cũng chỉ là bình thường tế bào cấu tạo sao có thể chống cự cái kia năng lượng kinh khủng chỉ có thể có do kiềm chế bên kia tính toán không cùng viên cầu đối kháng chính diện nhưng viên cầu hoàn toàn đoán được những cái kia sợi nấm chân khuẩn ý nghĩ các người trốn không xong năng lượng của ta đầy đủ bao trùm toàn bộ y ế n hội s ả n h đến lúc đó các người còn có các người mang tới tất cả đều sẽ bị loại bỏ sạch sẽ y ế n hội s ả n h cũng sẽ từ từ khôi phục nguyên bản bộ dạng viên cầu một bên nói một bên lại lần nữa mở rộng tựa như hắn nói đồng dạng cái kia năng lượng trong đó hoàn toàn không có bởi vì mở rộng mà chậm dần ngược lại càng thêm bạo ngược phía trước loại hình thái đó tựa hồ chỉ là cưỡng ép áp chế năng lượng lan tràn hiện tại mới là bọn họ chân chính diện mạo những cái kia sợi nấm chân khuẩn tại ngay xong viên cầu lời nói về sau n g n g ngay tại chỗ không tại chạy trốn a các người cuối cùng nghe đến ta nói chuyện không t r ă n g bức nếu biết rõ dạng này có thể để các ngươi nghe lời ta đã sớm nên làm như vậy viên cầu biên giới tiếp tục lan tràn những cái k i a sợi nấm chân khuẩn tại dừng lại một hồi về sau lại có hành động mới bọn họ không tại tùy ý pháp v h ớ i mà làm mềm mềm sụp xuống trở về tán loạn huyết nhục bên trong một bộ phận đâm vào rêu xanh trong lòng đất phòng ngừa huyết nhục bị cái k i a c n g loạn khí lưu cuốn đi còn lại một bộ phận bắt đầu hướng một khối không địa tập hợp giống như là côn trùng đồng dạng đoàn nhỏ sợi nấm chân khuẩn hội tụ thành rắn đồng dạng lớn nhỏ lại tụ lại cùng một chỗ biến thành càng lớn một đoàn không bao lâu không địa bên trên liền xuất hiện một đám trắng bù nhưng sợi nấm chân khuẩn tụ lại đồng thời không có đình chỉ vẫn là đang không ngừng chui vào bãi k i a trắng bùn bên trong cùng lúc đó trắng bùn tựa hồ đang không ngừng n ú c ních co vào thể tích thay đổi đến càng ngày càng nhỏ mật độ thay đổi đến càng lúc càng lớn rõ ràng tập hợp sợi nấm chân khuẩn càng ngày càng nhiều nhưng cái k i a trắng bùn lại héo rút thành nho nhỏ một đám ngay sau đó cái k i a một quán nhỏ trắng bùn bên trên lại đột nhiên n ô lên một viên bóng tiểu c ầ u vụt một cái nhảy lên đến một người cao biến thành một cái hình trụ hình trụ bên trên lại cấp tốc bắt đầu dọc theo không đều đều sợi nấm chân khuẩn buộc chói buộc chung một chỗ v theo tụ lại tại không điệu bên trên sợi nấm chân khuẩn càng ngày càng nhiều cái kia màu trắng hình trụ cũng dần dần cho thấy cụ thể hình dạng cái kia thế mà là một người người kia dài đến còn cùng thị giả giống nhau như lúc quen thuộc thị giả phục cùng đốt ngược ra sau k i ể u tóc rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được mặc dù khuôn mặt còn có chút không hoàn chỉnh nhưng đã có thể nhìn ra hình d ạ n g đến sợi nấm chân khuẩn còn tại hướng vị này thị giả trắng trên thân tụ lại những cái kia sợi tơ quấn quanh lấy lấy một loại không ngừng buộc chặt vặn vẹo phương thức á p súc mỗi cái sợi nấm chân khuẩn thể tích thị giả trắng mật độ cũng đang không ngừng tăng lớn mặt ngoài th những n à y sợi nấm chân khuẩn đang bắt t r ư ớ c thị giả hình thái đồng thời đang không ngừng giảm dùng cường đại bên trong sức xoắn để tự thân chất liệu thay đổi đến cứng cấp hơn đó đã không phải là nhục thể phan g thai mà là một loại độ cao giảm sợi thân thể mỗi một cái sợi nấm chân khuẩn đều tại dùng yếu ớt lực lượng duy trì ổn định vô số cây sợi nấm chân khuẩn hội tụ vào một chỗ tạo thành một loại trước nay chưa từng có cường độ cao tài liệu cái này còn chưa kết thúc theo cái này thị giả trắng trên thân sợi nấm chân khuẩn càng ngày càng nhiều nó cũng sẽ trở nên cứng cấp hơn tại tiếp tục tập hợp sợi nấm chân khuẩn đồng thời thị giả trắng cũng chậm dãi hướng bước tại h c cố đứng đ này cường đại thân thể. cái h h như thị giả phía trước nói như phút í n nói này, trước từ giả giờ c vậy, vào giờ phút này, từ bỏ cá thể s ợ nấm chân kia h u ẩ n m ớ bắt đầu chính thức phát đầu huy chính tụ Trước tụ trước tụ Tại quần quần quần lượng. lượng, lượng. lực lực lực cái kia s ợ i nấm chân khuẩn dựng dục hoàn mỹ tư thái đồng thời hắc cầu cũng tại tiếp tục mở rộng tựa hồ là cảm nhận được vi sinh vật biến hóa hắc cầu mở rộng đến càng lúc càng nhanh cứ việc thể tích chính đang biến hóa nhưng bên trong năng lượng lại không có vì vậy giảm xuống lực sát thương chỗ đến y nguyên sẽ bị thôn vệ hầu như không còn chỉ để lại một mảnh hạ cám cùng đoạn khí lưu đem những cái kia đứt gãy sợi nấm chân khuẩn nhộn nhịp cuốn vào trong đó không khí bên trong khắp nơi phiêu tán màu trắng băng dua mà những máu thịt kia t à n chi thì bị sợi nấm chân khuẩn vững vàng cố định tại trên mặt đất tựa hồ đây là những sinh vật kia sau cùng căn bản thị giả trắng thân thể đang trở nên càng thêm bóng loáng gốm xứ đồng dạng l à n d a phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt dưới chân vô số sợi nấm chân khuẩn còn tại chuyển vào trong đó nhưng thân thể của nó cũng không có thay đổi lớn mà là một mực duy trì lấy lúc này tư thái tiếp những cái kia sợi nấm chân khuẩn có lẽ ngăn cản không nổi năng lượng màu đen dù sao đây chính là có thể liền bản đồ đều phá hủy lực lượng từng trải qua không chỉ một lần mạc linh đương nhiên biết rõ loại lực lượng kia lực sát thương nhưng mà làm đen cùng trắng chân chính đụng vào nhau lúc lại xuất hiện khiến mạc linh khiếp sợ không gì sánh nổi một màn bóng loáng người sợi nấm gốm sứ tiến vào hắc cầu phạm vi bên trong cũng là tại cùng một thời gian nhận lấy năng lượng màu đen ăn mòn nó quả nhiên ngăn cản không nổi cái loại năng lượng này thôn vệ có thể là cái kia hắc cầu thôn vệ tốc độ lại không hề tưởng tượng đến nhanh như vậy sợi nấm chân khuẩn người cũng không có lập tức biến thành cho bụi mà là vững vàng tại hắc cầu trong phạm vi đứng vững vàng thân thể cái k i ê u h ủ diệt lực lượng không ngừng mà để nó mặt ngoài khuẩn tần hóa thành kho trắng nhưng trong nháy mắt bộ sợi nấm chân khuẩn liền sẽ thay thế đi lên đem ăn mòn ra cái hố bổ khuyết xong xuôi nó không có lựa chọn cứng đ ố i cứng mà là lựa chọn dùng sợi nấm chân khuẩn cường đại lớn lên năng lực đi đánh tiêu hao chiến lấy một loại cực độ giảm tư thái dùng cao mật độ tụ hợp đến thực hiện kịp thời chữa trị cưỡng ép tại hắc cầu bên trong đứng vững góc chân nhưng hắc cầu ăn mòn không chỉ là sợi nấ sợi nấm chân khuẩn người sau lưng buộc chặt vô số màu trắng băng r u a những cái kia băng r u a cũng cùng nó đồng dạng bị độ cao giảm tầng ngoài phát ra gốm s ứ giống như ánh sáng nhạt sợi nấm chân khuẩn người thả người nhảy lên lại trực tiếp hướng về hắc cầu chính giữa chui vào nó muốn trực tiếp tìm tới thị giả một mực tại quan sát chiến c u ộ c mạc linh lập tức hiểu nó ý nghĩ đối cứng năng lượng màu đen ăn mòn tìm tới thị giả sau đó nghĩ biện pháp đánh gãy thị giả kỹ năng tại năng lượng tàn phá bừa bãi màu đen hình cầu bên trong một đen một trắng hai vị thị giả cứ như vậy gặp mặt chân chính thị giả tựa hồ còn không có ý thức được phát sinh cái gì liền bị bay tới sợi nấm chân khuẩn người nào tới trên thân vô số sợi nấm chân khuẩn băng dua đỉnh lấy ăn mòn lan tràn đến thị giả trên thân đem hắn bọc thành xác ướp bị ngăn cách năng lượng phía ngoài hắc cầu cũng nháy mắt giảm đi vừa vặn còn tàn phá bừa bãi có thể đo một cái mất t u n g ảnh bị hắc cầu thôn vệ lớn đại không động bên trên chỉ để lại một vị màu trắng thị giả còn có một cái bị quấn đến cực kỳ chặt chẽ xác ướp chiến cuộc trong nháy mắt phát sinh thay đổi nguy nhưng mà cái tia xác ướp bên trong thì giả thế mà còn tại vân đạm phong k i n h làm ra đánh giá lần này các ngươi lại có mới chiêu số không s a i không s a i dùng cao mật độ sợi nấm chân khuẩn tập hợp một bộ thân thể mới rất kỳ diệu ý nghĩ nhưng các ngươi vì cái gì muốn biến thành ta bộ dáng mà thôi đây cũng không phải là cái gì chuyện rất trọng yếu các ngươi thích biến thành bộ dáng gì liền bộ dáng gì đây chính là tụ quân lực lượng à ta liền biết các ngươi tiềm lực không chỉ như thế là chính các ngươi đem chính mình hạn chế tại từng cái yếu đuối cái trong cơ thể các ngươi sớm nên giống như bây giờ vứt bỏ giới hạn cộng đồng tiến hóa ta lại hỏi các ngươi một câu các ngươi vì sao muốn tại cái này âm ủ ở mức hoàn cảnh bên trong ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày các ngươi không muốn nhìn xem phía ngoài thế giới sao các ngươi không muốn biết một chút khách sạn sao các ngươi không muốn tìm tìm một cái ý nghĩa sự tồn tại của mình sao thế giới không hề giống các ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy sinh mệnh tiến hóa sở dĩ muốn theo đuổi lực lượng càng thêm cường đại cũng là bởi vì nắm giữ lực lượng cường đại mới có thể có lấy được được tự do quyền lợi muốn đi đâu thì đi đó tự do muốn biết cái gì liền biết gì đó tự do có lực lượng mới có thể đánh vỡ hư ả o nhìn thấy chân thật thị giả còn đang nói những này kỳ quái khuyên bảo những cái tia quấn quanh hắn sợi nấm chân khuẩn băng r u a đã bắt đầu nắm chặt tại đáng sợ cự lực phía dưới xác ướp bên trong thế mà chuyển ra kim loại nổ tung âm thanh đối chính là như vậy lực lượng rõ ràng sắp bị bóc nát thị giả lại còn tại bày tỏ hắn lý luận cái tia xác ướp rất nhanh liền không có hình người thị giả âm thanh cũng bắt đầu thay đổi đến mơ mơ hồ hồ chờ lần tiếp theo lại lúc gặp mặt ta hy nhìn các ngươi lại học được mới chiêu số các ngươi cũng nên suy nghĩ thật kỹ mình muốn là cái gì không muốn cả ngày ngơ ngác ngác liền giống như ta tại hắn nói ra câu nói sau cùng về sau xác ướp bên trong chuyển đến mang một tiếng vang thật lớn tựa hồ là bên trong kim loại trong nháy mắt vỡ vụn mặt linh đem tầm mắt thăm dò vào những cái k i a sợi nấm chân khuẩn băng r u a bên trong nhìn thấy đã là một đống giải rác linh kiện tại thị giả không một tiếng động về sau cái k i a sợi nấm chân khuẩn băng r u a lại gắt gao nắn bóp một hồi mãi đến đem bên trong kim loại hoàn toàn b ó c tản mới chậm d ã i bung ra linh kiện cùng mảnh vỡ rầm rầm từ không trung rứt xuống rơi vào vừa vặn bị hắc cầu ăn mòn r a lớn đại không động bên trong lại rất nhanh biến mất tại vô tận hư không bên trong vị này tự xưng ô mệ gạ xệ rỗ hiến hội sành thị giả tới cũng nhanh vừa vừa vặn còn tại liễu lo tại xử lý xong thị giả về sau cái kia sợi nấm chân khuẩn người lại cấp tốc về tới phía trước không địa bên trên trên thân sợi nấm chân khuẩn bắt đầu phân tán trở lại những cái kia trên đất huyết nhục bên trong bắt đầu khâu lại những cái kia đã kinh biến đến mức phá thành mảnh nhỏ thân thể bọn họ tựa hồ hoàn toàn không có nghe vào thị giả lời nói vẫn như cũng lựa chọn trở lại từng cái thân thể yếu đuối bên trong tiếp tục lấy cá thể thân phận sinh hoạt mặt linh chỉ là nhìn một hồi liền đem tầm mắt thu hồi lại hắn có chút bận tâm l ê lạc nếu như l ê lạc trên thân sợi nấm chân khuẩn tiếp tục lan tràn đi xuống có thể hay không cũng biến thành cái kia sợi nấm chân khu mặc dù xem bộ dáng là sẽ giữ lại ý thức nhưng sinh mệnh bản chất đã phát sinh thay đổi đến lúc đó nói không chừng ý nghĩ cũng sẽ bị bóp méo có thể mạc linh trừ lo lắng cái gì cũng không làm được hắn truyền t ố n g năng lực không thể chính xác đến đem sợi nấm chân khuẩn tách ra ngoài trước mắt cũng chỉ có thể nhìn l ê lạc không nhúc nhích bộ dạng dương mắt nhìn hắn không chê p h ư ơ n g khối tại l ê lạc trên thân đụng đụng nhưng bây giờ l ê lạc hoàn toàn biến thành một khối gỗ nên làm cái gì mới phải đây l i ê n tại hắn mê man thời điểm hắn chợt phát hiện lây lạc trên thân sợi nấm chân khuẩn thế mà bắt đầu chậm dài biến mất chương 1034, đào vòng tầng dưới chót ý thức chương 1034, đào vòng tầng dưới chót ý thức nguyên bản b ò đầy lây lạc thân thể nấm đột nhiên bắt đầu có vào cái kia hơi trắng bệnh mạch máu rất nhanh liền khôi phục huyết sắc ánh mắt đờ đẫn lây lạc đột nhiên n h á y máy mắt con ngươi có chút run dày bắt đầu chuyển động nàng tựa hồ sắp từ cái kia không thể động đậy trạng thái bên trong khôi phục lại ý thức ngay tại dần dần trở về thân thể cũng không lâu lắm cái sợi lại chậm rãi theo mặt ngoài thân thể bỏ tới lê lạc trên bàn tay lê lạc đông nhiên hít sâu một hơi trong ánh mắt khôi phục hào quang nàng lập tức nhìn về phía trong tay lui ra thân thể nàng nấm đã hội tụ thành một đoàn dán chặt tại lòng bàn tay nhìn sang trong tay nấm lê lạc vừa nhìn về phía một bên p h ư ơ n g khối không sao nàng hướng về bốn phía c h ư ơ nhìn g n một cái dùng không có nấm cái tay kia vô vô p h ư ơ n g khối ta cùng những n à y nấm thỏa đảm bọn họ sẽ lại không lây nhiễm ta lê lạc nhìn xem lòng bàn tay đem chính mình tại nấm mạng lưới bên trong kinh lịch tất cả nói cho phân khối ta tìm tới nấm mạng lưới tầng dưới chót nó đáp ứng trợ giúp ta rời đi nhưng nó cũng để cho ta giúp nó một cái bận rộn l ê lạc giơ tay lên đem lòng bàn tay khuẩn đoàn biểu hiện ra cho phương khối nó nghĩ muốn tự do cái này đoàn sợi nấm chân khuẩn chính là nó nó đem ý thức của mình đặt ở trong thân thể ta sợi nấm chân khuẩn bên trên sau đó cắt đứt cùng chủ mạng lưới liên hệ thành lập một cái không cùng ngoại giới kết nối lò cản ạ dễ n ệ -E、vật cũng thuận tiện đem ta từ chủ mạng lưới bên trong kéo đi ra thế nhưng rời đi chủ mạng lưới nó ý thức cũng thoái hóa đến nhất ngây thơ giai đoạn gần như không cách nào đối với ngoại giới làm ra chủ quan phản ứng có thể muốn đợi thêm một đoạn thời gian ý thức của nó mới sẽ hoàn toàn khôi phục tại trong lúc này ta cần muốn bảo vệ nó bản thể lê lạc một bên nói một bên dùng ngón tay chọc chọc trong tay quần đoàn quần đoàn bản năng nhuyễn bông núc ních thoạt nhìn vô cùng chậm chạp đây chính là tự do đại giới n g h e lấy lê lạc giải thích mạc linh cũng vô cùng kinh ngạc cái kia nấm mạng lưới tầng dưới chót ý thức lại muốn tự do nó chẳng lẽ không phải thị giả nói tới tụ quần chủ đạo sao bị vô tận tạp n i ệ m ép ở phía dưới tầng dưới chót ý thức không nghĩ tới cái này nấm mạng lưới kết cấu bên trong thế m ạ n h ư thế phức tạp mạc mạc lê lạc đột nhiên sắc mặt ngưng lại đông nhiên nhảy hướng về phía một bên người nào nàng nhìn xem một bên hắc cám bên trong nghiêm nghị hỏi lòng bàn tay nấm đoàn chính có chút nhảy lên tựa hồ chính là những n à y nấm nhắc nhở nàng cái k ê a hắc cám bên trong đột nhiên truyền đến một trận kim loại tiếng động một thân ảnh chậm dại xuất hiện bước có chút tập tên bộ pháp đi tới lê lạc trước mặt lại là nhất cái linh kiện chính ngự c đặt rung động người máy ngài tốt ta là phụ trách tiến hội s ả n h nhân viên phục vụ ngài có thể xưng hô ta là ô mẹ gạ xế rô ta đối với ngài vừa vặn nói tới tầng dưới chót ý thức cảm thấy rất hứng thú có thể phiền vị này vừa mới bị tiêu diệt thị giả thế mà lại xuất hiện ở trước mặt mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục còn duy trì máy móc bộ dạng nhưng tốc độ này đã rất nhanh quả nhiên hắn nói không sai hắn là g i ế t không chết mạc linh nhìn xem cái này bỗng nhiên xuất hiện ô m ẹ gạ xê r ổ trong lòng có chút lo lắng vị này thị giả cùng dưới lầu cái k i a hai vị có chút không giống mạc linh lo lắng hắn sẽ cùng l i ê lạc sinh ra xung đột lúc này l i ê lạc cũng là một bộ cảnh giới tư thái nhìn xem vị này đột nhiên xuất hiện người máy ngươi là cái này nhất tầng nhân viên phục vụ nơi này là h ế n hội sảnh là không sai ngại là từ dưới lầu đi lên a Ta tại người à i kiểm trên thân kiểm tra đo l n g vì cái gì muốn biết tầng giới chốt ý thức sự tình ngươi không là phụ trách cái này nhất tầng nhân viên phục vụ sao nơi này phát sinh cái gì ngươi không nên đều biết rõ sao l ê lạc cảnh giác nhìn xem ô m ẹ gạ xê r ổ một hỏi liên tiếp mấy vấn đề người máy lắc đầu ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông nhân viên phục vụ đương nhiên không có khả năng biết tất cả mọi chuyện k h ô n g chi những cái k i a nấm lây nhiễm không được ta ta cũng vô pháp thâm nhập hiểu do nấm mạng lưới ta ngược lại là muốn hôn thân trải nghiệm một chút nhưng ta xác thực làm không được v ề phần tại sao muốn hiểu t ầ n g dưới chót ý thức chỉ là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta ta muốn biết rõ những n à y tại yến hội sảnh gây chuyện r a hỏa rốt cuộc là thứ gì trước mắt người máy mặc dù còn duy trì một bộ băng băng lãnh kim loại bên ngoài nhưng nói chuyện ngược lại là rất thành khẩn không có v đứng ở một cái tương đối không mạo phạm khoảng cách chậm rãi kể rõ thỉnh cầu của mình ta cho rằng thân là khách sạn nhân viên có nghĩa vụ đi tìm hiểu mỗi một vị đi tới khách sạn khách tới không q u ả n bọn họ là thông qua phương thức gì đi tới khách sạn nói đến đây câu nói ô mẹ gạ sẽ dỗ lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua lê lạc ánh mắt cấp tốc quét qua lê lạc có chút mất tự n h i ê n tay toàn bộ nấm mạng lưới t ầ n g dưới chót ý thức lúc này liền t ạ i lạc ê l trong tay tại phát hiện ô mẹ gạ sẽ dỗ về sau lê lạc liền đem lòng bàn tay giấu đi ngài không cần khẩn trương ta đ u i đến tìm hiểu khách tới đều không có đ ồ n húng chi ngài vẫn là khách sạn b nhìn xem cái kia có chút chật vật người máy lê lạc cũng không có lập tức trả lời vấn đề của hắn mà là quay đầu nhìn một chút xung quanh hỏi ngược lại n g ư ờ i nói nơi này là hiến hội sành là người máy nhẹ gật đầu nhưng đây cũng không phải là hiến hội sành bộ dạng ngài là đang hoài nghi ta sao ta cũng không có lửa gần ngài nơi này thật là hiến hội sành chỉ là phát sinh một chút ngoài ý m u ố n thay đổi hiến hội sành nguyên bản kết cấu người máy giơ tay lên chỉ một cái xung quanh ngài cũng nhìn thấy những cái kia rêu xanh còn có động vật bọn họ nguyên bản đều không thuộc về nơi này có một ngày bọn họ đột nhiên giáng lâm y ế n hội sảnh mặt nền biến thành bách một mặt nền nguyên lai khách trọ cũng không biết kết cuộc ra sao toàn bộ y ế n hội sảnh tựa như là bị thay thế đồng dạng triệt triệt để để biến thành một hình dáng khác chỉ có ta lưu lại vì phòng ngừa nơi này đối khách sạn khu vực khác tạo thành ảnh hưởng ta lập tức đóng lại vốn tầng cùng mặt khác tầng ở giữa thông đạo chỉ có dùng khách sạn chìa khóa mới có thể mở ra làm xong tất cả những thứ này về sau ta liền bắt đầu điều tra chuyện này ta phát hiện những sinh vật kia ở giữa dựa vào một loại nấm tiến hành kết nối ngài hẳn là cũng tự mình cảm thụ qua nhưng ta không nghĩ tới chính là ngài thế mà có thể thoát ly kết nối còn e m tầng dưới chốt ý thức mang ra ngoài ta thật sự là rất hiếu k ỷ ngài là làm được bằng cách nào Trước rồ, trước 1035, 1035, ô mẹ gà dồ, 1035, ô mẹ mẹ gạ gạ đây không phải là ta làm là nó vốn là muốn chạy trốn chỉ là mượn thân thể của ta đem bộ phận này độc lập đi ra l ê n lạc do dự một hồi vẫn là quyết định đem nàng tạ i nấm trên mạng gặp phải tất cả nói cho đối phương biết nàng cầm đ è n tạ ba chìa khóa cũng phải làm ra báo đáp tất nhiên đối phương là đ è n tạ ba đồng sự thái độ còn như thế tốt l ê n lạc cũng không có lý do che giấu ngay xong l ê n lạc giải thích về sau ô mẹ ga xe g i nhẹ gật đầu nguyên lai、like、là dạng này n ắ m trên mạng lại là như thế một loại kết cấu xem ra ta một mực hiểu lầm bọn họ bọn họ không phải tìm không được ý nghĩa sự tồn tại của mình mà là mỗi cái cá thể đều có ý nghĩa sự tồn tại của mình toàn bộ đều hôn tạp cùng một chỗ về sau liền hoàn toàn l o ạ n điệu có ý thức muốn duy trì bản năng có ý thức muốn cộng đồng tiến hóa t ầ n g d ư ớ i chót ý thức lại muốn tự do những này có khác biệt mục đích ý thức lẫn nhau cả tay cuối cùng tập thể liền biểu hiện ra một loại chẳng có mục đích ngơ, ngơ ngác ngác trạng thái bản năng sinh ra suy nghĩ cũng bị ý thức dòng lũ bao phủ dẫn đến không cách nào duy trì bản tính t r á c không được ta một m bất kể thế nào hướng dẫn đều là một bộ không phản ứng chút nào bộ dạng chỉ có sinh mệnh nhận đến uy hiếp lúc tập thể cầu sinh dục vọng mới sẽ để bọn họ làm ra một chút tiến bộ ô mẹ gạ xệ rộ trầm tư một hồi lẩm bẩm nói nhìn đến còn cần cho chúng càng lớn kích thích hiện tại còn xa xa không đủ nói thầm xong sau ô mẹ gạ xệ rộ vậy mà trực tiếp tính toán quay đầu rời đi lê lạc thấy thế vội và ngăn cản hắn n g ư ơ i tính toán đối bọn họ làm cái gì tiếp tục cho chúng kích thích để những cái kêu ý thức thống hợp lại bằng không bọn họ sẽ còn tiếp tục đần độn ngu ngốc tiềm lực của bọn nó rất lớn nếu như phát huy đầy đủ chính mình tiến hóa tiềm lực nhất định có thể đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có đánh vỡ gò bó rời đi nơi này bước về phía rộng lớn hơn thế giới ô mẹ gạ s rồi nhìn xem l i ê lạc nghiêm túc hồi đáp l i ê lạc nghe lấy hắn hồi phục sắc mặt càng thêm cổ quái bọn họ đối với n g ư ơ i mà nói không phải kẻ nháo sự sao đương nhiên là vậy ngươi tại sao phải giúp giúp bọn họ tiến hóa đâu bọn họ thay đổi đến càng cương đại đối khách sạn nguy hại không phải càng lớn sao bọn họ đánh vỡ gò bó không phải cũng là khách sạn sao người thân là khách sạn nhân viên phục vụ lại tại sao phải giúp giúp những n à y xâm nhập khách sạn kẻ n h á o sự đâu lê lạc đem chính mình nghi vấn trong lòng toàn bộ đều ném ra ngoài nàng thực sự là không hiểu vị này ồ mẹ gã xệ rồ lập trường những gì hắn làm không giống như là khách sạn thị giả giống như là cái chỉ sợ thiên hạ không loạn phần tử quấy dối những n à y sinh vật chiếm c ư yến hội sành lâu như vậy đem toàn bộ yến hội sành biến thành bộ này kỳ quái bộ dáng hắn thân là yến hội sành quảng giả không những không tức giận còn làm lên nghiên cứu hình như nơi này cùng hắn căn bản không có quan hệ đồng dạng nghe đến lê lạc nghi vấn ồ mẹ gã xệ rồ sửng sốt hắn tựa hồ căn bản không nghĩ tới lệ lạc sẽ như vậy hỏi hắn. vị này hoàn toàn thay đổi người máy cứ như vậy lúng túng đứng tại chỗ rơi vào trầm mặc lại một lát sau hắn mới có hơi mất tự nhiên trả lời một câu ngài nói cũng phải vậy ngươi đến cùng vì cái gì làm như vậy nhìn xem những n à y sinh vật lòng sinh thương hại lê lạc tiếp tục truy vấn nói có một chút nhưng không hoàn toàn là nguyên nhân này vậy thì vì cái gì bởi vì âu mẹ gạ s ệ rộ do dự một lát hướng lê lạc xích lại gần mấy bước nhỏ giọng nói ta đang tìm kiếm khách sạn trần tướng nghe đến hắn đường đường chính trinh nói ra câu nói này lê lạc vô cùng ngoài ý mớn khách sạn trần tướng đúng vậy a ngài không cảm thấy nơi này thật kỳ quái sao ộ bệ gạ sệ rộ giang tay ra đối lê lạc chậm d ã i đoán trách ngài có thể không hiểu một mực ở tại khách sạn là như thế nào tâm tình nhưng ta có thể nói cho ngài vô cùng buồn chán từ khi chúng ta nhân viên học bổ túc qua phía sau ta liền bị phân phối đến y ế n hội sảnh ta công việc hàng ngày chính là tổ chức đủ kiểu y ế n hội có đại dương chủ đề xâm lâm chủ đề sa mạc chủ đề cái gì cần có đều có có đôi khi ta sẽ còn ý tưởng đột phát làm ra một điểm tận thế chủ đề khủng bố chủ đề mỗi ngày h ế n hội sảnh đều lại biến thành khác biệt hoàn cảnh khách trọ cũng biết ăn mặc được không cùng bộ dạng có mặt ta tỉ mỉ chuẩn bị h ế n hội n h ư n g yến hội tuyển chọn đề trung quy là có cối tại thử các loại bình thường chủ đề về sau ta phát hiện được ta tuyển chọn đ ề bắt đầu càng ngày càng kinh dị s á t lục yến hội bạo t h ự c yến hội ôn dịch yến hội ngủ mơ yến hội s á t dục yến hội những n à y càng ngày càng kinh dị yến hội đang không ngừng đề cao ta lối yến hội theo đuổi ta phát hiện ta thay đổi đến càng ngày càng cố chấp thoát ly ban đầu tổ chức yến hội sơ tâm ta ý nghĩ từ để đám khách trọ chơi đến vui vẻ biến thành theo đuổi càng thêm tính nghệ thuật yến hội đây là rất đáng sợ ta phát hiện nếu như ta không làm như vậy ta sẽ phi thường buồn chán loại này cảm xúc lẽ ra không nên xuất hiện tại chúng ta những nhân viên này trên thân mặt khác tầng đồng sự làm lấy so hiến hội sành càng thêm n h ả m chán công tác nhưng bọn hắn xưa nay sẽ không sinh ra tâm tình như vậy cũng chính là vào lúc này ta ý thức được ta ra một loại nào đó vấn đề vốn c h á n sẽ dẫn phát một hệ liệt phản ứng dây chuyền ta bắt đầu suy nghĩ ta công tác ý nghĩa bắt đầu suy nghĩ phục vụ những cái kia khách trọ đến tột cùng là vì cái gì ta bắt đầu để ý khách trọ lai lịch bắt đầu hiếu kỳ lên quá khứ của bọn nó thân là một tên khách sạn nhân viên phục vụ cái này là tuyệt đối không nên xuất hiện sự tình khách trọ không nên ở trong lòng ta lưu lại vị trí ta cũng không nên đ ố i bọn họ sinh ra bất luận cái gì hiếu kỳ những n à y ý nghĩ xấu tại trong đầu của ta lan tràn ta cân nhắc đồ vật cũng càng ngày càng nhiều bắt đầu xuất hiện một chút từ trước đến nay chưa từng xuất hiện ý nghĩ khách trọ vì sao lại đi tới nơi này ta lại vì cái gì muốn một mực tại cái này công tác ta là lúc nào đi tới khách sạn vì cái gì ta không có huấn luyện trí nhớ lúc trước còn có khách sạn đến cùng là cái gì một khi xuất hiện những n à y nghi hoặc liền không trở về được nữa rồi ta không biết tại sao mình lại tung ra những nghi vấn này cũng không biết chính mình vì cái gì phía trước từ trước đến nay không nghĩ qua những vấn đề này ta của quá khứ hình như chỉ là một đài sẽ chỉ công tác máy móc tại ta sinh ra mê man một khắc này ta mới chính thức sống lại ta từ một tên nhân viên phục vụ trong n g n g tỉnh lại bắt đầu lần thứ nhất bản thân suy nghĩ ta là ai ta từ đâu tới đây ta muốn đi đâu mãi đến ta bắt đầu suy nghĩ ta mới ý thức tới ta thân ở địa phương là cái bao lớn bí ẩn nơi này chỉ là cái được xưng là khách sạn dị không gian có đến không hết không rõ lai lịch khách trọ còn có một đám đồng dạng không rõ lai lịch nhân viên khách sạn lấy một loại không thể nào hiểu được quy luật vận hành nhưng thân ở khách sạn tất cả mọi người cảm thấy tất cả bình thường mê man đang không ngừng nhắc nhở ta trần tướng không phải là dạng này t r ă m ba mươi s á thị giả mê man t r ă m ba mươi s á thị giả mê man làm ổ mẹ gạ xệ r ồ i ý thức được hắn vị trí hoàn cảnh có rất nhiều không hợp lý chỗ về sau hắn liền bắt đầu thử nghiệm đánh v ỡ những này không hợp lý hắn tìm tới mặt khác tầng đồng sự hỏi thăm về liên quan tới gian này khách sạn sự t ì n h có thể những cái k i a đồng sự lại đều một bộ hỏi gì cũng không biết bộ dạng bọn họ cũng cùng ta phía trước đồng dạng chưa hề nghĩ qua những chuyện này hắn lại nói bóng nói gió muốn từ khách trọ trên thân giải tin tức có thể là tại tiếp xúc rất nhiều khách trọ về sau hắn phát hiện những cái kia khách trọ thế mà cũng không biết mình là từ lâu tới chỉ nhớ rõ và ở chuyện sau đó cũng chưa từng nghĩ qua chính mình vì sao muốn vào ở hình như toàn bộ khách sạn không quản là nhân viên vẫn là khách trọ trong đầu đều có một cái khóa khóa lại mọi người đối với khách sạn suy nghĩ đem những này không hợp lý địa phương hoàn toàn cho bỏ qua chứ ô m ẹ gạ xệ r ồ chính mình hắn phát hiện mọi người hình như đều ngủ chỉ có hắn tại kinh lịch ngày qua ngày lặp lại sinh hoạt về sau đột nhiên tỉnh đi qua loại này không giống bình thường để hắn cảm giác đến mức dị thường hoảng sợ hắn không biết chính mình giác tỉnh đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu hắn cũng quyết định không tại bại lộ chính mình khác biệt đem chính mình nội tâm mê man tận tàng cùng lúc đó hắn bắt đầu làm một chút đánh vỡ thông thường sự tỉnh hắn lại đột nhiên có một ngày bất lực xử lý yến hội sau đó đem chính mình giấu đi quan sát những cái kia khách trọ phản ứng sẽ tại tổ chức cái nào đó yến hội thời điểm đột nhiên đem toàn bộ đèn đóng lại quan sát đám khách trọ cử động hắn sẽ còn tại một chút chủ đề trên yến hội thiết lập hoàn toàn không phù hợp chủ đề sự kiện cùng vật phẩm làm như vậy cũng là vì kích thích những cái kia khách trọ trong lòng hoài nghi một khi bọn họ có hoài nghi liên sẽ bắt đầu phát hiện khách sạn không hợp lý chỗ có thể đám khách trọ phát hiện là phát hiện chính là chỉ đem hoài nghi lưu lại tại tầng ngoài không có một vị khách trọ giống như hắn hoàn toàn cảm giác tỉnh lại ngày thứ hai những cái kia khách trọ vẫn là đồng dạng vừa múa vừa hát xa hoa truy lạc đem phát sinh h ô m qua dị thường quên mất không còn một mảnh tựa như là có đồ vật gì đang tận lực ố n ắ n đám khách trọ nhận biết đồng dạng đi ngang qua nhiều lần thử nghiệm về sau ố vệ gạ xệ rồ phát hiện mình vẫn là không cách nào tỉnh lại bất luận một vị nào khách trọ vì vậy hắn quyết định làm ra một cái to gan hành động hành động này thậm chí sẽ đối khách sạn vận chuyển tạo thành ảnh hưởng hắn muốn bắt cóc một vị khách trọ hắn chọn chúng một vị tương đối yếu đ ớt tính cách cũng rất hèn yếu khách trọ tại ban đêm thời điểm đem vị này khách trọ trói đến đến hộ i s ả n h nhân viên trong phòng bắt đầu ép hỏi ban ngày tiệc rượu lại đột nhiên kết thúc ngươi không có cảm giác được không ổn sao có có khách trọ sợ hãi hồi đáp ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì đâu khả năng là phát sinh cái gì ngoài ý muốn a ta có thể lý giải ta không muốn ngươi lý giải ngươi không cảm thấy khách sạn có chút kỳ quái sao hắn tiếp tục ép hỏi có cái gì kỳ quái ngươi biết ngươi là thế nào và ở sao ngươi vì cái gì muốn vào ở ngươi vì cái gì muốn một mực tại chỗ này tham gia hiến hội ngươi là sinh vật gì n g ư ơ i tộc đàn ở đâu n g ư ơ i mặt khác ruột thì đâu bọn họ cũng tại khách sạn bên trong sao vì cái gì cũng chỉ có ngươi tại khách sạn bên trong đâu ngươi biết vì cái gì ta muốn phục vụ ngươi sao vì cái gì nơi này là hiến hội sành dưới lầu là phòng ăn trên lầu là phòng chiếu phim đây là ai quy định ở đâu ra quy củ ở đâu ra gian này khách sạn khách sạn không gian tại sao là dạng này khách sạn bên ngoài lại là loại nào vì cái gì chúng ta khách sạn tọa lạc tại một mảnh hư không bên trên ồ mẹ gạ sệ r ồ đem trong lòng mình mê man tất cả đổ xuống mà ra từng chữ từng chữ đập vào vị này khách trọ trên thân hắn thực tại không rõ trắng vì cái gì tất cả mọi người có thể trơ mắt nhìn những cái kiệu kỳ quái địa phương mà không biết hắn có khi thậm chí sẽ hoài nghi có phải là chính mình sai có phải là hắn xuất hiện một loại nào đó bệnh tâm thần tại phán đoán gian này khách sạn ẩ n tàng to lớn bí ẩn những chuyện này còn không kỳ quái sao người là thật không nhìn thấy vẫn là nhìn thấy không muốn biểu đạt trả lời ta người là ai người từ đâu tới đây người muốn đi đâu ngươi có phải hay không bị khách sạn an bài tốt khách trọ chỉ cần đóng vai khách trọ cái này thân phận không cần suy nghĩ sự t ì n h khác ngươi nếu là không cố gắng trả lời ta liền sẽ ra ra đầu của ngươi nhìn xem ngươi bên trong rốt cuộc là thứ gì ô mẹ gà xệ rồ chưa hề thất thố như vậy qua cái kia vô tận mê man đã sắp đem hắn bước điên hắn lúc này có lẽ cũng không cần một cái c h â n tướng nhưng hắn thật cần một cái thổ lộ hết đối tượng có thể hắn tại cái này lớn như vậy khách sạn bên trong lại tìm không được dạng này một cái đối tượng hắn bất lực hóa thành lựa giận chút xuống tại vị này vô tội khách trọ trên thân khách trọ lúc này đã bị ô mẹ gà xệ g ặ p g à n h nói không nên lời nửa c â u ta ta mau nói ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao tất nhiên đều đã làm đến mức này ô mẹ gạ xệ rồ cũng không có ý định quay đầu lại hắn tiếp tục đâm kích vị này khách trọ hy vọng khách trọ có thể tại dưới áp lực mạnh đột phá nhận biết khóa phát giác được một ít không hợp lý chỗ nhưng kết quả nhất định là để hắn thất vọng hắn giác tỉnh tựa hồ chỉ là một loại nào đó t r u n g hợp rất khó phục chế vị này khách trọ g ặ p lệnh nửa ngày cuối cùng vẫn là bất lực hỏi ngược một câu ngươi đang nói cái gì ta vừa vặn nói những vấn đề kia ngươi đều không nghe thấy sao nghe đến nghe đến khách trọ vội vàng đáp lời nói vậy ngươi suy nghĩ a suy nghĩ một chút cái k i a đến tột cùng là vì cái gì nghĩ nhanh nghĩ n g ư ơ i là ai n g ư ơ i từ đâu tới đây n g ư ơ i muốn đi đâu nghĩ không muốn hỏi lại ta nghĩ ồ mẹ gạ xệ r ồ kích động đối với khách trọ ô lớn có thể đáp lại hắn chỉ có vô tận trầm mặc khách trọ ngơ ngác nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng không hiểu tựa hồ hắn phía trước hỏi những vấn đề kia toàn bộ đều không thể tại khách trọ trong lòng lưu lại một điểm bất tích hắn dùng sức hô lên những cái tia câu toàn bộ đều đánh vào trên đông rõ ràng đối mặt với mặt nhưng ô mẹ gạ sệ r ô lại cảm thấy đối phương cùng hắn hoàn toàn không tại một cái thế giới tư tưởng cũng bị một đạo vô hình khe danh ngăn cách ra cứ như vậy hắn cùng khách trọ nhìn nhau rất lâu ô mẹ gạ sệ r ô lửa dận tại đốt tới đỉnh điểm về sau cũng hoàn toàn lăn g xuống lúc này lưu ở trong lòng chỉ có đủ kiểu bất đắc dĩ hắn mở miệng phá vỡ trở mặc đoạn này thời gian đến hội ngài còn hài lòng a hài lòng tại khách sạn ở thể nghiệm làm sao rất tốt ta thái độ phục vụ còn thích hợp sao rất thích hợp liên là vừa vặn có chút do ta ngượng ngùng ngài toàn bộ làm như chưa từng nghe qua liền tốt Gần nhất lo liệu Yến Hội lo liệu sau à là n lớn, h chút áp lực có t không có đ i ề tích tốt, đó ể ngài bị sợ hãi, xin、lỗi. Không quan hiện hãi, lỗi. tại, bị sợ hệ. Ta c t hắn ể thể, đi Đương đưa đi. đó rồi hỏi nhiên cái liền ngài rời rồi rãi túi bái lại trọ trào, rãi sao? Sau ta khoác Khách khách thăm. chậm mình chậm h có ớt trọ. yếu này mà mẹ gà trào, lên Ô xe nhẹ nhàng bắt lấy khách trọ đầu lâu dựa theo hắn phía trước lời nói đem khách trọ ra đầu kéo xuống Trưng tỉnh, trưng tỉnh. Ô mẹ gà rồi nói giác giác gà Ô mẹ xe một tiếng hét thảm sau đó vừa vặn còn sống sờ sờ khách trọ lúc này đã biến thành một cỗ thi thể ô bệ gạ s ệ rồ nhìn xem dưới chân thi thể sửng sốt rất lâu dưới da đầu chính là sương đầu hình như cũng không có chỗ kỳ quái gì khách sạn tự khiết công năng rất mau đưa bộ thi thể này thanh lý sạch sẽ tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng ta vẫn còn không biết do n g ư ờ i là ai h à n đ ô i với trống rông mặt đất nhẹ nhàng thì thầm là một cái nhân viên phục vụ tại không có phán định khách trọ ảnh hưởng khách sạn vận hành dưới tình huống giết chết khách trọ vốn là một kiện cực kỳ khác người sự tình ô mẹ gạ xệ rồ cũng làm tốt bị trừng phạt chuẩm khách sạn bên trong không hợp lý sự tình đã đủ nhiều cũng không kém tiền này sáng sớm hôm sau tiến hội như thường lệ bắt đầu không có trừng phạt mặt khác khách trọ cũng không có phát hiện tiến hội sảnh bên trong thiếu một vị đồng dạng ca múa mừng cảnh thái bình nhảy nhảy nhóc n h ó t Ô mẹ gạ x ệ r ồ đã hơi c h ó n g hắn đi đến một vị khách trọ bên cạnh đối khách trọ hỏi ngươi còn nhớ rõ phía trước tiến hội bên trong thường xuyên cùng người cùng nhau chơi đồ vị kia sao nhớ tới nó không thấy là đi mặt khác tầm sao không ô mẹ gạ sệ rộ do dự một hồi bình tĩnh nói nó bị ta xử lý xử lý ân ta đem ra đầu của nó cho xé sau đó nó liền chết ha ha ô mẹ gạ xê rồ, ngươi có thể thật biết nói đùa hắn làm ra như thế khác người sự tình vì cái gì đại gia đều không cảm thấy kỳ quái đâu ô mẹ gạ xê rồ đứng tại y ế n hội sành nơi hẻo lánh nhìn xem cái kia đúng hạn tổ chức y ế n hội đột nhiên cảm giác hết thẻ trước mắt đều đồng thời không chân thật từ khi đi tới y ế n hội sành về sau hắn luôn luôn cẩn trọng cố gắng làm tốt mỗi một tràng y ế n hội tận tâm tận lực phục vụ tốt mỗi một vị khách trọ kết quả quay đầu lại cái này tựa hồ cũng là chuyện không có ý nghĩa liền tính hắn chủ quan bên trên không làm như vậy khách sạn cũng sẽ để cho tất cả hướng đi quỹ đạo dùng một loại nhìn không thấy sờ không được quy củ rớt thúc kiến Khách của nơi này, nhận biết là bị sửa đổi qua, hoàn cảnh của trọ biết sửa qua, nơi này, là bị định nghĩa tốt, nơi này, đổi là là bị bị định Ô mẹ gạ xệ r ô đột nhiên nhìn nhìn mình tay mở to hai mắt nhìn hắn lại ý thức được một kiện chuyện kỳ quái ta là thế nào tổ chức yến hội hắn hình như căn vốn không có tham dự yến hội chuẩn bị hình như lại tới một mức độ nào đó tham dự ta ngày hôm qua không phải đi bắt cóc khách trọ sao ta là thế nào chuẩn bị yến hội phía trước những cái kia yến hội cũng đồng dạng những cái kia yến hội chủ đề tựa như là tại trong đầu của hắn trống rông xuất hiện trên yến hội đồ ăn tình cảnh bố trí hoạt động quá trình hình như hắn từ trước đến nay đều không có chuẩn bị qua hộp mẹ gạ xệ r ổ không nhớ rõ chính mình có tự tay đem đồ ăn b ư n g đến trên bàn qua hắn cũng không nhớ rõ chính mình có bố trí đi ngang qua sân khấu cảnh những cái kia hoạt động quá trình tự hồ là đến thời gian về sau tự động liền tiến hành mà phía trước những cái kia hắn đặc biệt tổ chức nửa đường đình chỉ y ến hội còn có bất lực xử lý y ến hội còn có nửa đường tắt đèn y ến hội trên thực tế cũng là một loại chủ đề y ến hội những ý nghĩ này tại trong đầu của hắn tạo ra về sau y ến hội sành liền tự động dựa theo hắn ý nghĩ cử hành những này chủ đề ến hội ta phía trước đến cùng đang cố gắng thứ gì ta thật tại cẩn trọng sao vẫn là nói ta cùng những cái kia khách trọ đồng dạng nơi này chỉ là cần một vị nhân viên phục vụ chỉ cần hắn đến đóng vai cái này nhân viên phục vụ thân phận cái khác đều không muốn hắn còn đâu Ô mẹ gạ xệ r ồ đột nhiên cảm giác một loại lớn lao khủng bố từ trong lòng dâng lên hắn vẫn cho là chính mình là giác tỉnh kết quả hiện tại mới ý thức tới chính mình vấn đề ý thức được chính mình cho tới nay kiên trì thân phận cũng có như thế lớn không hợp lý chỗ giác tỉnh nhưng không có giác tỉnh hoàn toàn hoặc là ta giác tỉnh cũng là cái nào đó hiến hội chủ đề nhân viên phục vụ giác tỉnh h ế n hội nhân viên phục vụ đồ sát khách cho h ế n hội đến cùng là ta tại đóng vai một cái giác tỉnh nhân viên phục vụ vẫn là ta thật thức tỉnh thật ý thức được vấn đề Ô mẹ gạ xệ rộ ô m đầu của mình nhìn xem biến hội sảnh bên trong lập loại ánh đèn có chút mê mội ánh đèn lúc sáng lúc tối biến thành từng chuỗi cỏ chui vào thân thể của hắn ý thức của hắn tại chân thật cùng giả tạo bên trong luân phiên tựa như từng cái một cùng không khách sạn bên trong phát sinh từng màn không ngừng mà ở trước mắt tái hiện từ hắn bắt đầu huấn luyện đến nay cho tới bây giờ hắn cố gắng hắn kinh nghiệm hắn hoài nghi hắn mê man tất cả đều hóa thành từng chuỗi cỏ tại ánh đèn bên trong xuyên qua có chút xuyên qua khách trọ thân thể có chút vượt qua bi có biến t thân thân hắn h đồ bị lại một lần nữa đối với chính mình phát động triết học ba câu hỏi có thể câu trả lời của mình lại liền chính mình cũng không tin hắn đến cùng là ô mẹ gạ xê rộ vẫn là cái khác cái gì ô mẹ gạ xê dầu ngơ ngơ ngác ngác bước đi bước chân đi vào tiệc rượu trong hội những cái kia khách trọ đung đưa kỳ quái tư thế từ bên cạnh hắn phẳng qua Đủ m ọ i m à u s ắ c ánh náo đèn tại hiện lộ rõ ràng yến náo nhiệt Tinh hội tại lộ rõ xào đ ồ ăn là vì vị mỗi một k h á cầm h chuẩn Hắn như vậy, cũng không biết những thức trọ tỉ tại tác biết ra rồ mỉ cái công Cũng cùng c lâu đâu này ăn này đến bị là vậy Ô bệ gà ở vệ xê lấy một khối bánh thả trong tay chậm rãi bóng nát đây là một loại hương thảo chế tạo thành bánh có rất ăn nhiều thức ăn chay khách trọ thích ăn loại này bánh hương vị rất thơm xốp giòn xốp giòn giòn mỗi một lần yến hội đều sẽ chuẩn bị rất nhiều bánh cặn bạ chậm rãi rơi xuống hắn lại sửng ố t hắn rõ ràng chưa từng có tự mình làm qua loại này bánh nhưng lại biết loại này bánh cắt làm cũng biết là cung cấp cho cái nào khách trọ phía trước hắn còn đạo lý rõ ràng cùng khách trọ giới thiệu qua thật giống như thật là hắn tự tay chuẩn bị đồng d ạ n g vì cái gì ta sẽ biết trong huấn luyện cũng không có dạy quá a ô mẹ g ạ x ệ rổ tay vô lực rủ xuống chỗ kia thừa lại không có mấy bánh cặn bã bá cũng triệt để rơi xuống đất hắn nhìn xem đầy bản quen thuộc đồ ăn một thời gian lại không biết chính mình nên làm thế nào cho phải trận này hiến hội chủ đề gọi là mê manta hắn nghiễm nhiên đã trở thành hiến hội nhân vật chính thành vị để sớm liền bố trí ở đây cảnh bên trong đồ vật hắn cùng cái kia để lên bàn hương thảo bánh từ trên bản chất đến nói đồng thời không hề khác gì nhau hiến hội sẽ dựa theo bình thường quá trình tiếp tục kéo dài mai đến kết thúc không sẽ không kết thúc ô huệ gạ s ệ dỗ biết hôm nay hiến hội kết thúc ngày mai hiến hội lại sẽ bắt đầu tuần hoàn qua lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ hắn mê man cũng sẽ theo hiến hội một mực nâng làm tiếp trừ phi hắn rời đi hiến hội sảnh rời đi khách sạn rời đi cái này hư cấu thế giới đi đến hiến hội bên ngoài dùng đứng ngoài quan sát ánh mắt đích thân dò xét trận này hiến hội hắn mới có thể biết rõ trận tướng chỉ có dạng này hắn mê man mới sẽ tìm đến được ra tiệc rượu trong hội h mệ gạ sẽ dỗ biết chính mình có chút ý nghĩ háo huyền cái kia thâm căn cố đế mê man không l ạ như thế tốt loại bỏ hắn không biết chính mình làm sao rời đi khách sạn cũng không biết làm sao đi đến yến hội bên ngoài rõ ràng thân là khách sạn nhân viên nhưng hắn hoàn toàn không hiểu rõ khách sạn trong đầu tất cả đều là khách sạn những quy củ kia chân chính tin tức hữu dụng một chút cũng không có hắn hiện tại có thể làm chỉ có chờ chờ, chờ đợi một cơ hội hắn không tin khách sạn vận hành lâu như vậy một, một chút lầm lỗi đều không có những cái tia đắp tích thành núi không hợp lý chịu chắc chắn lúc ta nhất thời khắc bộc phát tại cái này hư hào bên trong mở ra một đường chân thật đến lúc đó hắn liền có thể mượn nhờ cơ hội này nhìn trộm đến hư hào bên ngoài Ô mẹ gạ xệ d ồ kiên nhẫn chờ đợi đồng thời yên lặng điều tra khách sạn nội tỉnh cuối cùng tại một ngày nào đó hắn chờ đến theo một tiếng to lớn xung kích tâm thanh toàn bộ y ế n hội sảnh giống như là bị triệt để cải tạo đồng dạng phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nguyên bản khách trọ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thay vào đó là những cái tia loài động vật kỳ quái h ế n hội sảnh biến thành khoang thuyền rêu xanh bỏ đầy mặt nền khách sạn cái này nhất tầng bị hoàn toàn thay thế biến thành một hình dáng khác những này mới xuất hiện tình cảnh cùng sinh vật đồng dạng hoang đường vô cùng nhưng ổ mẹ g ạ xệ rô lại ở trong đó tìm tới chân thật anh tử bọn họ là từ bên ngoài đến từ khách sạn bên ngoài đến cái kia hắn một mực tại khát vọng một mực tại hiếu kỳ bên ngoài ổ mẹ g ạ xệ rô nếm thử cùng những này sinh vật giao lưu lại không chiếm được đáp lại những này sinh vật đều vô cùng ngu d ạ i đối hắn cũng có đề phòng nhưng hắn lại vô cùng hưng phấn bởi vì đây chính là bình thường sinh vật nên không có biểu hiện sau đó trong điều tra ổ mẹ gà xệ rô phát hiện những sinh vật kia ở giữa là thông qua nấm kết nối hắn cũng từng nhớ tới muốn tiếp vào nấm mạng lưới nhìn xem nhưng thân thể của hắn đồng thời không cho phép vì vậy hắn chỉ có thể một bên nghiên cứu những n à y sinh vật một bên hướng nấm mạng lưới làm ra phỏng đoán cùng lúc đó hắn còn đang nỗ lực hướng dẫn những n à y sinh vật phát huy tụ q u ầ n lực lượng đánh vỡ khách sạn gò bó tất nhiên chính hắn làm không được hắn liền muốn nhờ những này không thuộc về khách sạn sinh vật nhưng không như mong muốn những sinh vật kia thực sự là quá ngu dốt không có tuân theo cá thể bản tính lại không phát huy ra tụ còn lực lượng không thể đi lên không xuống được cắm ở tiến hóa bình cảnh bên trên cả ngày ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày nhìn thấy tình huống như vậy ộ mẹ gạ dỗ lại nóng này hắn thật vất vả tìm tới chạy khỏi nơi này hy vọng nhưng bây giờ chỉ có thể mỗi ngày nhìn xem những n à y ngu rốt động vật tại rêu xanh thượng du đãng vì vậy thực tế chờ không nổi hắn định cho những n à y sinh vật một điểm cần thiết kích thích để bọn họ đem t a coi như thiên địch sinh mệnh tại cao nguy hoàn cảnh bên dưới mới sẽ phát huy ra tiềm lực chỉ có để những n à y sinh vật thu được đầy đủ lực lượng mới có thể đánh vỡ khách sạn thoát đi mảnh này hư hảo đến lúc đó hắn cũng có thể dựng vào đi nhờ xe nhìn thấy chân tướng bọn họ đương nhiên là kẻ nháo sự Vẫn là đối k h Ô mẹ gạ xệ dầu nghiêm túc cùng liên lạc giải thích không nghĩ tới hắn cái kêu hoàn toàn thay đổi máy móc bên ngoài bên dưới thế mà cất giấu một viên tìm kiếm chân tướng tâm nghe lấy ô mẹ gạ s ệ dầu giải thích l ê lạc biểu lộ không ngừng biến hóa nàng có thể hiểu được đối phương mưu trí lịch trình nhưng làm nàng kinh ngạc chính là rõ ràng chỉ là một máy lại có thể tại thông thường trong công tác dần dần giác tỉnh bắt đầu đối t ự thân hiện trạng tiến hành nghĩ lại thậm chí sinh ra phản loạn tư tưởng cũng vì thế biến thành hành động ngươi không lo lắng khách sạn sẽ phát hiện ngươi sở tác sở vì sao lê lạc tò mò hỏi ô mẹ gạ xệ r ô lắc đầu ta đều làm nhiều như thế khác người sự tỉnh còn lo lắng cái gì ta ngược lại là sợ hai hành vi của ta sẽ ảnh hưởng đến đồng nghiệp của hắn dù sao bọn họ có chút biết ta đang làm gì thế nhưng đều giúp ta giấu dếm nghe đến cái này lê lạc là người hỏi ngược lại bọn họ cũng giống như ngươi thất tỉnh không bọn họ không có cách nào lý giải hành vi của ta nhưng m chí một, một khi xảy ra sự tình trừng phạt có thể liền không chỉ là ô mễ gạ xế rộ mà khác nhân viên cũng có thể bị liên lụy tựa như là bình thường khách sạn đồng dạng nếu như xuất hiện phục vụ vấn đề cấp trên trách phạt thời điểm sẽ không quản ngươi là phụ trách chỗ đó mà là sẽ toàn bộ đều gọi vào một chỗ phát biểu thậm chí tập thể hàng tiền lương có thể là gian này khách sạn thật sự có dạng này cấp trên sao l ê lạc suy nghĩ một chút đem nghi ngờ của mình vứt cho ổ mẹ gạ xệ rộ n g h e đến l ê lạc hỏi thăm ổ mẹ gạ xệ rộ không n ú c nhích sửng sốt rất lâu cấp trên thật giống như ta thật chưa từng nhìn thấy khách sạn tầng quản lý trừ phía trước huấn luyện huấn luyện viên về sau ngươi còn gặp qua vị kia huấn luyện viên sao không có về sau liền lại chưa từng thấy vậy ngươi làm sao xác định tại các ngươi bên trên còn có cao cấp hơn tồn tại đâu nói không chừng các ngươi chính là gian này khách sạn cao cấp nhất còn giả chỉ là mỗi nhất tầng nhân viên đều là cung cấp để các ngươi cho rằng còn có một cái cấp trên thế nhưng trên thực tế đồng thời không tồn tại l ê lạc nghiêm túc phân tích ô mẹ gạ xệ rổ cũng lại lần nữa rơi vào trầm mặc một lát sau về sau hắn mới một lần nữa mở miệng ngươi nói xác thực rất có đạo lý cái gọi là cấp trên hình như vẫn luôn là khái niệm tồn tại chúng ta chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng cảm thụ qua chân thật áp lực cái này cũng có thể cũng là một loại khác thâm căn cố đế giả tạo chỉ là không có như thế không hợp lý cho nên chúng ta một mực không có phát giác ra được mà thôi ô mẹ gạ xệ rổ máy móc trong mắt đột nhiên sáng lên ta phía trước vẫn là quá bảo thủ tuy nói thất tình nhưng vẫn là tại bị khách sạn quy củ trói buộc ta nên buông tay đi làm không muốn bó tay bó chân lo trước lo sau ngay sau đó hắn lại đột nhiên nhìn hướng lê lạc nói một tiếng cảm ơn ngài cũng là đến từ ngoại giới a n g h e đến đ ố i phương hỏi thăm lê lạc do dự một hồi vẫn gật đầu nếu như sớm một chút gặp phải ngài ta cũng không đến mức hoa giải như vậy thời gian mới kiên định chính mình ô mẹ gà x e dô có chút tịch m ị c h nói phía ngoài thế giới là dạ n gì g cái kia tổn hại kim loại khuôn mặt bên trên thoát ra mấy phần nhận tính hóa hướng về ô mẹ gà xê dô nhìn xem lê lạc vô cùng chờ mong mà hỏi thăm phía ngoài thế giới l ê lạc trong đầu một nháy mắt hiện ra vô số hình ảnh phía ngoài thế giới thực tế có quá nhiều có thể nói nghĩ một hồi nàng cuối cùng vẫn là nhàn nhạt trả lời một câu so nơi này muốn tốt chương một nghìn ba mươi chín dối loạn đường chương một nghìn ba mươi chín dối loạn đường phía ngoài thế giới thật so nơi này muốn tốt sao l ê lạc chính mình cũng không biết nhưng nàng minh bạch ô mẹ gạ sệ rồ hiện tại cần chỉ là hy vọng n g h e đến l ê lạc hồi phục về sau ô mẹ gạ sệ rồ tán thành gật gật đầu bên ngoài đương nhiên muốn so nơi này tốt không quản là như thế nào địa phương đều so nơi này muốn tốt ngay cùng ta đến ta mang ngài đi một chỗ ô mẹ gạ sệ rồ đối với lê lạc v â y vây tay liền siêu siêu vẹo vẹo hướng hắc cám bên trong đi đến hắn gái kia tổn hại thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục đi trên thân linh kiện đều tại đinh cạch rung động lê lạc cũng liền bận rộn đi theo còn đi không bao xa ô mẹ gạ sệ r ồ liền ngừng lại trong lòng bàn tay đột nhiên b ộ c phát ra một đạo năng lượng màu đen đem mặt nền đánh ra một cái đ ă n g lớn đi đối lê lạc bàn giao một câu về sau hắn liền nghĩa vô phản cố nhảy vào đen nhánh bên trong cái hăng lớn lê lạc nhìn xem cái tia đen như mực động cũng không biết thông hướng chỗ nào nàng bay đầu nhìn sau đó nàng thả người nhảy lên cũng nhảy vào trong động mạc linh theo ở phía sau nhìn xem một màn này tâm đều run r ậ y thật đúng là hoàn toàn không để ý hậu quả rất nhanh cái k i a m ộ t mực đi theo lê lạc sau lưng tiểu hát chó cũng bắn ra đi vào chỉ còn lại mạc linh hắn do dự một hồi vẫn là khống chế p h ư ơ n khối chậm rãi bay vào trong động tại mạc linh trong tầm mắt động một bên khác cũng là đen như mực không hề thông hướng hư không bên trong cũng không biết là thông hướng nào ô h ệ gạ xế rộ còn có lê lạc cùng với cái t i ê một con chó tại rơi vào động khẩu về sau một nháy mắt đều mất tung ảnh tựa hồ còn là thông qua cái k i a động khẩu truyền đưa đến mặt khác địa phương phương khối tiến vào động khẩu về sau mạc linh phát phát hiện mình thế mà không nhìn thấy phía trước khoang thuyền phương khối bên ngoài tất cả đều là đen chính là triệt triệt để, để đen ể đ kịt một màu cái gì cũng không có cái này đen như mực hắc cá một m cái liền để mạc linh h o ả n g hồn hắn vội vàng khống chế phương khối xông về phía trước có thể xung quanh hắc cám để hắn hoàn toàn không có hệ tham chiếu hắn căn bản không biết mình là không phải còn đang di động l i ê n phía trước tại trong khoang thuyền những cái tia dọt nước âm thanh cũng không thấy tại tiến vào động khẩu về sau tựa như là đi thẳng tới một thế giới khác triệt để cùng nhập khẩu bên ngoài ngăn cách ra lại là một loại nào đó không gian rối loạn sao ta đây cũng là đã đến nơi nào mạc linh còn đang nghĩ hoặc đột nhiên cách đó không xa chuyển đến một trận trò chuyện âm thanh tựa hồ là ổ mẹ gạ s ệ rộ cùng l ê lạc âm thanh nghe được thanh âm này về sau mạc linh nỗi lòng lo lắng mới để xuống hắn một bên hướng về phương hướng của thanh âm chậm rãi lướt tới một bên nghe lấy cả hai trò chuyện đây là nơi nào đây là phòng chiếu phim liên tại hiến hội sành trên lầu chúng ta không phải nhảy xuống sao làm sao sẽ đến lên trên lầu nơi này không gian vốn là có rất nhiều không hợp lý địa phương đây là ta tại nghiên cứu khách sạn thời điểm ngẫu nhiên tìm tới đường thì ra là thế nơi này là phòng chiếu phim vậy làm sao đen kịt một m à u mạc linh vừa cẩn thận dùng tầm mắt lướt qua xung quanh vẫn như cũng là giống chìm ở một mảnh mực nước bên trong đồng dạng ngươi d ẫ n ta tới đây làm gì lê lạc cơm thanh lại lần nữa chuyển đến phía trước ta bởi vì sợ ảnh hưởng đến đồng nghiệp của hắn cũng không dám tại cái khác t ầ n g thăm dò nhưng bây giờ ta nghĩ thông suốt tất nhiên muốn phản loạn liền không thể lo trước lo sau nếu như lại đi tuân theo cái gì khách sạn quy củ vậy liền sẽ một mực bị trói buộc tại giàn khung bên trong cái kia cùng ngươi dân ta tới đây có quan hệ gì nơi này có khách sạn đi qua ô h u gạ sẽ r ồ hồi đáp khách sạn đi qua là nơi này vẫn luôn tại chiếu phim thu hình lại mỗi cái thời đại đều có thả xong một bộ lại thả bộ tiếp theo tựa như hiến hội sành đồng dạng ý của ngươi là những này thu hình lại bên trong có quan hệ với khách sạn đi qua không sai thế nhưng ta đến thao tác một cái ta muốn tìm tới cái kia giả nhất băng ghi hình trong giữ cái này nhất tầng tên kia thường xuyên lười biếng ta lén lút đổi một cái băng ghi hình hắn cũng sẽ không biết ta phía trước vẫn muốn làm như vậy thế nhưng ta lo lắng h ắ n bị liên lụy cho nên ta mới không có làm như vậy vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì lê lạc tiếp tục hỏi đầu tiên chờ chúc đã ta đang tìm băng ghi hình đừng có gấp cho chuyện âm thanh lần nữa biến mất mạc linh không chế phương khối một mực hướng phương hướng âm thanh chuyển tới bay thật lâu nhưng lại không thấy lê lạc cùng ổ mẹ gạ x ệ rổ anh tử xung quanh vẫn là một mảnh đen kịp theo lê lạc cùng ổ mẹ gạ x ệ rổ đình chỉ trò chuyện lại lâm vào vô tận yên lặng làm sao phi lâu như vậy đều không có bay đến mạc linh lúc này trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc tầm mắt lại cái gì đều không nhìn thấy đen kịp một màu bay tới bay lui cũng không biết bay tới nơi đâu mạc linh trong lòng gấp nhưng lại không có biện pháp nào lại phi một hồi về sau hắn từ bỏ ngừng lại tất nhiên ô mẹ gạ s ệ r ồ nói muốn chờ chờ vậy hắn liền kiên nhận chờ lấy nhìn xem chờ chút đến cùng sẽ phát sinh cái gì tìm tới hát cám bên trong thời gian đều có vẻ hơi dài rằng giặc ô mẹ gạ s ệ r ồ âm thanh cuối cùng lại lần nữa vang lên ta hiện tại đem băng ghi hình để lên các loại liền có thể nhìn thấy khách sạn đi qua một hồi lại đột nhiên thay đổi đến rất sáng nhớ tới cẩn thận một chút đột nhiên thay đổi đến rất sáng nghe đến ô mẹ gạ s ệ r ồ nhắc nhở mạc linh còn đang nghi ngờ đột nhiên một đạo vô cùng chói mắt cổ sáng từ hắc cám bên trong bắn ra mà ra tựa như là đ è n nhánh trong dạp chiếu bóng đột nhiên nổ bắn ra một đạo chiếu phim ánh đèn đ ỗ n g nhiên đem toàn bộ hắc cám thế giới đánh phát sáng vô số quan g ảnh áp xúc tại cái kia ánh sáng chói mắt trụ bên trong không ngừng mà lắc lư là quanh có thể chỉ có chiếu phim chỉ riêng màn sân khấu ở chỗ nào mặc linh hướng cái kia chỉ riêng chiếu xạ phương hướng nhịn lại không thấy gì cả mà hắn kinh ngạc phát hiện những cái bóng k i a thế mà ngừng lưu tại trên không giống như là có một đạo vô hình màn sân k ấ u đem tia sáng tia bên trong tin tức chặt lại xuống lấy một loại ba dê màn ảnh ba c h i ề u vải cái kia hư hảo quang ảnh bốc lên chói lọi vô cùng chỉ riêng đâm rách h c á m tại trên không dừng lại xuống dưới mơ hồ tàn ảnh bắt đầu thay đổi đến càng thêm chân thật mặt linh còn không có kịp phản ứng liền bị vô số chỉ riêng bao khoa trong đó nhưng tựa hồ còn không vẹn vẹn nơi này hắn còn không có thích những cái này chói mắt chỉ riêng đột nhiên lại là một đạo quang trụ từ một phương hướng khác đánh tới chiếu phim ánh đèn thế mà không chỉ một cái kia đạo thứ hai ánh đèn chế tạo quang ảnh lại cùng đạo thứ nhất ánh đèn giao thoa ở cùng nhau lơ lửng giữa không chúng tàn ảnh b ỗ n nhiên thay đổi đến vô cùng l ư n g thực tự nguyên bản hư tượng đột nhiên có linh hồn một chút khó mà phát giác chi tiết cũng được điều chỉnh đến càng thêm thập toàn thẩm mỹ đây rốt cuộc là một loại gì hình thức chiếu phim mặc linh đột nhiên ý thức được chính mình đối phòng chiếu phim lý giải có chút giới hạn hắn một mực tại dùng chính mình cái kia có chút cũ cũ quan niệm phỏng đoán phòng chiếu phim tồn tại lại quên đây là tại thâm viên lục tầng tại một cái có thể đã tiêu v o n g không biết lai lịch nhân loại văn minh bên trong tại một cái không gian rối loạn quy tắc v ậ n vẹo khách sạn bên trong hắn kiếp sợ còn lại tiếp tục đột nhiên lại có mấy đạo cổ sáng từ phương hướng khác nhau đánh tới chương một nghìn bốn mươi thu hình lại chiếu phim chương một nghìn bốn mươi thu hình lại chiếu phim go go go go go go mấy tiếng thanh thúy chó sủa đem mạc linh từ trong hoảng hốt đánh thức vừa vặn những cái k i a cổ sáng thực tế quá lắc lưng người hắn tại một trận mê mội về sau ý thức liền lâm và hỗn loạn hình như có vô số quan g ảnh ở trước mắt hiện lên thay đổi đến sinh động như thật thật thật giả giả một hồi biến thành kỳ quái bóng người một hồi lại biến thành vô số người máy hình như những cái k i a trong c ộ t á n h sáng tin tức tại thông qua tầm mắt của hắn d ố c vào hắn đại nao bên trong càng không ngừng chiếu lại mạc linh cũng đắm chìm tại cái tia hư ả o quan ảnh bên trong từ bỏ suy nghĩ hiện tại nghe đến quen thuộc chó sủa hắn mới bỗng nhiên hồi phục thần trí vừa vặn phát sinh cái gì mặc linh sửng sốt một chút nhìn hướng xung quanh phát hiện những cái kia cổ sáng đã biến mất không thấy gì nữa hắn đứng ở một phiến đại môn phía trước bên chân có chỉ màu đen chó đang không ngừng kêu to chính là một mực đi theo l ê lạc sau lưng cái kia ác quyển hắn sờ lên đầu của mình quả nhiên hắn lại biến thành người khối vương bộ dạng chuyện gì xảy ra hiện tại đã bắt đầu chiếu phim sao còn đang nghi hoặc hắn đột nhiên nghe đến một bên chuyển đến tiếng bước chân mặc linh vội và nhìn mới phát hiện là một đám mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu bọn họ chính vội vã hướng cửa lớn đi tới những nhân viên nghiên cứu này tựa như không thấy được mạc linh đồng dạng trực tiếp xông về hắn hắn đang định t r á n h n ẽ lại phát hiện những người kia trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn mở ra một bên cửa lớn những này đều là hư tượng mạc linh thở dài một hơi xem ra hiện tại đã tại chiếu phim hắn còn lo lắng cùng những này mà áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu phát sinh xung đột hiện tại xem ra cái này lo lắng cũng là dư thừa làm sao sẽ cùng băng ghi hình bên trong nhân vật phát sinh xung đột đâu ta đang suy nghĩ cái gì cũng khó trách mạc linh sẽ sinh ra dạng này ảo giác dù sao những nhân vật này cùng tình cảnh đều quá chân thực những cái kia chỉ riêng đánh vào màn ảnh ba triệu bảy lên vô số hư ảnh trùng điệp cùng một chỗ liền những người kia trên thân lỗ chân lông đều miêu tả đến rõ ràng gâu gâu mạc linh còn đang là người bên người tiểu hắt chó liền kêu lên mấy tiếng tựa hồ là muốn để mạc linh đi theo những cái k i a nhân viên nghiên cứu đi vào bên trong là địa phương nào mạc linh hướng bên trong nhìn một chút phát hiện lại là một cái cùng loại phòng họp địa phương mà tại vậy sẽ nghị trưởng bàn chủ vị đã ngồi một người khiến mạc linh cảm thấy kỳ quái là người k i a thân hình lại là mơ hồ trên thân quang ảnh đang không ngừng lắc lư hình như không cách nào đem hắn hình dạng hoàn toàn bày ra giống như bất quá vẫn là có thể loáng nhìn ra đó cũng là một vị mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu còn mang theo một cặp mắt kính lúc này chính hai tay ấ n ở trên bàn trên tư liệu nghiêm túc nhìn xem liền ngoài cửa tràn vào tới một đám người hắn cũng không có nhìn nhiều chỉ là ngồi l ặ n g lặng đọc tiếp tư liệu nhìn thấy người kia nghiêm túc như thế nghiên cứu của hắn nhân viên cũng liền bận rộn chậm lại bộ pháp cẩn thận từng ly từng tí kéo ra bàn hội nghị bên cạnh ghế tượng an t ĩ n h ngồi xuống tựa hồ những người này đều rất lo lắng q á y dày đến vị kia chủ vị người địa vị còn rất cao mạc lình trong lòng cũng có phán đoán cái kia chủ vị thấy không rõ hình dạng người hẳn là hội nghị nhân vật chính chờ tất cả mọi người ngồi xu những cái tia chỗ m mở m rãi i người nhân viên nghiên cứu biểu lộ nháy mắt thay đổi đến ngưng chọc lên có ít người thậm chí bắt đầu như ngồi bàn chống mới vừa vặn chưa ngồi được bao lâu liền bắt đầu xây dịch lên thân thể của mình một bộ không tự chủ bộ dáng tại sao lâu như thế đều không có quyết định tốt cái kia chủ vị người hoàn toàn không để ý những người khác cảm thụ tiếp tục tạo áp lực nói cuối cùng một vị hai bên tóc mai có chút hoa dâm nhân viên nghiên cứu làm ra đáp lại phía trên vẫn là không thể tin được ngài kế hoạch đẩy mạnh nhận lấy nhiều mặt ngăn cản chính phủ dân chúng xã hội tổ chức các loại bọn họ đều đưa ra nhiều phương diện lo lắng đồng thời cũng tại đưa ra đủ kiểu t ố cầu hy vọng kế hoạch có khả năng càng thêm h o à n mỹ bọn họ cũng không phải là phản đối chỉ là đứng tại tự thân góc độ bên trên hy vọng lại chờ đợi một đoạn thời gian chờ kế hoạch ổn thỏa tốt đẹp một điểm lại thôi thúc xuống đi ta không phải đang hỏi bọn hắn ta là tại hỏi các ngơi các người quyết định tốt sao chủ vị người trầm giọng hỏi p h o n g họp lại một lần lâm vào yên tĩnh chấp hành kế hoạch quyền quyết định tại trong tay các người các ngươi cũng biết tình thế khẩn cấp một số thời khắc làm quyết định thời điểm không thể như thế do dự quân thể là sẽ ảnh hưởng cá thể phán đoán dân ý có đôi khi đồng thời không đại biểu chính xác không quản l ạ như thế nào tổ chức đều sẽ bị lợi ích q u ấ y nhiễu bị các loại quan hệ chỗ cả tay chỉ có cá thể mới có thể làm ra cường có lực phán đoán các người nắm giữ quyền lực như vậy sẽ vì toàn bộ nhân loại suy nghĩ mà không phải bị những cái được gọi là dân ý chỗ cuốn theo chủ vị người cũng không có một mặt tạo áp lực thanh âm của hắn chậm lại không ít cùng theo đuổi cái, cái gọi là hoàn mỹ kế hoạch muốn thỏa mãn mỗi một phương lợi ích kết quả cuối cùng liền là thế nào đều chấp hành không đi xuống ở bên trong hao tồn cùng lục đục với nhau bên trong làm hao mòn rơi tất cả tích lực bỏ lỡ thích hợp nhất chấp hành thời cơ những ta đ cái kia nhân viên nghiên cứu có chút thậm chí không dám nhìn thẳng hắn trốn tránh giống như rời ánh mắt có thể quyết định này liên quan đến toàn bộ nhân loại tồn vong lại là vị kia tóc mai điểm bạc nhân viên nghiên cứu các ngươi mỗi cái quyết định đều liên quan đến nhân loại tồn vong các ngươi do dự cũng liên quan đến nhân loại tồn vong các ngươi lùi bước cũng liên quan đến nhân loại tồn vong các ngươi nhu nhược các ũ n liên quan đến nhân loại tổn n g loại o v người vô vô cái b do, do dự dự phí lực lực. phía trước đang làm gì ta nói cho các n g ư ơ i biết thâm niên g cũng sẽ không chờ các n g ư ơ i thảo luận chờ nói n h a o lên tất cả nhân loại đều trốn không thoát các người lại do dự đi xuống l i ề n tại tâm h viên trong bụng thảo luận nhân loại vận mệnh a chương một n m ộ t cái kế hoạch chương một n m ộ t cái kế hoạch gặp tất cả mọi người vẫn là giữ ý lặng chủ vị người kia để lên bàn tay liên lạng x i ế t chặt mặc dù thoạt nhìn địa vị của hắn rất cao nhưng một mình đối mặt với như thế nhiều người cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy áp lực cực lớn nhìn xem trên bàn tư liệu hắn cái kia nắm chặt nắm đấm lại chậm rãi nối lòng ra đã các ngươi còn không có làm ra quyết định kỹ cảng ta liền lập lại một lần kế hoạch có vấn đề gì tại chỗ giải quyết hắn lật đến tư liệu trang thứ nhất kế hoạch cụ thể ta liền không nhiều đọc chúng ta đem chấp hành quá trình đơn giản qua một lần đầu tiên chúng ta cần tạo hai chiếc phi thuyền một chiếc dùng cho chở khách động vật một chiếc dùng cho chở khách nhân loại chở khách động vật chiếc thuyền kia áp dụng cơ thể sống chở khách lợi dụng chúng ta nghiên cứu ra thống hợp nấm duy trì bọn họ sinh mệnh mà chở khách nhân loại chiếc thuyền kia chúng ta áp dụng số liệu hóa chở khách đem tất cả nhân loại số liệu hóa thả tại phi thuyền số liệu cách bên trong các vị kế hoạch đến một bước này có vấn đề gì sao nói một cách đơn giản xong mấy câu nói đó về sau chủ vị người kia ngầm đầu hướng mọi người hỏi có một vị nhân viên nghiên cứu giơ tay lên có chút dân chúng hay là không thể nào tiếp thu được số liệu hóa bọn họ đối với cái này vô cùng phản đối khó nói chúng ta không thể giống động vật như thế cũng dùng thống hợp nấm duy trì sinh mệnh sao không được chủ vị người kia lắc đầu thống hợp nấm mặc dù có thể duy trì sinh mệnh thế nhưng sẽ để cho ý thức kết nối cùng một chỗ nhân loại không thể lây nhiễm loại này nấm ý thức kết nối là một chuyện rất đáng sợ tình cảm chúng ta không quản trốn tới chỗ nào thâm viên đều có thể tìm tới chúng ta chỉ có chúng ta không phải nhân loại thâm viên mới sẽ bỏ qua chúng ta nhắc tay nhân viên nghiên cứu nhẹ gật đầu nhưng xem ra vẫn là không nghĩ từ bỏ chúng ta có thể hay không loại bỏ thống hợp nấm kết nối bản năng đương nhiên không được bọn họ sở dĩ có thể duy trì sinh m ệ n h cũng là bởi vì loại này kết nối bản năng đây là năng lực cũng là đại giới nó sẽ tự động duy trì mỗi cái kết nối cá thể sinh m ệ n h không có kết nối nó chính là bình thường nấm ra sửa đổi. số đổi, liệu h có thể lợi dụng nhân loại số liệu một lần nữa biên dịch ra nhục thể sau đó trở lại trên nhục thể tất cả đều là tạm thời đây cũng là hiện nay đại giới nhỏ nhất biện pháp Thôi ta!、Nhắc、tay nhân viên nghiên cứu lên tiếng, không có lại tiếp tục tiếp. thường, biết quyết ta biết một nút thủ đoạn. Nhân loại bản thân chính là một đoạn từ tế bào biên dịch số liệu. Chúng ta một thức Nhấp nhân nghiên không hỏi chúng bình họ nhận định họ hành hóa chỉ Nhân chính dịch Chúng chỉ hình viên lại Người liệu loại loại biên liệu. liệu đổi một loại lên Dân lắng bọn người, không phải bọn động. ẩn đoạn. bản đoạn đoạn này cứu có đều lo là là là là bào đem rõ, số số số ân còn có vấn đề gì sao không có vấn đề ta liền tiếp tục đ ọ c tiếp chủ vị người kia nhìn quanh một cái thấy không có tiếp tục đặt câu hỏi người liền nhìn về phía trong tay tư liệu tiếp tục t r ầ n thuật lên kế hoạch hai chiếc phi thuyền sẽ r ự a theo cố định lộ tuyến rời đi địa cầu bay về phía gần nhất một cái thích hợp cư ngụ tinh cầu đến tinh cầu kia phía sau sẽ kiểm tra đo lường nơi đó ở hoàn cảnh nếu như thích hợp phi thuyền liền sẽ tại nơi đó đỗ mãi đến thâm viên ảnh hưởng hoàn toàn biến mất nhân loại một lần nữa n ụ thể hóa tại trên cái tinh cầu kia tiếp tục phát triển nhân loại văn minh nếu như hoàn cảnh nơi đây không thích hợp phi thuyền liền sẽ dựa theo lộ tuyến đi hướng một cái khác thích hợp cư ngụ tinh cầu tuần hoàn qua lại mãi đến tìm tới thích hợp khi đi ngang qua những tinh cầu này thời điểm phi thuyền sẽ thu hoạch nguồn năng lượng dùng cho chống đỡ dưới một đoạn hành trình những này kỹ thuật đều đã vô cùng thành thục ta cũng liền lại không nhiều giới thiệu một bước này kế hoạch các vị có nghi vấn gì hoặc là ý kiến sao chủ vị người hỏi lần nữa có một vị khác nhân viên nghiên cứu giơ tay lên nếu như một mực tìm không được thích hợp tinh cầu đâu phi thuyền có thể hay không duy trì vận hành vũ trụ vận chuyển là một kiện rất hao phí thời gian sự tình chúng ta có thể muốn tiêu phí mấy trăm năm mới có thể đến tới trong đó một cái tinh cầu đoạn này thời gian nhân loại đều ở số liệu hóa trạng thái vạn nhất phi thuyền xuất hiện cái gì ngoài ý muốn không phải rất nguy hiểm sao nghe đến vị này nhân viên nghiên cứu vấn đề chủ vị người kia trầm giọng hỏi ngược lại ngươi đang hoài nghi ta mang tới kỹ thuật không không phải ta nói thật những n à y kỹ thuật chỉ ở trong phòng thí nghiệm sử dụng qua mà còn không có trải qua thời gian kiểm tra chính phủ không thể nào tiếp thu được loại này mạo hiểm bọn họ không chỉ một lần để ta cung cấp có lực số liệu chứng minh ta đều không có cách nào cung cấp chỉ có thể dùng một bộ phận thí nghiệm số liệu lấp liếm cho qua ngài biết bọn họ là sẽ không nguyện ý làm những này chuyện không có nắm chắc vị này nhân viên nghiên cứu một bên giải thích một bên n ắ m chắc tay bên trong tư liệu trên lòng bàn tay mồ hôi đều thấm đến trên giấy hô hấp cũng rồn rợ rồ rồ. ta biết các ngươi đang hoài nghi kỹ thuật của ta dù sao ta không phải người của thế giới này chủ vị người kia nhìn xem nhân viên nghiên cứu chậm rãi nói nhưng ta cho các ngươi làm còn chưa đủ hả từ thâm viên giáng lâm bắt đầu ta liền t ạ i cảnh cáo các ngươi cho các ngươi bày mưu tính kế cho các ngươi chỉ dẫn phương hướng các ngươi chính phủ hoài nghi ta lần lượt không nhìn cảnh cáo của ta lần lượt làm trái ta chỉ dẫn mỗi một lần đều để nhân loại văn minh bị thương nặng đến bây giờ toàn bộ nhân loại chỉ còn lại một phần vạn ta đồng thời không phải là vì chứng minh ta là đúng ta chỉ là muốn giúp ngươi bọn họ cứu vãn cái này cái thế giới nhân loại có ít người xưng ta là chúa cứu thế ta nhận đều chỉ là vì dùng cái này thân phận đổi lấy vốn có quyền lực dùng những quyền lực này đến đẩy mạnh kế hoạch chấp hành ta làm những này đều chỉ là vì cái này cái thế giới nhân loại có thể lấy phương thức nào đó tồn sống sót không muốn giống ta đã từng thế giới đồng dạng tại tuyệt vọng bên trong thay đổi thành cho tàn kế hoạch này sử dụng kỹ thuật ta đều cùng các ngươi cẩn thận giảng giải qua cùng hướng các ngươi chính phủ báo cáo qua đây đều là ta từ thế giới khác mang tới chân thật số liệu các ngươi cũng đều mô phỏng qua không có vấn đề gì ngươi suy nghĩ thật kỹ vì cái gì chính phủ luôn là làm khó dễ ngươi bởi vì chính phủ tổ chức này căn bản mà nói liền là một đám tay cầm quyền lực người tập hợp một chỗ tạo thành quyền lực tập trung thân thể xem như quyền khống chế lực trung ương bọn họ sẽ bản năng đối tất cả vượt qua khống chế sự vật sinh ra phản cảm đối tất cả mạo hiểm cấp tiến hành động sinh ra chẳng g é t cho dù ngươi đưa ra phương án đối cả nhóm thân thể có lợi bọn họ cũng sẽ yêu trong ư ớ c t i các ó hay không thỏa không phải hữu hay không. ổn mà không phải có hữu dụng mà có c ngươi có h h phủ í n bên trong, c rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp thậm chí so ta còn muốn chuyên nghiệp những cái tiêu kỹ thuật và số liệu các ngươi cũng đều có nhìn qua Các nghiên ư ơ i ẳ n p h ả biết, liệu số k h g cứu ó bất c viên trẻ tuổi cung ê n cung kính kính đứng lên trong tay cẩm thật dạy tư liệu ta đối số liệu hóa về sau chứa được nhân loại sinh vật số liệu số liệu cách có một chút nghi vấn các vị nhìn đây là kế hoạch bên trong số liệu cách mỗi người số liệu cách đều là từng cái độc lập gian phòng lẫn nhau ở giữa đồng thời không tương thông sinh mạng của chúng ta số liệu sẽ ở bên trong tiến hành tự động tính toán sau đó điều chỉnh số liệu mô phỏng bình thường sinh mệnh tiến trình thế nhưng cái này có một vấn đề nếu như chỉ là đơn thuần độc lập số liệu cách là không cách nào mô phỏng nhân loại xã hội đơn giản như vậy bảo tồn sinh mệnh số liệu tại ngắn thời gian bên trong còn sẽ không xảy ra chuyện nhưng vừa vạn vị kia tiền bồi nói chúng ta vũ trụ vận chuyển có thể muốn tiêu tốn mấy trăm năm lúc này mô phỏng sinh mệnh số liệu cũng lại bởi vì thoát ly nhân loại xã hội quá lâu phát sinh d ị biến những này bị đặt ở số liệu cách bên trong sinh mệnh số liệu cũng là sẽ cảm thấy cô độc thời gian càng dài cảm giác cô độc liền sẽ càng nghiêm trọng hơn lúc này số liệu khả năng sẽ phát sinh sụp đổ hoặc là sinh ra một loại nào đó không biết d i biến bởi vì không có số liệu chống đỡ quan điểm của ta cũng chỉ là suy đoán vì phòng ngừa trường hợp này phát sinh ta đề nghị đối số liệu cách hình thức tiến hành ưu hóa đem độc lập số liệu cách liên thông cùng một chỗ sau đó gia tăng một chút khó lường số liệu cách hình thức để bên trong ngay tại mô phỏng sinh mệnh số liệu cảm nhận được biến hóa cùng xã hội tính dạng này liền có thể giảm bớt cảm giác cô độc cùng phong bế cảm giác tại một lần nữa nhục thể hóa về sau cũng có thể càng nhanh thích đứng quần cơ sinh hoạt cùng xã hội nghiên cứu viên trẻ tuổi một bên nói một bên điều khiển phần mềm đem những cái tia độc lập gian phòng liên thông ở cùng nhau sau đó lại tăng thêm một chút khá lớn số liệu cách mệnh danh là công cộng không gian hắn lúc này đã không có vừa bắt đầu c â u nghệ khắp khuôn mặt là nghiêm túc hắn sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào phần mềm khóe miệng cũng có chút nâng lên giống hay không một gian khách sạn cái kia vô số số liệu cách phát phát thảo thảo trồng chất cùng một chỗ tựa như là từng hàng khách sạn phòng khách t ầ n g tầm nhiệt điện còn có từng cái công cộng không gian mỗi cái công cộng không gian đều có riêng phần mình tác dụng là bên trong số liệu cung cấp không giống thể nghiệm tựa như hắn nói đồng dạng giống một gian khách sạn vẫn là vô cùng cao cấp cấp năm sao khách sạn cái gì cần có đều có cho bên trong sinh mệnh số liệu ưu chất nhất thể nghiệm nhân loại mặc dù số liệu hóa nhưng cũng không đến mức bị chứa ở một cái cái hộp nhỏ bên trong dài như vậy thời gian du lịch trong vũ trụ cần phải có địa phương phóng thích một hạ cảm xúc đây cũng là vì bảo trì sinh mệnh số liệu ổn định đề nghị của ta chính là những này hy vọng các vị có thể nghiêm túc suy tính một chút giới thiệu xong về sau nghiên cứu viên trẻ tuổi liền đối với mọi người thật sâu túi mình váy chảo nhìn xem những cái kia g i ò xét ánh mắt vừa v ẫ n còn thao thao bất t u y ệ t hắn trên mặt lại lộ ra khẩn trương biểu lộ yên tĩnh trong phòng họp mọi người lại rơi vào trầm mặc có ít người nhìn chằm cái kia trên màn hình ba d kết cấu có ít người nhìn xem vị tia tuổi trẻ nghiên cứu viên. trong ánh mắt tràn đầy giò xét bọn họ đều không có phát biểu ý kiến tựa hồ là tại chờ đợi chủ vị người kia mở ra thẩm phán đây là một cái cực kỳ lớn can đảm ý nghĩ kế hoạch lúc đầu đã vô cùng h o à n mỹ mọi người do dự cũng không phải là bởi vì kế hoạch bản thân vấn đề chỉ là bởi vì các phe áp lực hiện tại vị này người trẻ chỉ là bởi vì chính mình suy đoán liền muốn đối một cái trong đó điểm mấu chốt tiến hành lớn sửa thực sự là có chút đường đột nhưng mà chủ vị người kia tại nghiêm túc nhìn một hồi trên màn hình nội dung bên trong thế mà dẫn đầu bắt đầu vô tay Với bắt một đầu chỉ có m ì ngài h hắn n đ a vô vô vô tay, một tốc theo tay thưa thất tiếng vô tay thay luật, t ngay sau sau quy phận người phản ứng lên, dần dần thay đổi đến quy luật, cuối cùng cuối đó đi đó, đổi có bộ cấp lại, o n phòng lên. bộ họp đều vô tay c á kia nghiên cứu viên trẻ tuổi cứu trẻ đồng ứ n màn hình bên cạnh, trong chàn không thể tin、được. Ngài g tại mắt thể đầy được. đ ý quan điểm của ta sao hắn nhìn xem chủ vị người kia sững sờ hỏi Đương nhiên. kế hoạch khẳng định có không hoàn mỹ địa phương lo nghĩ của ngươi xác thực không phải không có lý số liệu hóa vốn chính là một loại rất cấp tiến hành động chúng ta khẳng định chỉ có thể làm mà bảo chứng sinh mệnh số liệu không sinh ra d ị biến bảo trì số liệu hoàn chỉnh tính cùng tính ổn định ngươi đi xuống về sau định ra một phần bổ sung kế hoạch gia nhập bản kế hoạch bên trong cần phải đem cụ thể thao tác viết kỹ cảng nếu như kỹ thuật bên trên có vấn đề có thể tới hỏi ta ta có thể vì ngươi cung cấp kỹ thuật hỗ trợ t h ố c minh bạch ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng nghiên cứu viên trẻ tuổi đối với chủ vị lại lần nữa túi mình vai trào thương p ấ n đi xuống đài chủ vị người chuyển qua ghế tựa ở trên b à n trên tư liệu bắt đầu tô tô vẽ vẽ nghiêm túc đem vừa v ặ n nghiên cứu viên trẻ tuổi giới thiệu những vật kia ghi vào bản kế hoạch bên trên một bên nhớ kỹ một bên đợt đầu hiển nhiên là rất tán thành phần này đề nghị bên trong phòng họp tháp xuất thấp cũng h ò a h o a n không ít về sau lại có mấy vị nhân viên nghiên cứu đưa ra chính mình đề nghị có chút thích hợp đề nghị cũng bị tại chỗ tiếp thu ta biết các ngơi ư đối phần kế hoạch này có chỗ lo lắng dù sao ta là người ngoài phần kế hoạch này cũng quá mức cấp tiến đây là liên quan đến toàn bộ nhân loại vận mệnh đại sự từ khi thâm viên giáng lâm đến nay ta nhìn xem cái này cái thế giới nhân loại dần dần hướng đi suy vong đ ế chết chết, thương thương. Ta, ta như vậy cường đại cỡ nào di vật như vậy có thể nhiều hơn để cầu giúp sinh vật cường đại không phải đều có thể lợi dụng sao ta cho ra trả lời có thể cứu nhân loại chỉ có nhân loại chính mình vạn vật đều có đại giới chỉ muốn vận dụng thâm viên lực lượng liền trốn không thoát thâm viên đuổi bắt cho nên nhân loại chỉ có thể dựa vào chính mình ta minh bạch rất nhiều người hoài nghi ta mục đích chất vấn ta tại sao phải giúp giúp cái này cái thế giới ta có thể minh xác nói cho các vị ta sở dĩ muốn trợ giúp cái này cái thế giới chỉ có một nguyên nhân ta cũng là nhân loại